chương hai trăm ba mươi bảy ngươi tại chó sủa cái gì chương hai trăm ba mươi bảy ngươi tại chó sủa cái gì thời gian cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi qua một tháng một ngày này thử vi giới nên đón một việc trọng đại đại triều hội các vị giới chủ bọn họ sớm chạy tới tử vi giới vì chính là có thể đúng giờ tham gia trận thịnh hội này để tránh bởi vì đến trên mà làm tức giận tử vi đế quân thử vi cung thanh các trưởng lão đang bề bộn lục nên đón các vị giới chủ thanh các trưởng lão hứa cựu không thấy phong tư vẫn như cũ ngọc long giới chủ một mặt vui vẻ nói ra thanh các trưởng lão khẽ vất cảm đáp lại nói ngọc long giới chủ k h á c h khí m ờ i đến trong điện nghỉ ngơi một lát đi bốn theo từng tiếng ân cần thăm hỏi cùng h ắ n huyên các vị giới chủ lần lượt đi vào đại điện bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau bầu không khí nhiệt liệt cuối cùng khi tất cả giới chủ đều ngồi vào vị trí sau lớn như vậy tử vi cung sớm đã dòng người như biển duy nhất còn t r ố n g không chính là ở vào nhất nơi hẻo lánh một chỗ chỗ ngồi dựa theo d i vãng lệ cũ đại triều hội số ghế trình tự đều theo chiếu các vị giới chủ thực lực đến an bài ở tại thần giới nằm đấm thắng qua hết thể đạo lý bởi vậy thực lực càng là cường đại giới chủ chỗ ngồi của bọn hắn thì càng gần phía trước tỷ như nói giờ phút này ngồi ở bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi người chính là đến từ thánh nguyên giới mạc ngọc long là một vị có được cựu giai thần đế tu vi siêu cấp c ự n giả g bởi vậy khi mọi người chú ý tới trong góc cái kia một cái duy nhất chỗ trong lúc trên mặt không khỏi lộ ra một tia khinh thường cùng cười trên nôi đau của người khác thân sắc dù sao có thể được gan bài tại nơi hẻo lánh giới chủ hãng thực lực chắc chắn sẽ không rất mạnh thậm chí rất yếu không có đủ tương ứng thực lực lại còn dám ở trên đại triều hội đến chế. đây không phải tự tìm đường chết sao bởi vậy mọi người đã ở trong lòng cho vị kia đến trễ giới chủ phán quyết tử hình giờ phút này t ử vi đế quân sắc mặt đã trở nên âm trầm không gì sánh được phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lôi đỉnh bình thường mà phía dưới giới chủ bọn họ thì nhao nhao t ú i l ầ u xuống không dám nhìn thẳng t ử vi đế quân ánh mắt sợ không cẩn thận liền dẫn lửa lên thân qua hứa k i ể u t ử vi đế quân rốt cục mở miệng thanh âm băng lanh đến làm cho người không rét mà run thanh c á t ngoài cửa thanh cắc nghe được tiếng hô hoán này trong lòng lập tức xếp chặt nhưng vẫn là kiên trì đi vào tất cung tất kính nói có thuộc h ạ trong góc chỗ trống là cái nào giới chủ từ vi đế quân ngữ khí không có chút nào gọn sóng lại làm cho ở đây tất cả mọi nơi hẻo lánh c h ỗ t r ố n g thanh các nghe vậy không khỏi xứng sở trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào trên thực tế đại triều hội chỗ ngồi an bài là hắn tự mình an bài mà là tại một tháng trước liền giao cho hắn đệ tử đi xử lý giờ phút này hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía tên đệ tử kia tựa hồ đã nhận ra thanh các ánh mắt một tên thanh niên từ trong đám người đi ra không chút do dự quỳ dạp xuống đất mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ lắp bắp nói đế quân nơi hẻo lánh bên trong không vị la tinh vũ giới giới chủ tính vũ giới nghe được ba chữ tử vi đế quân vốn định nổi giận nhưng lại là giống như là nghĩ đến thứ gì ngạnh xinh xinh ngăn không được các vị giới chủ nhìn thấy t ử vi đế quân thái độ không hiểu ra sao liền cái này bọn hắn vốn cho rằng t ử vi đế quân sẽ nổi trận lôi đình thậm chí sẽ hạ lệnh diệt đi toàn bộ tình vũ giới nhưng mà ngoài ý liệu là t ử vi đế quân nhẫn nhịn lửa này g sửng sốt một cái rắm đều không có p h o n g s u ấ t cử động khác thường như vậy tự nhiên để ở đây c h ư vị giới chủ bọn họ trong lòng dâng lên vô số suy đoán đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho từ vi đế quân cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này đâu Giới giới c long long hắn luôn cảm thấy tinh vũ giới cái tên này nghe rất quần hai tựa hồ đang một nơi nào đó đã nghe qua đột nhiên trong đầu hiện lên một đoạn ký ức đệ đệ của hắn mạc ngọc trần tựa hồ từng hướng hắn đề cập tới tinh vũ giới theo mạc ngọc trần nói tới tinh vũ giới là ba tháng trước phi thăng lên tới hạ vị diện lúc đó mạc ngọc trần chuẩn bị tiếp nhận tinh vũ giới lại bị thiên t u y n ngắn trở đằng sau tinh vũ giới liền bị đặt vào tử vi giới phạm vi còn hạn theo lý mà nói tinh vũ giới như là đã trở thành tử vi giới phụ thuộc giới vực liền không khả năng tại trọng yếu như vậy trường hợp đ ế n chế mà lại nếu là tinh vũ giới thật cố ý khiêu khích lấy tử vi đế quân tính n ế t như thế nào lại không nói một lời đây hết thệ thực sự quá không hợp lý hẳn là cất dấu trong đó cái gì không làm ngoại nhân biết bí mật đúng lúc này một đạo thanh nhâm đột một từ cửa vang lên nơi này hẳn là đại triều hội cử hành địa điểm đi thời gian vừa vặn ngay vậy đám người lập tức hướng phía ngoài cửa nhìn lại chỉ gặp hai cái thanh niên cùng một người trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa cầm đầu thanh niên phong thần tuấn giật hình như có thiên nhân c h i tư ánh mắt của mọi người lập tức bị hắn hấp dẫn tự động không để mắt đến sau lưng hai người đối mặt đám người ánh mắt dò xét dạ vũ cũng không để ý mà là trực tiếp đi hướng trong góc chỗ chống tòa hạng tiêu vân cùng lý bá thiên thấy thế cũng đi theo ở một bên tòa hạng ba người tựa hồ cũng không sẽ tại trận chư vị giới chủ đề và mắt càng không có sẽ ngồi tại thủ tọa tử vi đế quân để và mắt nhưng mà còn không đợi tử vi đế quân lên tiếng ở vào dạ vũ chết đối diện nam nhân trung niên hướng về phía dạ vũ hét lớn một tiếng lớn mật gặp đế quân không ủy còn cố ý đến trễ phải bị tội gì người này là thanh viêm giới giới chủ lý tấn mục đích của hắn tự nhiên là vì định nọt tử vi đế quân nhưng mà đối mặt lý tấn chất vấn dạ vũ thậm chí đều không có bố thí hắn một ánh mắt cười lạnh một tiếng ngươi thì tính là cái gì chính chủ cũng không lên tiếng đến thiên ngươi con chó này ở chỗ này sủa hình ngoài sao chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu phía trên lời vừa nói ra lý tấn lập tức bị tức phải nói không ra nói đến ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi một con chó không biết nói chuyện còn ở nơi này học người gọi lý ba thiên không khách khí chút nào về đối đ ạ muốn chết liên tiếp bị người nhục nhã làm chúa tể một giới lý tấn giờ phút này đã giận không kèm được một trưởng vô hướng dạ vũ b ọ n người một trường này ẩn chứa lý tấn mười phần mười lực lượng là một vị cựu giai thần hoàng nén giận một kích người trẻ tuổi này chết chắc một cái mới vừa từ hạ vị diện phi t h ă n giới g chủ cũng dám gây lý tấn tự tìm đ ư ờ n g chết hiển nhiên cũng không có người trượng nghĩa xuất thủ đám người một mặt nhìn có chút hạ hê nhìn xem dạ vũ b ọ n người dù sao ở đây tuyệt đại đa số người đều không cho rằng dạ vũ sẽ là lý tấn đối thủ đối mặt lý tấn toàn lực một trường dạ vũ ngay cả mí mắt đều không có nhấc chỉ là lẳng uống trà ăn bánh ngọt người này là bị sợ choáng sao không biết tránh sao không nghĩ tới người này rất có tự biết rõ biết mình muốn chết không bằng làm một trọn vẹn quý chết nhưng mà sau một khắc mọi người nhất thời trận mắt hốt mồm chỉ gặp dạ vũ chậm rãi đưa tay nguyên bản đập vào mặt trưởng ấn trong nháy mắt cải biến phương hướng trực tiếp hướng lây ly tấn phương hướng đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn sau lý tấn thân ả n h bay rớt ra ngoài nặng nghề mà nện n ở trên tường nếu không phải tử vi cung tường đầy đủ giám chắc chỉ sợ thật sẽ bị lý tấn ném ra một lỗ thủ lớn chương h ả i tử vi cung tấn ném ra một lỗ thủ lớn hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái vừa mới phi thăng vị diện nó giới chủ thực lực vậy mà cường hành như thế liền ngay cả thần hoàn g cảnh đ ỉ n h phong lý tấn đều bị hắn trực tiếp dây đúng lúc này một mực trầm mặc không nói tử vi đế quân nhàn nhạt mở miệng lý tấn tinh v ụ rơi đám người đường xa mà đến ngươi vậy mà khiêu khích bọn hắn người tới đem lý tấn ném đúng ra trong n h y mắt hai tên thần quân cảnh hộ vệ đi ra dựng lên trên đất lý tấn đế quân đế quân ngài không có khả năng làm như vậy a ta cũng là vì ngài là bọn hắn mạo phạm ngài a là bọn hắn mạo phạm ngài a lý tấn không ngừng mà dáy r u ộ hướng phía tử vi đế quân la to nhưng mà một g ã hộ vệ không biết từ nơi nào xuất ra một cái đen thui bít tất nhét vào lý tấn trong miệng lập tức lý tấn hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh hai tên thủ vệ kéo lấy ngất đi lý tấn đi vào cửa đại điện một cái bên trên ném đem lý tấn ném ra t ử vi cung làm từ trước tới nay cái thứ nhất bị ném ra t ử vi cung giới chủ có lẽ lý tấn đằng sau sẽ trở thành toàn bộ t ử thần cảnh trò cười nhưng mà đại triều hội cũng sẽ không bởi vì một cái lý tấn mà ngưng hẳn vẫn như cũng là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đám người vui vẻ hòa thuận cũng không có bởi vì lý tấn bị ném ra chuyện này mà ảnh hưởng đến bọn hắn nha hứng t ử vi đế quân bánh dạ vũ một chút liền rơi ánh mắt đám người đối với tử vi đế quân thái độ cảm thấy nghi hoặc mặc dù ly tấn đoạt tại tử vi đế quân trước đó nổi lên hành vi s á c thực không ổn nhưng dạ vũ đại bất kính lại bị đám người nhìn ở trong mắt chỉ bằng không nhìn tử vi đế quân điểm này hẳn là đủ để cho dạ vũ chết một v ạ n lần nhưng mà tử vi đế quân từ đầu đến cuối không nói một lời tựa hồ cũng không có bởi vì dạ vũ bất kính sinh ra một tia không vui đ i ề u này không khỏi làm đám người suy đoán tử vi đế quân đến tột cùng là rộng lượng hay là có chỗ kiên kỵ rộng lượng không có ý tứ cái từ này không thuộc về tử vi đế quân tại tử thân cảnh tử vi đế quân chính là tồn tại trí cao vô thượng cho dù là mạc ngọc long cũng không dám ở trước mặt hắn có một chút xíu bất kính tất cả có can đảm khiêu khích tử vi đế quân người có mộ phần đã dài đến mấy triệu cao dạ vũ vừa mới hành vi rõ ràng là trắng trợn khiêu khích vì sao tử vi đế quân không có một chút xíu phản ứng chẳng lẽ lại thật là kiên kỵ dạ vũ suy đoán này tại mọi người não hải vẹn vẹn chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền bị bắt bỏ kiên kỵ làm sao có thể tử vi đế quân thế nhưng là thập giai thần đế thần giới chỉ có chín vị thập giai thần đế có thể làm cho hắn kiên kỵ người vẹn, vẹn chỉ có còn lại tám vị đ dùng đầu ngón chân muốn đều khó có khả năng sẽ là một trong số đó thập giai thần đế là một cái đặc thù cảnh giới tại toàn bộ thần giới đều là có định số chỉ cho phép xuất hiện chín vị bởi vậy chỉ cần chín vị đế quân không chết thần giới liền không khả năng xuất hiện mới thập giai thần đế thập giai thần đế nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói cũng không thuộc về thần đế cảnh mà là xen vào thần đế cảnh cùng cảnh giới tiếp theo ở giữa tồn tại nhưng mà toàn bộ thần giới lịch sử không có liên quan tới thần đế cảnh đằng sau đôi câu vài lời bởi vậy đám người đem cảnh giới này xưng là thập giai thần đế ở vào người ở cảnh giới này được xưng là đế quân đế quân giận d ữ phong vân biến sắc mau chạy thành biển nghe nói liền xem như một trăm cái cựu giai thần đế chung vào một chỗ đều là đế quân hợp lại chi địch năm bỗng nhiên đứng ở một bên thanh cắt trong đầu truyền đến một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc thanh âm này rõ ràng là đến từ tử vi đế quân thanh cắt người này lai lịch ra sao thanh cắt đáp lại nói đế quân người này tên là giả vũ về phần thực lực hẳn là tại thuộc hạ phía trên còn lại thuộc hạ cũng không biết dạ vũ từ vi đế quân lông này nữ chặt chẳng lẽ lại người này chính là dùng tên giả thái sơ nếu không vì sao hắn từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu người này sâu cạn có thể làm cho hắn không cách nào nhìn thấu người tại toàn bộ thần giới không cao hơn hai tay số lượng những người này hoặc là cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp độ tồn tại hoặc là mạnh hơn hắn bất quá có một người là ngoại lệ đó chính là đã từng thái sơ hắn cũng đồng dạng nhìn không thấu bây giờ lại thêm một cái giả vũ đều là xuất từ thiên huyền đại lục cho nên hắn hoài nghi người này chính là trùng sinh trở về thái sơ bởi vậy hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn cũng không biết bây giờ quá mới tới đáy khôi phục mấy phần thực lực hoặc là càng hơn trước dù sao tinh tuyển chết tại thiên huyền đại lục thiên su tựa hồ bị hạ không biết tên chú thuật thanh c ắ t còn nói người này sâu không lường được t ử vi đế quân không dám đánh cược cực chính mình nhất định có thể thắng được dạ vũ năm tại hạ lam điện giới giới chủ khâu thành sơn không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào lúc này ngồi tại dạ vũ một bên khâu thành sơn chủ động đáp lời dạ vũ nguyên lai là dạ vũ đạo hữu hạnh n ộ hạnh n ộ đạo hữu tuổi còn trẻ cũng đã có thực lực như thế không nên ngồi tại cái này lấy chót khâu thành sơn một mặt tiếp hận nói dạ vũ cười nhạt một tiếng chỗ ngồi mà thôi không có gì tốt để ý đạo h ư u có chỗ không biết đại triều hội chỗ ngồi đều theo thực lực phân chia thực lực càng đến gần trước giới chủ chỗ ngồi càng đến gần trước khâu thành sơn nhỏ giọng nói ra hư danh mà thôi chẳng lẽ lại một cái chỗ ngồi còn có thể phản ứng thực lực mạnh yếu dạ vũ từ chối cho ý kiến dạ vũ thanh â m không lớn lại bị thai thính mắt tinh đám người thu hết trong thai lúc này liền có một vị trung vị giới vực giới chủ đứng ra phản đối nói tiểu tử chỗ ngồi này thứ tự há lại cho ngươi tùy ý bình luận chẳng lẽ lại ngươi là đang gây hấn với đế quân ngay vậy dạ vũ khép cười một tiếng chó nhà của ai không có bực tốt chạy đến nơi đây sủa ấy ngỏi tiểu tử n g ư ơ i dám nói b ả n giới chủ là chó ta có nói qua sao bất quá ngươi vẫn rất có tự biết rõ dạ vũ cười nhạo một tiếng tiểu tử đừng tưởng rằng chính mình đánh bại lý tấn liền có thể muốn làm gì thì làm b ả n giới chủ hôm nay liền để ngươi minh bạch một cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thoại âm rơi xuống liền hướng phía dạ vũ đánh tới hoàng tam thế nhưng là cựu giai t h ầ n quân tiểu tử này quả thực là đang tự tìm đường chết coi là đánh bại lý tấn liền có phách lối vô liếng thật tình không biết lý tấn ở chỗ này chỉ có thể coi là mặt lưu để hoàng tam giáo giáo tiểu tử này cũng là một chuyện tốt tiểu tử ngươi có thể đi chết hoàng tam cười lạnh một tiếng cựu giai thần quân lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích h i ệ n nhiên hắn cũng không định lưu thủ dự định trực tiếp đưa dạ vũ vào chỗ chết nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hoàng tam thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đám huyết vụ rơi vào tử vi cung trên mặt đất hoàng tam chết chương hai trăm ba mươi chín phục sinh đi hoàng tam chương hai trăm ba mươi chín phục sinh đi hoàng tam từ đầu đến cuối tất cả mọi người không nhìn thấy dạ vũ xuất thủ thay lời khác tới nói hoàng tam chết tựa như là tại người g i bị đụng Cái cái này cái này thử ậ t mắt tựa phát hết thể t sự sinh là lại, quá quỷ quan Ánh mức mọi cầm, của chỉ bước cũng dị. dạ dạ người hướng nhìn như không hắn. phía khẽ hệ vừa rồi với gặp gì vũ vũ có v i đế quân c a o mày trong lòng suy nghĩ ngàn vạn từ hoàng tam xuất thủ một khắc này sự chú ý của hắn vẫn đặt ở dạ vũ trên thân t ử v i đế quân biết rõ hoàng tam tuyệt đối không thể nào là dạ vũ đối thủ mục đích của hắn bất quá là cầm hoàng tam làm mùi nhử thăm dò ra dạ vũ thực lực chân chính nhưng mà dạ vũ căn bản không có đã cho hắn bất cứ cơ hội nào hoàng tam chết ngay cả hắn đều cảm thấy là người già bị đụ bởi vì sự chú ý của hắn vẫn luôn tại dạ vũ trên thân dạ vũ có hay không xuất thủ hắn có thể không biết sao nhưng mà không phải dạ vũ còn có thể là ai đang lúc tất cả mọi người lâm vào trầm tư thời điểm nhưng không có chú ý tới vết máu trên mặt đất ngay tại lạng yên phát sinh biến hóa trong đại điện một giọt máu tươi đột nhiên phát ra một tia yếu ớt hồng quang phản phát bị một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn nguyên bản t à n mát tại các ngọ ngách chưa khô cạn huyết dịch bắt đầu cấp tốc hướng trung tâm hội tụ hiện tượng quỷ dị này lập tức đưa tới chú ý của mọi người tại bọn hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng những huyết dịch này đã tại trong chớp mắt tụ tập cùng một chỗ tạo thành một đ tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ gặp cái k i a đạo bóng người màu đỏ ngòm dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng trong chốc lát làn da cơ bắp cùng xương cốt theo thứ tự hiện hiện ra từ đầu đến chân một cái người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt m à người này vậy mà chính là vừa rồi đã chết đi hoàng tam thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại phản phất chưa bao giờ trải qua tử vong bình thường hoàng tam chơi ạ hắn là hoàng tam cái này âm thanh kinh hô dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ phản phất gặp được trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật hắn chính là hoàng tam cùng hoàng tam giống nhau như lúc có người phụ hoa hô trong thanh âm tràn đầy sợ hãi nhưng mà ngay sau đó một người khác mở miệng nói không đối hắn tuyệt đối không phải hoàng tam hoàng tam đã chết câu nói này giống như là một đạo nước lạnh tới ư lên mọi người trong lòng để mọi người hơi tỉnh táo một chút trước mắt hoàng tam ánh mắt đờ đẫn biểu lộ chất phác tựa như chỉ có thân thể không có linh hồn trực tiếp đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h từ vi đế quân nhìn chằm chằm cái này phục sinh hoàng tam bất a n mãnh liệt cảm giác sông lên đầu người chết phục sinh loại chuyện này hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua nhưng giống như vậy tại dưới mí mắt của mình l ạ nhiên không một tiếng động phục sinh quả thực để hắn có chút không nắm chắc được trước mắt hoàng tam đến cùng là người hay là quỷ dạ vũ n i ế t miệng lên có chút hăng hái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt hoàng tam khẽ cười một tiếng có ý tứ công tử cuối cùng là quái vật gì a lý ba thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi hắn không phải quái vật hắn là người người vậy hắn là hoàng tam vẫn là bị người đoạt xá thiêu vân nghi ngờ nói không sai không sai nói đến trên ý tưởng người này quả thật bị đoạt xá dạ vũ gật gật đầu trước mắt hoàng tam đúng là bị đoạt xá mà lại là bị một cái có hệ thống người xuyên việt đoạt xá không có gì bất ngờ xảy ra hoàng tam có thể phục sinh cũng là hệ thống này thu bút mà lại hệ thống này so với hắn trước đó gặp phải hệ thống đẳng cấp cũng cao hơn mà lại cao không chỉ một sao nửa điểm hiện tại hoàng tam giống như pho tượng bình thường không n ú c n í c h tí nào là bởi vì trong thân thể người xuyên việt ngay tại tiếp thu hoàng tam ký ức quá trình này chỉ sợ còn cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành nếu như lúc này có ngu xuẩn nào tùy tiện tiến lên rất có thể sẽ lọt vào trí mạng phản kích từ vi đế quân ánh mắt chuyển hướng một bên thanh các phân phó nói thanh các ngươi tiến đến xem xét một chút tình huống như thế nào nghe vậy thanh các sắc mặt hơi đổi một chút hồi đáp tuân mệnh thanh các hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong đại điện hoàng tam đi đến đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên thanh các hành động sợ sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý mớn có người hạ giọng nói thanh các trưởng lão hội sẽ không xảy ra chuyện a một người khác lập tức phản bác thanh các trưởng lão là thần đế cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không có việc lại có người phụ hòa nói không sai hoàng tam sinh t r ư ớ c chỉ là cựu giai thần quân cho dù khởi tử hoàng sinh cũng tuyệt không phải thanh các trưởng l ã o đối thủ không cần phải lo lắng hứa hồ còn có đế quân tòa trấn sợ cái gì thanh các từ từ đi đến hoàng tam hết thẻ như thường cái gì cũng không có phát sinh lúc này mới thở dài một hơi đang lúc thanh các v ư ơ n tay ý đồ dò xét hoàng tam tình h n g lúc đột nhiên hoàng tam thân thể bỗng nhiên run dày lên một cô cường đại khí tức bỗng nhiên bộc phát ngay sau đó trói mắt lam q u a n g từ hoàng tam thể nội bắn ra tốc độ cực nhanh giống như là một tia chốc trực tiếp đánh vào t h a n h các t r ê n thân bởi vì khoảng cách quá gần thanh các căn bản không né tránh cực nữa bắn r a hồng quang dễ dàng xông phá thanh các quanh thân phòng ngự trực tiếp đem hắn trái tim xuyên thủng lưu lại một cái dữ tợn kinh khủng lỗ máu. máu tươi văng khắp nơi thanh các sinh cơ cấp tốc tiêu tán thân thể của hắng nặng n một màn này phát sinh thực sự quá nhanh nhanh đến để đám người trở tay không kịp t ử vi đế quân cũng ngây ngẩn cả người hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy thằng đến thanh c á t ngã xuống hắn mới hồi phục tinh thần lại nhưng hết t h ể đều đã đã quá mượn mọi người chung quanh cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trời ạ thanh c á t trưởng lão vậy mà chết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì có người nhịn không được cả kinh kêu lên vừa mới lam quan g vậy mà trong nháy mắt đánh g i ế t thanh c á t trưởng lão đây chính là ngũ giai thần đề à cứ thế mà chết đi một người khác cũng khó có thể tin nói ra trong lúc nhất thời toàn bộ đại địa lâm v à hoàn toàn tĩnh mịch bên trong không hề nghi ngờ cảnh tượng trước mắt để cho người ta khó có thể tin lúc đó tử vi đế quân sắc mặt cực kỳ âm trầm quanh thân tràn ngập băng lanh thấu xương khí t ứ c phản phất muốn đem hết thảy chung quanh đông kết thành băng hiển nhiên hắn tức giận phi thường thanh các chết bị trước mắt cái này không biết là người hay quỷ đồ chơi giết chết hay là chết tại trước mặt hắn không hề nghi ngờ đây là đang đánh hắn mặt g i a n gia g ba một c h n g bị áp xúc đến cực hạn lại mạnh đáng sợ tinh thần chi lực trực tiếp đánh xuống thẳng đến hoàng tam hiển nhiên t ử vi đế quân xuất thủ hắn muốn đích thân diệt trước mắt cái này quái vật đế quân xuất thủ m ặ chương kệ hai trăm bốn mươi nhà ta ba bồ câu bồ câu thiên hạ đệ nhất chương hai trăm bốn mươi nhà ta ba bồ câu bồ câu thiên hạ đệ nhất không còn kịp rồi dạ vũ lắc đầu lý ba thiên nhất mặt mở mịt hỏi công tử cái gì không còn kịp rồi hắn đã tỉnh dạ vũ thản nhiên nói cùng lúc đó hoàng tam trên thân cái kêu đạo quỷ dị lan quang xuất hiện lần nữa lần này lan quang trở nên càng thêm trói loá mắt t ử vi đế quân công kích như là xôi trào mánh liệt sóng biển hướng phía hoàng tam quét sạch mà đi nhưng mà khi cả hai gặp nhau lúc q u ỷ dị l a m quang lại như là một cái cự đại vòng xoáy đem tử vi đế quân công kích cuốn vào trong đó sau đó cấp tốc tiêu tán đúng lúc này nguyên bản ngu ngơ tại nguyên chỗ hoàng tam đột nhiên bắt đầu chuyển động thân thể của hắn khẽ dun trong mắt lóe ra tức giận q u a n mang đ á n giận g thổ dân cũng dám đánh lén bản đại gia không thể tha thứ t ử vi đế quân nhữ mày hắn bén nhạy phát giác được cái này hoàng tam ngự khí cùng thần thái đều phát sinh biến hóa lúc này hoàng tam phản phất biến thành một người khác khí tức quanh người vô cùng quỵ d t ử vi đế quân chăm chú nhìn trước mắt hoàng tam lệnh sinh đạo người đến cùng là ai tại sao muốn chiếm cứ hoàng tam thân thể một đám thổ dân nghe cho kỹ ta gọi hoàng tam là các ngươi thần hiện tại quỳ xuống còn kịp nếu không hoàng tam thanh â m mang theo một tia t r e o tức cùng khinh thường t ử vi đế quân cười lạnh một tiếng thử coi là ngăn lại bản đế một đạo công kích liền có tư cách ở chỗ này sủa h in h ngoại sao vô c h i hệ thống xong chưa hoàng tam ở trong lòng không kiên nhẫn hỏi đốt chúc mừng ký chủ thành công truyền thừa hải thần thần vị thu hoạch được siêu thần khí hải thần s i n cá theo tiếng nhắc nhở này âm rơi xuống hoàng tam cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa kỳ diệu thể nội tựa hồ tràn ngập một c ố cường đại lực lượng phản phất có thể sẽ rách thương không bình thường ha ha ha ta rốt cục thu được cùng ba bù câu bù câu một dạng hải thần thần vị trên trời dưới đất ai có thể ngăn ta bởi vì quá mức hư h ấ n hoàng tam trực tiếp bật cười lên nghe được hoàng tam tiếng cười mọi người tại đây đều là s ư n g sở không rõ hoàng tam tại sao lại đột nhiên bật cười mà lại cười đến vui vẻ như vậy công tử tại sao ta cảm giác người này giống như trở nên yếu đi mà lại yếu đi không chỉ một sao nửa điểm lý ba thiên nhắc mặt mở mít hỏi dạ vũ khép cười một tiếng nhẹ gật đầu nói ra n g ư ơ i cảm giác được không sai hắn xác thực trở nên yếu đi hắn hiện tại chỉ sợ ở đây bất cứ người nào đều có thể tùy tiện bóp chết hắn vậy hắn vì sao cùng tiếu không chỉ lý ba thiên lại lần nữa hỏi có lẽ là đột nhiên ngốc hạ dạ vũ cười hồi đáp không chỉ là lý ba thiên ở đây mỗi người đều nhìn ra hoàng tam dị dạng hiện tại hoàng tam thật sự là quá yếu đừng nói là bọn hắn coi như ở tại thần giới tùy tiện tìm một cái vừa ra đời hài nhi cùng hoàng tam so tay một chút hoàng tam đều có thể sẽ bị đấm một nhát chết tươi nhưng mà thời khắc này hoàng tam đắm chìm tại truyền thừa hải thần thần vị trong vui sướng không có chút nào cảm giác được mọi người tại dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn đông nhiên hoàng tam tiếng cười im b ặ t mà rừng ánh mắt tràn ngập trêu t ứ c thẳng tắp nhìn chằm chằm t ử vi đế quân nếu như ta đoán được không sai ngươi hẳn là đầu của bọn hắn đi hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn t h ờ i ngay vậy t ử vi đế quân sắc mặt trầm xuống trong mắt l ó e lên một chút giận dữ nhưng càng nhiều hay là khinh thường chỉ là sâu kiến dám như vậy khẩu suất của nôn vô tri thổ dân ngươi đã có đường đến chỗ chết hoàng tam k h ỏ miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng cười lạnh chật hoàng tam hai chân n i ệ m nhẹ trên lưng vậy mà mọc ra bốn đôi cánh đem hắn cả người nâng lên lơ lửng tại trong giữa không trung ngay sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải ra chỉ gặp một thanh màu vàng xin cá chống rông xuất hiện bị hắn chăm chú nắm trong tay cùng lúc đó hải thần xin cá phóng xuất ra trói mắt hải thần chi quang trong nháy mắt chiếu sáng đại điện mỗi một góc không thể không nói trang diện này s á c thực phi thường tráng quan đặc hiệu đơn giản kéo căng nhưng là vẹn vẹn chỉ là đặc hiệu kéo căng thực tế uy lực cơ hồ là không hoàng tam cầm trong tay hải thần xin cá cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới tử vi đê quân phản phất mình đã trở thành thế giới này chúa t h người, người ắ nhưng t mà sau đó phát sinh hình ảnh lại làm cho hắn đời này khó quên chỉ gặp tử vi đế quân dỗi ra hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy bay tới hải thần xin cá tựa hồ là dùng sức quá mạnh hải thần xin cá trong nháy mắt vỡ vụn hải thần xin cá bị hủy tự nhiên cũng mang đến một chút phản ứng dây chuyền chỉ gặp giữa không trung hoàng tam thẳng t ắ p ngã xuống đám người chú ý tới hoàng tam tựa hồ làm ặ t hướng nói cách khác hoàng tam ngã chó gặp bùn hải thần xin cá cùng hoàng tam cùng một nhịp thở bây giờ bị tử vi đế quân b ó c nát hoàng tam thể nội lực lượng trong nháy mắt suy giảm hơn phân nửa hắn giờ phút này không thể nghi ngờ trở nên yếu hơn hiện tại là thật ngay cả thần giới hải nhi đều đánh không lại đáng giận ngươi cũng dám hủy bản đại gia hải thần xin cá để mặn lại hải thần xin cá bị hủy hoàng tam trong nháy mắt mất lý trí bởi vì đây là tín ngưỡng của hắn là hắn ba bổ câu bổ câu vinh quang nhìn xem sông tới hoàng tam, tử vi đế qu dự định đem con kiến cỏ này tiện tay giải quyết nhưng mà biến cố phát sinh chỉ gặp hoàng tam trên thân quỷ dị lam quan g xuất hiện lần nữa ngăn trở t ử vi đế quân công kích t ử vi đế quân hơi nhúm mày lại là đạo này quỷ dị lam quan g có nó tại hắn liền lấy hoàng tam không có cách nào thời khác này hoàng tam l ố c cứ thế tại nguyên chỗ hiển nhiên là tại cùng trong đầu hệ thống c â u thông hệ thống nói cho ta biết vì cái gì vì cái gì ta hải thần xin cá bị cái kia thổ dân dễ như t r ở bàn tay bóng nát hoàng tam phát cùng giận g ữ hết ký chủ đây hết thệ đều là ngươi gieo gió gặp bão là ngươi khăng khăng muốn lựa chọn hải thần t h n vị trước đó hệ thống đã cho hoàng tam ba cái tuyển hạng a kế thừa hải thần thần vị đương nhiên thần vị này là bắt nguồn từ nào đó ba một cái được xưng là huyền huyễn sàn nhà gạch thế giới b kế thừa hải thần thần vị nhưng thần vị này cùng cái thứ nhất khác biệt nó là hy tịch trong thần thoại ba tắc đông thần vị c thuận theo vùng thế giới này quy tắc trực tiếp trở thành thập giai thần đế tuyển hạng c không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hệ thống cũng đủ kiểu ám chỉ để hoàng tam trực tiếp tuyển c nhưng mà là ba bồ câu bồ câu phan c u ồ n hoàng tam làm sao lại nhìn thấy mặt khác tuyển hạng một khác đều không có suy nghĩ trực tiếp tuyển a dùng hắn tới nói thập giai thần đế là cái gì rắc Nhà ta ba bổ chương â câu u bổ t i ê n nhất. n hạ h đệ n g mà, k h hai trăm bốn mươi một muốn tìm cái chết không bằng ta đến giúp giúp ngươi không có khả năng ngươi gà ta nhà ta ba bổ câu bổ câu thiên hạ đệ nhất Hiện nhiên, bổ câu, bổ câu phát bổ câu, bổ câu Hoàng Tam trong lòng địa vị không thể lây Hệ thống tại cuồng, trong lòng động. làm lây Tam ba bổ bổ ba bổ bổ địa câu câu câu câu vị trước mặt những này thổ dân cũng dám làm hư ta ba bổ câu bổ câu hải thần sinh tá ta lệnh cho ngươi giết chết bọn hắn hoàng tam hồng suy nghĩ la lớn những lời này tự nhiên cũng bị mọi người tại đây thu hết trong thay hệ thống cái gì là hệ thống hoàng tam tại cùng ai nói chuyện đám người hiển nhiên là không hiểu ra sao t ử vi đế quân trên mặt xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới hoàng tam nhưng mà hắn cũng không có tại hoàng tam trên thân phát giác được bất kỳ khác thường gì về phần hệ thống t ử vi đế quân biểu thị chính mình không hiểu này là vật gì rất xin lỗi ký chủ năng lượng của ta chỉ đủ hộ ngươi chu toàn về phần mặt khác làm không được nhưng mà hoàng tam lại không tin l a to nói hệ thống ngươi mơ tưởng cả ta hệ thống không đều là không gì làm không được sao bọn hắn dám vũ nục ta ba bồ câu bồ câu ta lệnh cho ngươi giết chết bọn hắn ký chủ năng lượng của ta còn thừa không có mấy ta mặc kệ ta mặc kệ những n à y thổ dân dám đối với ba bồ câu bồ câu bất tính đã có đường đến chỗ chết ta lệnh cho ngươi lập tức lập tức giết bọn hắn hệ thống im lặng im lặng lại không ngữ nói tới nói lui đều là câu này có thể hay không có chút ý mới ký chủ này rõ ràng trước đó nhìn qua thật thông minh Vì gì cái một dính đến hắn hốc đầu ba bổ câu, bổ câu câu nó nó lát i ề n l ậ b hệ thống thanh o âm băng lanh tại hoàng tam trong đầu văng lên mười giây sau khởi động dị thứ nguyên thời không chuyển di nghe nói như thế hoàng tam lần nữa hết lớn hệ thống ta không muốn đi ta muốn vì ba b ổ câu b ổ câu giết chết những này thổ dân nhưng mà hệ thống cũng không để ý tới hoàng tam chỉ là lạnh lùng thi hành mệnh lệnh một mực tại phía trên nhìn chằm chằm hoàng tam tử vi đế quân tự nhiên không cho phép hoàng tam rời đi âm thanh lạnh lùng nói còn muốn chạy hỏi qua bản đế không có thoại âm rơi xuống tử vi đế quân khí thế bắt đầu kịch liệt lên cao trong nháy mắt một cỗ kinh thiên giật mình uy áp trong nháy mắt khóa chặt hoàng tam trong lúc nhất thời phía dưới đám người sắc mặt k ị biến mặc dù có uy áp này cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhưng mà vẹn vẹn trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài một chút lực lượng cũng làm cho một số người khó chịu thở không nổi trời đây chính là đế quân chi lực sao quá kinh khủng vừa mới công kích đế quân có lẽ chỉ là thăm dò lần này đế quân sợ là làm thật quản hắn hoàng tam là thần thánh phương nào đế quân toàn lực xuất thủ hắn chết chắc chỉ một thoáng vô tận tinh thần chiếu sáng rạng rỡ thẳng đến hoàng tam những ngôi sao này nhìn qua tuy nhỏ nhưng ở đây đám người không gì sánh được rõ ràng bất luận cái gì một viên rơi xuống trên người bọn họ bọn hắn đều sẽ tại chỗ mệnh vẫn giờ phút này hoàng tam vẫn tại kêu gạo để hệ thống cho hắn ba bổ câu bổ câu lấy lại công đạo nhưng mà hệ thống lại là không chút nào để ý tới hoàng tam mười chín tám bảy bốn hai một dị thứ nguyên thời không chuyển di khởi đầu tại tử vi đế quân công kích rơi xuống hoàng tam trên người một khắc này hệ thống thành công mang theo hoàng tam trốn đi cũng may có hệ thống bảo hộ nếu không đối mặt công kích kinh khủng như thế hoàng tam chỉ sợ sớm đã ngay cả cặn bã đều không thừa người đâu làm sao không có hoàng tam người đâu biến mất sao chơi ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao hoàng tam lại đột nhiên biến mất hiển nhiên dị thứ nguyên thời không chuyển di loại thủ đoạn quỷ dị này đối với thần giới đám người mà nói cũng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nhanh như chấp liền biến mất coi như bọn hắn muốn đuổi theo cũng không biết hướng phương hướng nào đổi năm giờ phút này tử vi đế quân sắc mặt không gì sánh được câm trầm quanh thân k h í áp lạnh đến kiếp người khoảng cách gần nhất mặc ngọc rồng đã tại run lười bảy trong lúc nhất thời đám người thở mạnh cũng không dám sợ chọc giận tử vi đế quân dù sao một cái yếu đến ngay cả thần giới đứa bé đều không đánh qua sâu kiến đang gây hấn với s o n g tử vi đế quân sau bình yên vô sự rời đi hơn nữa còn là lấy bực này phương thức quỷ dị rời đi đây không phải đang đánh tử vi đế quân mà sao nếu để cho mấy vị khác đế quân biết tử vi đế quân chỉ sợ muốn tại trước mặt bọn hắn không lốc công tử cái kêu hoàng tam đến tột cùng là lai l ị c h gì nhanh như chấp liền không có lý ba thiên không hiểu hỏi di chuyển tức thời loại thủ đoạn này hắn chỉ ở dạ vũ trên thân gặp qua mặc dù hắn ở tại thần giới sinh hoạt thời gian không dài nhưng hắn cũng là biết được thần giới đám người không biết cái này chúng chiêu thức dạ vũ khép cười một tiếng đánh lên cơm mê thiên cơ bất khả lộ giờ phút này hoàng tam đã bị hệ thống dẫn tới địa phương an toàn nhưng mà hắn cũng không có đối với hệ thống ôm lấy bất luận cái gì đội ơn tri tâm ngược lại là hướng phía hệ thống đại hống đại khiếu hệ thống ngươi lại không cho ta ba bù câu bù câu lấy lại công đạo ngươi còn là người sao ta không phải người ta không phải hệ thống hệ thống thanh niên băng lanh vang lên t a mặc kệ ta lệnh cho ngươi lập tức mang ta trở về giết những cái kia thổ dân bọn hắn dám đối với ba b ổ câu b ổ câu bất kính đã có đường đến chỗ chết ta nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành cho ký chủ ngươi hay là tỉnh lại đi ngươi bây giờ ai cũng đánh không lại ngươi đánh giám ta kế thừa ba b ổ câu b ổ câu hải thần thần vị đã vô địch thiên hạ lập tức hoàng tam tựa hầu nghĩ đến thứ gì nổi giận nói hệ thống là ngươi đứng hay không nhất định là ngươi Bổ câu, bổ câu n thần thần ăn ăn càng càng hệ thống l im tại câu hải lặng im lặng cực độ im lặng nó làm sao bày ra cái não tàn ký chủ nghiệp chứng a hệ thống ngươi nếu là không đem hoàn chỉnh hải thần thần vị trả lại cho ta ta hiện tại lập tức liền đi chết hoàng tam đã toán lấy cái chết uy hiếp hệ thống Bởi vì hắn rõ ràng biết vì mình hắn ràng rõ chương hai trăm bốn mươi hai hoàng tam chết chương hai trăm bốn mươi hai hoàng tam nghe được cái này thanh em đột nhiên xuất hiện hệ thống lập tức đề phòng dù sao nó giả đạ dò xét một mực loay lên lại có người có thể tránh thoát ra đa của nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mí mắt của nó con dưới đáy điều này không khỏi làm hệ thống lo lắng thanh em chủ nhân đến cùng là người hay quỷ hay là đồng hành lúc này hai người trước mắt xuất hiện một cái phong thần t u ấ n giật hình như có thiên nhân c h i tư thanh niên thanh niên có chút quen thuộc tựa hồ đang nơi nào thấy qua n g ư ờ i là ai hoàng tam nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt hỏi giả vũ thổ dân ngươi là đến tìm cái chết sao hoàng tam trực tiếp tương giả vũ coi như thổ dân gầm thét một tiếng xem ta hải thần thần quang hoàng tam hải thần xin cá đã bị hủy không có vừa tay vũ khí chỉ có thể dùng hải thần thần quang đối phó dạ vũ nhưng mà hoàng tam hải thần thần quang không có chút nào tính công kích tính có thể nói đánh vào dạ vũ trên thân không đau không n g ứ nằm xuống dạ vũ thản nhiên nói nôn xuất phát p ủy hoàng tam thân thể lập tức sụt xuống nằm dạp trên mặt đất như là một con chó nhỏ ngươi là ta gặp qua kém nhất người xuyên việt dạ vũ chi tiết bình luận người xuyên việt nghe được ba chữ này hệ thống k i ế p sợ không thôi người này vậy mà biết người xuyên việt cái từ này cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn cũng là người xuyên việt sao t r ê nhưng ệ thống bên d ớ i đ á h i giả á vũ, lại nhìn mà ộ t chút nằm dạp trên mặt đất h nằm dạp o n g Tam, t cảm hệ n nói, vì sao cùng là người xuyên i vì v sao là thống nó mang ký c ủ cứ còi như Nhưng hệ h vậy kém đâu. Nhưng mà, đâu. t không thể nào hiểu được chính là nó tựa hồ cũng không có tại dạ vũ trên thân cảm giác được bất luận cái gì một tia liên quan tới đồng hành khí t ứ c chẳng lẽ lại người này cũng không có hệ thống ý nghĩ này vừa sinh ra liền bị hệ thống bắt bỏ không có khả năng người xuyên việt nếu là không có hệ thống không thể lại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới như thế độ cao nó mặc dù nhìn không thấu dạ vũ nhưng trực giác nói cho nó biết dạ vũ so cái kia cái gọi là từ vi đế quân cường bên trên nhiều lắm thử vi đế quân trong đêm vũ một q u c n g lông cũng không sánh nổi so với hệ thống kinh ngạc hoàng tam đang nghe dạ vũ hô lên người xuyên việt ba chữ này sau nội tâm cùng hỉ bởi vì hắn cùng dạ vũ là đồng hương nếu là đồng hương vậy làm sao cũng so với cái kia thổ dân phải thân cận được nhiều c h ậ t hoàng tam bắt đầu bầu vũ quan hệ một thanh nước m ũ i một thanh nước mắt nói đồng hương ta rốt cục tại địa phương xa lạ này nhìn thấy đồng hương dạ vũ nết miệng lên cũng không ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng thưởng thức hoàng tam na có thể xương sốc nội biểu diễn nhưng mà hoàng tam cũng không hiểu biết tại dạ vũ trong mắt hắn hiện tại tựa như một tên hệ cửa hàng một đoạn thời gian hoàng tam nói ra chính mình mục đích đồng hương đáng kia thổ dân vậy mà khi dễ ta ngươi phải làm chủ cho ta à? À, nói một chút dạ vũ khép cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ treo tức đồng hương bọn hắn không chỉ có đánh ta lại còn vũ nhục chúng ta vĩ đại hải thần dạ vũ trên lông mày t r ọ n cười nói hải thần ngươi nói là vị nào hải thần tự nhiên là chúng ta ba b ổ câu b ổ câu chừ hắn còn ai có tư cách được xưng là hải thần hoàng tam không chút nghĩ ngợi nói ta làm sao chưa nghe nói qua vị này hải thần đâu đồng hương ba bồ câu bồ câu quang vinh sự tích ngươi vậy mà chưa nghe nói qua đây là tổn thất của ngươi h o à n g tam thao thao không t u y ệ t đem ba b ổ câu b ổ câu quang v i n h sự tích từng cái nói ra nhất là giảng đến phục sinh đi ta đầu thọ sốt c â y hoàng tam trong mắt sùng bái sắp tràn ra tới thổi phồng nói ba b ổ câu b ổ câu thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tốt nam người đồng hương ngươi là không biết ba b ổ câu b ổ câu có một câu lời kịch nhiều đẹp trai ngươi đã có đường đến chỗ chết thế nào có phải hay không bức cách kéo căng ân kéo căng dạ vũ âm dương kỳ quật đạo nhưng mà hoàng tam vẫn như cũ đắm chìm tại đối với ba bồ câu bồ câu sùng bái bên trong không có chút nào nghe ra dạ vũ trong giọng nói trào phúng tùy theo hoàng tam lần nữa nhắc lại mục đích của mình đồng hương ba bổ câu bổ câu như thế hoàn mỹ năm người bị một đám thổ dân nhục nhã ngươi nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo à? dạ vũ khoát khoát tay cười nhạo nói cùng ta có liên c a n gì nghe được dạ vũ lời nói hoàng tam nổi giận đồng hương hắn nhưng là chúng ta ba bổ câu bổ câu bị một đám thổ dân vũ nhục ngươi vậy mà thờ ơ ngươi còn là người sao mình thích một đống còn muốn kéo lê ta dạ vũ cười lạnh một tiếng ba bổ câu bổ câu thiên hạ đệ nhất là thế gian đệ nhất tốt năm người ngươi cũng dám vũ nhục ba bổ câu bổ câu ngươi không xứng là người ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao hoàng tam tiếp tục mắng ngươi cùng ngươi ba b ổ câu b ổ câu một dạng đều là một đống vũ nục ba b ổ câu b ổ câu ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi hoàng tam hai mắt xích h ồ n g dãy ruổi lấy muốn đứng lên nhưng mà mặc kệ hắn dãy ruổi như thế nào đều không thể thoát khỏi trói buộc càng đừng đ ề cập vọt tới dạ vũ trước mặt dạ vũ khỏe môi nếp lên m ỉ m cười đã ngươi như thế thích ngươi ba b ổ câu b ổ câu không bằng ta đưa ngươi đi gặp hắn hoàng tam bất quý là ba bồ câu bồ câu phát quẩn vừa nghe đến ba bồ câu bồ câu đầu ó c lập tức liền trở nên không bình thường ngươi muốn đưa ta đi gặp ba bồ câu bồ c dạ vũ đã hiểu hoàng tam không chỉ là ba bồ câu bồ câu phan cuồng đơn giản như vậy càng là ba b ổ câu b ổ câu mậu nam rốt cục dạ vũ rốt cục nhịn không được hoàng tam vây tay một cái lên bao rơi gọn gàng kết hoàng tam giống như là gặp được một loại nào đó làm cho người buồn nôn vật dỡ bẩn dạ vũ thậm chí đem hoàng tam nghiền sương thành cho ngay cả một chút cho tàn đều không có lưu lại làm cho người buồn nôn làm cho người buồn nôn thời khắc này dạ vũ không gì sánh được hối tiếc vì sao muốn cùng hoàng tam loại này vật dơ bẩn lãng phí nhiều như vậy mượn lưới nếu là trước đó liền gọn gàng giải quyết liền sẽ không m u ố n hối tiếc a bởi vì bị hoàng tam hỏng hào tâm của mình tỉnh dạ vũ trực tiếp đem hoàng tam hệ thống nghiền xương thành cho liên hệ thống bản nguyên đều dương sợ nhiễm đến suối quẩy ô h ế người ô h ế c h i thống lấy ra cất giữ đều làm hắn buồn nôn không bằng dương năm công tử đã xảy ra chuyện gì lý ba thiên nhỏ giọng hỏi dẫm lên một đống suối quẩy dạ vũ âm trầm mặt dẫm lên một đống lúc nào dẫm lên lý ba thiên không hiểu ra sao một mặt một bức chẳng lẽ lại vừa mới dạ vũ rời đi không có khả năng đi rõ ràng dạ vũ vẫn luôn ở chỗ này chẳng lẽ lại là chính mình hoa mắt tiêu vân vừa mới công tử rời đi sao lý ba thiên thấp giọng hỏi tiêu vân lắc đầu h i ệ n nhiên hắn cũng là không hiểu ra sao công tử thần thông còn đ ạ i không nên hỏi chúng ta hay là đừng hỏi nữa tiêu vân nhỏ giọng nói lý ba thiên gật gật đầu biểu thị tán đồng dù sao hắn cực ít nhìn thấy dạ vũ sinh khí vì mình miễn bị cá trong chậu chi tội lý bá thiên lập tức kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của mình hoàng tam vô cơ quay dối mặc dù hỏng tử vi đế quân hào hứng nhưng đại triều hội vẫn như cũ muốn cử hành x u ố n g d ư ớ i dưới mắt chủ trì đại triều hội thanh các trưởng lao đã chết đệ đệ nó thanh huyền đành phải tạm thời đón lấy thanh các làm việc tiếp tục chủ trì đại triều hội thanh huyền đi đến tử vi đế quân bên người hô lớn nói chúng giới chủ hướng đế quân đi lễ bái đại lễ một tiếng này như hồng trung giống như v a n r ộ i quanh quẩn tại trong toàn bộ đại điện phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm thoại âm rơi xuống nguyên bản ngồi các vị giới chủ n h a nhau đứng dậy cấp tốc mà chỉnh tề đứng thành hai hàng tựa như binh lính nghiêm trình huấn luyện bình thường hai tay quanh t r ồ n g chất đệ dưới đất bày ra một bộ thành tín t ư thái chờ đợi thanh huyền trưởng lao chỉ thị nhưng mà qua hồi lâu đám người lại chậm chạp không có nghe được thanh huyền trưởng lao chỉ thị bọn hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái nhao nhao ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn qua phía trước khi bọn hắn thuận thanh huyền trưởng lao ánh mắt nhìn lúc mới phát hiện thanh huyền trưởng lao đang dùng một loại cực độ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại điện bên trái một cái góc trong góc ngồi ba người cùng quý đám người hình thành s o sánh rõ ràng ba người thản nhiên tự đắc ống trả an đ i ể tâm tựa h ồ hoàn toàn không có phát giác được người chung quanh nhìn chăm chút Tình vị ũ ngũ giới giới chủ, người đây là đang trưởng miệng, khiêu tại đội chủ, khích đế quân sao. Còn chưa chờ cuối cùng thanh huyền quân đây đế là lão sao. xếp một mở v giới chủ lập tức này g nghị giới h chỉ trích chủ i đi tiểu ê m n Vị đêm vũ. Vị giới chủ này ý đồ hết sức rõ ràng muốn trèo lên thanh huyền trưởng lão cây to này có người bên trên đổi con làm trước ngựa của mình tốt thanh huyền tự nhiên là không gì sánh được vui lòng về phần tử vi đế quân thì ngồi cao tại trên vương toạ ngầm đồng ý lấy mọi chuyện phát sinh dạ vũ cười nhạo một tiếng phía trên hai vị còn chưa lên tiếng một con chó liền vội vã nhảy ra chỉ gặp dạ vũ nước mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái vừa mới còn đang kêu gào ác quyển trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ hiện tại còn có ai muốn mẹ ra dạ vũ nhấp một miếng trà đá qua đám người bình tĩnh nói cuối cùng dạ vũ đưa ánh mắt về phía thanh huyền cùng sau l ư n g tử vi đế quân người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là khiêu khích trắng trận khiêu khích song phương hỏa hoa bắn ra b ố n phía chiến hỏa hết sức căng thẳng các vị giới chủ quý gối trong đại điện run lẩy bẩy đối mặt dạ vũ khiêu khích thanh huyền vốn định tiến lên trấn áp lại sửng sốt bị ổn định ở nguyên đ i ệ tử vi đế quân thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai của hán không cần để ý ngay vậy thanh huyền liền đem ánh mắt từ dạ vũ trên thân rời đi. âm thanh l ệ n h lùng nói gõ một cái thủ theo thanh huyền ra lệnh một tiếng các vị giới chủ cũng vô pháp bận tâm mặt khác chỉ có thể tuân theo thanh huyền trưởng lão c h i lệnh hướng tử vi đế quân đi lễ bái đại lệ đám người cúi lầu xuống cái chán nhẹ nhàng đụng vào mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giới chủ bọn họ lễ bái thanh âm đang vang vọng hai k h ấ u thủ thanh huyền lần nữa hô chứ vị giới chủ bọn họ không dám chậm trễ chút nào lần nữa túi người lễ bái động tác của bọn hắn đều nhịp phán phất trải qua vô số lần huấn luyện bình thường mỗi một lần lễ bái đều tràn đầy kính sợ cùng thành kính một lần cuối cùng lễ bái kết thúc thanh huyền lớn tiếng tuyên bố kết thúc buổi lễ theo cái này âm thanh tuyên cáo vang lên chư vị giới chủ mới dám chậm dại đứng dậy trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ cung kính lại lần nữa về tới châu ngồi của mình toàn bộ nghi thức trang trọng mà nghiêm túc h i ệ n lộ rõ ràng t ử vi đế quân cao thượng địa vị chư vị hôm nay liền tàn đi đi thanh huyền nhàn nhạt tuyên bố đợi đám người rút lui sau thanh huyền nhỏ giọng hỏi đế quân vừa mới ngài vì sao t ử vi đế quân n ư ớ c mắt nhìn về phía thanh huyền thư lạnh một tiếng ngươi cho rằng bản đế vừa mới không có xuất thủ sao một câu để thanh huyền chấn động trong lòng giao thủ qua lại không để cho hắn xuất thủ hẳn là bốn t ử vi đế quân tất nhiên là nhìn ra thanh huyền nội tâm suy nghĩ thản nhiên nói bản đế không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống tinh vũ giới giới chủ nếu không phải câu nói này từ đế quân trong miệng nói ra hắn là tuyệt đối không tin một cái vừa mới phi thăng thần giới hạ vị diện ra đ ợ i một vị đủ để địch nổi đế quân cường giả đây quả thực làm cho người khó có thể tin bốn nhưng mà thanh huyền không biết là từ vi đế quân nói mình không có năm chắc cầm xuống dạ vũ đều là khinh thường tri tử tình huống thật thì là hắn tại cùng dạ vũ âm thầm trong dao phong bên trong bại mà lại bị bại rất triệt đề thậm chí, dạ vũ cho tử vi đế quân một loại vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng cảm giác đáng sợ có thể làm cho tử vi đế quân cảm thấy đáng sợ người tại toàn bộ thần giới chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay không cao hơn một tay số lượng mà vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng cảm giác đáng sợ trừ dạ vũ bên ngoài không còn có những người khác về phần nhỏ đến rồng nói cho cùng là mượn nhờ dạ vũ lực lượng cáo mượn vai hùng người trên bản chất hay là dạ vũ may mắn là tử vi đế quân cũng không tại dạ vũ trên thân cảm giác được bất kỳ địch gì nào khoảng cách gần quan sát tử vi đế quân trực giác nói cho hai biết dạ vũ sát xuất lớn không phải thái sơ nếu là thái sơ có thực lực như vậy chỉ sợ sớm đã đem tử vi giới s ố c cái út sấp cũng sẽ không đàng hoàng ngồi ở trong góc uống trà ăn đ i ể m tâm sau một hồi lâu tử vi đế quân thở dài một hơi bất đắc dĩ nói tùy hắn đi đi khuyên bảo đám người không nên cùng hắn đối nghịch thoại âm rơi xuống tử vi đế quân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa độc lưu ngu ngơ tại nguyên chỗ thanh huyền nam tiểu tử nhìn tư chất ngươi không sai có thể nguyện làm tiểu ra nhân s ủ n g tử vi giới bên trong nhỏ đến rồng ngay tại thu cẩn trọng thu nhân sùng nhỏ n ế n rồng nhận người sùng điều kiện rất đơn giản thứ nhất nhất định phải là tuấn nam tịnh nữ thứ hai tư chất phải là thượng thừa đang động t r ư ớ c người hướng tử vi giới trước đó nhỏ n ế n rồng liền thông qua quái dày đòi hỏi các loại thủ đoạn từ dạ vũ trong tay đem thời không trâu mượn đi nhỏ n ế n rồng chút tiểu tâm tư kia dạ vũ tự nhiên là lòng dạ biết rõ nếu tiểu gia hỏa muốn chơi liền để hắn chơi đi đồng thời làm tiên thiên m à thành sinh linh nhỏ n ế n rồng có một cái tên là thần ẩ n thiên mã thành sinh l n h nhỏ đến r ồ g có một c á tên là thần thiên mã thành thần thần thần thần liền xem như thần đế cũng vô pháp phát giác được nhỏ nến d ồ n g tung tích ở thiên phú thần thông thần ẩn trợ giúp bên d ư ớ i nhỏ nến d ồ n g tại tử vi giới bên trong có thể nói là lẫn vào như cá gặp nước như vào chỗ không người ngắn ngủi một ngày thời gian tử vi giới không ít có thiên phú tuấn nam mỹ nữ đều bị nhỏ nến d ồ n g độc thủ bị nhỏ nến d ồ n g thu nhập thời không châu sung làm nhân s ủ n g dù sao nhỏ nến d ồ n g am h i ể u nhất chính là phía sau g õ á n côn thời không châu nơi tay liền xem như thần đế cũng không kịp phản ứng những tử đệ thiên tài này không h i ể u biến mất tự nhiên là đưa tới tử vi giới một đám cường giả chú ý đám người đem tử vi giới lật cả đáy lên trời Sửng sốt tìm không ra những người này tìm hạ ra lúc này g ộ từ chút ấ vi cũng không tìm tới. đế quân đang ngồi ở trên đế xoa huyện thái dương là dạ vũ cùng hoàng tam sự tỉnh cảm thấy đau đầu đột nhiên nghe được trận này la to lông mày của hắn ngăn c h ặ t hơn mười phần không kiên nhận nói ra hô to gọi nhỏ còn thể thống gì ngoài cửa người hầu nghe được tử vi đế quân không vui thế là càng cẩn thận kỹ càng nói đế quân thuộc hạ không phải cố ý đã q u ấ y dậy n g à i nghỉ ngơi chỉ là đế tử đại nhân không thấy nghe được tin tức này sau tử vi đế quân lập tức từ trên ghế đứng lên một cái bước xa vọt tới ngoài cửa cũng một thanh nắm chặt đến đây báo tin người hầu trong mắt lóe ra hạ à quang ngự khí dị thường băng lãnh ngươi lặp lại lần nữa báo tin người hầu bị tử vi đế quân ánh mắt dọa đến toàn thân run r u y ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát lắp bắp hồi đáp đế tử đế tử bốn đại nhân bốn không thấy đế tử đang, yên đang lành đến làm sao lại biến mất. có theo i h tiếng các n giống k h giận này vang lên báo tin người hầu chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền trong nháy mắt bị tử vi đế quân bóp thành vô số tói thi nhìn xem trên tay máu đỏ tươi tử vi đế quân mặt không biểu tình từ trên thân móc ra truyền đông thạch giận dữ hét thiên xu hiện tại cút ngay lập tức tới chỉ chốc lát sau thiên su liền bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại tử vi đế quân trước mặt đối mặt tức giận tử vi đế quân thiên su lập tức quỳ xuống đến nhận lầm đế quân thuộc hạ có tội xin mời đế quân trách phạt tử vi đế quân cố gắng khắc chế mình muốn giết người suy nghĩ âm thanh lạnh lùng nói hôm nay thủ hộ đế tử chính là ai thiên su cúi đầu thân thể run nhẹ nhẹ không dám nhìn thẳng tử vi đế quân con mắt do dự một hồi mới trả lời vâng thiên đấu đang nổi giận tử vi đế quân thật là đáng sợ liền liền thân là phụ tá đắc lực thiên su cũng không dám ngẩng đầu tới đối mặt thậm chí bởi vì quá mức sợ sệt mà khẩn trương đến nói chuyện đều không l tiếng giống giận giữ d ư ờ n g như sấm sét nổ vang chấn động đến toàn bộ tử vi cung ông ông tác hưởng thiên su sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt toàn thân run r à y từ trong ngực móc ra truyền âm thạch thiên đấu đế quân có lệnh m a u tới tử vi cung rất nhanh tử vi đế quân sắc mặt dần dần hòa hoãn tựa như lửa giận trong lòng ngay tại dần dần lắng lại nhưng mà thiên su lại tin h t ư ờ n g cảm nhận được một cố áp lực vô hình bao phủ chính mình ép tới hắn cơ hồ không t h ở nổi trong lòng của hắn minh bạch trước mắt vị này đế quân càng là biểu hiện được bình tĩnh liền mang ý nghĩa sắp đến phong bạo càng phát ra mãnh liệt giờ phút này thiên su trong lòng âm thầm thở dài. ẩn ẩn có thể cảm giác được đế quân trên người tán phát ra cái kia cố như có như không s á c ý xem ra lần này thiên đấu sợ là nguy hiểm bốn để đế tử từ chính mình dưới mí mắt biến mất nếu là không thể cho đế quân một hợp lý giải thích chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này thật lâu thiên đấu đi tới tử vi cung vừa thấy được tử vi đế quân lập tức quỳ xuống đế quân thuộc hạ có tội thanh đế quân trách phạt thiên đấu cho ta một lời giải thích tử vi đế quân thanh nhâm băng lánh ở trên trời đấu bên thai vang lên đế quân thuộc hạ đã đem có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả nhưng vẫn là không có đế tử đại nhân hạ lạc thiên đấu không có trước tiên đi tử vi cung hướng tử vi đế quân tịnh h tội là bởi vì hắn vẫn cho rằng đế tử đại nhân là chính mình vụn trộm trốn đi nghĩ đến đợi đến đem đế tử tìm trở về sau lại hướng đế quân tịnh h tội đằng sau khi hắn cơ hồ đem toàn bộ tử vi giới lật cả đáy lên trời đằng sau lại như cũng không nhìn thấy đế tử thân ảnh hắn mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vốn cho là đế tử chỉ là nhất thời h a m chơi qua không được bao lâu liền sẽ trở về nhưng hiện tại xem ra hắn hoàn toàn đoán sai đế tử đại nhân thật không thấy bốn tin tức này đối với thiên đấu tới nói đơn giản so tử vong còn muốn đáng sợ đế tử giới mí mắt của hắn mất tích lấy đế quân tính tình khẳng định là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tại xác định đế tử đại nhân đã biến mất không thấy gì nữa sau thiên đấu không dám có chút ngừng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đế tử tung tích trong khoảng thời gian ngắn hắn không chỉ có đem tử vi giới là khắp càng đem tử vi giới xung quanh địa khu cũng là khắp hy vọng có thể tại tin tức tiết lộ trước đó tìm tới đế tử có lẽ dạng này còn có thể giảm bớt một chút trừng phạt thậm chí ở trên trời trụ cột truyền âm để cho mình tiến về tử vi cũng lúc thiên đấu còn tại điên cuồng tìm kiếm đế tử hạ lạc hắn biết nếu là mình không thể kịp thời tìm về đế tử như vậy ch tử vi đế quân thanh â m băng lanh đến cực điểm mang theo sát ý vô tận cùng phẫn nộ phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đ n g kết nghe được câu này sau thiên đấu sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể không tự chủ được run rẩy lên nhưng mà tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm tử vi đế quân cũng đã xuất thủ chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo một đạo lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát đem thiên đấu trực tiếp xé rách thành vô số m ả n h vỡ huyết vụ tràn ngập trên công chúng tràn diện mười phần huyết tinh tản nhận t i ê n su phát động tử vi dưới tất cả mọi người tìm kiếm đế tử tìm không thấy đưa đầu tới gặp tử vi đế qu thiên su quỵ trên mặt đất cung kính trả lời là thuộc hạ tuân mệnh tùy theo tử vi giới toàn viên phát động bốn chỗ tìm kiếm lấy đế tử tung tích không đông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng địa phương tử vi đế quân đứng trên không trung sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nếu có người dám làm tổn thương con của hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đông tha đối phương nhưng mà tử vi đế quân cơ hồ đem toàn bộ tử vi giới lật khắp vẫn là không có nhi tử bảo đ ố i tung tích thậm chí ngắn ngủi mấy ngày thời gian đem toàn bộ tử thần cảnh lật cả đáy lên trời vẫn là không có bất luận manh mối gì bây giờ tử thần cảnh đám người người người cảm thấy bất an sợ tử vi đế quân một cái không c a o hứng liền lấy bọn hắn cho hạ giận về phần kẻ đầu tiên bây giờ ngay tại thiên huyền đại lục nhàn nhã phơi nắng tử vi đế quân nhi tử đang bị nhỏ đến rồng nhốt tại thời không tròng châu tiếp nhận giáo dục giáo dục nội dung tự nhiên là như thế nào làm một cái hợp cách nhân sủng chương hai trăm bốn mươi năm nhân sủng cuối cùng khúc chương hai trăm bốn mươi năm nhân sủng cuối cùng khúc tiểu hài ta khuyên n g ư ơ i ngoan n g o ã n làm tiểu g i a n h â n sủng nếu không tiểu g i a roi ra cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h tiểu trúc long một mặt cười xấu xa trong tay quơ một cây dài nhỏ n h u tiên làm bộ liền muốn quất hướng trước mắt cái này chỉ có bảy tuổi tiểu hạ nhi tiểu hoa nhi dáng dấp phấn điêu ngọc trác mười phần đáng yêu nhưng giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn chính là bị tiểu trúc long từ phía sau lưng đánh ngất xịu bắt tới đế tử cũng là tử vi đế quân duy nhất dòng roi hoa đột nhiên một tiếng to rõ tiếng khóc vang lên p h ả n phất muốn chọc tan bầu trời bình thường may mắn nơi này là thời không châu nội bộ không gian nếu như ở bên ngoài chỉ sợ phương viên trong vạn dặm đều có thể nghe được tiểu hoa nhi tiếng khóc a i tiểu h ả i ngươi tại sao khóc tiểu trúc long lập tức luống cuống tay chân vốn là muốn hù dọa một chút tiểu gia hòa này không nghĩ tới lại đem hắn trò cả khóc mà lại tiếng người là người xấu ta muốn về nhà tiểu va nhi một bên h o a hoa khóc lớn một bên ngại nào trong miệng còn không ngừng lên án lấy tiểu trúc long việc c á c tiểu h ả i không cho phép khóc không cho phép khóc tiểu trúc long bị tiểu va nhi tiếng khóc làm cho n h á o tâm còn kém muốn d ậ m chân nhưng mà hắn không có chân tựa hồ là bị hù dọa tiểu h ả i khóc lớn tiếng hơn tiểu g i a còn không tin chị không được ngươi không phải liền là khóc ai không biết đâu thoại âm rơi xuống một đạo càng thêm vang dội tiếng khóc ở đây phương thiên địa vang lên trong nháy mắt liền lấn át trước đó cái t i ê đạo tiếng khóc trong lúc nhất thời một người một dòng tiếng khóc liên tiếp tựa hồ là đang tranh tài ai khóc đến càng lớn tiếng nhưng mà tiểu trúc long thể lực không phải một cái tiểu ba nhi có thể cùng đánh đồng không bao lâu tiểu ba nhi dần dần không có khí lực tiếng khóc cũng càng ngày càng nhỏ trận này so với khóc giải thi đấu tiểu trúc long t o à n thắng nhìn thấy tiểu ba nhi không khóc tiểu trúc long lập tức ngừng tiếng khóc nước mắt tiêu xài một chút khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bị nụ cười chiến thắng thay thế đều là tiểu bà bảo ai sợ ai tiểu hải có phục hay không muốn hay không tái chiến một trận tiểu trúc long dương dương đắc ý nói ra tiểu ba ba ba biểu môi không nói một lời ngươi là người xấu nhấp nhị nửa ngày ủy khuất ba ba tiểu ba nhi mới biệt xuất một câu hắc tiểu hai nói tới nói lui liền câu này ngươi là người xấu tiểu ba nhi lần nữa nhắc lại vừa mới câu nói kia tiểu hài tiểu ra thế nhưng là vĩ đại trúc long trúc long ngươi biết không có thể làm trúc long nhân sủng là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được phúc khí tiểu trúc long thao thao bất tuyệt nói trúc long vĩ đại nhưng mà tiểu trúc long h nói ú c long n ó i khô cả họng lại nhìn về phía tiểu ba nhi thời điểm lại phát hiện tiểu ba nhi ngủ t h i ế p đi ngủ t h i ế p đi tiểu ra phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi tiểu hài này lại ngủ t h i ế p đi khinh người quá đáng khinh người quá đáng tiểu trúc long tức dẫn đến yến răng từ trong hàm g i n g phun ra mấy chữ tiểu hài ba cho ta t ỉ n h ba đột nhiên một tiếng hà đông long hống đánh thức đang ngủ say tiểu hà nhi tiểu hà nhi mắt buồn ngủ tỉnh táo vớt mắt m ạ i thanh m ạ i khi nói trời đã sáng sao hừng đông cái đại đồ quỷ tiểu trúc long cực lực đẻ xuống muốn đánh tiểu hải xúc động không ngừng tự an ủi mình không tức giận không tức giận một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải không tức giận cuối cùng tiểu trúc long hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói cho ăn tiểu hải một câu muốn hay không làm tiểu ra nhân s ủ n g ta không muốn ta muốn về nhà tiểu hà nhi cong lên miệng nhỏ giọng nói ra về nhà ngươi cũng đừng nghĩ từ ngươi bị tiểu gia bắt tới đây lên ngươi chính là tiểu gia nhân sủng ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý dạ vũ vừa tiến đến liền gặp được tiểu trúc long chính một mặt hung thần á c sát khi dễ tiểu hài t ử tiểu gia hỏa ngươi tốt xấu cũng là trúc long khi dễ tiểu hài liền có chút không nói được đi tiểu hai này một miếng thịt cũng không thiếu ta mới không có khi dễ hắn tiểu trúc long không phục giải thích ngươi là người xấu tiểu a nhi yên lặng nói một câu mặc dù thanh em không lớn nhưng hai người đều nghe được thật sự rõ ràng dạ vũ quay đầu liếp nhìn một bên tiểu trúc long trong ánh mắt truyền lại đạt ý tứ rõ ràng là ngươi xác định sao đây là vũ hãm đây là vũ hãm tiểu hài này vu hang ta nếu là có chân tiểu trúc long sợ rằng sẽ đem mặt đất đập mạnh m ặ t bên ngoài bởi vì tiểu hài này mất tích đều nhanh loạn loạn chẳng lẽ lại tiểu hài này còn cái gì đại nhân vật tiểu trúc long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói chẳng lẽ lại n g ư ờ i bắt lúc trước hắn không biết thân phận của hắn cái này không phải liền là cái ưa thích chui chuồng chó tiểu hài sao tiểu trúc long nghiêm trang hồi đáp không sai trước mắt tiểu ba nhi là tiểu trúc long tại một cái chuồng chó phát hiện ngay lúc đó tiểu a nhi còn rất lây thơ coi là chui g i chuồng chó chính là một thế giới khác nhưng mà không nghĩ tới chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chờ đợi không phải là hắn mà là đánh đòn cảnh cáo tiểu trúc long một đám côn liền đem tiểu ra nhi đánh n g ấ t x ị u cất vào bao tải một mạch mà thành về phần thân phận tiểu trúc long cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nhiều như vậy luận thân phận ai so t r ú c l o n g càng cao quý hơn mà lại tiểu ra nhi này có phần hợp tâm ý của hắn căn cứ nhân sùng không tại nhiều mà tại tinh lý niệm tiểu trúc long đem mặt khác người đều thả đ ơ n độc lưu lại tiểu ra nhi này tiểu ra nhi này là tử vi đế quân nhi tử tử vi đế quân vì tìm hắn đều nhanh đem toàn bộ tử thần cảnh lật cả đáy lên trời một cái nho nhỏ thập giai thần đế ta không sợ tiểu trúc long tràn đầy tự tin nói ra thật không sợ dạ vũ nhớ mày cười như không cười đạo tiểu ra tự nhiên không sợ tiểu trúc long vô vô bộ ngực tiêu ngạo mà dương đầu lên tràn đầy tự tin nhìn xem dạ vũ dạ vũ khỏe miệng khẽ nhếch lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười nói khẽ đã như vậy vậy ta hiện tại liền đem ngươi cùng tiểu va nhi ném đến t ử vi đế quân trước mặt nói cho hắn biết là ngươi bắt đi con của hắn nói dạ vũ c h ầ m rãi đưa tay chuẩn bị biến thành hành động tiểu trúc long thấy thế vội vàng ôm chặt lấy dạ vũ nâng lên đại thủ nháy ngập nước mắt to đáng thương nhìn qua dạ vũ dịu dàng nói không muốn không muốn dạ vũ bị tiểu trúc long bất thình lình cử động chọc cho cười khẽ một、tiếng. Nhẹ nhàng vô vô tiểu t r ú hải ngươi nếu tại i b t t i ể là không nói ta liền không mang theo ngươi về nhà quả nhiên vừa nghe đến về nhà hai chữ này tiểu ba nhi một mực đổ xuống khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bị dáng tươi cười thay thế ta gọi giang tinh lúc giang tinh lúc hiện tại ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành Ta lại nhưng ư i mà nhỏ đến g Tiểu rồng c l đối với cái này không biết chút nào đem giang tinh úc trả lại sau liền phủi mông một cái đi động lưu giang tinh úc một người kẹt tại trong chuồng chó không nhúc nhích được hôm nay tử vi giới thiên tinh trưởng lao chú ý tới tại cách đó không xa bên tường có một cái chuồng chó chuồng chó trung ẩn ẩn chuyển đến một tia y ê u đất v ă n g động thiên tinh xích lại gần xem xét chỉ gặp trong chuồng chó nằm một đứa bé trên thân tràn đầy b ụ n bẩn khuôn mặt nhỏ cũng bị cho bụi nhiễm phải xem không rõ khuôn mặt nhưng lại hết sức quen thuộc thiên tinh trong lòng giật mình vội vàng đưa tay đem tiểu hài từ chuồng chó bên trong móc ra ngoài đợi thấy rõ hài tử r u n g m ạ o sau thiên tinh nhịn không được kinh hô một tiếng đế tử sau đó đế tử đại nhân bị tìm tới tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ tử vi giới ngay tại đầy thần giới tìm kiếm nhi tử tử vi đế quân biết được tin tức này sau bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đi vào tầm cung tử vi đế quân nhìn thấy nằm ở trên giường giang tinh úc đ ộ i vàng bước nhanh đến phía trước một tay lấy n ó chăm chú ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy lo lắng địa đạo tiểu úc có thể có thụ thương phụ đế tiểu úc không có việc gì giang tinh úc khéo léo trả lời tử vi đế quân không yên tâm nhìn từ trên xuống dưới giang tinh úc vừa cẩn thận kiểm tra mấy lần xác định giang tinh úc trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì dị dạng lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó tử vi đế quân quay đầu nhìn về phía phía dưới quỳ thành một loạt người sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống ngựa khí lạnh như băng hỏi là ai phát hiện đế tử thiên tinh vội vàng túi đầu chắp tay đáp về đế quân là thuộc h ạ thiên tinh ngươi ở nơi nào phát hiện đế tử tử vi đế quân ánh mắt lạnh lẽo thanh âm không gì sánh được c h ầ m thấp thiên tinh toàn thân chấn động vội vàng đem mình tại chuồng chó bên trong phát hiện đế tử sự tình một năm một m ư ờ i nói ra c h u ồ n g chó nghe được thiên tinh tại chuồng chó phát hiện giang tinh úc lúc tử vi đế quân lông mày cao lại nhìn trời tinh lời nói biểu thị chất vấn bởi vì vì tìm kiếm giang tử căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ một cái bỏ sót địa phương như vậy chỉ có một cái khả năng tiểu úc là bị người lặng lẽ trả lại về phần người kia là ai chỉ sợ chỉ có tiểu úc một người biết được các ngươi tất cả lui ra t ử vi đế quân lui tất cả mọi người p h ò n g lớn như thế bên trong chỉ còn lại có tử vi đế quân cùng giang tinh úc tử vi đế quân nhẹ dọn hỏi tiểu úc nói cho phụ đế ngươi tại sao lại xuất hiện tại trong chuồng chó tiểu úc không biết giang tinh úc lắc đầu bị kẹt tại chuồng chó như thế chuyện mất mặt giang tinh úc đương nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói bao quát phụ thân của hắn biết con không khác ngoài cha t phụ đế hắn nói mình là nến rồng nến rồng nghe được hai chữ này tử vi đế quân sắc mặt kịch biến dù sao hắn cũng đã gặp nến rồng một lần kia thế nhưng là để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma tâm lý không nghĩ tới bắt đi tiểu úc lại là nến rồng tiểu úc ngươi nhìn thấy nến rồng chân thân có phải hay không mặt người thân rắn t ử vi đế quân lại lần nữa hỏi giang tinh úc nghĩ nghĩ cái tiêu kêu, kêu g ạ o để cho mình làm nhân s ủ n g da hỏa giống như chính là mặt người thân rắn thấy thế giang tinh úc nhẹ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận lập tức tử vi đế quân lại một mặt khẩn trương lại lần nữa hỏi hắn đem ngươi bắt đi muốn đối với ngươi làm cái gì hắn để cho ta làm người của hắn s ủ n g giang tinh úc một mặt ủy khuất nói nghe vậy t ử vi đế quân nổi giận gầm lên một tiếng lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy nhưng mà từ vi đế quân mắng hai câu sau liền không có hậu văn dù sau đó là một cái đã trưởng thành đến rồng hắn căn bản không phải đối thủ của nó may mắn cái tiên đến long tướng tiểu úc thả trở về nếu không khả năng hắn đợi này đều không gặp được tiểu úc nhưng mà t ử vi đế quân cao hơn g quá sớm tên k i a n ó i ta hiện tại niên kỷ quá nhỏ chờ ta sau khi lớn lên lại đem ta thu làm nhân s ủ n g ngắn ngủi một câu kém chút để tử vi đế quân trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiểu úc người ở chỗ này hảo hảo đợi không nên chạy loạn tử vi đế quân căn dặn một tiếng sau liền vội vã rời đi trước khi đi cố ý bàn giao chư vị trưởng lao nhất định phải bảo vệ tốt đế tử nếu không thiên đấu chính là kết quả của bọn hắn chư vị trưởng lão liên tục gật đầu biểu thị tuyệt sẽ không để đế tử rời đi tầm mắt của bọn hắn bởi vì bọn hắn không muốn đi địa ngục cùng thiên đấu làm bạn t ử vi đế quân lần này hành trình mục đích chính là thiên huyền đại lục vì giang tin h lúc hắn không thể không lần nữa bước vào cái này hắn không nguyện ý nhất bước chân địa phương khi tử vi đế quân vừa mới đến thiên huyền đại lục bên cạnh lúc đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới cái này khiến hắn lập tức ý thức được chính mình t r ú n g chiêu nhưng mà hết thể cũng không kịp một trận trời đất quay cùng sau hắn lại một lần được đưa tới thời không châu nội bộ thế giới một mảnh hoàng vụ chi đ i ệ tử vi đế quân cố gắng ngăn chặn trong l trong ầ m giọng nói ra, Nến ra, l Đại Nhân, ta là tử là v i giới giới chủ, hôm n a y y c h u ê g trời ê n bầu t r một đạo nến vô cùng, dài đ vạn trượng nến dòng hư ảnh chậm rãi, rãi mở miệng thanh âm như sấm bên hai vang vọng giữa đất trời nến long đại nhân tử vi đế quân liền vội vàng không người hành lễ nói tại hạ là thành yêu tử giang tinh úc mà đến còn xin đến long đại nhân mở một mặt lưới tử vi đế quân ngữ khí tràn đầy khẩn thiết cùng cầu t h ầ n tử vi đế quân tư thái thả cất thấp nếu là bị thần giới những người khác nhìn thấy có lẽ sẽ chất vấn trước mặt đế quân là giả dù sao theo bọn h ắ nghĩ n tử vi đế quân cho tới nay đều là cao cao tại thượng giang tinh úc là bản tọa tự mình quyết định nhân sủng không thể sửa đổi nhỏ n ế n rồng trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng đến long đại nhân tại hạ nguyện thay thế giang tinh úc nghe được tử vi đế quân muốn làm người của mình s ủ n g nhỏ đến rồng cao nhân nhân vật thiết lập lập tức sụp đổ vội vàng kêu to lên tiếng tiểu gia mới không cần ngươi đây ngươi ngươi quá xấu không phù hợp tiểu gia nhân s ủ n g yêu cầu thời không châu bên ngoài dạ vũ n i t miệng lên khét cười một tiếng t r e o c h ọ c nói tiểu gia hỏa ngươi còn cho ọ tới một trận trời đất quay cuồng tử vi đế quân đi tới dạ vũ cùng nhỏ đến mặt rồng trước là ngươi nhìn thấy dạ vũ sau tử vi đế quân kinh hô một tiếng không biết lớn nhỏ hiện tại ngươi đã là tiểu gia nhân sùng mặc dù ngươi d á n g dấp xấu xí một chút nhưng miễn cưỡng cũng tạm được đi nhỏ nến rồng nhìn từ trên xuống dưới tử vi đế quân trong giọng nói mang theo từng tia g h é t bỏ vì sao giang tinh lúc tiểu gia hỏa kia d á n g dấp như vậy lấy vui lão gia hỏa này d á n g dấp như vậy lạnh trộn lẫn cái này hai thật là thân phụ tử chẳng lẽ lại bốn nhỏ nến rồng lần nữa nhìn về phía tử vi đế quân đột nhiên cảm thấy đầu người này bên trên nhiều một tia đột m à u xanh lá cùng lúc đó tử vi đế quân lực chú ý cũng bị nhỏ nến long hấp dẫn nhìn qua người trước mắt mặt thân g á n gia hỏa nhớ tới thiên long đế quân đối với nến rồng bề ngoài miêu tả kết hợp với trước đó nh t ử vi đế quân không dám tin hỏi đến rồng chính là tiểu gia là cũng nhỏ n ế n rồng tiêu ngạo mà gật gật đầu t ử vi đế quân cảm thấy mình bị lừa gạt đến cá nhân nói cho hắn biết trước mắt tiểu bất điểm là cùng trước đó quái vật khổng lồ là cùng một cái c h ủ loại đây là lừa gạt trần trụi lừa gạt nhìn qua t ử vi đế quân ba phần hoài nghi ba phần xem kỹ bốn phần mang theo ánh mắt khinh thị nhỏ n ế n rồng lập tức lại nổi giận tức giận nói ra lao đầu ngươi muốn đội ý đừng nhìn nhỏ n ế n rồng vẹn vẹn chỉ có thần nguyên cảnh tu vi nhưng ở dạ vũ chỗ dựa bên dưới q u a n thân khí thế tựa hồ có thể đem thương khung đâm thủng không biết còn tưởng rằng hắn so từ vi đế quân còn mạ đổi ý bản đế không nhớ rõ chính mình có nói qua nhân sủng một chuyện nếu như tình thế yếu tại người như vậy tử vi đế quân liền nhịn nhưng bây giờ tình huống là địa thế còn mạnh hơn người tử vi đế quân cảm thấy mình lại đi một cái vừa xuất thế đến rồng cũng dám trêu đ ù a chính mình một cái nho nhỏ thần nguyên cảnh cũng dám trêu đ ù a chính mình cái này thần r ơ i đế quân m u ố n chết nhân sủng tiểu ra cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu không tiểu ra r o i thế nhưng là sẽ không lưu t ì n h nhỏ đến rồng thẳng tắp nhìn xem tử vi đế quân khi thế không hề yếu rất tốt đợi bản đế cầm xuống ngươi trên người ngươi tất cả bí mật đều thuộc về ta thoại âm rơi xuống t ử vi đế quân quanh thân khí thế trong nháy mắt t ă n g v ọ t chỉ gặp hắn nhô ra một cái đại thủ muốn đem nhỏ đến rồng tại chỗ cầm xuống t ử vi đế quân tự tin chỉ cần mình tốc độ rất nhanh nhỏ đến rồng liền đến không kịp tạo dựng h u y ế n cảnh không sai t ử vi đế quân đem mình tại thời không tròng châu trải qua hết thể coi là h u y ế n cảnh nhưng mà đối mặt t ử vi đế quân đại thủ che trời nhỏ đến rồng không có chút nào muốn tránh y tứ một mực đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt không gì sánh được treo tước t ử vi đế quân đại thủ một mực kéo dài nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đụng phải nhỏ đến rồng song p ư ơ n g vĩnh viễn cách một khoảng cách không nhiều không ít vừa v ặ một tước nhưng mà chỉ xích thiên ngai phản phất vĩnh viễn không có cuối cùng ngắn ngủi một thức khoảng cách mặc kệ tử vi đế quân cố gắng như thế nào chính là với không đến nhỏ đến rồng lao đầu ngươi cái này không được à tựa hồ có chút ngắn nhỏ đến rồng cười xấu xa một tiếng âm dương quái khí mà nói là cái nam nhân đều không nghe được loại lời này thúng chi là thống ngự một phương tử vi đế quân đâu tức h ồ n hển bên dưới tử vi đế quân nổi giận gầm lên một tiếng yêu vật đã ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách bản đế đưa ngươi đi gặp diêm vương vừa dứt lời vẫn muốn b ắ thử lấy n ỏ nến dòng vi đế quân quỳ quân phủ phủ. lao đầu đều nói rồi thành thành thật thật làm nhấn sủng ngươi lệnh không nghe hiện tại biết tiểu gia lợi hại đi nhỏ n ế n rồng lại đang cáo mượn nói hùm nhưng mà t ử vi đế quân trong lòng rõ ràng uy áp kinh khủng này cũng không phải là đến từ nhỏ đến đến rồng mà là bắt nguồn từ nhỏ đến thân rồng sau giả vũ t ử vi đế quân bị ép quỳ trên mặt đất trên c h á n mồ hôi lạnh lửa ra sau đó dùng dốc hết toàn lực ngầm đầu nhìn chằm chặp giả vũ hắn ý đồ thấy rõ giả vũ nói chính xác hơn hắn muốn biết giả vũ chân chính thực lực Giả vũ đứng bình tĩnh tại nhỏ đến thân rồng sau toàn thân trên giới không có tiết lộ ra một tơ một hào lực lượng giống như hạ vị diện một cái bình thường phạm nhân nhưng mà từ vi đế quân không phải người ngu thần giới trừ tu vi bị phế người nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tồn tại phạm nhân hắn biết rõ trước mắt dạ vũ tuyệt đối không phải một người hiền là điểm này từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạ vũ thời điểm liền đã biết được lúc trước tử vi đế quân coi là dạ vũ nhiều nhất cùng hắn tại cùng một cái cảnh giới nhưng hiện tại xem ra hắn sai vô cùng dạ vũ thực lực tại phía xa trên hắn và không thì cũng sẽ không chỉ dựa vào huy áp liền có thể đem hắn chế ngự nghĩ tới đây tử vi đế quân thân thể nhịn không được run dày ở trên hắn vậy liền mang ý nghĩa là cảnh giới trong truyền thuyết cảnh giới trong truyền thuyết ba tử vi đế quân lần nữa dùng mình một cái làm thân giới chín vị đế quân một trong bọn hắn là tiếp cận nhất trong truyền thuyết cảnh giới kia thậm chí khoảng cách cảnh giới kia chỉ có khoảng cách nửa bước nhưng khoảng cách nửa bước lại như là lệch trời bình thường bày ở trước mặt hắn không cách nào vượt qua hiện tại lại có người đạt tới cảnh giới kia nếu không phải giờ phút này bị trói buộc không cách nào động đậy càng không cách nào nói chuyện hắn h ậ n không thể vọt tới dạ vũ trước mặt hướng hắn hỏi thăm như thế nào đột phá đến cảnh giới kia hiện tại từ vị đế quân đã xác định dạ vũ không phải thái sơ bởi vì thái sơ tuyệt đối không có như vậy kinh tài tuyển diễm đông nhiên trong không khí chuyển đến xuất hiện một tia tiếng chấn động chỉ gặp nhưng ỏ nhỏ nến rồng roi cơ da h quất ớ tử Tử trong tự vi vi cười đế đế quân. Tử vi đế quân trong lòng cười lạnh, tự nhận mà ộ t thường da nhỏ căn bản không gây thương tổn đầu được bình bản nhỏ căn không hắn. Nhưng gây roi da m sau một khắc khi roi da nhỏ vững vàng rơi xuống trên người hắn lúc hắn mới biết được hắn vừa mới ý nghĩ sai vô cùng thường thường không có gì lạ roi da nhỏ không nhìn thẳng phòng ngự của hắn rơi xuống trên người hắn tử vi đế q u â ngay t o à vậy nhỏ đến rồng lập tức đem roi ra nhỏ còn cho dạ vũ roi này tên là một lần hai lần không còn ba người bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ba roi thứ tư roi rơi xuống quản ngươi là đại la thần tiên hay là diện thế đại ma toàn diện đều được hướng diêm vương ra đưa tin nhìn qua trên mặt đất bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi từ vi đế quân dạ vũ thu hồi huy áp sau đó chỉ nghe thấy đâu một tiếng tử vi đế quân hai mắt khẽ đ ả o miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh chương hai trăm bốn mươi tám quỷ dị bóng đen chương hai trăm bốn mươi tám quỷ dị bóng đen lao đầu này làm sao như thế không trải qua đại nga tiểu trúc long đ ầ u đen rau muốn một câu dạ vũ k h é cười một tiếng ngươi có thể chịu ba roi thử một chút liền biết ngay vậy tiểu trúc long đầu lắc so chống lúc lắc còn muốn vang nói đùa hắn mới không cần chịu roi đâu qua một đoạn thời gian tử vi đế quân ý thức dần dần rõ ràng cũng chậm rãi mở mắt ra tê tử vi đế quân kêu thả một tiếng bởi vì trên thân thể ba đạo vết roi tiếp tục phát lực thật sự là quáo làm thống ngự một phương đế quân tử vi đế quân thời khắc lấy tuân theo đ ổ m á u không đổ lệ lý niệm nhưng thân thể cùng linh hồn truyền đến song trọng thống ý để hắn không khỏi hai mắt đấm lệ n h à tỉnh tiểu trúc long thanh â m tại tử vi đế quân bên thai vang lên tử vi đế quân quay đầu nhìn lại chỉ gặp tiểu trúc long tê liệt trên ghế ngồi t h ả n h thơi t h ả n h thơi an điểm tâm đ ỗ n g nhiên tiểu trúc long cầm lấy bên cạnh roi da nhỏ hướng xuống đất quất đi xuống nhìn qua đem chính mình dậy vò đến chết đi sống lại roi da nhỏ tử vi đế quân sợ sệt đắc trí sát phát run vội vàng tỏ thái độ nói nên long đại nhân tại hạ cũng không dám nữa câu ngươi đừng lại quất ta Ân, thái độ không sai. trẻ con là dễ dạy tiểu trúc long vui mừng gật gật đầu chinh trọng nói nghe cho kỹ ngươi bây giờ chính là tiểu gia nhân sủng không nên quên thân phận của mình tại hạ nhất định ghi nhớ tử vi đế quân giống một cái nằm sấp mà chó bình thường liên tục gật đầu gọi chủ nhân tiểu trúc long khí thế hung hăng ra lệnh chủ nhân đối với tử vi đế quân mà nói hai chữ này thật sự là khó mà hô lên từ trước đến nay chỉ có người khác gọi hắn chủ nhân phần bây giờ lại để hắn gọi từng cái có thần nguyên cảnh đến long chủ nhân cái này thật sự là có hại hắn u y áp đang lúc tử vi đế quân khó mà mở miệng t h ờ khắc chỉ gặp tiểu trúc long huy động roi ra nhỏ g ử i khanh khách hướng phía tử vi đế quân đi tới thấy thế tử vi đế quân rốt cuộc không quản được cái gì uy nghiêm không uy nghiêm tranh thủ thời gian mở miệng nói chủ nhân nghe được tử vi đế quân gọi chủ nhân tiểu trúc long lúc này mới thu hồi trên tay roi da nhỏ một lần nữa ngồi xuống trên ghế l ạ i giang lại gọi âm thanh chủ nhân nghe một chút tiểu trúc long chống đỡ lười biếng thân thể ngáp đạo đại giang ai là đại giang tử vi đế quân nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy mở mịt ngươi không phải họ ra sao tiểu trúc long liếc mắt hỏi ngược một câu ngay vậy từ vi đế quân xứng sở cho tới nay những người khác gọi mình là đế quân có thể là tử vi hắn đều quên chính mình họ giang c h ẳ t nghe chút tiểu trúc long gọi mình đại giang trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng mà t ử vi đế quân trầm mặc tại tiểu trúc long trong mắt lại là một tầng ý tứ khác t ử vi đế quân không họ giang lại có một cái gọi giang tinh gốc như tử trong lúc nhất thời tiểu trúc long cảm thấy t ử vi đế quân xanh biết phát sáng dường như phát giác được tiểu trúc long mang theo thâm ý cùng ánh mắt đồng tình t ử vi đế quân vội vàng giải thích nói chủ nhân tại hạ đúng là họ giải thích n i chủ nhân tại hạ đúng là họ giải t h c h nói gọi là càng tô càng đen. tiểu trúc long gật gật đầu ta hiểu ta hiểu đại giang không cần giải thích hiểu thử vi đế quân càng nghe càng cảm thấy ngữ khí không đối nhưng mà không đợi tử vi đế quân truy đến cùng thời điểm tiểu trúc long nghiêm nghị dặn dò đại giang từ giờ trở đi tiểu gia ta liền là của ngươi chủ nhân nhưng ngươi phải biết ngươi cấp trên còn có một vị đại chủ tử về sau thông minh cơ linh một chút tiểu trúc long trong miệng nói đại chủ tử tử vi đế quân tự nhiên biết là vị nào dù sao tiểu trúc long chính là mượn vị kia cáo mượn o ă n hùng dù sao dạ vũ vô cùng có khả năng đã đạt tới cảnh giới trong c h u y ế n thuyết liên quan tới cảnh giới kia thần giới một chút ghi chép không gì sánh được mơ hồ nhìn trước mắt tiểu trúc long tử vi đế quân tâm niệm vừa động tiểu trúc long đi theo dạ vũ bên người có lẽ biết liên quan tới cảnh giới kia tin tức chủ nhân thuộc hạ có một chuyện không rõ xin chủ nhân vui lòng trị giáo tử vi đế quân giọng nói vô cùng nó hèn m ọ n có vấn đề gì nói đi tiểu ra hiện tại tâm tình không sai miễn cưỡng có thể vì ngươi giải đáp xin hỏi chủ nhân đại chủ tử đến tột cùng già sao cảnh giới ngay vậy tiểu trúc long bánh hắn một chút ngươi hỏi cái này làm gì thuộc hạ chỉ là có chút h ế u kỳ đây không phải n g ư ơ i n ê n quan tâm vấn đề tiểu trúc long sắc mặt nghiêm túc nói ra liên quan tới vấn đề này kỳ thật hắn cũng hỏi qua dạ vũ cuối cùng chỉ lấy được hai chữ vô địch lúc đó tiểu trúc long minh s ắ c biểu thị không tin dù sao ai dám nói vô địch nhưng mà dạ vũ chỉ là khẽ cười một tiếng lưu cho hắn một cái vô địch bóng lưng cho tới nay tiểu trúc long đều biết dạ vũ rất mạnh chí ít hắn chưa từng gặp qua so dạ vũ càn g mạnh sinh linh cho dù là tại hắn số lượng không nhiều trong trí nhớ truyền thựa đều cơ hồ không có, có thể cùng dạ vũ đánh đồng người tốt ngươi trở về đi trở về thử vi đế quân cho là mình nghe lầm tiểu trúc long vậy mà để cho mình trở về nói như vậy nô lệ là chủ tử vật sở hữu không có tự do có thể nói nhân sùng thân phận cùng nô lệ cũng không có gì khác biệt lẽ ra phụng dưỡng tại chủ tử bên người coi là tử vi đế quân không có nghe thấy tiểu trúc long trọng thân một lần đại giang từ đâu tới đây về lấy ở đâu đi có việc tiểu ra tự nhiên sẽ triệu hoán mười bốn trở lại tử vi giới tử vi đế quân nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không chân thực không chỉ có thành n h â n sùng mà lại trên đầu còn nhiều thêm hai cái chủ nhân may mắn tiểu trúc long thả hắn trở về không phải vậy hắn một mực không tại tử vi giới tử vi giới sợ rằng sẽ sai lầm đột nhiên biến thành nhấn sùng đối với tử vi đế quân mà nói không hề nghi ngờ là khuất đủ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này không phải là không một cái cơ hội đâu dù sao tiểu trúc long thâm thụ dạ vũ yêu thích đi theo phía sau bọn họ không nói ăn thịt tối thiểu nhất có thể uống đến một m ụ g canh đến lúc đó nói không chừng dạ vũ một cao hứng liền nói cho hắn biết đột phá đến cảnh giới kế tiếp phương pháp t ử vi đế quân đột nhiên cảm thấy tiền đồ sán lặn năm thần giới biên giới nơi này khắp nơi đều tràn ngập vô tận vũ trụ phong bạo những phong bạo này có hủy thiên diện địa y năng cho dù là thần đế cảnh cường giả cũng vô pháp thời gian dài chống cự đột nhiên tàn phá bừa bãi vũ trụ phong bạo tại một đoạn thời phản phát bị một cố lực lượng thần bí chỗ áp chế ngay sau đó nguyên bản che kín nhỏ bé vết rách thần giới hàng rào vậy mà xuất hiện một cái dài một thước lỗ hổng cái lỗ hổng này như là một tấm miệng lớn mở ra sau lộ ra bên trong sâu không lường được hát á m lỗ hổng tồn tại thời gian rất ngắn chỉ có một cái c h ư ớ c mắt nhưng ngay lúc trong chớp nhóm này một đạo đen kịt bóng dáng tựa như tia chớp từ trong lỗ hổng chợt lóe lên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa theo bóng đen tiến v à o lỗ hổng cấp tốc khép kín vũ trụ phong bạo lại lần nữa bắt đầu tàn phá b ừ bãi khôi phục ngày xưa trạng thái của bạo nhưng mà đây hết thể phát sinh nhanh như vậy đến mức không ai có thể phát giác được cái lỗ hổng này tồn tại cùng bóng đen xâm nhập toàn bộ thần giới y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào bốn chương hai trăm bốn mươi chín trên người của ngươi làm sao xú xú chương hai trăm bốn mươi chín trên người của ngươi làm sao xú xú nghe nói không trong vòng một đêm biển x a n h giới tất cả mọi người biến mất huynh đại ngươi không phải là đang nói đùa chứ tại hạ từ trước tới giờ không nói đùa biển x a n h giới không chỉ có trong vòng một đêm tất cả mọi người biến mất mà lại tất cả thổ địa đều hóa thành không rõ màu đen kịt việc này ta cũng nghe nói nghe nói việc này đã kinh động đến từ vi giới đế quân đã phái người tiến về biển xanh giới đã điều tra bốn thanh huyền dẫn theo một nhóm thần quân cùng thần hoàng đi tới biển xanh giới lúc này biển xanh giới sớm đã hóa thành đen kịt một màu đất khô cằn trong tầm mắt đều là bóng tối vô tận thanh huyền phát hiện đen kịt mặt đất tựa hồ có từng sợi hắc khí bốc lên mà ra bất quá bốc lên mà ra hắc khí cực kỳ mờ nhạt nếu không cẩn thận quan sát thật đúng là khó mà phát hiện những hắc khí này đến từ chỗ nào dưới mặt đất sao thanh huyền thần thức xuyên thấu qua mặt đất chậm rãi thẩm thấu đến dưới mặt đất muốn tìm được hắc khí đầu nguồn nhưng mà hắn lại phát hiện những hắc mà là mặt đất thậm chí có thể nói mỗi một sợi từ mặt đất buốc lên mà ra h ắ c khí đều là đầu nguồn hai người các ngươi hai một tổ đi chung quanh tìm xem nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút manh mối thanh huyền phân p h ò nói sau đó hơn mười người thần quân cùng thần hoàng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi mà thanh huyền thì đứng tại chỗ chờ đợi tin tức kỳ quái đến cùng là ai lại đem biển xanh d ư ớ i biến thành một phiến đất hoang vu thanh huyền l ự c chú ý một mực tại trước mắt trên vùng đất khô cả này nhưng không có phát hiện nguy hiểm sắp giáng lâm chỉ gặp thanh huyền phía dưới một sợi cực kỳ mờ nhạc khí ngay tại lặng lẽ tiếp cận hãn đột nhiên cái này sợi kh hết thể đều vì lúc đã muộn cái này sợi hắc khí đã bỏ đầy thanh huyền đùi phải như là d ò i trong xương bình thường cấp tốc lan tràn đắng giận cuối cùng là cái gì thanh huyền phản ứng đầu tiên chính là dùng tự thân thần nguyên khu trục trên đùi phải hắc khí nhưng mà thần nguyên gặp được hắc khí phản phất như gặp phải khắc tinh bình thường lập tức bị thôn vệ hầu như không còn thôn vệ xong thần nguyên hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm chỉ chốc lát sau thanh huyền toàn bộ đùi phải hóa thành màu đen kịt đắng giận đùi phải của ta tựa hồ đã mất đi khống chế không sai thanh huyền đùi phải phản phất thoát ly khống chế của hắn mang không thể để cho những hắc khí này tiếp tục lan tràn đi xuống mặc dù thanh huyền không biết được những hắc khí này đến t ộ n cùng là cái gì nhưng hiện tại xem ra những hắc khí này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy người vật vô hại ít nhất bị hắc khí ăn mòn thân thể bộ vị đã không thuộc về chính hắn nhưng mà thanh huyền tại trong thời gian ngắn ngủi này thử vô số phương pháp vẫn là không cách nào đem quân ở trên đùi phải hắc khí khu trụ trước mắt hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái biện pháp vứt bỏ đẹp trai bảo đảm xe đ ầ u n à y đùi phải từ bỏ thanh huyền tâm hữu hát trực tiếp chém dụng đùi phải của chính mình tính cả chân trái bị ăn mòn bộ vị cũng cùng nhau chém tới bởi vì sợ sệt lại bị những ngày quỷ dị hắc khí quân ấy thanh huyền cấp tốc bay khỏi biển sanh giới không được đến nhanh lên đem những cái tia thần quân thần hoàng gọi trở về sau đó lập tức trở về hướng đế quân báo cáo tình huống bất quá một lát thanh huyền liền đã làm ra quyết định nhưng mà khi hắn ý đồ cùng những cái k i a thần quân thần hoàng bắt được liên lận lúc lại phát hiện không ai trả lời hắn không tốt thanh huyền nghĩ đến một loại khả năng có lẽ những ngày thần quân thần hoàng đã gặp nạn dù sao những hắc khí kia liền ngay cả hắn cũng biện pháp giải quyết húng chi là những cái kia thần quân thần hoàng đâu đáng giận thanh huyền giận mắng một câu duy nhất một lần tổn thất hơn m ộ ư ơ i người thần quân thần hoàng không thể thiếu sẽ bị t r á c h p h ạ t đông nhiên thanh huyền cảm giác phía sau lạnh lẽo nhưng mà không còn kịp rồi chỉ tạ thế sau xuất hiện một tấm đen kịt miệng to như chậu máu đem thanh huyền hoàn toàn bước vào ngay sau đó đen kịt một đoàn từ từ nhỏ dần cho đến hóa thành một người lớn nhỏ trong hắc vụ đi ra một người bộ g á n g cùng vừa mới bị nó thôn vệ thanh huyền giống nhau như lúc thân thể này miễn c ư ỡ n g đủ thanh huyền trong miệng phát ra thanh em khàn khàn chủ nhân của thân thể này tựa hồ địa vị rất cao cũng tốt ngược lại là là b ư ớ c kế tiếp kế hoạch áp dụng cung cấp một chút tiện lợi thanh huyền kiệt kiệt cười một tiếng hướng về tử vi giới phương hướng bay đi năm đế quân thanh huyền trưởng lao trở về một tên người hầu ở ngoài cửa b ấ m báo để hắn vào đi tử vi đế quân nhàn nhạt đáp lại nói thanh huyền vừa vào cửa liền quy xuống hướng tử vi đế quân tịnh tội thuộc hạ vô năng còn xin đế quân trách phạt nói có thuộc hạ biện xanh giới tao nộ một không hiệu sinh linh tập kích hơn m thanh huyền trên mặt cực kỳ b i thương than thở khóc lóc phế vật tử vi đế quân gầm thét một câu nhưng nhìn rõ ràng người kia bộ dáng thanh huyền quỳ trên mặt đất âm thanh dun dậy nói đế quân tứ tội thuộc hạ chưa thấy rõ chỉ có thấy được một đoàn hắc vụ theo ngươi thấy đoàn hắc vụ kia có phải là hay không dẫn đế n biển xanh giới trong vòng một đêm biến thành đất khô cằn kẻ cầm đầu thuộc hạ không biết hỏi gì cũng không biết tử vi đế quân cũng không muốn tiếp tục hỏi tới thản nhiên nói xuống dưới chính mình lãnh phạt là thanh huyền đi ra ngoài điện dỗi da màu đỏ tươi lưới to liếm liếm k h môi nói nhỏ đều là đồ ăn hơn nữa còn là phẩm chất cực cao đồ ăn. mặc dù thanh huyền hiện tại liền muốn ăn nhưng hắn biết được trước mắt hắn lực lượng chưa khôi phục không phải t ử vi đế quân đối thủ bởi vậy hắn kiềm chế lại chính mình không kịp chờ đợi muốn ăn xúc động không đội đợi đến thời điểm lặng lẽ nuốt vào mấy cái thần đế lực lượng khôi phục một chút toàn bộ thần giới chính là bản tọa m ó năn trong bụng thanh huyền an ủi mình bị đói bụng đến bụng sôi lột rột t ử vi đế quân ngồi tại trong tầm cung tự hỏi thanh huyền mang về tin tức nghĩ nó nói đoàn hắc vụ kia đến tột cùng là cái gì đúng lúc này truyền âm thạch tiếp thu được một đạo tin tức từ vi đế quân mở ra xem quả nhiên là nhỏ đến d ò n triệu hắn hắn đi đ mỗi ngày đều là như vậy đường đường một cái đế quân mỗi ngày cùng làm tặc một dạng đi tới đi lui t ử vi giới cùng trời huyền đại lục ở giữa liền vì cho nhỏ n ế n r ồ n g nắn vai đấm lưng nếu là không có xác định vị trí đưa tin liền sẽ nhận trừng phạt cách vô tận thời không ba roi bất thiên bất ý rơi xuống rút tử vi đế quân ngã xuống đất không d ậ y nổi t ử vi đế quân thở dài m ộ t hơi từ tâm địa tiến về thiên huyền đại lục xe nhẹ đường quen đi vào nhỏ n ế n mặt dòng trước nhà hôm nay tới rất chuẩn lúc sau không sai đại giang tiếp tục bảo trì nhỏ đến dòng không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình nhưng mà đợi đến tử vi đế quân thoáng tới gần thời điểm nhỏ đến rồng cấp tốc cầm bốc lên cái mũi lui đến phương xa một mặt căm ghét mắng thảo đại giang ngươi mấy ngày không có tắm rửa làm sao trên thân xú xú chương hai trăm năm mươi mỹ vị chương hai trăm năm mươi mỹ vị thử vi đế quân ngửi n g ư ờ i tay áo của mình không có a chủ nhân ta không có ngửi được mùi thối a nhưng mà nhỏ đến rồng lại rõ ràng cảm giác được tử vi đế quân trên người mùi thối càng ngày càng đậm nếu là lại cùng hắn đợi cùng một chỗ thậm chí sẽ đem hắn thối choáng ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây ngươi liền đứng ở nơi đó đ ư n g động nhỏ đến rồng nghiêm nghị cảnh cáo nói Chật, nhỏ đến rồng như một làn khói biến mất tại nguyên chỗ có lẽ là chạy quá vội vàng thẳng tắp vọt tới dạ vũ dạ vũ tay mắt lanh lẹ nắm nhỏ n ế n rồng cái cổ nhìn qua nhỏ n ế n rồng hoảng hoảng trương trương bộ dáng dạ vũ cười trêu chọc nói tiểu g i a hỏa làm chuyện xấu tiểu g i a mới không có làm chuyện xấu là đại giang là đại giang không biết hắn có phải hay không mới từ trong hầm phân bỏ ra tới thúi chết ta nhỏ n ế n rồng bắt đầu hướng dạ vũ nôn nước đắng k h ô n g chế tử vi đế quân việc các ba r ờ i trong hầm phân không đến mức đi dạ vũ quyết định tự mình đi nhìn xem làm sao chuyện gì tính cả nhỏ đến rồng cùng một chỗ dẫn đi nhỏ nến rồng r y ruổi l ấ y không nguyện ý cùng dạ vũ cùng đi hố phân nhưng phản đối vô hiệu nhỏ nến rồng cũng chỉ có thể sinh không thể niệm lòng như cho ngồi theo sát dạ vũ vừa nhìn thấy tử vi đế quân nhỏ nến rồng liền bị trên người hắn trùng thiên hôi thối hôn đến đem bữa cơm đêm qua đều phun ra khoa trương như vậy sao nến rồng đối với mùi mẫn cảm nhất hắn nhất định là từ trong hầm phân mới ra tới quá tối h nhỏ nến rồng một bên nôn một bên hướng dạ vũ giải thích nói ngươi đi đi đ ạ t được dạ vũ cho phép nhỏ nến rồng đương nhiên sẽ không khắc phí nhanh như chấp liền biến mất không thấy Kỳ thật. dạ vũ cũng không có tại tử vi đế quân trên thân n g i được bất luận cái gì mùi thối nhưng nhỏ nến rồng hẳn là sẽ không nói dối có lẽ tử vi đế quân lây dính một ít đồ không sạch sẽ mấy ngày này nhiều chú ý chú ý người bên cạnh mình dạ vũ hảo tâm nhắc nhở nhưng mà tử vi đế quân lại là không hiểu ra sao chú ý cái gì chú ý người bên cạnh mình cái này có cái gì tốt chú ý chẳng lẽ lại còn sẽ có người muốn mưu chiều xoan vị ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng không phải tử vi đế quân quá tự tin mà là coi như toàn bộ tử vi giới người chung vào một c h ỗ đều không là hắn hợp lại chi địch đang lúc tử vi đế quân muốn hỏi thăm dạ vũ một chút cụ thể công việc lúc lại phát hiện dạ vũ đã biến mất không thấy ai tử vi đế quân thở dài một hơi liền thả người hướng tử vi giới phương hướng bay đi tử vi đế quân mặc dù đối với thực lực của mình tự tin vô cùng nhưng dạ vũ nhắc nhở cũng làm cho hắn lưu lại một cái tâm nhãn người bên cạnh mình có lẽ trở về đi đằng sau có thể thử t r a một chút có cái nào không ổn tử vi đế quân thời điểm ra đi là yên tĩnh trở về thời điểm tự nhiên cũng là yên tĩnh không làm kinh động bất luận kẻ nào nhưng mà có một người lúc này thanh huyền không gì sánh được hối lận vì sao động tác của mình liền không thể nhanh một chút nếu có thể nhanh một chút có lẽ liền có thể đổi tại t ử vi đế quân trở về trước đó ngon lành là ăn no nê bất quá thanh huyền còn đối với một sự kiện rất ngạc nhiên đó chính là từ vi đế quân hướng đi lao đầu kia đến cùng đi làm cái gì thanh huyền tự đủ nếu không lần sau theo sau nhìn xem nhưng mà thanh huyền không nghĩ tới lần sau tới nhanh như vậy ngày thứ hai nhỏ đến rồng nghĩ đến tử vi đế quân nhất định tám trên thân hẳn không có mùi thối thế là liền chuyện đương nhiên triệu hoán tử vi đế quân nắn vai đấm lưng nghe được nhỏ đến rồng triệu hoán tử vi đế quân cũng là lập tức để tay xuống đầu làm việc lén lén lút lút hướng phía thiên huyền đại lục bay đi một mực tại âm thầm giám thị tử vi đế quân thanh huyền tự nhiên chú ý tới tử vi đế quân động tác cũng là lập tức đi theo thanh huyền đi theo tử vi đế quân một đường đi tới thiên huyền đại lục cho đến thấy được nhỏ đến rồng thanh huyền cũng là nhận ra nhỏ đến rồng thân phận kinh hô một tiếng, đây là thanh huyền không tự chủ được kêu đi ra tự nhiên cũng làm cho ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hắn triệt để bại lộ tại tử vi đế quân cùng nhỏ đến r ồ n g trước mặt ai ai ở nơi đó tử vi đế quân nhìn về phía hậu phương bên phải vừa mới âm thanh kia rõ ràng là từ nơi này phương hướng chuyển đến bởi vậy tử vi đế quân xác định cùng khẳng định nơi này nhất định ẩ n giấu một người chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một trận cực kỳ thanh em giàn mua như là đã bị phát hiện vậy bản tọa dứt khoát cũng không giả thanh huyền thân h n h xuất hiện tại tử vi đế quân trước mặt tử vi đế quân trên mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh có bảy g a đế quân tư thái thanh huyền ngươi đi theo bản đế có gì g i p tâm đúng l tiểu trúc long đại kêu một tiếng nguyên lai là n g ư ơ i tiểu g i a ta liền nói vì sao hôm nay nơi này thối hơn thối thanh huyền từ nhỏ đến trong miệng rồng nghe được thối cái chữ này lập tức giận tí mặt làm càn cũng dám đối với b ả n tọa bất kính muốn chết ngay vậy nhỏ đến rồng lập tức tính tình nóng này đi lên m ắ n g nhau nói muốn chết chính là ngươi ngươi bực này dơ bẩn đồ vật cũng dám ở tiểu g i a xuất hiện trước mặt nho nhỏ đến rồng cũng dám ở trước mặt b ả n tọa làm càn nếu ngươi là một cái trưởng thành nến rồng có lẽ bạn tọa sẽ kính ngươi ba phần chỉ t ứ à ngươi không có cơ hội thanh huyền dối ra màu đỏ tươi lưới to liếm liếm k h o a môi hai mắt tham lam nhìn xem nhỏ đến rồng hiển nhiên thanh huyền đem nhỏ đến rồng coi là một đạo mỹ vị dù sao hắn còn không có nến quan ế n rồng không biết nến thịt rồng là mùi vị gì dĩ vãng nhìn thấy nến rồng hắn cũng chỉ có con đường trốn dù sao trưởng thành nến rồng quá mức đáng sợ một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết bởi vậy thanh huyền đối với nến rồng có thể nói là vừa kính vừa sợ nhưng mà bây giờ lại có một cái vừa mới xuất sinh không lâu nến rồng bày ở trước mặt hắn thanh huyền chuyện đương nhiên cho là đây là vận mệnh đối với hắn quà tặng nhưng mà vận mệnh quà tặng đồ vật đều đã trong bóng tối tiêu chú giá cả nhỏ n ế n d ồ n g hướng phía thanh huyền nổ một ngụm nước bọt phi chỉ bằng ngươi bực này dơ bẩn đồ vật cũng dám ở t i ể u ra trước mặt càng hẳn rỡ một miếng nước bọt chết đuối ngươi nhỏ n ế n d ồ n g một miếng nước bọt vừa vặn nôn đến thanh huyền trên khuôn mặt nhưng mà thanh huyền lại không có chút nào ghét bỏ nhỏ n ế n d ồ n g nước miếng bẩn ngược lại là r u ỗ i da màu đỏ tươi lưỡi to đem trên mặt nước miếng đều liếm tận trên mặt còn mang theo một tia say mê mỹ vị quá mỹ vị vẹn vẹn một ngụm nước miếng giống như này mỹ vị nên thịt rồng nhất định càng mỹ vị hơn hiện tại thanh huyền đã đã vội vã không nhịn nổi muốn nếm thử nến thịt rồng hương vị t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt đụng nhau thanh huyền ai cho là gan vậy mà không nhìn bản đế hiện nhiên tử vi đế quân đối với thanh huyền không nhìn chính mình bất mãn hết sức ca bản tọa vậy mà không có phát hiện nơi này lại còn có một con r ù i tại hong n g ọ gọi thanh huyền trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức trong giọng nói càng là tràn ngập trào phú n g n h i ệ t s ú c người đang tìm cái chết tử vi đế quân giờ phút này đã nhìn ra này thanh huyền không phải kia thanh huyền chỉ sợ trước mắt thanh huyền chính là dẫn đến biển xanh giới hóa thành đất khô cằn sát hại hắn hơn mười người thần quân thần hoàng cùng thanh huyền kẻ cầm đầu trong né mắt hai người khí thế trên không trung sen lẫn đứng lên từ n luồng từng luồng g vô hai ì n h khí lạng hướng phía bốn phía quét sạch quét mà đ may m ắ người nơi n đây k h ô gì sánh đ ợ c hoang n vu, ư ở bởi hiếm thế, hai chiến như người coi lại vậy đấu khí c liệt, luận kinh hai người bất Từ cũng không động nào. sẽ kẻ k h thế va chạm kết quả đến xem hiển nhiên là từ vi đế quân chiếm cứ thơ p h ò n g thanh huyền một mực bị nó áp chế tiểu trúc long thì không biết ở nơi nào chuyển đến một cái ghế bưng một ly trà thành thơi thành thơi mà nhìn xem hai người trên không trung đánh nhau dạ vũ đến chỗ này lúc vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này tiểu ra hỏa ngươi ngược lại là biết hưởng thụ dạ vũ tiện tay nắm lên tiểu trúc long để đặt ở một bên hạt dưa gặm nhìn thấy dạ vũ tới tiểu trúc long lại chuyển ra một cái ghế ra hiệu dạ vũ tọa hạ đối mặt tiểu trúc long linh mọt dạ vũ cũng không làm bộ cùng tiểu trúc long cùng một chỗ tọa hạ nhìn xem không chúng tử vi đế quân cùng thanh huyền đánh nhau cái kia toàn thân bốc mùi r a hỏa tựa hồ không được tiểu trúc long một bên uống trà một bên soi mói toàn thân bốc mùi r a hỏa dạ vũ nghe chút liền biết tiểu trúc long nói đúng a i không c h u n g cùng tử vi đế quân quấn dao cùng một chỗ thanh huyền trên thân nó khí tức rất quen dạ vũ cảm giác mình tựa hồ đang nơi nào thấy qua nhưng nhất thời lại nghĩ không ra sau một lát dạ vũ đột nhiên thông suốt nghĩ tới Hán tựa hồ đang hơn thiên khí cái đang năm trước tiện nó ngược tựa trước tay bóp tắt một cái thiên ma, nó khí tức ma, bóp lúc ạ i là l cũng không chung cực không thanh huyền cực tương kỳ tự.、Lúc、này tử vi đế quân rõ ràng chiếm thượng phong càng s á c thực tới nói chiến cuộc vừa mới bắt đầu tử vi đế quân một mực để ép thanh huyền đánh dù sao tử vi đế quân tu vi còn tại đó để ép thanh huyền hai cái tiểu cảnh giới một cái thập giai thần đế một cái bát giai thần đế nghĩ như thế nào ưu thế đều tại tử vi đế quân trên thân nhưng mà trong bầu trời cùng thanh huyền quân giao cùng một chỗ tử vi đế quân nhưng thủy chúng tao mày sắc mặt còn mang theo vài phần ngưng trọng mặc dù hắn một mực áp chế thanh huyền nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cầm xuống thanh huyền mà lại t ử vi đế quân phát hiện một cái mười phần khó giải quyết vấn đề hắn mỗi một đạo công kích đánh vào thanh huyền trên thân uy lực đều sẽ bị cắt giảm cắt giảm biên độ cao tới chín thành đây cũng là hắn cùng thanh huyền đánh lâu như vậy đều không thể cầm xuống đối phương một cái nguyên nhân trọng yếu nhất b a n g không một cái bát g a i thần đế sâu kiến làm sao có thể tại trên tay hắn kiên trì thời gian dài như vậy bình thường tới nói một cái bát g a i thần đế chỉ cần vừa đối mặt liền sẽ bị từ vi đế quân miểu sát đây chính là thần giới tiếng tăm lừng lây từ vi đế quân sao bất quá cũng như vậy、à. nhìn thấy tử vi đế quân từ đầu đến cuối không cách nào cầm xuống chính mình thanh huyền bắt đầu khiêu khích đứng lên giả thần giả quỷ ma vật nếu không phải ngươi quanh thân tầng này hát vụ ngươi lại há có thể tại bản đế trước mặt phách lối đánh lâu như vậy tử vi đế quân tự nhiên nhìn ra mấy phần mánh khỏe công kích của hắn chính là bị thanh huyền trên người hát vụ suy yếu không sai không sai mặc dù ngươi tại bản tọa trong mắt là một con r u n dế nhưng ít ra còn không có biểu hiện được quá ngu đáng giá khích lệ thanh huyền mặt lộ mỉm cười âm dương quái khí nói ra từ vi đế quân lên cơn giận dữ lại cầm thanh huyền không có bất kỳ biện pháp nào tiểu ra hỏa đây chính là như lời ngươi nói không được. Ta nhưng ì n toàn thân cái kia b mà ù i ra hỏa tựa hồ tựa rất l nếu h phía n về t i Trúc là o n g thời gian dài đánh xuống tử vi đế quân ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn dù sao trên lệnh cảnh giới bày ở trước mắt căn cứ giả vũ phán đoán thanh huyền trên người hắc vụ mặc dù có thể không ngừng cắt giảm tử vi đế quân thế công nhưng những hắc vụ này cũng không phải là vô cùng vô tận đợi đến hắc vụ hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm có lẽ chính là thanh huyền tự kỷ nhưng trước mắt mà nói thanh huyền hậu k n hay h là rất đủ bao khỏa ở tại chúng quanh thân thể hắc vụ còn có thể trèo trống thời gian rất lâu chí ít cùng tử vi đế quân lại đánh cái mười ngày mười đêm không là vấn đề tiểu g i a hỏa chẳng lẽ lại n g ư y i muốn ở chỗ này nhìn xem bọn hắn đánh lên mười ngày mười đêm dạ vũ cười hỏi mười ngày mười đêm tiểu trúc long giật này cả mình vậy mà có thể cùng tử vi đế quân đánh cái mười ngày mười đêm dạ vũ gật gật đầu không sai không có gì bất ngờ xảy ra toàn thân bốc mùi da hỏa trên người h ắ t vụ hẳn là có thể t r è o trông cái mười ngày mười đêm mười ngày mười đêm cái kia nhìn cái rắm không bằng về sớm một chút tắm một cái ngủ tiểu trúc long cũng không muốn lãng phí mười ngày mười đêm thời gian nhìn hai người đánh tới đánh lui hắn vốn chính là nhất thời cao hứng nhàn hoảng lại nhìn một hồi đi ta cảm giác tên kia muốn chạy trốn thua ta lại nhìn một khắp đồng hồ nếu như bọn hắn còn phân không ra thắng bại liền trở về ngủ ngon tiểu trúc long niết miệng tức giận nói cùng dạ vũ dự đoán kết quả giống nhau lúc này thanh huyền cũng không muốn cùng tử vi đế quân tiếp tục đánh rơi xuống đến một lần tiếp tục đánh xuống hắn tất t h u a không thể nghi ngờ thứ hai dạ vũ cho hắn cảm giác so tử vi đế quân càng mạnh mà lại một người một d ò n g ở phía dưới nhìn xem hắn cùng tử vi đế quân đánh nhau thanh huyền luôn cảm giác hắn tựa như gánh xiếc thú bên trong con khỉ vẫn luôn bị người chơi bừa bởi vậy thanh huyền chuẩn bị lập tức chuẩn đi có câu nói nói hay lắm lưu được núi xanh không sợ không có c ù i đốt chỉ cần lực lượng của hắn có thể khôi phục lại đề phòng một cái tử vi đế quân tính là cái gì đến lúc đó liền xem như toàn bộ nhưng muốn trốn đi còn có một cái phiền toái phải giải quyết đó chính là trước mặt nhìn chằm chằm t ử vi đế quân hiện nhiên t ử vi đế quân dự định cùng hắn tiếp tục đánh xuống thẳng đến phân g i a thắng bại mới thôi nhưng mà thanh huyền không có thời gian cùng hắn t ử t ử chơi c h ậ t thanh huyền nhìn về phía t ử vi đế quân lộ ra một vòng nụ cười tạ ác khiêu khích nói không nghĩ tới ngươi sâu kiến này ngược lại là có mấy phần năng lực có thể cùng bản tọa đánh lâu như vậy nghĩa xúc ngươi là sợ sao t ử vi đế quân cười lạnh một tiếng thanh huyền trên dưới quét từ vi đế quân một chút khinh thường nói sợ bản tọa từ khi xuất sinh đến nay còn chưa bao giờ sợ qua sâu k i ế n ngươi hẳn là vinh hạnh để bản tọa vận dụng toàn bộ lực lượng đối phó ngươi ngay vậy t ử vi đế quân trong lòng giật mình lập tức cảnh giác lên điều động bắt nguồn từ thân tất cả lực lượng tùy thời chuẩn bị ứng đối thanh huyền công kích thoại âm rơi xuống chỉ gặp thanh huyền khí thế trong nháy mắt tăng vọt quanh thân càng là có phô thiên cái địa khí lãng không ngừng mà đang l a n lộn ngay tại tử vi đế quân coi là thanh huyền sắp phát động thế công thời điểm không nghĩ tới thanh huyền thân ảnh lại nhanh trong hướng p ư ơ n g xa bỏ chạy từ vi đế quân ngu ngơ tại nguyên chỗ hiển nhiên không tin thanh huyền vừa mới khí thế là giả vờ nó mục đích chỉ là vì chạy trốn nhỏ n ế n rồng đ u ô n g xuống nước trà dẫn mắng một tiếng dựa vào tên kia vậy mà chạy chạy không được ngươi quên nơi này là địa phương nào sao dạ vũ ưu ứ u mở miệng nói nghe được dạ vũ lời nói nhỏ n ế n rồng trên khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười đúng vậy à? hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi đây chính là thời không trong châu bộ thế giới tiến đến dễ dàng muốn đi ra ngoài cũng phải nhìn nhìn dạ vũ có đáp ứng hay không lúc này thanh huyền một khắc cũng không dám ngừng không ngừng bỏ chạy sợ đã chậm một giây liền bị từ vi đế quân đội kịp ngu xuẩn chính là ngu xuẩn dễ dàng như vậy liền bị bản tọa lừa gạt thanh huyền trên mặt đều là đắc ý b ô n g nhiên hắn kinh ngạc phát hiện sau lưng tựa hồ cũng không có người đuổi theo thế là càng thêm đắc ý quả nhiên sâu kiến m à t h ô i ngay cả bản tọa đôi khói đều không kịp ăn tươi mới nóng hổi hiển nhiên thanh huyền đối với mình chạy trốn tốc độ cực kỳ tự tin cho là tử vi đế quân đã bị chính mình q u ă n g cách xa vạn dặm vĩnh v i ê n không có khả năng đuổi kịp chính mình thoát khỏi sâu kiến kia đến tận đây đằng sau giới này trời cao mặc chi bay thanh huyền kiệt kiệt kiệt cười ra tiếng trạm thứ nhất chính là tử vi giới bất quá một lát thanh huyền liền đã làm xong dự định muốn đi tử vi giới ăn tại thanh huyền xem ra lấy tốc độ của hắn nhất định sẽ so t ử vi đế quân t r ư ớ c một bước đến t ử vi giới chỉ cần mình tốc độ nhanh một chút liền có thể đem t ử vi giới tất cả mọi người biến thành chính mình món ăn trong bụng thế là thanh huyền liền hướng phía trong trí nhớ t ử vi giới phương hướng bay đi nhưng mà càng bay càng cảm thấy không thích hợp bốn phía này hoàn cảnh có phải hay không quá mức hoang vu trừ hoang mạc hay là hoang mạc không có nửa đ ị a m ặ t khác cảnh sắc kỳ quái nơi đây đến cùng là địa phương nào vì sao thanh huyền trong trí nhớ không có liên quan tới nơi đây g i chép thanh huyền thần thức hướng về phía trước tìm kiếm nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện vùng hoang mạc này không có cuối cùng đây rốt cuộc là địa phương nào Thanh huyền không tin t ạ một bên hướng phía phía trước bay đi một bên dùng thần thức tiếp tục tìm kiếm hoang mạc biên giới nhưng mà đường có n g h è o lúc m ả n h này quỷ dị hoang mạc lại phán phất vĩnh viễn tìm không thấy cuối cùng không biết bao lâu trôi qua thanh huyền cảm giác mình đã không gì sánh được mệt mỏi đột nhiên phía trước xuất hiện một vòng màu xanh biếp trong n g a y mắt thanh huyền cho là mình tự hồ đi ra vô ngần hoang mạc nhưng mà t ớ i gần mới biết được trước mắt ốc đạo là t ử vi đ ế quân chế tạo ra h à o ảnh t ử vi đê quân nghĩết n h lên mang trên mặt doanh doanh ý cười nhìn về phía thanh huyền đã lâu không gặp a người ngươi là người g i trò quỷ t hai n h h u y người chỉ vào đối mặt trong ngáy mắt thanh huyền chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bản chân dâng lên trong ngáy mắt chuyển khắp toàn thân thanh huyền cảm giác mình tựa hầu ngã tiến vào vực sâu vô tận loại kia bị trói buộc lại không cách nào tránh thoát tuyệt vọng để hắn cơ hồ không thờ đổi bởi vì sợ hãi trong lòng bị không ngừng phóng đại thanh huyền lập tức thu hồi tầm mắt của mình thời khắc này thanh huyền giống như một cái ngâm nước sau được cứu lên h ả i tử thân thể không cầm được run rẩy thái dương càng không ngừng toát mồ hôi lạnh thật là đáng sợ thật là đáng sợ hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới có người vậy mà dùng một ánh mắt liền dọa đến hắn cơ hồ hồn phi phách tán ngươi còn muốn phản kháng sao từ vi đế quân nhìn về phía bị hoảng sợ thanh huyền bình thản hỏi già thần giả quỷ bản tọa thân là cao quý phệ ma há lại cho các ngươi lừa gạt giờ khắc này thanh huyền rốt c u c hướng đám người cởi trần thân phận của mình phệ, ma. phệ ma. nghe được hai chữ này t ử vi đế quân trên khuôn mặt xuất hiện một chút mờ mịt thần giới tổn thế đ i ể n tịch tựa hồ cũng không có liên quan tới p h ệ ma ghi chép vô c h i sâu kiến bản tọa là từ thế giới bên ngoài mà đến chính là vì tiếp quản mạnh thế giới này p h ệ ma cười lạnh một tiếng một lần nữa đổi về chính mình trước đó thanh âm khàn khàn mà g i n mua thế giới bên ngoài t ử vi đế quân lập tức liên tưởng đến thiên n g uyên từ h ệ ma trong lời nói hắn ẩn ẩn cảm thấy p h ệ ma là thông qua thiên n g uyên tiến vào thần giới nhưng mà từ vi đế quân còn đến không kịp nghĩ lại một cố cường hành vi áp trong nháy mắt quấn tới lũ sâu kiến liền để các ngươi kiến thức một chút vệ ma lực lượng đi thoại chỉ gặp vệ ma trên người hắc khí không ngừng bốc lên như quần quận khói đen bình thường liên tục không ngừng từ trong thân thể của hắn vớt lân ra trong c h ư ớ c mắt những hắc khí này liền đem vệ ma hoàn toàn bao phủ trong đó hình thành một đoàn to lớn mây mù màu đen ngay sau đó đoàn hắc khí này bắt đầu cấp tốc quách trường phản phất có sinh mệnh giống như hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra chỉ một lát sau thời gian vô cùng vô tận hắc khí đem toàn bộ bầu trời đều che khuất nguyên bản sáng tỏ ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối trong chốc lát toàn bộ thế giới đều bị h ắ cám bao phủ đưa tay không thấy được năm ngón mà đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi d à i ước chừng mấy c h ụ c trượng màu đỏ tươi con mắt tựa như hai vòng huyết nguyệt treo móc ở chân trời tản ra làm cho người dùng mình khí tức khủng bố cặp k i a màu đỏ tươi con mắt chậm rãi mở ra để lộ ra vô tận tà ác cùng dữ tợn phản phất muốn thôn vệ hết thế gian vạn vật lũ sâu kiến có thể nhìn thấy bản tọa bản thể là vinh hạnh của các ngươi ngay sau đó vô cùng vô tận sương mù màu đen hướng về một dòng hai người của tới hàng đầu mục tiêu tự nhiên là dạ vũ bởi vì tại phệ ma xem ra dạ vũ uy hiếp lớn nhất giờ phút này phệ ma khi tức để tử vi đế quân cảm thấy r u n dậy trong lòng vậy mà thăng không d ậ y nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng thậm chí một giây sau liền muốn q u ỳ xuống hướng phệ ma thần p h ụ may m à dạ vũ kịp thời xuất thủ ngăn cách phệ ma huy áp để tử vi đế quân không đến mức trực tiếp q u ỳ xuống nhìn qua từ đầu đến cuối đứng ở trong hát cám sừng sững không ngã dạ vũ phệ ma c ư ờ i lạnh một tiếng quả nhiên ngươi mới là cái tia uy hiếp lớn nhất chỉ cần giải quyết ngươi vùng thế giới này chính là bản tọa vật trong túi giải quyết ta ngươi có thể thử nhìn một chút dạ vũ k h é cười một tiếng trong ánh mắt đều là khiêu khích chương hai trăm năm mươi ba nử chương hai t r ă năm m ư nửa ngày thời gian trong bầu trời phệ ma cười lạnh một tiếng quân quân hắc vụ hóa thành một cái đủ để cao trăm trượng bộ xương màu đen ngay sau đó bộ xương màu đen mở ra miệng to như chậu máu hướng phía dạ vũ đánh tới t ử vi đế quân nhìn xem chừng cao trăm trượng câu lâu thân thể ngăn không được phát run nếu như bộ xương màu đen mục tiêu không phải dạ vũ mà là là hắn chỉ sợ hắn lại bởi vì sợ sệt mà sinh không nổi một tia sức phản kháng trực tiếp trở thành phệ ma đồ ăn nhìn qua run lẩy bẫy từ vi đế quân nhỏ nến dòng cười ha hà không phải đâu đại giang lá gan nhỏ như vậy sao chủ nhân cái này phệ ma cường đại như thế không biết dạ vũ đại nhân có thể ngăn trở hay không hắn từ vi đế quân lập tức nói sang chuyện khác tự tuyệt cung nhỏ n ế n dòng thảo luận chính mình lá gan là cực kỳ nhỏ chuyện này nhỏ n ế n dòng vỗ vỗ bở vai của hắn trịnh trọng mở miệng nói đại giang nho nhỏ phẹ ma mà thôi nhìn đem ngươi dọa đến tương lai ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi tại nhỏ n ế n long nhãn bên trong trên bầu trời phẹ ma chính là một cái l c kê bất quá là vừa mới chạm đến thiên thần cảnh tiểu thái kê cũng dám ở dạ vũ trước mặt càng rằng ỡ quả thực là lao thọ tinh ăn t h ạ c tín ngại chính mình mệnh dài tại p h ma điều khiển bên dưới To l ớ nguy bộ x ư ơ n m à đen l ấ cực n hiểm a n h tốc độ đ v à sắp tới chỉ gặp dạ vũ không nhanh không chậm rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng đập vào mặt khô lâu khổng lồ nhẹ nhàng một chỉ không có bất kỳ cái gì đặc hiệu càng không có bất luận cái gì hỏa hoa cũng không có nhấc lên một tơ một hào phăng ba một màn này để phệ ma ngây ngẩn cả người bất quá rất nhanh phệ ma liền lấy lại tinh thần cười ha h a sâu k i ế n ngươi là từ bỏ phản kháng sao nghe được phệ ma lời nói tử vi đế quân nội tâm không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng ai thán một tiếng chẳng lẽ lại trong đêm vũ đại nhân đều không phải phệ ma đối thủ sao nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua phệ ma tựa hồ phát hiện không thích hợp do hắn huyễn hóa ra tới bộ xương màu đen giống như bất động một mực rừng ở dạ vũ trước người một thước khoảng cách không được tiến thêm tử vi đế quân cũng phát hiện mánh khỏe kinh hô một tiếng bộ xương màu đen bất động đại giang không cần cả ngày trách trách hô hô tốt xấu ngươi cũng là tiểu gia nhân sủng nhiều ngày như vậy Tiểu ra trên thân không quan tâm hơn tua quan ra không hơn phệ o n ngươi nửa không Nhỏ nến giống như thường g phạm học điểm được. là l đều có phê Phệ bình quân. tử vi đế quân. Phệ ma lần nữa thôi động bộ xương màu đen nhào về phía dạ vũ một thước khoảng cách phệ ma tin tưởng dạ vũ bị hắn nuốt vào bất quá là sau một khắc sự tình phệ ma thúc giục bộ xương màu đen không ngừng tiến lên lại phát hiện cái này một thước khoảng cách phảng phất như là lệch trời bình thường rõ ràng dạ vũ đang ở trước mắt có thể chính mình là với không đến giả thần dạ quỷ phệ ma hừ lạnh một tiếng to lớn bộ xương màu đen trong nháy mắt giải thể hóa thành mấy trăm cái chỉ có cao một triệu tiểu khô lâu mặc dù khô lâu nhỏi nhưng khí thế của nó lại là không giảm chút nào mấy trăm cái màu đen tiểu khô lâu mở ra miệng to như chậu máu từ bốn phương tám hướng hướng về dạ vũ đánh tới trong nháy mắt mấy trăm cái bộ xương màu đen tương dạ vũ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ tựa như đã tại gặm ăn dạ vũ giờ phút này tử vi đế quân trái tim nắm chặt cổ họng con mắt chừng đến lớn nhất không dám bỏ lỡ mỗi một tấm hình ảnh chiến đấu bởi vì hắn biết nếu như dạ vũ thua như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết dưới mắt loại tình huống này tại tử vi đế quân xem ra dạ vũ đã rõ ràng rơi vào hạ phong phệ ma điều khiển mấy trăm cái màu đen tiểu khô l không dám trong chốc ó r lát dạ vũ thân ảnh lại xuất hiện tại phệ ma trước mặt bộ xương màu đen bị dạ vũ cưỡng ép phá hủy phệ ma tự nhiên là nhận lấy phản phệ nó khí tức nhanh chóng hề vải đây chính là thủ đoạn của ngươi sao dạ vũ cười lạnh một tiếng trong giọng nói mang theo một chút thất vọng ngươi rốt cuộc là ai phệ ma nhìn chằm chặp dạ vũ hỏi nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hắn chuẩn xác hơn tới nói là khinh thường tại trả lời vùng thế giới này làm sao lại xuất hiện tồn tại cường đại như thế phệ ma điên cuồng hò hét trước đó hắn thiêu đốt sinh mệnh c h i hỏa của mình cưỡng ép để cho mình khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong thiên thần cảnh thiên thần cảnh trên lý luận tới nói hẳn là tại giới này không có bất luận cái gì thủ nhưng bây giờ trước mắt người này là ai cho dù hắn hiện tại thiên thần c ả n h hắn cũng cảm giác ở đây mặt người top mười phân nhỏ bé từ lâu đến cuối phệ ma cũng không có ở dạ vũ trên thân cảm nhận được thần lực ba động mà lại dạ vũ hai lần xuất thủ cũng không có một tơ một hào thần lực khí tức nếu không phải dạ vũ dễ dàng đem hắn đánh tan hắn đều coi là dạ vũ chính là một người bình thường trả lời ta nhân loại ngươi ngược lại là ai phệ ma nhìn c h ầ m c h ầ m dạ vũ giận dữ hét thật lâu dạ vũ c h ầ m rãi mở miệng ngươi không có tư cách biết tục danh của ta phệ ma hừ lạnh một tiếng nhân loại quân vọng tự đại tại phương thế giới này ngươi đúng là cái cần giả nhưng cần biết vũ trụ sao mà to lớn so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có nhưng mà dạ vũ cũng không muốn nghe phệ ma giảng đại đạo lý mở miệng nói nói xong sao nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường nhân loại đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc bản tọa bản tọa mặc dù đánh không lại ngươi nhưng nếu như quyết tâm muốn đi ngươi là ngăn không được hiển nhiên phệ ma cũng biết chính mình không phải dạ vũ đối thủ bởi vậy làm ra một cái tự cho là lựa chọn rất sáng suốt đó chính là chạy trốn nghe vậy dạ vũ k h é p cười một tiếng có chút hăng hải nói ta vì sao muốn ngăn cả ngươi hiện tại ta thả ngươi ngươi có thể đi nhân loại ngươi nói thế nhưng là thật phệ ma có chút không tin dạ vũ sẽ như thế dễ dàng buông tha mình một bên tử vi đế quân nghe được dạ vũ muốn thả phệ ma nhất thời gấp vội vàng hướng phía dạ vũ hô lớn tiền bối không thể bỏ qua hắn nhưng mà dạ vũ lại giống như là không có nghe thấy tử vi đế quân lời nói ngược lại là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem trước mặt thiên ma nửa ngày thời gian phệ ma nghe rõ dạ vũ nói bóng gió dạ vũ cho mình nửa ngày thời gian nửa ngày chạy trốn thời gian nhiều nửa ngày thời gian Đối với Phẹ Ma lúc này dạ vũ đã đi tới tiểu trúc long bên cạnh tòa hạng gặp lấy tiểu trúc long chuẩn bị xong hạng dừa uống vào tiểu trúc long phơi trả ngón nước mà tử vi đế quân thì đứng tại phía sau hai người tùy thời chuẩn bị chờ lệnh tên kia có phải hay không choáng váng làm sao vẫn đứng bất động à? bị sợ choáng váng sao tiểu trúc long nhìn xem một mực đứng sừng sững bất động phệ ma lời bình đạo từ dạ vũ nói cho hắn nửa ngày thời gian lên phệ ma vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác gia hỏa này cũng không đốc hắn hiện tại đang cố gắng lúc tìm kiếm không châu biên giới đợi chút đi có lẽ gia hỏa này có thể cho chúng ta mang đến kinh h ỉ đ â u từ mặt ngoài nhìn phệ ma vẫn đứng bất động p h ả n phất là từ bỏ giấy giụa nhưng chỉ có dạ vũ biết phệ ma một mực tại thôi động sương mù màu đen lúc tìm kiếm không châu biên giới cùng sơ hở dù sao lần trước phệ ma tại thời không châu chúng chuyển du một vòng lại trở về Có lần trước không giờ mới phía phía lần, lần này phệ ma hắc khí kéo dài vô hạn cũng không trở về đến điểm bắt đầu vô tận hoang mạc phảng phất không có cuối cùng kéo dài không dứt hiện nhiên dạ vũ cho phệ ma tăng lên một chút khó khăn thời gian không nhiều lắm chẳng lẽ lại bản tọa thật không cách nào chạy khỏi nơi này sao phệ ma không cam lòng nói một mình vì lúc tìm kiếm không trâu sơ hở hắn đã hao phí một nửa thời gian t i ế p qua không lâu hắn cùng dạ vũ ước định nửa ngày kỳ hạn sắp đến nếu là không cách nào tại trong vòng thời gian quy định chạy đi nên đón hắn chỉ có một cái kết cục đó chính là tử vong không được không có khả năng lại ngồi chờ chết nếu tìm không thấy sơ hở vậy cũng chỉ có thể lấy lực phá đi phệ ma lẩm bẩm một câu phệ ma nhìn về phía bị t ầ n g tầng hắc vụ che chắn thái dương thầm nghĩ có lẽ nó chính là sơ hở chật phệ ma động vô tận xương mủ màu đen tại hắn triệu hắn bên dưới trong nháy mắt trở về phệ ma thể tích cấp tốc thu nhỏi nhưng dạ vũ lại rõ ràng cảm giác được phệ ma lực lượng lại mạnh một phần đ ỗ n g nhiên phệ ma trực tiếp vọt tới trên bầu trời thái dương nhìn thấy một màn này để dạ vũ khỏe miệng giật một cái trong nháy mắt dạ vũ liền minh bạch trong đó thiệt hơn có lẽ phệ ma cho là trên bầu trời thái dương chính là thời không châu sơ hở nhưng mà phệ ma đoán sai trên bầu trời thái dương cũng không phải là sơ hở thậm chí mặt trời là chân thực tồn tại trong đó nhiệt độ cao tới hơn trăm triệu độ cái này nếu là đủ vào kết quả có thể nghĩ quả nhiên chỉ nghe thấy một tiếng không gì sánh được thê lương kêu thảm a a a a a a phệ ma tiếng kêu thảm thiết tại ba người bên thai q u a n quẩn tiểu trúc long lắc đầu ra hỏa này quá dũng ngay cả thái dương cũng dám đụng phệ ma nương tựa theo tự thân nghị lực cố nén thống khổ cấp tốc rời xa trên bầu trời thái dương nhưng mà thời khắc này phệ ma khí tức bể v ả i tới cực điểm hiển nhiên bị thương mười phần nghiêm trọng thật thảm tiểu trúc long lắc đầu tại sao có thể có người nghĩ quẩn đụng thái dương đâu hiện tại phệ ma thương thế nghiêm trọng ngay cả đứng lên cũng khó khăn chớ nói chi là tiếp tục chạy trốn hiển nhiên phệ ma chạy trốn đại kế sớm báo trước thất bại nhưng mà dạ vũ cũng không phải loại kia ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người nói xong nửa ngày liền nửa ngày nửa ngày thời gian còn chưa tới đương nhiên sẽ không đưa phệ ma lên tây thiên gặp phật như lai trên đất phệ ma r ã y r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng lại làm không được bởi vì bị thái dương chân h ỏ a thiếu đốt phệ ma cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống không cách nào duy trì thiên thần cảnh tu vi c ư n g ép thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa lại không có được bổ sung còn bị thái dương chân hỏa trọng thương bây giờ phệ ma đã là nọ mạnh hết đà liền xem như may mắn sống sót cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái đình phong thần đế cảnh đã là cực hạn phệ ma khi tức biến hóa tự nhiên cũng bị t ử vi đế quân nhìn ở trong mắt đối mặt như vậy yếu đối phệ ma thời khắc này t ử vi đế quân chỉ có một cái ý nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chỉ có triệt để diệt trừ phệ ma mới có thể tiêu trừ họa lớn trong lòng của hắn nhưng mà tại dạ vũ không nói gì trước đó hắn không dám có bất kỳ động tác mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến bây giờ tử vi đế quân tại dạ vũ trước mặt như là một cái n u thuận nằm sấp mà chó dạ vũ để hắn hướng đông hắn tuyệt không dám hướng tây đây chính là thực lực mang đến tuyệt đối áp chế đường đường thần giới đế quân vậy mà c a n nguyện vì nô thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa ngày thời gian đảo mắt sắp tới dạ vũ cùng phệ ma thời gian ước định đến phệ ma không thành công thoát đi thời không châu như vậy kết cục của hắn chỉ có một cái tử vong dạ vũ quay người nhìn về phía sau l ư n g tử vi đế quân thản nhiên nói ngươi đi b ổ một đao nghe được dạ vũ lời nói tử vi đế quân ngu ngơ chỉ chốc lát hiển nhiên có chút không tin dạ vũ sẽ để cho chính mình đi tìm hi t ử vi đế quân nội tâm âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lại dạ vũ đại nhân nghe được tiếng lòng của ta nhìn xem t ử vi đế quân chậm chạp không động tiểu trúc long thúc giục nói thất thần làm gì à đại giang còn không nhanh nghe được tiểu trúc long lời nói t ử vi đế quân lập tức trở về qua thần mài đao xoèn xoẹt hướng heo d ê giống như hướng phía phệ ma đi đến nhìn xem hướng mình đi tới t ử vi đế quân phệ ma dùng chính mình cuối cùng một tia lực l ư ợ n g quát sâu kiến cút cho ta nhưng mà phệ ma quá hư nhược vừa hô một câu liền lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất tựa hồ cái kia vừa hô muốn p ệ ma nửa cái mạng phệ ma vốn cho là mình sẽ chết tại dạ vũ trong tay chết tại một tên trong tay cường giả với hắn mà nói cũng là chết có ý nghĩa nhưng phệ ma không nghĩ tới chính là dạ vũ vậy mà điều động một con kiến hôi đến kết thúc hắn đây không thể nghi ngờ là tại đục nhà hắn nghĩ tới đây phệ ma chống lên thân thể gắt gao hướng phía dạ vũ nhìn lại lấy biểu thị công khai nội tâm bất mãn nhưng mà dạ vũ cũng không để ý gì tới giải phệ ma trong ánh mắt thâm ý coi là phệ ma là hận mình giết hắn cũng không để ở trong lòng có lẽ là bởi vì quá, quá khích động phệ ma vậy mà một hơi không có đi lên trực tiếp hồn về tây thiên lần này đến phiên tử vi đế quân ngây ngẩn cả người hai ắ n còn không có đ trăm h ủ p năm mươi năm thiên đạo sứ giả chương hai trăm năm mươi năm thiên đạo sứ giả thiên long giới từ lần trước nhỏ đến dòng trấn nhất thiên long đế quân đằng sau t một, một ngày nào bị d đó ế đang thời lúc thiên long đế quân như thường lệ xử lý thiên long giới sự vũ lúc một tên khách không mời mà đến xông vào tầm cung của hắn người này tự xưng thiên đạo sứ giả mở miệng liền để thiên long đế quân thần phục với hắn thiên long đế quân tất nhiên là không n g u y ệ n ý nhưng mà người này vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay liền đem hắn áp đảo trên mặt đất đến tận đây thiên long đế quân cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục với hắn thiên long điện một tên nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi thanh niên thì thi nhiên ngồi ở nguyên bản thuộc về thiên long đế quân trên bảo tọa mà thiên long đế quân thì cùng kính đứng ở người thanh niên bên trái giống như một trung tâm sáng do người hầu thanh niên chính là thiên long đế quân thần phục đối tượng thiên đạo sứ giả giờ phút này trong đại điện đứng đấy ba nghìn tên dáng người chắc tuyệt dung mạo xuất chúng nữ tử các nàng phong cách khác lạ có tươi mát thoát tục tựa như hoa sen mới nở, có quyến rũ động lòng người. trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vật chủng còn có dí dỏm đáng yêu làm cho người không nhịn được muốn nâng ở trong lòng bàn tay che chở bốn thiên long đế quân thân thể không xuống mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t chi sắc mở miệng nói sứ giả đại nhân ngài phân phó nô tài thu thập ba nghìn mỹ nữ đã thu sạch tập hợp đủ xin mời đại nhân xem qua thanh niên thuận thiên long đế quân ánh mắt ánh mắt chậm rãi rơi vào trên đại điện ba nghìn mỹ nữ một phen dò xét sau thanh niên khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười hài lòng không sai thiên long ngươi việc phải làm làm được rất tốt mặc dù ngoài miệng khen ngợi thiên long đ ế q u ầ n nhưng người thanh niên cái k i a tràn ngập ngân ngộ ánh mắt lại một khắc cũng không có t ử những mỹ nhân này trên thân rời đi chỉ gặp thanh niên đột nhiên dỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước nhất một tên mỹ nhân vị mỹ nhân này tên là hồ cơ trên thân chạy xuôi hồ tộc huyết mạch trời sinh liền mang theo một loại quyến rũ động lòng người khí chết một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền có thể n ế t đến nam nhân dục hỏa nổi lên một phía n g h e tới người thanh niên có một chút chính mình hồ cơ dãy ruộ eo thon lựa lơ mề mại hướng lấy long tọa bên trên người thanh niên đi đến nàng đi tới gần có chút túi người nằm ngoài thanh niên trước ngực khẽ t h a n h em nguyện cơ h u ru y ể n ư n như hoàng oanh g xuất c ố Hồ cơ. Hồ cơ, lời nói g như là cá nhân đều có thể c minh tay n bạch hắn i nói ê n tâm hỏa k bóng gió tên thiên long đế quân đứng ở một bên vốn cho rằng sau đó sứ giả sẽ mang theo vị mỹ nhân này trúng phó vân vũ nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ sứ giả lại đẩy ra hồ cơ thiên long phân phó người dẫn bọn hắn xuống dưới lời vừa nói ra không chỉ có thiên long đế quân ngây ngẩn cả người liền ngay cả hồ cơ cũng ngây ngẩn cả người bị đẩy ra hồ cơ cứ thế tại nguyên chỗ tự a hồ đối với mị lực của mình sinh ra hoài nghi ngay sau đó hồ cơ vô ý thức đảo qua thanh niên phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình thanh niên trong mắt dục vọng là thật nhưng thân thể tự a hồ cũng không có phản ứng chẳng lẽ lại bốn hồ cơ có một cái suy đoán lớn mật có lẽ là hồ cơ đứng được quá lâu hay là thanh niên chú ý tới hồ cơ ánh mắt từng tại trên người mình đảo qua thanh niên lạnh lùng mở miệng mỹ nhân đang suy nghĩ gì thanh niên thanh âm không còn vừa mới trêu chọc trong giọng nói ẩn ẩn mang theo một cỗ sát ý bỗng nhiên giáng lâm hàn ý để hồ cơ thân thể run lên sắc mặt trắng bệnh đại nhân tiểu nữ tử tiểu nữ tử chỉ là đối với đại nhân lòng sinh tính ngưỡng nhất thời ngây người có đúng không thanh niên tràn ngập hàn ý thanh âm tại hồ cơ bên thai vang lên vâng đại nhân tiểu nữ tử không dám có nửa câu nói ngoa thanh niên cười lạnh một tiếng tại mọi người chưa kịp phản ứng lúc một trưởng vô hướng về phía hồ cơ hồ cơ thân tử hồn diện thiên long mang theo những người này x u n dưới là thiên long không dám c h ầ ch m a lập tức, lập tức nhưng g t e o 2.999 t hay n ư ờ mà lần này hệ thống cũng không phản ứng thanh niên thay thế thanh niên một trưởng vô hướng trước người thất trong nháy mắt thất chia năm xẻ bảy thanh niên là một tên người xuyên việt tên là vika bởi vì trầm mê tựu sắc đột tử bị hệ thống đưa đến nơi này đối với hệ thống vi ca là có hiểu biết vốn cho rằng khóa lại hệ thống là hắn có thể tại phương này thế giới xa lạ xương vương xương bá ngồi hưởng ngàn vạn mỹ nhân nhưng mà vi ca nguyện vọng chỉ thực hiện một nửa hệ thống đem vi ca đưa đến thần giới sau đem vi ca từ một phạm nhân tăng lên tới thiên thần cảnh cấp độ cũng nói cho vi ca thiên thần cảnh không ai cả nổi trong nháy mắt trở thành một tên cường giả tuyệt đỉnh vi ca tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ nhưng mà vận mệnh q u ả tặng đồ vật trước đó đều đã tiêu chú giá cả vi ca đạt được thiên thần cảnh lực lượng lúc cũng bị hệ thống vật ly thiến đôi này thị sắc như mạng vi ca không hề nghi ngờ là thiên đại đà kích thế là vi ca liền chất vấn hệ thống vì sao đem hắn cắt s é n hệ thống lại nói cho hắn biết trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần mà lại hệ thống còn thân mật vì vi ca phối trí một bộ trừ tạ kiếm pháp nghe được câu này vi ca ở trong lòng đã mang hệ thống tổ thượng chín đời đi đạp mã trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần mặc dù bị hệ thống tiến vi ca vẫn không đổi được chó thích gan phân ma bệnh nhìn thấy mỹ nữ trong lòng liền không nhịn được dâng lên dục hỏa nhưng mà đáng tiếc là vi ca không có vải cái gì cũng không làm được bị c ắ t một xén n mực ca là vì ca đau h t bởi vậy hắn quyết hắn không cho phép n g có ư ờ i biết bí mật của h ắ n c à n g k h ô n n g g cho phép có phép ư ờ i dùng ánh m ắ t khác thường nhìn x e m c h í n h m ì n h Vừa m ớ i hổ hắn cơ quét hắn nửa n g ư ờ i dưới, rõ ràng là có chỗ p h á t g i á c bởi vào ậ y h tường t đối chương phép hổ cơ tiếp tục sống trên coi lời này. coi hai i n t hắn h n duy trăm u c h năm g người, g khôi phục lại nửa người, cái này đã thành hắn mươi n g vương sáu vi ca v n o tường ngày thứ hai thiên long đế quân như thường lệ như nô b ộ c bình thường hầu hạ vi ca rửa mặt vi ca ngồi tại trên long ỉ âm thầm suy nghĩ nên như thế nào phát động chỉ định nhiệm vụ thiên long nghe được vi ca kêu tên của mình thiên long đế quân lập tức không người đáp lại trong khoảng thời gian này hoặc là sớm hơn thời gian thần giới có thể từng phát sinh qua một chút đại sự vi ca quyết định từ thần giới phát sinh một chút đại sự vào tay đại sự thiên long đế quân cũng không hiểu biết loại trình độ nào sự t ì n h có thể tại vi ca trong mắt được xưng là đại sự thế là thiên long đế quân thăm dò tình nói đoạn trước thời gian thiên uyên phong ấn mới lỏng vi ca thất vọng lắc đầu hiển nhiên hệ thống cũng không xuất hiện nhắc nhở t hai i lại ê n Long quân lần n Đế ữ mở m ệ n nói, g đạo o n thời i g nhiệm n g i xuất h vụ đồng ầ u hệ h t thời tuyên bố vi ca h từ nhiệm vụ ban thưởng trông được ra mánh khỏe chất vấn hệ thống ghép lại nửa người dưới chẳng lẽ không có nghĩa là ta có thể dùng đúng vậy ký chủ người rất thông minh giờ phút này vi ca lại đang trong lòng đem hệ thống tổ thượng chín đợi mắng khắp vô liêm sỉ hệ thống vậy mà như thế vô liêm sỉ bốn rõ ràng trước đó cùng mình hứa hẹn chỉ cần hoàn thành chỉ định nhiệm vụ liền khôi phục nửa người dưới của chính mình không nghĩ tới lại là không thể dùng nửa người dưới còn cần chính mình mặt khác hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới có thể giải tỏa sử dụng tư cách lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy cứ việc vi ca đối với hệ thống lâm thời tăng giá hành vi bất mãn hết sức nhưng hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngâm đâm, đâm mắng hệ thống dù sao hắn hết t h ả đều là hệ thống cho hắn cũng không dám công nhiên đối với hệ thống biểu thị bất mãn chỉ có thể nắm lô mũi chống được tất cả hai nhiệm vụ một cái là cầm xuống nến rồng một cái là nhất thống thần giới vi ca quyết định đồng thời tiến hành dù sao hắn đã đợi đã không kịp nhu cầu cấp bách phát tiết chính mình dục hỏa bất quá trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm nến rồng vị trí thế là nghiêng người nhìn về phía một bên thiên long hỏi nến rồng ở đâu sứ giả đại nhân nến mắt rồng trước ngay tại tử thần cảnh vi ca đối với nến rồng cảm thấy hứng thú thiên long đế quân cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao đây chính là trong truyền thuyết nến rồng toàn thân là bảo thiên long đế quân nằm mộng cũng nhớ muốn thu hoạch được mấy g i ọ t nến long tinh máu tử thần cảnh rất tốt bản tọa ít ngày nữa liền tiến về tử thần cảnh bắt nến rồng nghe được vi ca muốn bắt nến rồng thiên long đế quân giật n ả y cả mình dù sao cái tiên nến rồng đã trưởng thành khó đối phó thế là thiên long đế quân luyện chuyển nhắc nhở sứ giả đại nhân tử thần cảnh c á i tiên nến rồng mười phần khó giải quyết vi ca tất nhiên là nghe được thiên long đế quân nói bóng gió căn cứ cẩn thận một chút cẩn thận nữa nguyên tắc vi ca lại một lần nữa hướng h ệ thống dò hỏi hệ thống ta thiên thần cảnh thực lực sẽ không đánh bất quán ế n rồng đi Ký chủ, bản hệ thống cam đoan. thiên thần cảnh tại giới này tuyệt đối là vô địch đạt được hệ thống cam đoan vi ca liền yên tâm dù sao hắn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thiên long giới này không có người nào là bản tọa đối thủ nghe được vi ca câu nói này thiên long đế quân lập tức lòng tin tăng nhiều vội vàng định mà nói chúc mừng sứ giả chúc mừng sứ giả sắp có được một cái nến rồng toa kỵ toa kỵ bản tọa bắt nến rồng có mục đích khác về phần toa kỵ nho nhỏ nến rồng còn chưa đủ tư cách tại vi ca suy nghĩ bên trong hắn nhưng là muốn trở thành thiên đế nam nhân đã là thiên đế tự nhiên cần chín đầu ngũ t r ả o kim long k é o xe về phần đến, đến rồng vi ca tự động đem nó quy về nhỏ yếu long tộc sứ giả đại nhân t r ư ớ n g mắt đến rồng đây là thiên long đế quân lấy được một cái tin tức nếu t r ư ớ n g mắt đến rồng phải chăng mang ý nghĩa hắn có thể thỉnh cầu sứ giả đại nhân đem đến rồng ban thưởng cho chính mình chật thiên long đế quân tâm niệm vận động s u định nói sứ giả đại nhân chính là thiên địa c h i chủ nên tự xưng thiên đế nghe được thiên long đế quân nói ra trong lòng mình suy nghĩ vi ca tự nhiên tim rồng cực kỳ vui mừng vung tay lên thiên long rất hợp trợ ý muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói giờ phút này vi ca đã dùng chấm tự xưng hiển nhiên đã đem chính mình coi như thiên đế quả nhiên vớt nông ngựa là đúng thiên long đế quân trong lòng cũng h ỷ nói ra trong lòng mình suy nghĩ khẩn cầu thiên đế ban thưởng nô tài mấy giọt nến long chi huyết nến long chi huyết cách cục nhỏ thiên long cách cục nhỏ chấm hôm nay miệng vàng l ờ i ngọc đem đến r ồ n g ban cho ngươi nô tài đạt tạ, tạ thiên đế thiên long vội vàng q u xuống đất tạ ơn thiên long chấm lại bàn giao ngươi một sự kiện chấm muốn nhất thống thần giới ngươi biết nên làm như thế nào đi nô tài hiểu rõ nô tài ổn tỏa không để cho thiên đế vì chuyện này lo lắng vi ca gật gật đầu h i ệ n nhiên là nhìn trời long đế quân rất hài lòng đi thôi trông chờ ngươi tin tức tập bốn một ngày này thiên long đế quân buôn tàu thần giới các nơi dù sao để các vị đế quân thần phục cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ sự tình cần để hắn tự mình đi bái phòng các vị đế quân nói rõ ý đồ đến dòng dã một ngày ở trên trời long đế quân hướng dẫn từng bước b ê n d ư ớ i bảy vị đế quân đã biểu thị nguyện ý t i ế n về thiên long giới tụ lại kỳ thật thiên long đế quân biết được các vị đế quân tâm tư hiển nhiên là muốn muốn thăm dò vi ca hư thực nếu là vi ca thật có được nghiền ép thực lực của bọn hắn Bọn hắn thiên ự n long, long, long đế quân không nhanh không chậm giải thích đem mọi chuyện khay mà ra hiện nhiên hắn vẫn có đầy đủ lực lượng thuyết phục t ử vi đế quân hai ngày sau tiến về thiên long giới hướng vi ca túi đầu xương thần thiên long việc này còn chờ thương thảo t ử vi đế quân trầm mặc một lát chậm rãi nói t ử vi ban khoăn của ngươi bản đế minh bạch bản đế cam đoan chỉ cần hai ngươi ngày sau nhìn thấy thiên đế liền nhất định sẽ thay đổi chủ ý t ử vi đế quân cũng không trả lời t ử vi hai ngày sau ta ở trên trời lòng giới chờ ngươi h i ệ n nhiên thiên long đế quân đã chắc chắn t ử vi đế quân hai ngày sau nhất định sẽ tiến về thiên l o n g giới thiên long đế quân sau khi đi t ử vi đế quân thở dài một hơi ai không biết thiên long trong miệng thiên đế đến cùng là lai lịch gì thôi hay là trước hướng dạ vũ đại nhân báo cáo việc này chương hai hết sức căng thẳng chương hai hết sức căng thẳng a thiên đế nghe tới tử vi đế quân lời nói sau dạ vũ nhịn không được cười ra tiếng lại là cái nào đồng hương không biết lượng sức tự xưng thiên đế cũng không biết người này đến cùng gánh không gánh chịu nổi thiên đế tên có thể hay không tiếp nhận thiên đế hai chữ mang tới nhân quả đại nhân có thể có không ổn cũng không có không ổn chỉ bất quá ta đối với vị này thiên đế sinh ra một chút hứng thú Hứng thú. dạ vũ đại nhân nhìn trời long giới vị kia thiên đế sinh ra hứng thú chẳng lẽ dự định tự mình đi chiếu cố vị kia thiên đế đại nhân là dự định tự mình đi gặp một lần hắn t ử vi đế quân thăm dọ mà hỏi thăm dạ vũ gật gật đầu ân bốn hai ngày sau Tử thiên vi vào đi giới, đế quân đi vào thiên long bây ấ t theo một tôn Phật, trước tử quá q sau u phía người nó lại đi đại đi vi dạ đế vũ ở n kinh、sợ. Không hắn, dựa theo thần giới cố hữu nhận biết, người trước vi tôn, người dẫn đường bên ngoài, kẻ giới biết, vi theo hữu sợ. dựa trước trừ cố ế u hẳn theo n là đi c ư ờ giờ g ả sau lưng. g Bây i loại tình huống này đúng là có chút đảo ngược thiên cương sở dĩ như vậy là bởi vì dạ vũ tạm thời không muốn bại lộ thân phận vậy phần phải t r ă n g đi ở phía trước vấn đề này dạ vũ cũng không thèm để ý tử vi người tới chính là tử vi đế quân hảo hữu côn hoa đế quân hai người lẫn nhau thở dài côn hoa đế quân lực chú ý bị tử vi đế quân sau lưng xa lạ dạ vũ hấp dẫn không hắn tử vi đế quân xuất hành từ trước đến nay sẽ chỉ mang lên rõ ràng các hoặc là thanh huyền mà bây giờ lại đột nhiên đổi một người tử vi vị này là côn hoa đế quân chỉ hướng tử vi đế quân sau l ư n g dạ vũ trong mắt mang theo một tia xem kỹ ý vị hắn đã nhìn ra dạ vũ cảnh giới cựu giai thần đế nếu là cựu giai thần đế không có khả năng bừa bãi vô danh trừ phi người này là tử vi giới ẩn tàng nội tình một trong côn hoa đây là trời đêm trời đêm cùng thiên su giống nhau là trời chữ lót côn hoa đế quân vô ý thức đem trời đêm xem như tử vi giới nội tình một trong tử vi giới quả thật nhân tài đông đúc đâu có đâu có côn hoa ngươi nói đùa ngay tại hai người hiệp đàm thời khắc h u y ễ n mộng đế quân x u ố n g tới náo nhiệt như vậy không bằng cũng mang lên b ả n đế áo ngộng nhiều ngày không thấy phong tư càng hơn trước xác thực côn hoa nói không sai một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi sau ba người cùng một chỗ tiến nhập thiên long điện h u y ễ n mộng đế quân ánh mắt đồng dạng tại dạ vũ trên thân đảo qua bất quá rất nhanh liền rời đi không hắn một cái cựu giai thần đế mà thôi dạ vũ đi theo tử vi đế quân sau lưng không nói một lời đi vào thiên long điện phát hiện còn lại vị đế quân cũng đến mấy người lẫn nhau thở dài lên tiếng chào hỏi sau toàn bộ đại điện lại lần nữa lặng ngắt như tờ dù sao nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là bọn hắn mà là thiên long đế quân trong miệng thần bí khó lường thiên đế trên cùng có khắc chín đầu ngũ t r ả o kim long chỗ ngồi cũng không có người ngồi xuống h i ệ n nhiên là chờ lấy thiên đế đến đám người làm chừng mắt đợi một canh giờ hay là không có gặp thiên đế đến này có lý do này thiên long giới liền như vậy chiêu đãi chúng ta sao côn hoa đế quân mang trên mặt nộ khí tức giận nói mấy người còn lại sắc mặt cũng khó n h ì n bởi vì từ khi bọn hắn đi vào thiên long điện đừng nói là phục vụ người hầu liền ngay cả một ly trà một phần điểm tâm đều không có mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ đợi một canh giờ còn không thấy kia cậu thí thiên đế xuất hiện nếu không phải nhìn trời long đế quân trong miệng thiên đế tồn tại một tia kiến kỵ bọn hắn đã sớm lật bàn đi như thế nào ở chỗ này làm ngồi một canh giờ lại qua một canh giờ đám người bên thai vang lên một đạo bén nhọn thanh â m thiên đế đến đám người lần theo đạo thanh â m này nhìn lại mới phát hiện người gọi hàng là thiên long đế quân bất quá thiên long đế quân thanh â m khi nào trở nên như vậy bén nhọn nhưng mà còn không đợi đám người nghĩ lại chỉ gặp từ cửa bên đi ra một tên thanh niên thanh niên hình dạng không thể nói đẹp mắt thậm chí có thể được xưng là lạnh trộn lẫn vi ca thân mang một bộ long bào màu vàng ngồi ở trên cùng trên long ỉ mà thiên long đế quân thì gi mọi người thấy cũng đúng thiên long đế quân trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thiên long đế quân từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một đạo màu vàng b ả i vóc tên là thánh chỉ cao g i n g t h ì thẩm phụ tiên h thừa vận thiên đế chiếu viết nay thần giới chín phần chấm n i ệ m chúng sinh khổ sở muốn nhất thống thần giới khâm thử ngắn gọn mấy câu mọi người đã minh bạch trong đó ẩn tàng chi ý thanh niên trước mắt hôm nay đem bọn hắn triệu tập lại mục đích đúng là để bọn hắn ở túi đầu xưng thần tiếp theo không đánh mà thắng nhất thống thần giới nhưng mà bọn hắn thế nhưng là đường, đường đế quân sao có thể hướng người khác xưng thần bởi vậy trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. chỉ có dạ vũ giống một người ngoài cuộc một dạng lẳng lặng xem xét vị này đồng hương biểu diễn vừa mới hắn phát hiện một cái chuyện thú vị vị này đồng hương không có v ả i mà lại trong cơ thể của hắn lực lượng cũng bởi vì nguyên nhân này mới có thể bảo trì cân bằng không phải vậy vị này đồng hương sớm đã bị nổ thành mảnh vỡ vi k a nhìn về phía sắc mặt không vui lắm người cười lạnh một tiếng chư vị tựa hồ có chút k h ô n g phục thoại âm rơi xuống thiên thần cảnh uy áp đúng hạn mà tới mặc dù cỗ uy áp này vẹn vẹn chỉ kéo dài một hơi thời gian nhưng cũng đủ làm cho đám người tâm hồn run rẩy thái dương càng là mồ hôi lạnh ứa ra chứ vị còn có ý kiến sao vi ca đảo qua đám người lạnh lùng nói mắt thấy vi ca vẹn vẹn một đạo uy áp liền có thể để bọn hắn thăng không dậy nổi một tơ một hào lòng phản kháng đám người nào dám nói mình có ý kiến cũng chỉ có thể lựa chọn túi đầu thần phục vi ca nhìn về phía một bên thiên long đế quân ra hiệu hắn tiếp tục tiến hành xuống một hạng công việc chật thiên long đế quân háng r ộ n g một cái tiếp tục sử dụng vừa mới thanh kia thái giám âm hồ chư vị như là đã công nhận thiên đế tự nhiên cũng là thiên đế thần tử thần tử đương nhiên cũng nên có thần tử quy củ lời đã nói đến phân thượng này đám người cũng không thể lại tiếp tục giả vờ nghênh c từng cái đứng người lên quỳ xuống chờ đợi thiên long đế quân chỉ thị. nhưng mà khi mọi người cùng nhau quỳ xuống chuẩn bị hành lễ thời điểm thiên long đế quân chỉ thị lại lại thật lâu chưa từng hạ đạt tử vi ngươi là đang gây hấn với thiên đế sao nghe được câu này sau đám người hướng phía tử vi đế quân vị trí nhìn lại chỉ gặp tử vi đế quân cũng không đám người một dạng đứng dậy quỳ xuống ngược lại một mực ngồi tại vị trí trước mặc dù từ mặt ngoài nhìn lại có chút mất tự nhiên nhưng quả thật là đang ngồi về phần tử vi đế quân sau l ư n g gia vũ thì bị đám người mang tính lựa chọn không để mắt đến dù sao một cái cựu giai thần đế mà thôi mọi người cũng sẽ không đem hắn để vào mắt thời khác này tử vi đế quân bị ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú Có thể nói thể trông, nhất như ngồi bàn nhất là là vi ca nhìn về phía về thanh ử vi đế quân n á mắt m càng là g t e o vô t ậ niên hàn h ý ể n n h i hắn cũng không nghĩ cũng tại ớ i l có người hắn hiển đại sẽ ở tòa h chọn phản kháng. Vika vướt mình không tồn tại hàm dưới tuyến. Cười lạnh pháp. pháp. thanh ầ n đằng tồn tuyến, tiếng, có ý tứ. Có ý tứ. Trưng Trưng uy sau lựa Vika Vika tiếp tục vướt tại một tứ, tứ. trừ tạc kiếm pháp. Trưng 258, trừ tạc kiếm pháp. Vika thanh tại t dưới cười kiếm kiếm có có vẽ âm ý ý này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện không gì sánh được rõ ràng đám người nhìn về phía mang trên mặt nộ khí vi ca ở trong lòng là tử vi đế quân lau một vệ mồ hôi c ô thế đ quân ngày thế n cùng g t vi đế quân q ca n không thể, này ngay hệ tệ, lạnh lùng nói vốn cho rằng hôm nay không cần giết gà không nghĩ tới lại có một con gà đưa tới cửa vi ca trong n h ậ n gà đám người tự nhiên là lòng dạ biết rõ biết chỉ là tử vi đế quân giết gà là vì cảnh hầu có thể nghĩ bọn hắn tại vi ca trong mắt chính là một đám khỉ đám người mặc dù tâm t r u n g khí phẫn nhưng lại không dám phản kháng chỉ gặp vi ca nhẹ dơ lên ngón tay một cỗ kinh thiên giật mình uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện mặc dù vi ca nhằm vào cũng không phải là bọn hắn nhưng mọi người đầu vẫn như cũng bị ép nặng nề mà túi tại trên sàn nhà phát ra t r ầ m muộn thanh â m thiên thần cảnh cương giả muốn nghiền nát một tên thập giai thần đế chỉ cần uy áp liền có thể Hiện nhiên, là định dùng y áp nghiền chết vi dùng Vy y Ca là đế áp tử qu dạ vũ bảo hộ tự nhiên là mười p h ầ n đúng chỗ vi ca uy áp rơi vào tử vi đế quân trên thân như là thạch trầm đại hải không nổi lên được nửa phần g ò n sóng một màn này tự nhiên cũng bị vi ca thu hết vào mắt vi ca lông mày cao lại mở miệng nói ân hiển nhiên trước mắt loại tình huống này để hắn khó có thể lý giải được rõ ràng hắn cảm giác mình có thể dùng uy áp trực tiếp nghiền chết tử vi đế quân vì sao tử vi đế quân lại bình an vô sự trong lúc bất chi bất giác vi ca thu hồi chính mình thiên thần cảnh uy áp trên đỉnh đầu không có uy áp tồn tại đám người tự nhiên cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm đồng thời bọn hắn cũng ngầm thừa nhận tử vi đế quân đã bị giết chết. ai bốn mọi người tại trong lòng là tử vi đế quân yên lặng a i t h á n đ b n g nhiên chỉ nghe thấy vi ca thanh em vang lên ngươi đến cùng là ai đám người thuận vi ca ánh mắt nhìn lại chỉ gặp tử vi đế quân đang yên đang lành ngồi tại trên chỗ ngồi tử vi đế quân không có chết lần này đám người không hiểu ra sao vốn cho rằng tử vi đế quân hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới vẫn còn có chuyện cơ tử vi đế quân không chết hơn nữa nhìn bộ dáng trên thân không có một chút xíu thương thế hắn là thế nào làm được chẳng lẽ lại bốn trong lòng mọi người dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ nhưng mà còn không đợi bọn hắn nghiệm chứng lại nghe thấy vi ca thanh n m bên thai bờ vang lên không phải ngươi là ngươi không phải ngươi là ngươi đám người bị vi ca lời nói này chỉnh không hiểu ra sao đây là ý gì cái gì gọi là không phải ngươi lại biến thành là ngươi giờ phút này vi ca ánh mắt rời về phía tử vi đế quân sau l ư n g dạ vũ trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ngươi đến tột cùng là thần t h á n h phương nào câu nói này là đối với dạ vũ nói vi ca ánh mắt một mực tại dạ vũ trên thân chưa từng rời đi thật lâu dạ vũ sửa sang lại một phen góc áo không nhanh không chậm bồi đáp ta chỉ là một người bình thường cho tới bây giờ mọi người mới rốt cuộc minh bạch vi ca là cùng ai nói chuyện rõ ràng hơn tử vi đế quân cũng không phải là đại lão chân chính đại lão một người khác hoàn toàn khó trách bọn hắn liền nói tử vi đế quân hôm nay làm sao thay người mà lại người này còn mười phần không lễ phép nhìn thấy bọn hắn không nói hành lễ liền hỏi tốt đều không có bọn hắn lúc đầu xem ở tử vi đế quân trên mặt mũi không làm so đo hiện tại tưởng tượng thằng hề đúng là chính bọn hắn hử người coi chấm mù sao vẫn là đem chấm làm cho khỉ vi ca đối với dạ vũ trả lời cũng không mua t r ư n g hệ thống người này đến tột cùng là lai、like、lịch gì gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống đây là vi ca cho tới nay ư lương phòng đ nhưng mà hệ thống cũng không trả lời hệ thống hệ thống hệ thống vi ca ở trong lòng lớn tiếng kêu to trong đầu hệ thống lại một mực không chiếm được đáp lại vi ca khả năng nghĩ không ra hiện tại hệ thống đã tự lo không xong càng đừng đề cập phản ứng hắn bởi vì hệ thống nhìn không thấu giả vũ chuyện này để hệ thống hoài nghi mình thông sinh nhìn thấy hệ thống một mực không hồi phục chính mình vi ca đành phải đem đầu mâu tiếp tục chỉ hướng giả vũ chẳng cần biết ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn vi ca quyết định làm thật sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất bảy mươi hai đường trừ t ạ kiếm pháp mặc dù vi ca đối với trừ tà kiếm pháp cực kỳ bài xích nhưng ở hệ thống uy bức lợi d ụ bên dưới cuối cùng vẫn luyện có lẽ là môn kiếm pháp này mười phần thích hợp vi ca vi ca tu luyện như có thần trợ ngắn ngủi ba ngày liền đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn bây giờ vi ca mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ nhưng nếu tăng thêm trừ tà kiếm pháp chiến lược của hắn không k é m chút nào thiên thần cảnh trung kỳ bởi vậy vi ca thực lực xa xa không phải vệ ma có thể tới đánh đồng đám người chỉ gặp vi ca trong tay xuất hiện một thanh nhẹ nhàng linh hoạt trừ kiếm không có chút nào nói nhảm liền trực tiếp hướng về d ạ vũ đánh tới tốc độ nhanh như thiểm đ đây là thủ đoạn gì côn hoa đế quân kinh hô một tiếng hiển nhiên mọi người cũng chưa thấy qua loại thủ đoạn này như thế tấn manh kiếm chiêu không biết người này có thể hay không t r á n h thoát mọi người nhất thời là dạ vũ bóp một cái mồ hôi lạnh vi ca trừ tà kiếm pháp cực nhanh một hơi xuất kiếm một trăm h ô n g k h ô n g lần mỗi một kiếm đều đủ để miệu s á t một vị thập giai thần đế mọi người tại đây thấy hai hùng kiếp vía nhưng mà cho dù vi ca tốc độ lại nhanh cũng không đụng tới dạ vũ một mảnh g ó c áo hai người tốc độ giống như quỷ mị một cái t r ớ c mắt chính là mấy vạn tàn ảnh thoáng hiện cơ hội tốt vi ca sắc mặt vui mừng tự cho là bắt lấy dạ vũ sơ hở hướng về dạ vũ mặt đâm tới để mặc lại vi ca một kiếm đâm ra phảng phất đã thấy thắng lợi đ ô n g nhiên b ả n ở trước mặt hắn dạ vũ biến mất bởi vì nóng lòng cầu thắng đến mức trọng tâm bất ổn ngã c h o đốc tức kiếm pháp của người tựa hồ có cố nhân chi tư dạ vũ đứng ở một bên cười bình luận không biết là quý hoa bảo điện hay là trừ tà kiếm pháp vừa nói một bên hướng phía vi ca nửa người dưới nhìn lại cũng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường ánh mắt này nụ cười này lập tức chọc giận vi ca đến mức hắn không để mắt đến dạ vũ khẩu biết đến quý hoa bảo điện cùng trừ tà kiếm pháp muốn chết người muốn chết vi ca lập tức bỏ lên m nổ đom đóm mắt hướng lấy dạ vũ công kích lần này vi ca ra chiêu tốc độ càng nhanh một hơi vạn chiêu biến thành một hơi hai mươi chiêu tan ảnh số lượng cũng từ mấy vạn biến thành mười mấy, mấy vạn h i ệ n nhiên vi ca vì giết dạ vũ đã lấy ra hắn toàn bộ thực lực dù sao dạ vũ nói đến nỗi đau của hắn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn thời khắc này vi ca chỉ có một cái ý nghĩ để dạ vũ cho hắn hành động trả giá đắt chỉ có lăng chỉ mới có thể giải trong lòng hắn m ố i hận chương hai trăm năm mươi chín lũ lụt vọt lên long vương miếu một chiêu này miễn cưỡng không sai dạ vũ thân ảnh tại vô cùng vô tận trong kiếm quang không ngừng thoáng hiện chân chính làm được vượt qua vạn đ ồ i hoa phiến la không dính vào người hai người động tác cực nhanh mọi người tại đây căn bản thấy không rõ vì để tránh cho bị hai người giao thủ dư vi tác động đến đám người cũng chỉ có thể lẫn mất xa xa tại dạ vũ tận lực khống chế bên dưới hai người giao chiến phạm vi đều hạn chế tại trong một đại địa tâm bởi vậy đám người hiện tại cũng trốn ở trong góc quan sát hai người quyết đấu cùng thiên đế giao thủ người đến tột cùng lai lịch ra sao vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thiên long đế quân nhìn qua trước mắt ngàn vạn tàn ảnh không dám tin nói ra nhưng mà liên quan tới dạ vũ thân phận cũng chỉ có tử vi đế quân biết được bởi vậy đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía tử vi đế quân để có thể từ trong miệng của hắn đạt được đáp án vị đại nhân này thân phận ta không dám nói bừa h i ệ n nhiên tử vi đế quân cũng không tính tương dạ vũ thân phận nói cho đám người tử vi đế quân lại cảnh cáo đám người đại nhân sự việc ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghe n ó n g nghe vậy đám người cũng chỉ đánh thức thờ ít miệng nhưng mà thiên long đế quân tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa mở miệng nói các ngươi nói trận chiến đấu này đến cùng ai có thể thắng ách bốn vấn đề này ngược lại là đem mọi người làm khó không hắn đám người đối với trong đại điện hai người căn bản không hiểu rõ không biết được hai người chân chính thực lực điểm trọng yếu nhất là đám người không cách nào thấy rõ hai người chiến đấu tình huống càng không nói đến đánh giá ra ai ưu ai kém đâu chúng ta hay là xem thật kỹ đùa d ỡ đi quân hoa đế quân hợp thời kết thúc cái đề tài này bỗng nhiên ngàn b ạ n tàn ảnh bên trong một cái bóng người bay rớt ra ngoài là ai là ai thắng thiên long đế quân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi giờ phút này không có người so với hắn quan tâm hơn trận chiến đấu này thắng bại dù sao hắn nói theo một ý nghĩa nào đó là thuộc về vi ca người mặc dù hắn là tại vi ca dưới dâm vi bị ép k u ấ t phục hiện tại thiên long đế quân nội tâm không gì sánh được mâu thuẫn hắn đã hy vọng vi ca thắng lại không hy vọng vi ca thắng nếu như vi ca thắng hắn chính là vi ca phía dưới người thứ nhất dù sao hắn là cái thứ nhất đầu nhập vào vi ca người ở thân phận bên trên tự nhiên cùng những kẻ đến sau kia khác biệt điểm trọng yếu nhất chính là hắn có thể thu hoạch được đ ế n long tinh máu thành công hóa rồng nhưng mà đủ loại chỗ tốt điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cho vi ca làm nô lạc là bục làm chấp trưởng một phương đế quân đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã nhưng nếu là vi ca thua hết thể chỗ tốt đều đem tan thành mấy khói hắn hay là cái kia cao nạo thiên long đế quân không cần lại thấp âm thanh hạ khí cho người ta làm nô tài ngươi đến cùng là ai lần nữa bị ngã chó g ặ m bùn vi ca đứng lên mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ nghe được vi ca thanh â m quen thuộc đám người thế mới biết bị ngã đi ra người chính là vi ca giờ phút này trong đại điện chỉ đứng đấy hai người dạ vũ cùng vi ca bất quá hai người trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt hai lần bị ngã chó g ặ m bùn vi ca mặc dù không có thụ thương nhưng toàn thân trên dưới lại là không gì sánh được chật vật nhất là hai con mắt tựa hồ là nặng nề mà chịu hai quyền lưu lại hai cái thật sâu quyền ấn màu đen hiển nhiên giống một cái gấu trúc lớn trái lại dạ vũ một bộ áo trắng xuất trần nhược tiên đứng lặng tại ở gần cửa lớn vị trí bình tĩnh nhìn vi ca đối mặt vi ca chất vấn giả vũ một mặt bình tĩnh nói ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường người đánh giám vi ca bị tức đến bạo nói tục ký chủ tỉnh táo tỉnh táo lúc này một mực thật lâu không lời hệ thống mở miệng hệ thống người này đến tột cùng là lai、like、lịch gì vi ca lại lần nữa hỏi hệ thống trầm mặc một lát hồi đáp có lẽ hắn cùng ngươi là một loại người có ý tứ gì vi ca đầu không quá thông minh cũng không có khám phá hệ thống nói bóng gió người này nói ra trừ tà kiếm pháp cùng quý hoa bảo điện lời vừa nói ra vi ca coi như lại ngu xuẩn cũng biết dạ vũ thân phận có thể nói ra trừ tà kiếm pháp cùng quý hoa bảo đ i ể n cái này hai đại kinh đ i ể n người trừ đồng hương còn có thể là ai liên liên hệ thống cũng là lật nhìn vi ca ký ức mới đưa ban thưởng cho vi ca công pháp mệnh danh là trừ tà kiếm pháp ký chủ người này khó đối phó nói nhảm đây không phải nói nhảm sao người này trước mặt căn bản cũng không phải là người địa phương giống như hắn đều là bậc hoặc người chơi bậc hoặc người chơi chiến đấu cũng không phải bình thường trên ý nghĩa chiến đấu mà là so với ai khác mở treo càng lớn hiển nhiên người này trước mặt so với hắn mở treo càng lớn từ vừa mới giao thủ mấy chục vạn cái hội hợp bên trong hắn liền nhìn ra đối phương đánh hắn cùng dắt chó một dạng từ đầu tới đôi u đều không có chủ động xuất kích công k í c h của mình nhìn như lăng lệ lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới người này mười phần khó giải quyết nếu đều là đồng hương vậy có phải hay không có thể cầu hòa đâu nghĩ tới đây vi ca hiện ra một tay sách giáo khoa giống như trở mặt khuôn mặt tươi cười h u y ẹ n chuyển nói thật sự là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu người một nhà không biết người một nhà nguyên lai là đồng hương khó trách cảm giác các hạ hình như có cố nhân chi tư vi ca chủ động hướng dạ vũ khởi trần thân phận của mình hắn cũng tin tưởng dạ vũ sớm đã nhìn ra hắn đồng hương thân phận bởi vậy mới có thể khắp nơi hạ thủ lưu tình các hạ lời ấy ý gì chẳng lẽ cảm thấy không phải tại hạ đối thủ bởi vậy cố ý bấu víu quan hệ đi dạ vũ khép cười một tiếng dường như nghe không hiểu vi ca nói bóng gió đồng hương không cần nhiều lời tại hạ đều hiểu Đều hiểu. vi ca coi là dạ vũ là bận tâm mọi người tại đây bởi vậy cũng không có thừa nhận thân phận của mình hai người phen này mật ngữ để mọi người tại đây trong nháy mắt không nghĩ ra đồng hương nhìn vi ca ngữ khí chẳng lẽ lại hai người này thật là đồng hương nhưng mà dạ vũ câu nói tiếp theo triệt để phủ định đám người phỏng đoán các hạ ra mặt quả thật là so trời còn dày hơn dạ vũ không chút lưu tình trâm trọng đạo dạ vũ cự không thừa nhận là chính mình đồng hương trong lúc nhất thời để vi ca tế bảo nào không đủ dùng hệ thống ngươi xác định người này là người xuyên việt sao Ký không không khí không khí chủ, loại vấn đề này người có chút vóc Mặc dù hệ thống cũng không từ dạ vũ trên thân cảm giác được người xuyên việt đặc tức, càng không có cảm giác được tức, trực hỏi hệ thống thân hành nhưng loại lưu dạ vũ nhất định là người đối tới. người Việt vấn vũ này trên xuyên đồng đề đầu tuyệt từ ra dù có thể nói ra trừ tà kiếm pháp cùng quý hoa bảo điện hai bộ này võ lâm bí tịch chính là tốt nhất bằng chứng vậy hắn vì sao không cùng ta nhận nhau nghe được câu này hệ thống lại một lần nữa ở trong lòng mắng v ì ca ngu xuẩn tại sao có thể có người xuyên việt hỏi ra loại vấn đề này đâu ký chủ ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao đồng hương gặp gỡ đồng hương phía sau nã một phát xuống sao hệ thống nhắc nhở đã không gì sánh được rõ ràng liên liên hệ thống gặp nhau đều khó có khả năng sẽ là hai mắt lương trỏng thú chi tràn đầy dục vọng cùng g i tâm người đâu một núi không thể chứa hai hồ hai cái người xuyên việt gặp nhau không thể lại là vui vẻ hòa thuận duy nhất ý nghĩ chính là muốn xử lý đối phương nếu không cuối cùng sẽ có một ngày đối phương sẽ trở thành chính mình uy hiếp lớn nhất chương 260, vạn kiếm q u i t ô n chương hai trăm sáu m vạn kiếm q u i t ô n g hệ thống đã nhắc nhở đến rõ ràng như thế nếu là vi ca lại nghe không hiểu vậy thì không phải là ngu xuẩn mà là có thể đi nhìn khoa não vi ca đã hiểu hiện tại dưới loại tình huống này coi như mình muốn cầu cùng giả vũ cũng không có khả năng đáp ứng hai người giống nhau thân phận liền đã đã chú định bọn hắn không có khả năng ở chung hòa thuận hai hồ tranh chấp chỉ có thể có một cái sống sót hệ thống chúng ta hiện tại đã là trên một sợi dây thừng châu chấu ngươi cũng đừng tàn g tư lần này vi ca học thông minh vi ca biết hệ thống tuyệt đối đối với mình có chỗ giữ lại thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi nhất định không phải cực hạn của hắn hắn nhất định có thể trở nên càng mạnh vi ca những lời này hệ thống cũng không phủ nhận hiển nhiên nó có thể cho vi ca trở nên càng mạnh bất quá cái này cần tiêu hao chính nó bản nguyên bây giờ vi ca một phần bản nguyên đều không có cho mình kiếm được liền muốn tiêu hao chính mình tiểu kim cố hệ thống tự nhiên là một nghìn cái mười không không không cái không nguyện ý tựa hồ là nhìn ra hệ thống do dự vi ca nói thẳng ra lợi hại hệ thống nếu là hôm nay chúng ta bại hết thể đều chơi xong hệ thống lại một lần nữa lâm vào trầm mặc sở dĩ như vậy do dự còn có một nguyên nhân chính là hắn thật sự là nhìn không thấu dạ vũ không biết vi ca cái này đồng hương nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào mà lại dạ vũ cho hắn một loại vô luận như thế nào cũng vô pháp chiến thắng cảm giác nhưng mà hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc do dự sẽ chỉ bại trận dốc hết toàn lực có lẽ còn có cơ hội hệ thống không nên do dự nữa vi ca lần nữa thúc giục nói suy tư hồi lâu hệ thống cuối cùng đã quyết định quyết định đốt kiểm tra đo lường đến địch nhân quá cường đại hiện đem ký chủ tăng lên tới thiên thần cảnh viên mãn đây đã là hệ thống mức cực hạn thiên thần cảnh là thần đế cảnh đằng sau cảnh giới cũng là thần giới chư vị đế quân cho tới nay muốn trùng kích cảnh giới cái gọi là thập giai thần đế từ trên bản chất đến xem kỳ thật chính là nửa bước thiên thần cảnh bởi vậy thập giai thần đế lực lượng xa xa không phải cựu giai thần đế có thể tới đánh đ ộ n g thiên thần cảnh chia làm năm cái giai đoạn sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong viên mãn cảm thụ được trong thân thể chạy sôi lực lượng vi ca kích động mở miệch nói đây chính là thiên thần cảnh viên mãn lực lượng sao ta cảm thấy ta có thể đánh 100 cái trước cảm có cái đánh khi i lời nói a ta. ca Vy cũng k ô n trương, g có khoa h t ê n thần cảnh sơ kỳ cùng trời thần cảnh trời sơ kỳ vika ê n mãn trên lệnh 4 cái tiểu cảnh giới, chớ nói đánh 100 cái mình tiểu trước lệch cái chớ cái giới, i lần i cái cái Khi ề n như đánh 1000 cái cái cũng không xem đủ. ca Vy l nữa nhìn qua dạ vũ lúc chợ phát hiện dạ vũ ở trong mắt chính mình trở nên không gì sánh được nhỏ bé v i c a chậm rãi thăng lên giữa không trung bị giới hạn thiên long điện độ cao v i c a cách xa mặt đất vẹn vẹn chỉ có năm mét nhưng cái này cũng đủ để cho vika nhìn xuống dạ vũ thực lực mức độ lớn tăng cường sau vika đã trở nên không gì sánh được bành trướng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dạ vũ âm thanh lạnh lùng nói thần phục hoặc là chết vi ca nhìn như cho dạ vũ hai lựa chọn kỳ thật chỉ có một lựa chọn mặc kệ như thế nào dạ vũ tại vi ca trong lòng đã lên danh sách tất sát hai loại lựa chọn không ở ngoài chính là trực tiếp chết hoặc là thần phục sau lại chết khoác lác nói không sai tiếp tục dạ vũ một mặt hài hước nhìn xem giữa không trung vi ca tựa như đang nhìn một trận đặc sắc biểu diễn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vi ca h ừ lạnh một tiếng ngay sau đó một cỗ so vừa mới càng mạnh mẽ hơn uy áp phô thiên cái địa cố tới dạ vũ giơ tay lên một cái đem trong góc đám người bảo vệ dù sao t ử vi đế quân bọn người nhưng là không cách nào tiếp nhận thiên thần cảnh viên mãn khí tức bất quá mặc dù có dạ vũ kết giới cách trở đám người y nguyên sắc mặt k ỳ biến sợ hai đã không tại biết chưa phát giác bên trong từ đáy lòng dâng lên đây cũng là thiên thần cảnh viên mãn cảm giác áp bách t ù y theo lại một cố uy áp từ dạ vũ trên thân quét sạch coi khí tức vậy mà cùng vi ca tương xứng ngươi cũng là thiên thần cảnh đại viên mãn vi ca không dám tin hỏi nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hệ thống hắn cũng là thiên thần cảnh đại viên mãn sao là lần này hệ thống trả lời không gì sánh được khẳng định thiên thần cảnh đại viên mãn cũng có giai tầng trên lệch nửa bước chính là một trời một vực khoảng cách vi ca khí tức quanh người quần quận chữ chữ nghiêm nghị hôm nay ta liền để cho ngươi biết được như thế nào vô địch cùng là thiên thần cảnh viên mãn vi ca lại là tự tin vô cùng bởi vì hệ thống từng nói cho hắn biết cùng cảnh phía dưới hắn chính là vô địch tồn tại đối với điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ trong nháy mắt vi ca trưởng kiếm trong tay rung động sau người nó đột nhiên xuất hiện mấy vạn trôi cự kiếm tới đồng thời không gian bốn phía cũng bị kiếm khí xé mở lộ ra vô số đạo g ữ tợn vết sẻo trời ạ n một lực lượng này quá cường、đại. mặc dù bị kết giới thủ hộ đám người cũng cảm giác mình thân thể ngay tại ngăn không được run dậy vạn kiếm quy tông theo vi ca hét lớn một tiếng mấy vạn trôi cự kiếm bắn ra mục tiêu chính là giả vũ bởi vì đại điện không gian quá mức nhỏ hẹp vạn kiếm đều xuất hiện toàn bộ đại điện cũng trong nháy mắt tối xuống đưa thân vào vạn kiếm trung tâm giả vũ tự nhiên cũng là không đường t ố i lui mấy vạn trôi cự kiếm đâm vào trên thân sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ đi trong kết giới có người một mặt lo lắng nhìn xem dạ vũ liền ngay cả tử vi đế quân đều vì dạ vũ bót một cái mồ hôi lạnh không hắn mấy vạn trôi cự kiếm đều xuất、hiện. trang diện thật sự là quá mức tráng quan chịu chết đi ngươi đã không đường có thể trốn vi ca điều khiển mấy vạn trôi cự kiếm phủ kín dạ vũ tất cả có thể né tránh vị trí nghe được câu này ở vào trong vòng vây dạ vũ khép cười một tiếng không nhanh không chầm nói ra trốn ta khi nào nói qua muốn chạy trốn chỉ gặp dạ vũ hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ có chỉ vài thước khoảng cách cự kiếm dừng lại đảm nhiệm vi ca như thế nào điều khiển đều không thể di động mảy máy nát chỉ nghe một tiếng thắt nhẹ vô số cự kiếm trong nháy mắt vỡ vụn những này cự kiếm là do năng lượng biến thành cũng không phải thật sự là kiếm bởi vậy phá toái đằng sau một lần nữa hóa thành năng lượng tan đi trong trời đất nhưng mà còn chưa chờ đám người c h ấ n kinh chỉ nghe thấy dạ vũ từ từ nói ngươi cái này vạn kiếm quy tông tựa hồ có chút không chính tông không bằng thử một chút ta đám người chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng thắt nhẹ mấy vạn thanh cự kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại dạ vũ sau lưng bất quá so với vi ca vừa ra trận chính là xé rách không gian dạ vũ mấy vạn trôi cự kiếm thì là lẳng lặng nằm tại dạ vũ sau lưng nhìn qua phảng phất là vô số đem phổ thông cự kiếm nhưng mà đám người cũng không dám bởi vì những này cự kiếm uy thế không hiện mà xem nhẹ dạ vũ dù sao vị này chính là một chiêu phá vi ca vạn kiếm quy tông ngon nhân nhất là vi ca càng thêm không dám kinh thường dạ vũ một chiêu này vạn kiếm quy tông cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc khác biệt duy nhất thì là dạ vũ vạn kiếm quy tông khí tức nội l i ê m đến cực hạn nếu không phải hắn biết được dạ vũ thực lực chỉ sợ thật sẽ vì vậy mà chủ quan hiu theo dạ vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy vạn trôi cự kiếm phá không mà ra thẳng đến vi ca thấy thế, thế vi ca vội vàng điều động tự thân thần lực tiến hành phòng ngự nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện thần lực của mình tựa hồ bị phong kín tại thể nội trốn vi ca trong đầu xuất hiện một cái c h ố n chữ nhưng mà hết thệ cũng không kịp mấy vạn đạo kiếm khí đúng hạn mà tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ chương hai trăm sáu mươi mốt hệ thống xuất thủ chương hai trăm sáu mươi mốt hệ thống xuất thủ dạ vũ đại nhân thắng thử vi đế quân mừng thầm trong lòng trong mọi người tại đây muốn nói hiện tại ai vui vẻ nhất thuộc về tử vi đế quân dù sao hắn hiện tại thuộc về dạ vũ trận danh o mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa tùy tùng nhưng đây cũng là thường nhân cầu cũng không cầu được p h ư c khí dạ vũ càng mạnh vậy hắn là người hầu địa vị liền càng cao quân không thấy thiên long đế quân trước đó nhiều nhất chính là vi ca bên người một cái tiểu thái giám l i nếu dám đám mặt hàm đối với đám người mặt hất hàm sai i vanh hất k n không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Mà hắn chút mắt. tốt vào Mà đem để x ấ c ũ như g coi n tên tùy tùng, nói thế thiên nói nào hắn đều hẳn là、so、thiên long đế quân địa vị cao hơn、đi. Nếu như đi. đế là so cao đều địa vị dạ vũ đến lúc đó cũng có nhất thống thần giới ý nghĩ vậy hắn làm hơi sớm đi theo người thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên vung ra còn lại tám vị đế quân một mặt lớn so với tử vi đế quân mặt mũi tràn đầy ý mừng thiên long đế quân sắc mặt ngược lại là hết sức khó coi vi ca bị dạ vũ lấy chiêu thức giống nhau cho dây mà xem như đồng l o hắn sẽ hay không bị dạ vũ không chút lưu tỉnh thanh toán đâu tiên long đế quân trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu trốn nhưng mà chạy trốn ý nghĩ vừa mới tại trong đầu của hắn dừng lại một giây liền bị bắt bỏ thiên long đế quân thầm cười khổ lấy dạ vũ thực lực hắn có thể trốn đi nơi nào coi như một giây trước để hắn may mắn chạy trốn một giây sau cũng sẽ bị lập tức bắt trở lại hắn hôm nay chỉ có thể hy vọng dạ vũ xem ở hắn là bị bức hiếp phân thượng tha cho hắn một cái mạng hiện tại thiên long đế quân trên khuôn mặt đã viết đầy sợ hãi trong mắt tức thì bị bất an thay thế nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là dạ vũ từ đầu tới đôi đều không có đem hắn để vào mắt thiên long đế quân sợ hãi cùng bất an hoàn toàn là dư thừa lúc này t ử vi đế quân chú ý tới dạ vũ miệu sắt v ì ca sau cũng không rời đi ngược lại vẫn đứng tại nguyên chỗ thẳng tắp nhìn về phía trước những người khác tự nhiên cũng chú ý tới dạ vũ cái này trái ngược thường cử động trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu thằng đến dạ vũ hướng phía hư không chậm rãi mở miệng ra đi đi ra cái gì đi ra chẳng lẽ lại lại có cường địch xâm phạm đám người thuận dạ vũ ánh mắt nhìn lại nhưng mà lại là ngay cả một bóng người đều không có trông thấy thằng đến phía trước một bóng người chậm rãi hiện hiện mọi người thấy do nó khuôn mặt sau trong n h mắt hít sâu một hơi người này rõ ràng chính là đã vừa mới bị dạ vũ chém giết vi ca hiện tại hắn lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lại trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương một chút cũng không có không giống chết qua một lần người chẳng lẽ lại vừa mới vi ca bị chém giết hình ảnh là giả phải không g i ạ vũ nhìn xem trước mặt vi ca cười nói ta còn tưởng rằng ngươi dự định một mực c o đầu rút cổ ở trong hư không đâu vi ca trên khuôn mặt không có nửa điểm biểu lộ nhìn không ra bất luận cái gì h ỉ nộ ai ố phản phất tựa như một cái mặt đơ ngay sau đó một đạo giống như máy móc thanh â m băng lánh từ vi ca trong miệng phát ra ngươi đến cùng là ai ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vi ca nhìn chằm c h ạ p dạ vũ gan từng chưa nói ra không hề nghi ngờ hiện tại vi ca đã không còn là vi ca nói chính xác hơn vi ca linh hồn đã chết bộ thân thể này đã bị hệ thống c h i ế m cứ vi ca trong thân thể hệ thống so dạ vũ nhìn thấy bất kỳ một cái nào hệ thống đều muốn trí năng đều càng thêm cường đại nếu như nói dạ vũ trước kia gặp phải hệ thống đều là cấp thấp hệ thống mặt kia trước hệ thống này không thể nghi ngờ chính là trung cấp hệ thống xa xa không phải cấp thấp hệ thống có thể tới đánh đồng người biết thân phận của ta một câu nói kia là lấy mười phần khẳng định giọng điệu nói ra được hệ thống đã xác định thân phận của mình bại lộ hoàn toàn chính xác dạ vũ cũng không có phủ nhận cũng không cần phủ nhận h ắ n tại hệ thống trong mắt cũng là một cái người xuyên việt biết hệ thống chẳng có gì lạ trên người của ngươi cũng không có khí tức của bọn nó vì sao ngươi sẽ như thế cường đại bọn chúng tự nhiên chỉ là hệ thống khác đồng thời đây cũng là hệ thống nhất không thể nào hiểu được một sự kiện nếu như dạ vũ trên người có hệ thống vậy hắn cường đại như thế liền chẳng có gì lạ nhưng hắn sửng sốt không có tại dạ vũ trên thân ngự được một tơ một hào đồng hành khí tức cái này không khoa học cái này mười phần không khoa học ngươi nói bọn chúng chỉ là giống như ngươi vô cơ sinh mạng thể sao dạ vũ biết do còn cố hỏi đừng lần t r ố nữa n đồng hành ra đi hệ thống chưa từ bỏ ý định thử kêu to nhưng mà nhưng không có đồng hành đáp lại hắn đ ừ n g hô nơi này không có đồng hành của ngươi dạ vũ khét cười một tiếng thản nhiên nói ta không tin ta không tin hệ thống gắt gao nhìn chằm chằm dạ vũ phản phất lấy loại phương pháp này liền có thể dùng ánh mắt tương dạ vũ thể nội hệ thống bước đi ra nhưng mà đáp lại hắn chỉ có t r ư m mặc hệ thống tuyệt không tin tưởng mình vậy mà bại bởi một cái nho nhỏ nhân loại bại bởi đồng hành nó liền nhận dù sao hệ thống ở giữa cũng có giai tầng phân chia tuy là cấp một tranh l ệ n h nó có năng lực cũng như l ệ n h trời bình thường bởi vậy nó tin tưởng vững chắc dạ vũ thể nội tuyệt đối có một cái cao cấp hệ thống tồn tại không phải vậy không có khả năng đưa nó vất vả bồi dưỡng vi ca dây ai làm sao lại không tin đâu có nói hay chưa liền không có Dạ vũ lắc đầu hử đã ngơi thể nội hệ thống không ra vậy ta liền đem nó bước đi ra hệ thống bẩm sinh cao nạo để nó tuyệt đối không tin mình sẽ thua bởi một kẻ nhân loại thoại âm rơi xuống hệ thống điều khiển vi ca thân thể thuần thục thi triển trừ tà kiếm pháp không thể không nói hệ thống trừ tà kiếm pháp cùng vi ca trừ tà kiếm pháp hoàn toàn không tại một cái cấp độ nếu là đem vi ca trừ tà kiếm pháp so sánh cấp độ nhập môn cái kia hệ thống trừ tà kiếm pháp chính là đại viên mãn cấp bậc cả hai không thể so sánh nổi làm cao sinh mệnh thể có trí tuệ tự nhiên là có chút trình độ trừ tà kiếm pháp đã sớm bị hệ thống thôi diễn đến cực hạn có thể nói đến không có chút nào sơ hở có thể nói trong chốc lát thiên địa rung động phong vân bước lên thiên long điện cùng phương viên mấy chục vạn g i ả m kiến trúc cũng bởi vì không chịu nổi c ô áp lực này mà ẩm vang sụp đổ hệ thống thao túng vi ca thân thể thang được cao hơn nhìn qua đứng tại trong phế tích thân h n h nhỏ bé vô số kiếm quang vạch phá bốn bể không gian bắn ra thẳng đến d mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đủ để m i ệ u s á t một tên thiên thần cảnh đại viên mãn cường giả h i ệ n nhiên hệ thống làm u ố n tương dạ vũ ngay tại chỗ c h é m giết nếu như có thể nó thậm chí muốn đem dạ vũ trong thân thể hệ thống cùng nhau mai táng hệ thống công kích đổi lại bất kỳ một cái nào thiên thần cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể ngăn cản nhưng mà dạ vũ cũng không phải là thiên thần cảnh đại viên mãn coi như hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ vận dụng thiên thần cảnh đại viên mãn lực lượng đó cũng là vô địch thiên thần cảnh đại viên mãn vô số từ trên trời giáng xuống kiếm quang tựa như lạc mất phương hướng trực tiếp từ dạ vũ bên người xẻ qua trong đêm vũ một mảnh góc áo đều không có tắm r ử a tại vô cùng vô tận trong mưa kiếm giả vũ lại một lần nữa thuyết minh trong trăm k h ó n g hoa qua phiến l a không dính vào người hệ thống mỗi một lần công kích đều thất bại chương hai trăm sáu mươi hai trở về luyện thêm cái hai n ă m dưới chương hai trăm sáu mươi hai trở về luyện thêm cái hai n ă m dưới s ư n g s ư n g ở không trung hệ thống hoài nghi mình là một kẻ mụ l o à không phải vậy vì sao giả vũ rõ ràng ngay tại trước mắt của nó nó chính là đánh k h ô n g chúng đánh k h ô n g chúng làm thế nào nó đều đánh k h ô n g chúng quá tà môn chật chật chật kỹ thuật của ngươi không được a cái này đều n ắ m công chúng xem ra thống sinh chu cô dạ vũ một mặt hài hước nhìn xem không chung hệ thống dạ vũ lời rõ ràng bên trong có chuyện hệ thống dù cho ngu ngốc đến mấy cũng nghe minh bạch hắn là ở bên trong hàm chính mình ngươi đã có đường đến chỗ chết một tiếng gầm thét vô số kiếm hư hảo quang hóa làm thực chất cự kiếm một chiêu này rõ ràng là vi ca sử dụng vạn kiếm quy tông h i ệ n nhiên một chiêu này uy lực không phải vi ca vạn kiếm quy tông có thể đánh đồng mấy vạn trôi cự kiếm sừng sững ở không chung nó mục tiêu chỉ có dạ vũ một người vì để tránh cho vạn kiếm quy tông như lần trước một dạng mất phương hướng từ đó tìm không thấy mục tiêu hệ thống sớm khóa chặt dạ vũ mệnh hồn kh nói cách khác một chiêu này dạ vũ tránh cũng không thể tránh chịu chết đi Ta vạn kiếm quy tông đã khóa chặt ngươi ngươi đã không đường có thể lui so với kiếm hư h à o ánh sáng thực chất cự kiếm càng có lực sát thương cự kiếm xẹt qua không khí lập tức đưa tới kịch liệt bạo tạc bốn phía không gian triệt để sụp đổ các loại pháp tắc cùng năng lượng bắt đầu khắp nơi tán l o ạ n giống như d i ệ t thế hạo kiếp giáng lông may mắn vùng thiên địa này bị dạ vũ tạm thời phong ấn coi như hệ thống chỉnh ra lớn hơn nữa động tĩnh bên ngoài đều là hoàn toàn không biết gì cả trong chốc lát mấy vạn trôi cự kiếm lấy thế không thể đỡ uy thế hướng phía dạ vũ đánh tới bị hệ thống khống chế vi ca lộ ra nụ cười dữ tợn phản phất đã thấy dạ vũ tại vạn kiếm quy tông bên dưới hồn phi phách tán tràn diện vay muốn mấy vạn chuôi c ử kiếm tại ở gần dạ vũ vị trí trong nháy mắt bạo tạc trong lúc nhất thời nơi đây thời không thậm chí xuất hiện rối loạn ha ha ha ha ha, ha. hệ a h thống hiển nhiên không tin dạ vũ có thể tại loại bạo tạc này bên trong sống sót dù sao loại này lượng cấp năng lượng đừng nói dạ vũ một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đại viên mãn liền ngay cả chân thần cường giả cũng phải ôm hận mà kết thúc nho nhỏ nhân loại vọng tưởng cùng hệ thống chống lại ngu xuẩn hệ thống hướng phía không có tán đi khói một trận trầm đục gâm thanh truyền đến bị hệ thống thao tác vi ca lập tức bay r ớ t ra ngoài chuyện gì xảy ra vừa mới hệ thống cảm giác mình tựa hồ đụng phải một bức tường trong suốt nhưng mà bởi vì không hiểu phản tác dụng lực vội vàng không kịp chuẩn bị bắn bay hệ thống chống lên thân thể từng bước từng bước tới gần trước mặt tường ngay sau đó hệ thống vươn tay chạm đến quả nhiên đụng phải một đạo tường trong suốt đạo này tường đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để ngăn cách đạo này tường đ ế n tột cùng là khi nào xuất hiện vì sao nó không có phát hiện còn có đạo này tường đến tột cùng là người phương nào bố trí chẳng lẽ lại là h dù sao trừ dạ vũ nó thực sự nghĩ không ra đến tột cùng có ai có được loại thủ đoạn này có thể tại nó không biết chút nào tình huống giới bố trí một đạo kết giới bách tốc chi trùng chết cũng không hàng hệ thống hư lạnh một tiếng hiển nhiên nó đối với dạ vũ âm thầm bố trí xuống kết giới hành vi bất mãn hết sức bởi vì vừa mới cái kia va chạm kém chút đưa nó ngũ tạng lục phủ xô ra tới tựa hồ là hơi cường điệu quá s ắ c thực tới nói vừa mới cái kia va chạm kém chút đưa nó từ vika trong thân thể cưỡng ép xô ra đi đối với trước mắt nó tới nói nếu như bị từ vika thân thể xô ra đi tuyệt đối không phải một chuyện tốt bởi vì hệ thống nhất định phải có năm thể nếu như không có vật dẫn sẽ tăng lên bản nguyên tiêu hao bản nguyên một khi hao hết nó sẽ triệt để tan thành bong bóng mặt nho nhỏ kết giới tiện tay có thể phá đối với hệ thống tới nói dạ vũ bản thân đều đã chết thúng chi là hắn khi còn sống lưu lại một đạo kết giới đâu hệ thống tự tin mình có thể tiện tay phá đi chỉ gặp hệ thống một mặt tự tin dỗi ra một ngón tay đầu ngón tay lực lượng hội tụ điểm tại trước mặt trên kết giới nhưng mà kết g i ớ i phá toái h thanh em cũng không có chuyển đến ngược lại là hệ thống bay rớt ra ngoài thanh em đ ì n h thai n h ấ t góc không hề nghi ngờ hệ thống trang mười ba thất bại kết g i ớ i không có phá ngược lại mình bị lực lượng của mình p h ả n vệ da lớn xấu hổ đáng giận bản hệ thống cũng không tin hệ thống tức giận một trưởng gỗ ra một trưởng này hội tụ hệ thống thiên thần cảnh đại viên mãn cường giả mười phần mười lực lượng hệ thống tự tin nho nhỏ kết g i ớ i buồn cười b u ồ n cười nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới chính là hệ thống lại một lần nữa bay rớt ra ngoài chính mình ngược lại là biến thành một chuyện cười chẳng lẽ lại còn muốn dùng một lần vạn kiếm quy tông sao hệ thống làm sao cũng không nghĩ ra một cái nho nhỏ kết giới lại muốn dùng đến chính mình trung cực đại chiêu vạn kiếm quy tông vạn kiếm quy tông thế nhưng là trong đêm vũ đều có thể chém g i ế t được chiêu bây giờ lại phải dùng đến một đạo nho nhỏ trên kết giới trong lúc nhất thời hệ thống cảm giác mình g i ế t gà dùng dao m ổ trâu nhưng mà nó nhưng lại không thể không làm như vậy bởi vì trừ vạn kiếm quy tông nó thực sự nghĩ không ra còn có mặt khác chiêu thức có thể phá vỡ đạo kết giới này giờ phút này hệ thống ở trong lòng thầm mắng dạ vũ chết đều không yên ổn tận cho hắn tìm phiền phái trong chốc lát vạn kiếm quy tông loại này diệt thế đại chiêu lại một lần nữa xuất hiện ngạnh sinh đánh vào trước mặt trên kết giới nhưng mà chẳng ó i bùi t lẽ lại có h o người trốn ở trong tối câu nói kia nói thế nào bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chẳng lẽ lại nó thành bọ ngựa hệ thống càng nghĩ càng thấy đến suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đông nhiên một thanh âm tại hai của nó bờ thăm thẳm vang lên người đang sợ hay sao hệ thống đông nhiên hướng sau lưng nhìn lại nhưng mà sau lưng lại là không có mờ h a i chẳng lẽ lại là chính mình xuất hiện ảo giác đang lúc hệ thống xoay người lúc lại hoảng sợ phát hiện đứng trước mặt một người người này liền xem như hóa thành cho hắn đều biết đây không phải cùng đã chết đi dạ vũ giống nhau như lúc sau hệ thống lúc này bị dọa đến lui lại hai bước n g ư ờ i không chết hệ thống nhìn chằm chằm trước mặt đang yên đang lành dạ vũ không dám tin hỏi ngươi cứ nói đi bách túc chi trùng chết cũng không hẳn bốn là hắn biết là hắn biết dạ vũ không chết b ằ không kết giới này phía sau chủ nhân là ai n g ư ơ i vạn kiếm quy tông tựa hồ có chút có hoa không quả dạ vũ đúng trọng tâm bình luận nhưng mà câu nói này rơi vào hệ thống trong thai không phải liền là sáng loáng nói hắn không được sao n g ư ơ i hệ thống không cách nào phản bác bởi vì nó vạn kiếm quy tông thật hoàn toàn chính xác thực không có thương tổn đến dạ vũ một phần dạ vũ đang yên đang lành đứng ở chỗ này chính là chứng minh tốt nhất trở về luyện thêm cái hai năm rơi đi phương thế giới này nước quá sâu ngươi đem cầm không được dạ vũ thấm thiế q u y nủ chương hai trăm sáu mươi ba ký tinh cụ thể chương hai trăm sáu mươi ba ký tinh cụ thể sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn là một cái cao quý trung cấp hệ thống lại bị một kẻ nhân loại đùa bỡn xoay quanh loại chuyện này nếu là chuyển đi nó về sau sẽ tại hệ thống giới không nề mặt bình thường biện pháp tuyệt đối bắt không được dạ vũ đây là hệ thống cùng dạ vũ mấy lần giao thủ tổng kết ra dạ vũ cảnh giới nó là một cái hệ thống vậy mà nhìn không ra đây là nó cảm thấy bất khả tư nghị nhất một sự kiện nếu không biết tại hệ thống mờ ba trước mặt chỉ có số rất ít tồn tại có thể tránh thoát bọn chúng do xét đây là vị tồn tại trí cao vô thượng kia cho bọn chúng đặc thù quyền hành bất quá dù là nó đã tấn thăng làm trung cấp hệ thống cũng tuyệt đối không có tư cách cùng tồn tại dạng này đối thoại chẳng lẽ lại dạ vũ cũng là cái kia số người cực ít bên trong một thành viên chỉ là một cái c h ư ớ c mắt hệ thống liền phủ nhận ý nghĩ trong lòng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng những người kia kê cao gối mà ngủ trên bù đoàn tuyệt đối sẽ không khuất tôn xuất hiện tại bực này tiểu thế giới nếu hiện tại đã xác định dạ vũ không phải trong những người kia một thành viên trên thân lại không có hệ thống khác tồn tại vậy nó liền có thể yên tâm lớn mật đối phó dạ vũ dù sao n ó thế nhưng là một trung cấp hệ thống chắc chắn sẽ có một chút phi thường quy thủ đoạn từ vừa mới đến bây giờ hệ thống vẫn đứng tại nguyên chỗ không n ú c ních đã có một khắc đồng hồ dạ vũ cũng không đội đ ứ đến rồi đến đến rồi, ngay sau đó hệ thống mở miệng chính là một câu trang mười ba nhân loại ta thừa nhận ngươi rất cường đại cường đại đến ta tỉ mỉ bồi dưỡng phế vật ký chủ đều không phải là ngươi hợp lại chi địch nhưng ngươi không nên trêu trọ ở bởi vì ta là n g ư ờ i cái này nhỏ bé nhân loại không thể nào hiểu được tồn tại thoại âm rơi xuống chỉ gặp không gian bốn phía triệt để sụp đổ trong nháy mắt thiên hôn địa ám thời không dối loạn các loại pháp tắc cùng năng lượng bị dọa đạt được chỗ tán loạn phán phất về tới hỗn độn sơ khai niên đại vì ca suy nhược thân thể đã sớm bị vô tự báo táp thời không vô tình n g h i n á t chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi hệ thống một người nhất thống đưa thân vào thiên thần cảnh đều có thể bị tùy tiện phá hủy hoàn cảnh lẫn nhau rằng co dạ vũ nhìn qua trước mặt trụi lùi hệ thống bản thể thản như nói nếu như ta không được bao lâu liền sẽ tiêu tàn đi ngươi nói một chút cũng không sai mà lại rất đúng năng lượng của ta đã không nhiều lắm nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày giờ phút này hệ thống tâm tình nói không nên lời đến p h i ề n m u ộ n vì sao trước đó muốn chọn vì ca tên phế vật kia khi ký chủ hiện tại không chỉ có một chút bản nguyên không có màu được còn bị dồn đến t u y ệ t cảnh bất quá đáng được ăn mừng chính là lại một cái cơ hội thật tốt bày ở trước mặt mình dạ vũ tự nhiên biết rõ hệ thống mục đích nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi ngươi đưa ngươi át chủ bài đều bại lộ ở trước mặt ta liền không sợ đến lúc đó lấy giỏ t ú c mà múc nước công giá c h sao ta tự nhiên không sợ bởi vì ngươi lập tức liền muốn trở thành ta ký chủ mới hệ thống giọng nói vô cùng nó tự tin ngay vậy dạ vũ một bộ cảm thấy hiểu rõ dáng vẻ gật gật đầu khé cười một tiếng ngươi lai、like, ngươi đánh chính là cái chủ ý này chúng ta hợp tác đi dạ vũ thiêu thiêu mi nhìn qua đối với hệ thống sau đó nói lời nói hết sức cảm thấy hứng thú ra hiệu hệ thống nói tiếp hệ thống cũng không tính vừa lên đến liền dùng sức mạnh ngược lại hướng dẫn từng bước ta biết ngươi rất cường đại nhưng ta cũng không kém hai người chúng ta hợp tác ta cam đoan có thể để ngươi trở nên càng mạnh đại giới đâu thiên hạ không có cơm chưa miễn phí dạ vũ am hiểu sâu lý do này tự nhiên là giúp ta tấn thăng làm cao cấp hệ thống cấp bậc của ta càng cao ngươi lấy được ban thưởng cũng càng nhiều hai người chúng ta đôi bên cùng có lợi nói hay lắm nói quá tốt rồi nếu không phải dạ vũ am hiểu sâu hệ thống s ắ c mặt thật đúng là tin hệ thống chuyện ma quỷ trước mắt hệ thống này rất hư đại đại tích hỏng gặp dạ vũ thật lâu không nói hệ thống lại lần nữa rụ rỗ nói đây là một cọc đôi bên cùng có lợi mua bán hợp tác với ta trở thành ta ký chủ ngươi tuyệt đối kiếm được đầy bồn đầy bắt lấy được bản nguyên làm sao chia dạ vũ đột nhiên tới một câu lập tức cho hệ thống hoảng n g bản nguyên muốn bản nguyên làm gì bản nguyên thứ đồ tốt này tự nhiên toàn về nó về phần cùng dạ vũ khóa lại đằng sau đến lúc đó nó sẽ xuất ra nửa thành bản nguyên hối b á i các loại vật phẩm làm cho dạ vũ b a n thưởng hệ thống không thể không cảm thán chính mình đơn giản chính là một cái đại thiện nhân vậy mà xuất ra nửa thành bản nguyên làm b a n thưởng phải biết nó cho vi ca bản nguyên chỉ có một phần mười thành dòng giã lật ra gấp năm lần a nó đều hy sinh lớn như vậy dạ vũ nếu là còn không biết dừng vậy liền thật không cứu nổi bất quá nó là tuyệt đối không thể để cho dạ vũ biết có bản nguyên chuyện này Chật, hệ thống giả vờ ngây ngốc nói bản nguyên hai chữ này đơn độc tách ra ta đều biết hợp lại cùng nhau là ý gì tiếp lấy hệ thống dường như nghĩ đến thứ gì bừng tỉnh đại ngộ ta nói các ngươi những người xuyên vì hệ này ngươi nhất định là tiểu thuyết đã thấy nhiều bản nguyên nào có cái đồ chơi này đều là nói bựa ngươi cũng bị bọn hắn lừa dối quẻ ngay vậy dạ vũ chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không có vạch trần hệ thống hoang nôn à thì ra là thế à nhìn thấy dạ vũ tin tưởng nó hệ thống không khỏi cảm thán nói những cái kia tự cho là đúng người xuyên việt thật tốt lừa gạt dăm ba câu liền bị chính mình hộ lộng qua đang lúc hệ thống dương dương đắc ý lúc dạ vũ câu nói tiếp theo để nó ngây ngẩn cả người nếu không có bản nguyên vậy ta tại sao muốn cùng ngươi khóa lại không thú vị bản hệ thống không phải đã nói đến rất rõ ràng sao có ban thưởng à mặc kệ ngươi muốn tu vi hay là thần trí cao khí ta đều có thể cho ngươi cái kia không còn phải để cho ta trước hoàn thành nhiệm vụ dạ vũ k h o á t khoác tay đối với hệ thống trong miệng ban thưởng không có chút nào cảm thấy hứng thú dạ vũ một phen để hệ thống không phản bắt được không hoàn thành nhiệm vụ liền muốn ban thưởng cái này cùng chơi miễn phí khác nhau ở chỗ nào hệ thống có chút nội trận lôi đình sau khi vụ chi gấp hay là cùng dạ vũ khóa lại thế là ép buộc chính mình bình tĩnh lại tiếp tục kiên nhẫn cùng dạ vũ câu thông thân có b trong a mới c thành nhiệm vụ liền có ờ phong、phú. Sau một lúc nhất g t u y thời hệ thống trầm m ặ t bốn lớn như vậy không gian chỉ còn lại có báo táp thời không tiếng rít chương 264, hệ thống bị vụ chết chương 264, hệ thống bị vụ chết sau một lúc lâu hệ thống lập tức kịp phản ứng ngươi đang đùa ta ngay vậy dạ vũ niết miệng lên khẽ cười một tiếng n h a hiện tại mới nghĩ đến tầng này xem ra ngươi cũng không tính quá đần à. đáng giận hệ thống nhìn chằm chặp dạ vũ t h ậ t không thể lập tức tương dạ vũ lột ra r ó c xương không nghĩ tới nó thông minh một thế kết quả là lại bị một kẻ nhân loại đùa bỡn rất tốt rất tốt hệ thống từ trong hàm g i n g gạt ra mấy chữ vốn còn muốn hảo hảo nói đã ngươi không biết điều vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình thoại âm rơi xuống hệ thống thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc một chuỗi dấu hiệu xuất hiện trực tiếp hướng lấy dạ vũ đánh tới ngay sau đó dấu hiệu bên trong truyền đến hệ thống thanh âm ngoan ngoan trở thành ta ký chủ đi Hiện nhiên, hệ thống muốn trực tiếp xâm lấn giả vũ thức hải, cưỡng ép khóa lại giả vũ. Nói như vậy, sẽ thấy hệ thống tính đặc thủ, cưỡng chế khóa lại sát xuất thành công cực thấp, chỉ có trung cấp trở lên hệ thống mới có thể đi vào đi thao tác này. Một khi thất bại, hậu tiếp lại Nói lại mới đi đi bại, muốn lấn cưỡng cưỡng công trung lên này. trực xét sát xuất trở tác Một xâm qu cực đặc có cấp có ép dạ dạ vũ vũ. vậy, vào không thành công thì thành nhân một khi thành công nó liền cùng dạ vũ triệt để cột vào trên một con thuyền dạ vũ đời này đều không thể thoát khỏi nó lại khóa lại sau khi thành công hệ thống thu hoạch được quyền hạn càng lớn có thể ở một mức độ nào đó chi phối dạ vũ hành động nhưng nếu như thất bại hết thể đều sẽ thành b ằ n nước hệ thống biến thành dấu hiệu không có chút nào cách trở tiến vào dạ vũ thân thể đây hết thể đều tại hệ thống trong dự liệu dù sao hệ thống năng lực là phạm nhân không thể nào hiểu được hệ thống mục tiêu là dạ vũ thất hại không hề nghi ngờ nó cũng đã được như nguyện tiến nhập nhưng mà các loại sau khi tiến vào nó mới phát hiện nơi đây không hề giống thất hại giống như là một tòa mê cung nghĩ lại đằng sau hệ thống cảm thấy mình quá lo lắng bởi vì mỗi người t h ứ c h ả i kỳ thật đều không giống nhau có người t h ứ c h ả i l o ạ loẹn loẹ, có người t h ứ c h ả i thì là đơn giản quen thuộc một chút có thể nhìn tới đầu tì như vi ca t h ứ c h ả i tựa như hắn người này mở dạng đầu góc muxi t h ứ c h ả i cũng cực kỳ đơn giản mặc kệ tìm được trước t h ứ c h ả i c h i tâm đi đối với hệ thống mà nói trước mắt quan trọng nhất chính là tìm tới thất hại tri tâm nó mới có thể cưỡng chế khóa lại dạ vũ nhưng rắc rối phức tạp mê cung để tìm kiếm thất hại tri tâm chuyện này trở nên khó khăn rất nhiều bất quá Cái này thứ ô n g có một n à lần sau hệ thống lại một lần nữa trở về nguyên điểm thức hải là một cái cực kỳ chỗ đặc thù khi hệ thống tiến vào dạ vũ thức hải một khắc này nó đại bộ phận năng lực đều bị hạn chế chỉ có thể bằng vào nguyên thủy nhất biện pháp tìm kiếm mê cung cửa ra vào thời khắc này hệ thống dùng một câu hình dung chính là không bột đấu gột nên hồ cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không xử ra được thất bại một ngàn lần sau hệ thống lựa chọn nghỉ ngơi đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc tại thai của nó b ờ v ă n g lên mới thất bại một ngàn lần liền từ bỏ chật chật chật trong giọng nói mang theo cực kỳ rõ ràng trào phúng ý vị đạo này tràn đầy trào phúng thanh âm hệ thống tự nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đáng giận chờ ta tìm tới ngươi tức h hải chi tâm nhìn ngươi còn thế nào đ á ý đã ngươi tự tin như vậy vậy ta liền lặng chờ tin lành hệ thống chẳng những không có nhục trí ngược lại giống như là bị đánh máu gà mở dạng lại một lần nữa đứng lên tìm kiếm mê cung lối vào hai nghìn lần sau bốn ba n g h n lần sau bảy một vạn lần sau hay là vô tật mà chấm dứt không thể không nói hệ thống nghị lực người phi thường nhưng so sánh tại không có lối ra trong mê cung ngạnh sinh sinh đi vòng vo một vạn lần vẫn không có từ bỏ phần nghị lực này đủ để cho dạ vũ giơ ngón tay cái lên nhưng mà cho dù hệ thống lại như thế nào sức sống trắng đấy đi vòng vo một vạn lần sau cuối cùng vẫn là n g ã xuống dạ vũ lần nữa đi ra đánh máu gà chập chập chập cái này nga xuống ngươi khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu một chút、xíu. c ư ờ i trên nỗi đau của người khác ngưỡng khí hệ thống như thế nào nghe không hiểu ta đã biết tòa mê cung này căn bản không có lối ra cho tới nay ngươi cũng đang đ ù a ta không tệ không tệ trẻ con là dễ dạy hệ thống bị tức đến nghiến răng nó lại một lần bị người đổ bỡn hay là cùng làm một người hiện tại đó t h ậ t không thể lập tức ra ngoài tương dạ vũ xé nát đáng tiếc nó làm không được từ bước vào dạ vũ thức hải một khắc này nó liền phảng phất tiến nhập một toàn cuộc giam hơn nữa còn là bị p h á n ăn ở tù trung thân loại kia tiến đến có thể ra ngoài nó liền không làm chủ được trừ phi trải qua dạ vũ đồng ý nếu không nếu là tìm không thấy thức hải chi tâm nó sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này bây giờ chứ hết sức tìm kiếm thức hải chi tâm không còn cách nào khác bốn nhưng mà dòng dã một vài lần nó cũng không tìm tới mê cung cửa ra vào thật đã tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên dạ vũ thanh âm lần nữa chuyển vào thai của nó bờ thật đáng thương a hệ thống nhỏ bây giờ dạ vũ trào phúng nó đã sớm quen thuộc thói quen đến không thèm để ý đột nhiên nó phát hiện tựa hồ có điểm gì l ạ lạ thanh âm mới vừa rồi tựa hồ là từ phía sau chuyển đến hệ thống đông nhiên hướng về sau nhìn lại khi thấy thân ảnh quen thuộc kia lúc phản phất giống như là nhìn thấy quỷ một miệ không g i hô n g ư ơ i n g ư ơ i sao lại thế ở chỗ này ta vì sao không có khả năng ở chỗ này cái này tựa như là thức hải ta nha đúng a đây là dạ vũ thức hải dạ vũ xuất hiện ở đây không phải rất bình thường sao đột nhiên hệ thống kịp phản ứng đúng c á i t h í dạ vũ xuất hiện ở đây căn bản không bình thường trừ mấy cái kia trí cao sinh linh bên ngoài không ai có thể tiến vào thức hải của mình nghĩ tới đây hệ thống nhìn chằm chằm trước mặt dạ vũ một cô không nói được cảm giác sợ h ã i xông lên đầu n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời dạ vũ phản ứng để hệ thống càng xác định chính mình phỏng đoán hắn chính là trí cao tồn tại bên trong một thành viên vì cái gì vị này trí cao tồn tại sẽ xuất hiện ở chỗ này hệ thống nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ hiện tại nó vậy mà đắc tội một vị trí cao tồn tại a a a A bốn hệ thống đ a nghĩ n g đến kết quả của mình tuyệt đối sẽ không quá tốt có lẽ sẽ mười phần thê thảm càng nghĩ càng sợ hệ thống vậy mà đem chính mình hụ chết đường đương một cái hệ thống bị hụ chết chương hai trăm sáu mươi lăm thất thải nguyên thạch tình huống gì phát sinh cái gì hệ thống bị hụ chết loại tình huống này dạ vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy không hợp t h ó i thưởng quá bất hợp lý cái này chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất bị chính mình hù chết hệ thống đi bốn thôi nếu chết di sản chính mình liền thu nhận dạ vũ đem hệ thống số lượng không nhiều bản nguyên thu vào liên đối hệ thống bản thể cũng cùng nhau bỏ vào tủ triển lãm làm xong những chuyện này sau dạ vũ vỗ tay phát ra tiếng chỉ một thoáng trời đất quay cuồng đảo ngược thời gian bị hệ thống phá hư vùng thiên đ ị a n này cũng đồng thời khôi phục bình thường hay là cái kia quen thuộc thiên long điện hoàn toàn như trước đây tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh từ vi đế quân một đoàn người đứng tại trên đại điện một mặt m ở mịt bọn hắn không vừa mới không phải là bị vi ca cùng dạ vũ chiến đấu tác động đến vùi vào phế tích sao may mắn một cố năng lượng xuất hiện kịp thời che lại bọn hắn mới khiến cho bọn hắn không đến mức hóa thành cho tàn bởi vì sợ sệt lần nữa bị c u ố n vào dư ba chiến đấu bên trong bởi vậy đám người không hẹn mà cùng trốn ở trong phế tích không dám tùy tiện ngoi đầu lên thẳng đến hệ thống bị h ù chết dạ vũ đem hết t h ể khôi phục nguyên dạng bọn hắn mới từ trong phế tích đi ra chuẩn xác tới nói không phải mình đi ra là bị một đôi bàn tay vô hình như là sách con gà con một dạng sách đi ra bị bọn hắn mới phát hiện chính mình về tới thiên long điện trong đại điện trừ bọn hắn chín người cũng không có dạ vũ cùng vi ca thân ảnh đám người cũng không biết đến cùng là ai thắng đông nhiên tử vi đế quân nhận được dạ vũ lưu lại tin tức khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười tử vi đế quân ý cười đ ầ y mặt nhìn về phía đám người chư vị k i a c á i gì cầu thí thiên đế đã chết nghe vậy đám người đồng loạt nhìn về phía tử vi đế quân tử vi ngươi nói thế nhưng là thật quân hoa đế quân cầu chứng đạo tự nhiên tử vi đế quân gật gật đầu lập tức quét về phía đám người chậm g i i nói ra bây giờ t a i họa đ ạ trừ chư vị tất cả giải tán đi t ử vi đế quân nghiễm nhiên biến thành chư vị đế quân cấp trên hướng bọn hắn ra lệnh nhưng mà đám người nhưng không có phản bác dù sao bây giờ t ử vi đế quân lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đã trở thành thần giới chạm tay có thể bỏng tồn tại bởi vì leo lên dạ vũ quan hệ t ử vi đế quân địa vị trong lúc vô hình cao hơn đám người một đoạn t ử vi đế quân chậm rãi đi ra thiên long giới liền có một người lập tức đuổi theo rõ ràng là côn hoa đế quân c ô n hoa tìm bản đế chuyện gì từ vi đế quân biết rõ còn cố hỏi từ vi huynh đệ có thể là t i ể đệ dẫn tiến một chút vị đại nhân kia côn hoa đế quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Tiếp lúc ấ y tay liền trong từ háo m đó thiên ngoại vẫn thạch rơi vào côn hoa giới bởi vì động tinh quá lớn đem còn lại tám vị đế quân toàn bộ hấp dẫn tới cuối cùng chín người ở thiên ngoại trên thiên thạch tìm tới chín cái lỗ khảm mỗi một cái trên l ô khảm đều khảm nạm lấy một viên thất thải nguyên thạch thất thải nguyên thạch cái tên này cũng không phải bọn hắn lên mà là đụng chạm đến thất thải nguyên thạch một khắc này cái tên này liền xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn chín người tuân theo một người một viên phân phối nguyên tắc đem thất thải nguyên thạch bỏ vào trong túi bất quá cho tới bây giờ bọn hắn thử vô số loại phương pháp đều không thể giải khai thất thải nguyên thạch bí mật nhưng mọi người cũng không phải không có chút nào thu hoạch cũng là tìm được thất thải nguyên thạch một loại công dụng thất thải nguyên thạch cách mỗi bảy mươi 0005 liền sẽ bây à i tiết ra m giờ t thất thải nguyên d vẹn vẹn côn hoa đế quân vậy mà lấy ra viên này thất thải nguyên thạch hướng hắn trao đổi yết kiến dạ vũ đại nhân cơ hội không thể không nói côn hoa đế quân coi là thật bỏ được mặc dù tử vi đế quân đối với trên tay thất thải nguyên thạch mười phần tâm động nhưng vẫn là đem nó trả lại quân hoa chuyện này ta không giúp được ngươi tử vi đế quân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt dù sao thất thải nguyên thạch tuy tốt lâu dài đi theo tại dạ vũ bên người h ú t miếng canh tốt hơn mặc dù bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là nhỏ đến dòng n h â n sủng nhưng dù gì cũng là cùng dạ vũ phản bên trên quan hệ bởi vậy mặc dù hắn đối với thất thải nguyên thạch cỡ nào tâm động cũng tuyệt đối không dám tùy tiện làm chủ đem quân hoa đế quân đưa đến dạ vũ trước mặt đại nhân vạn nhất dạ vũ đại nhân tức giận hết thể liền được không đủ mất tử vi huynh đệ để tử vi đế quân nhận lấy nhưng mà tử vi đế quân nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt cuối cùng tử vi đế quân trực tiếp quay người rời đi lưu cho côn hoa đế quân một cái tiêu sái bóng lưng núp trong bóng tối mấy vị đế quân từng cái đều là hữu d ũ côn hoa đế quân đều không có biện pháp để tử vi đế quân nhà ra huống chi là bọn hắn đâu rơi vào đường cùng chư vị đế quân cũng chỉ đánh ai về nhà l ấ y tự tìm mẹ mình một lần nữa suy nghĩ nên như thế nào cùng dạ vũ p h ả n bên trên quan hệ kém chút liền bị dụ hoặc đến may mắn bản đế chạy nhanh trở lại tử vi giới tử vi đế quân thở dài một hơi khi côn hoa đế quân xuất ra một kiện lại một kiện nói không tâm động là giả dù sao những bảo bối kia đều là côn hoa đế quân chân tàng tuy tiện ném ra ngoài một kiện đều đủ để làm cho cả thần giới sôi t r à o bây giờ bản đế đã chiếm hết t i ê n cơ nhất định phải nắm lấy cơ hội t ử vi đế quân đã quyết định nhất định phải dụng tâm hầu hạ nhỏ n ế n rồng tranh thủ sớm ngày ôm vào dạ vũ đùi ngày thứ hai nhỏ n ế n long cương vừa gọi đến tử vi đế quân liền ngựa không dừng vo tiến về thiên huyền đại lục một khắc cũng không dám chỉ hoãn không sai không sai so bình thường sớm một khắc đồng hồ nhỏ đến rồng đối với tử vi đế quân biểu hiện hết sức hài lòng ngay sau đó tử vi đế quân biểu hiện được so bình thường càng thêm ân cần đem nhỏ n ế n rồng rỗ dành thập phần vui vẻ không sai không sai đại giang biểu hiện hôm nay tiểu ra ta hết sức hài lòng nhỏ n ế n rồng bị tử vi đế quân hầu hạ đến thể s á t tinh thần thư sướng tự nhiên cũng không keo kiệt tại trên miệng khích lệ chủ nhân hài lòng liền tốt không sai không sai thượng đạo tử vi đế quân tiếp tục đem nhỏ n ế n rồng hầu hạ đến thư thư phục phục mặc dù hôm nay không có nhìn thấy dạ vũ không có khả năng tại dạ vũ trước mặt soát cảm giác tồn tại quả thực là để hắn có chút thất lạc nhưng hắn biết được ngày qua ngày luôn có thể nhìn thấy dạ vũ nói không chừng dạ vũ ngày nào một cao h liền đem thiên thần cảnh đột phá phương pháp nói cho hắn biết t ử vi đế quân đối với tương lai tràn ngập hy vọng tự nhiên hiện tại cũng tràn ngập nhiệt tình đ ỗ n g nhiên một đạo trói lọi thất thải quang mang từ t ử vi đế quân nhẫn chữ vật bắn ra chương hai trăm sáu mươi sáu nữ tử thần bí chương hai trăm sáu mươi sáu nữ tử thần bí một người một d ò n g bị đột nhiên bắn ra thất thải quang mang chỉnh có chút không biết làm sao đại giang người nhận chữ vật nhỏ n ế n long chỉ chỉ t ử vi đế quân bố tay phải linh bố linh chấp lóe nhận chữ vật ngay vậy từ vi đế quân nâng tay phải lên đang chuẩn bị đem trong nhẫn chữ vật vật phẩm toàn diện khi rút tay ra chỉ nghe thấy vanh một tiếng nhẫn chữ vật、nổ. đủ loại bảo vật cùng thiên tài địa bảo tản mát đến bốn phía trong đó là dễ thấy nhất không ai qua được một viên tản r a thất thải quang mang tảng đá tảng đá kia nhan sắc rất xinh đẹp đang lúc nhỏ nến rồng đưa tay muốn đụng vào thất thải nguyên thạch lúc to bằng nắm đấm thất thải nguyên thạch nhoáng một cái trong nháy mắt thoát đi nhỏ nến rồng ma c h à o đắng giận tiểu ra ta cũng không tin bắt không được ngươi nhưng mà một giồng một thạch đấu một khắp đồng hồ cuối cùng lấy thất thải nguyên thạch chiến thắng nhỏ nến rồng hoàn toàn không đụng tới linh hoạt không gì sánh được thất thải nguyên thạch tảng đá vụ này thông linh nhỏ nến rồng mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn chằm chằ chẳng biết tại sao nhỏ nến rồng luôn cảm giác thất thải nguyên thạch tựa hồ đang len lén c ử i nhà mình không đ ố i là quang minh chính đại c ử i nhà mình đáng giận lại bị một khối tảng đá vụ đổ u bỡn đại giang ngươi đến cùng từ nơi nào lấy được khối tảng đá vụ này t ử vi đế quân nhìn qua trước mắt thất thải nguyên thạch không biết trả lời như thế nào dù sao thất thải nguyên thạch cho tới nay trong mắt hắn chính là t ử vật bây giờ lại đem nhỏ nến long hí làm cho xoay quanh có thể nghĩ tảng đá kia không đơn giản bỗng nhiên thất thải trên nguyên thạch quan mang trong nháy mắt phóng đại phản phất là nhận lấy một loại nào đó triệu h o á n bình thường lấy tử vi đế quân đều khó mà với tới tốc độ hướng phía chân trời trốn đi thật xa đúng lúc này một bàn tay lớn che trời trong nháy mắt hướng phía chân trời trở tới vẹn vẹn một hơi đại thủ che trời lại lần nữa biến mất thất thải nguyên thạch tự nhiên là bị dạ vũ bắt trở về thú trong tay trong tâm không thể động đậy nếu đều tới liền không có đi đạo lý những lời này là đối thủ bên trong thất thải nguyên thạch nói mặc dù dạ vũ nhìn không ra thất thải nguyên thạch lai lịch nhưng trực giác nói cho h ắ n biết vật này nhất định không đơn giản dạ vũ mang theo thất thải nguyên thạch xuất hiện tại nhỏ đến rồng cùng tử vi đế qu quả thật dạ vũ đoán được không sai thất thải nguyên thạch không cánh mà bay chuyện này không chỉ xuất hiện tại t ử vi đế quân trên thân còn lại tám quả thất thải nguyên thạch đã bay trở về đến thiên ngoại vẫn thạch trong lâu kháng năm côn hoa giới bắc bộ nơi này là côn hoa giới cấm địa từ khi thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống sau côn hoa giới bắc bộ không có một mặt cỏ sinh linh không cách nào sinh tồn lớn như vậy địa bàn chỉ có một khối đường kính ngàn dặm cao chừng ngàn trượng thiên thạch khổng lồ sừng sững nơi này lộ ra đặc biệt quặng cu vẽ cùng cô tịch tám quả thất thải nguyên thạch một lần nữa trở về sau thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng bắn ra ra giống nhau thất thải quan mang lộng lây trói mắt coi như cách xa nhau trăm vạn dặm cũng có thể nhìn thấy đông nhiên thiên ngoại vẫn thạch bên trong truyền đến gầm lên giận dữ đáng giận vì sao còn có một viên thất thải nguyên thạch chưa hề quay về phanh bốn một tiếng vang thật lớn chuyển đến vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụt ngay sau đó một nữ tử thân ảnh dần dần hiện hiện một bộ thất một tấm đẹp đẽ khuôn mặt tựa như thiên tiên hạ phàm k h u y ê n quốc k h u y ê n thành nữ tử nhìn qua phương đông trong mắt tràn đầy hoán hận chẳng cần biết ngươi là ai để ta ngàn vạn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát đều nhất định muốn trả giá đắt thoại âm rơi xuống nữ tử liền hướng phía phương đông bay đi n ằ m côn hoa đế quân tại thất thải nguyên thạch không cánh mà bay thời điểm liền phát giác được không thích hợp kết quả là hắn vô cùng lo lắng chạy tới côn hoa giới bắc bộ nhưng mà vỡ vụ một chỗ hòn đá để trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất an thiên ngoại vẫn thạch bảy trăm năm qua đang yên đang lành sừng sững nơi này bây giờ một khi vỡ nát, không biết là phúc là hoạn. từ khi thần giới xuất hiện v ì ca cùng dạ vũ nhân vật như vậy côn hoa đế quân ẩ n ẩ n có một loại dự cảm thần giới thiên biến bây giờ thần giới đã thoát ly chín đại đế quân khống chế côn hoa đế quân ẩ n ẩ n cảm giác thiên ngoại vẫn thạch khả năng cũng sẽ liên lụy ra một vị không nhận chín vị đế quân khống chế sinh vật năm nữ tử tốc độ cực nhanh bất quá hai canh giờ liền từ côn hoa giới đổi tới thiên huyền đại lục căn cứ chỉ dẫn cuối cùng một khối thất thải nguyên thạch ngay ở chỗ này nữ tử nhìn xem mảnh này suy nhược không chịu nổi thiên huyền đại lục trong mắt lóe lên nồng đấm ghép bỏ không hắn nhưng mà vừa bước vào thiên huyền đại lục nữ tử trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia tâm tình bất an nhưng còn không đợi nàng truy đến cùng một trận trời đất quay cùng sau nữ tử liền xuất hiện tại một mảnh hoang mạc nàng ý thức được chính mình khả năng tiến nhập người khác bây giờ thế là liền nhắc lên mười hai phần tinh thần ứng đôi hết t hệ khả năng phát sinh nguy hiểm cùng khả năng xuất hiện người nhưng mà nàng ngợi hồi lâu c ũ nữ g c h ư tử trên ạ i khuôn mặt tràn đầy trấn kinh hiện nhiên nàng làm sao cũng không nghĩ tới giới này lại có người có thể sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy tiểu thế giới các hạ giấu đầu lộ đôi chẳng lẽ không có ý định ra gặp một lần sau nữ tử biết được muốn phá vỡ tiểu thế giới độ khó bởi vậy trực tiếp cùng tiểu thế giới phía sau chủ nhân đối thoại nhưng mà nữ tử nhất định thất vọng bởi vì dạ vũ còn đang ngủ ngủ chưa t r o n g coi thời không châu chính là nhỏ n ế n rồng cùng tử vi đế quân nữ tử cũng bị nhỏ n ế n rồng cưỡng ép kéo đến thời không châu bên trong dù sao chính diện va chạm nhỏ n ế n rồng sẽ trong nháy mắt bị nữ tử dây bởi vậy chỉ có thể áp dụng quanh co chiến thuật đại giang nữ nhân này có chút mạnh nhỏ n ế n rồng bình luận không cần nhỏ đến rồng nói từ nữ tử trên khí thế tử vi đế quân liền có thể nhìn ra nàng rất mạnh mà lại tuyệt đối vượt qua trước đó gặp phải vi ca chương h ó i trăm sáu mươi bảy ê n thương huyền đạo nhân này chương t hai trăm sáu mươi bảy thương huyền đạo nhân dạ vũ ngáp một cái đi ra liền gặp được nhỏ đến rồng cùng tử vi đế quân không chấp mắt nhìn chằm chằm thời không châu sự tỉnh đều xử lý tốt sao lão đại cô gái nhỏ này đã bị ta thu phục nhỏ n ế n long chỉ chỉ một bên thời không châu khoe khoang chiến công của mình nghe vậy dạ vũ hướng phía thời không châu nhìn lại quả nhiên không ngoài sở liệu bên trong nữ nhân đã bị nhỏ nến rồng hung hăng chào hỏi một trận thân mang thất thải h ạ y nữ tử chính một mặt p h ủ phiếm nằm trên mặt đất toàn thân khí tức bất ổn h i ệ n nhiên nhỏ nến rồng ra tay không nhẹ có thể hỏi ra nàng là từ đâu tới sao ách nữ nhân này có chút k h á n g đánh không hề nói gì vừa mới nhỏ nến rồng đã lấy ra bảy mươi hai đạo hình phạt dùng tại trên người nữ tử nữ tử quả thực là không hề nói gì thấy thế dạ vũ đem nữ tử từ thời không châu bên trong phóng suất trực tiếp hỏi nói đi ngươi tên là gì từ đâu tới đây mục đích là cái gì Được trong h ả tử phản n i nháy c mắt nữ tử xanh cả mặt cắn răng nghiến lợi chừng mắt nhỏ đến lực rồng biểu lộ cùng nhìn thấy chính mình cựu nhân giết cha không có gì khác biệt nữ tử trước mắt mặc dù cường đại nhưng một thân thần lực đã bị phong ấn cùng phạm nhân không khác giống như là một cái bị n ổ răng hung mánh lao hổ không còn có ngày xưa uy phong nữ nhân ta khuyên ngươi hảo hảo trả lời lao đại vấn đề không phải vậy có ngươi tốt trái cây ăn nữ tử quay đầu chỗ khác hiển nhiên không nguyện ý khuất phục mềm không được vậy chỉ có thể tới cứng nhớ ấ ổn dạ vũ nhẹ dọn g phun ra hai chữ trong chốc lát nữ tử trên khuôn mặt hiện lên một tia sợ hãi nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh ngay sau đó gàn từng chữ nói một chút nói ta gọi là vũ đến từ thần vũ thế giới mục đích đàm vũ nói đến chỗ này lúc đột nhiên dừng lại cùng lúc đó dạ vũ bén nhẹ phát giác được đàm vũ trong đầu dị dạ tựa hồ có một đạo cường đại c ô m chế ẩn tàng trong đó đạo c ô m chế này như là cao treo đỉnh đầu lợi kiếm một khi đàm vũ d á m c a n đảm thổ lộ lựa chữ đó chính là một con đường chết dưới tình huống bình thường người bình thường nhìn thấy không cách nào có thể giải c ô m chế cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi nhưng mà dạ vũ không phải người bình thường kết quả là hắn không chút do dự hạ đạt nhất hồn chỉ lệnh tiếp tục tại dạ vũ không chế bên dưới đàm vũ khó khăn hé miệng y đổ phát ra âm thanh nhưng mà khi nàng vừa mới nói ra một cái tìm chữ lúc lập tức cảm nhận được sâu trong linh hồn chuyển đến một trận đau nhức khó có thể chịu được k h ô ngay để cho nàng tại cấm chế sắp buộc phát trong nháy mắt một cố lực lượng mạnh mẽ rót vào đàm vũ trong đầu nguồn lực lượng này giống như thái sơn áp đ o a n giống như đem đàm vũ trong đầu đã phát động cấm chế cưỡng ép áp chế khiến cho cấm chế không cách nào phát huy tác dụng ngay sau đó dạ vũ lần nữa lạnh lùng ra lệnh tiếp tục thoát khỏi cấm chế không chế sau đàm vũ tuân theo mệnh lệnh mở miệng nói tìm kiếm thương huyền đạo nhân truyền thừa đưa người biết đến tin tức toàn bộ nói ra tùy theo đàm vũ đem tự mình biết hiểu hết thẻ tất cả đều p h u n g ra theo đàm vũ lời nói bọn hắn trong miệng thần giới được xưng là thương huyền thế giới một cái kỷ nguyên đi về trước ra một vị tự xưng thương huyền đạo nhân cường giả nghe đồn thương huyền đạo nhân lấy sức một mình chấn áp vũ trụ hoàng vũ chấn nhiếp bát h o a n g lục hợp hắn thực lực cường đại làm cho người n g ẹ n họng nhìn chân chối phản phất một tòa không thể vượt qua núi cao làm cho vô số người ngắm mà sinh ra sợ hãi nghe nói thương huyền đạo nhân từng cùng lúc đó mạnh nhất một cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đánh bại trận chiến đấu này để thương huyền đạo nhân danh chấn tứ hải b ắ t hoang trở thành trong vùng vũ trụ này trói mắt nhất tồn tại cũng là trận chiến này để thương huyền đạo nhân l ĩ n h n ộ i chủ thần phía trên cảnh giới theo thương huyền đạo nhân lời nói cảnh giới này tên là tiên tiên xuất hiện có vượt thời đại ý nghĩa để cường giả các tộc biết được nguyên lai chủ thần phía trên cảnh giới lại là tiên tiên lực lượng vô cùng c ư ờ n g đại có thể một ý niệm khống chế thiên địa và vật siêu việt sinh tử luân hồi loại lực lượng này tồn tại khiến mọi người đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng ước mơ nhưng mà một ngày thương huyền đạo nhân đột nhiên biến mất thương huyền đạo nhân biến mất cho phương vũ trụ này mang đến vô tận tiết mới thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng nhưng hắn lưu lại truyền thuyết ý nguyên khích lệ hậu nhân không ngừng tiến lên đi theo tiên bộ pháp không ngừng rào bước tiến lên nhưng mà để đám người thất vọng là một cái kỷ nguyên đi qua trừ thương huyền đạo nhân bên ngoài không người lại có thể bước vào tiết lộ thương huyền đạo nhân sự tích tiên tin tức không thể nghi ngờ cho nhỏ đến dòng cùng tử vi đế quân mang đến rung động thật lớn nhất là tử vi đế quân dù sao hắn vừa mới biết thần đế cảnh đằng sau cảnh giới là thiên thần cảnh càng là ý đồ lĩnh hội thiên thần cảnh huyền bí bí Chủ theo â quân n cảnh, chính là trí cường lớn không gì sánh được tiên, trong lúc nhất thời, tử vi đế quân chỉ cảm thấy con đường được lúc chỉ cảm trước thời, thấy phía h trí là tử tự tử. t gì đế vi đàm vũ lời nói thương huyền đạo nhân truyền thừa xuất thần giới cũng chính là trong miệng nàng thương huyền thế giới hiện tại tử vi đế quân ý nghĩ đầu tiên chính là đem toàn bộ thần giới lật cái út sấp tìm tới thương huyền đạo nhân truyền thừa nhưng mà ý nghĩ này vừa mới nảy sinh liền bị hắn b ó c t ắ t nói đùa dạ vũ đại nhân còn đứng ở nơi này đâu cho dù có tiên nhân truyền thừa cũng không tới phiên hắn cuối cùng tại tiên nhân truyền thừa cùng mạng nhỏ ở giữa tử vi đế quân lựa chọn từ tâm đàm vũ một phen đã để dạ vũ đối với thương huyền đạo nhân truyền thừa vị trí cụ thể có suy đoán ngươi hỏi thương huyền đạo nhân truyền thừa ở đâu tự nhiên là thiên huyền đại lục mà lại không có gì bất ngờ xảy ra thương huyền đạo nhân truyền thừa xuất hiện thời gian ngay tại một năm sau chẳng biết tại sao dạ vũ có một loại dự cảm thương huyền đạo nhân truyền thừa tuyệt đối không có đơn giản như vậy nếu nên biết đ ề u biết như vậy đàm vũ tự nhiên không có tác dụng đủng ở trong lòng xác định vị trí cụ thể dạ vũ vung ra một bàn tay đem đàm vũ đưa về quê quán đàm vũ trong đầu c ô n chế đã phát động thiếu đi dạ vũ áp chế chẳng mấy chốc sẽ bộc phát bởi vậy dạ vũ hào phóng đem đàm v dù sao lá dụng về tội muốn bạo tạc vị trí cũng hẳn là tuyển tại thần vũ thế giới tại thương huyền thế giới bạo tạc không ra t h ể thống gì Trưng 268, trên trời rơi xuống một hạt Trưng 268, trên trời rơi xuống một hạt Thần thế một thế Thần thế thiên thần thần Trong tồn tại mạnh nhất trụ thần đồng thời trụ rơi rơi cường cường như cường được phương lượng xuống viên đạn nhân xuống viên đạn nhân cảnh, chân cảnh nhiều mạnh không đồng Hắn cũng là phương vũ chủ này số lượng không nhiều giới, giới giới, giả giả cái đại ai qua số số mây, vũ vũ vô vũ vũ đó hóa cực kỳ kể là cùng thương huyền đạo nhân cùng thời đại m ộ ư ơ i hai người đều không thể lĩnh hội tiên huyền bí không chỉ có như vậy theo thế hệ trước chủ thần mất đi tân sinh chủ thần càng ngày càng ít bây giờ một cái kỷ nguyên đi qua hiện có chủ thần chỉ có bốn người không kịp năm đó p h o n g quang vũ hóa chủ thần chính là một cái trong số đó giờ phút này vũ hóa chủ thần đứng tại thần vực đại lục kiến trúc cao nhất thần vũ tháp hướng phía phía đông nhìn lại không biết đàm vũ phải chăng tìm được thương huyền đạo nhân truyền thừa đàm vũ xuất hiện tại thương huyền thế giới tự nhiên cũng là hắn thút ú t kỳ thật không chỉ là vũ hóa chủ thần còn lại ba vị chủ thần đều tại thương huyền thế giới bày ra thủ đoạn nó mục đích tự nhiên là vì thương huyền đạo nhân truyền thừa thương huyền thế giới từ khi thương huyền đạo nhân biến mất sau liền bị một đạo kết giới bao khỏa đám người nhất trí cho rằng đạo kết giới này là thương huyền đạo nhân thụ bút mục đích đúng là vì tại h ắ n biến mất sau là thương huyền thế giới cung cấp một tầng bảo hộ dù sao thương huyền đạo nhân tại lúc tự nhiên có thể uy hiếp đạo trích để đám người không dám có bất kỳ động tác nhưng mà một khi thương huyền đạo nhân biến mất đám người tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên tiến về thương huyền đại lục tìm kiếm thương huyền đạo nhân thành tiên bí mật nhưng mà kết giới xuất hiện để đám người hành c ũ nhưng g c í n hiện, n h là bởi giới vì kết giới xuất g để đám ờ i c à thêm vững tin thương huyền thế giới nhất định có lưu thương truyền thừa. Một kết xuất huyền định huyền nhân hiện Nhưng nguyên vững đến nay, kết giới lực lượng giới giới cái lưu suy yếu. đạo có lực kỷ dù vậy bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ kết giới càng không cách nào tiến vào thương huyền thế giới rơi vào đ ư ờ n g cùng bọn hắn chỉ có thể phái người tiến về thương huyền thế giới tìm kiếm truyền thừa đang lúc vũ hóa chủ thần là thương huyền đạo nhân truyền thừa phiền muộn thời điểm đống nhiên hắn chú ý tới chân trời tựa hồ có một viên lưu tinh bay tới đàm vũ thêm chút phân biệt sau vũ hóa chủ thần liền nhìn ra đó cũng không phải cái gì cái gọi là lưu tinh mà là một người đàm vũ đàm vũ trở về đây là vũ hóa chủ thần ý nghĩ đầu tiên chuyện tốt nhưng mà nghĩ lại đàm vũ tại sao trở lại hắn không phải hẳn là tại thương huyền thế giới chấp hành nhiệm vụ sao chẳng lẽ lại thương huyền đạo nhân truyền thừa lấy được tỉ mỉ nghĩ lại không có khả năng coi như đàm vũ thật lấy được thương huyền đạo nhân truyền thừa bằng nàng một người lực lượng cũng khó có thể đánh vỡ thương huyền đạo nhân bày ra cái giới phải biết lúc trước vì đưa đàm vũ tiến vào thương huyền thế giới hắn hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hồ nếu như bằng vào đàm vũ một người liền có thể đánh vỡ kết giới như vậy hắn lúc trước cố gắng liền đều thành trò cười như vậy đàm vũ là thế nào trở về nghĩ mãi mà không rõ. nghĩ mãi mà không rõ một lát sau vũ hóa chủ thần lắc đầu n h ỉ non nói đàm vũ đều trở về cần gì xoắn suýt hết thẻ vấn đề các loại hỏi qua nàng sau liền đều hiểu nhưng mà vũ hóa chủ thần không biết là tại hắn thiên nhân giao chiến trong khoảng thời gian ngắn đã bỏ qua chặn đường đạn hạt nhân thời cơ tốt nhất khi hắn lúc ngẩng đầu lên đàm vũ đã gần trong găng tấc trong nháy mắt vũ hóa chủ thần bản năng nói cho hắn biết gặp nguy hiểm nhưng hết thẻ cũng không kịp đàm vũ trên thân bị phát động cơm chế đã không cách nào áp chế oanh bốn một đó to lớn mây hình nấm xuất hiện tại thần vũ thế giới trên không trong khoảnh khắc toàn bộ vũ hóa thần thành đều bị đạn hạt nhân uy lực nổ tung bao trùm cụ khụ cụ m ớ i hơi sau vũ hóa chủ thần từ trong phế tích bỏ lên đi ra đạn hạt nhân bạo tạc vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không cho vũ hóa chủ thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội càng huống hồ vũ hóa chủ thần ở vào bạo tạc trung tâm may mắn là chủ thần thân thể thập phần cường đại vũ hóa chủ thần vẹn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương n h ẹ tu dưỡng một hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá bị liên lụy thần dân liền không có tốt như vậy vận vũ hóa thần thành hơn chín thành người bị tạc thành đến hải cốt không còn đáng giận đến tột cùng là ai đem t lần này g gian thời vũ hóa chủ thần xem như rời lên tảng đá nện chân của mình bất quá gặp nạn lại là vũ hóa thần thành thần dân tốt hơn tại bạo tạc bên trong may mắn sống sót một vị duy nhất chân thần quý gối vũ hóa chủ thần trước mặt giờ phút này vũ hóa chủ thần sắc mặt âm chầm không gì sánh được chung quanh khi áp cũng thấp đủ cho dọa người hắn chẳng thể nghĩ tới vũ hóa thần thành m ộ ư ơ i ba vị chân thần vẹn vẹn chỉ còn lại có một vị duy nhất một lần tổn thất m ộ ư ơ i hai vị chân thần không đối tăng thêm đ ă m vũ đã tổn thất m ộ ư ơ i ba vị chân thần phải biết vũ hóa chủ thần dưới trướng hết thệ chỉ có hai mươi một vị chân thần lần này vậy mà trực tiếp tổn thất hai phần ba có thể nghĩ hắn hôm nay là cỡ nào thống hận người gây ra họa vũ hóa thần thành bị hủy tin tức cũng truyền đến ba vị, vị chủ thần nghe hỏi nao nhau, nhau chạy đến bất quá bọn hắn cũng không phải tới an u ổ i vũ hóa chủ thần mà là bỏ đá xuống giếng dù sao chủ thần ở giữa cũng không phải là hòa hợp yên thấm vì tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn giữa lẫn nhau tranh đấu nhất là kịch liệt không bao lâu ba vị chủ thần đi vào đã biến thành phế tích vũ hóa thần thành nhìn xem cảnh hoàn g t à n khắp nơi vũ hóa thần thành cùng đầy người bừa bộn vũ hóa chủ thần một vị hồng y chủ thần t r e o trọng nói vũ hóa đây là ngươi vừa làm kiểu tóc hồng y chủ thần bị thế nhân xưng là hồng diễm chủ thần cùng vũ hóa chủ thần một mực không hợp nhau hồng diễm bản tôn tâm tình không tốt không có thời gian chiêu đãi ngươi vũ hóa chủ thần có ý tứ là cá nhân đều có thể minh、mạch. nhưng mà hồng diễm chủ thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ vũ hóa chủ tùy k h á c h tiện bản tôn không cần chiêu đãi tốt một cái đảo ngược thiên cương l ờ i vừa nói ra vũ hóa chủ thần bị tức đến dựng dâu trừng mắt còn kém cùng hồng diễm chủ thần đánh nhau nhưng mà vũ hóa chủ thần vẫn là như được dù sao chủ thần chi chiến ảnh hưởng quá lớn không tất yếu thời khắc chủ thần ở giữa tuyệt đối sẽ không động thủ vũ hóa bản tôn nghe nói chuyện lần này cho nên để cho ngươi tổn thất không ít chân thần một vị hoàng y chủ thần bày ra một bộ trách trời thương dân tư thái dường như tại đồng tình vũ hóa chủ thần gặp phải h bây giờ thần đ ư vũ thế giới duy nhất một lần thiếu một nửa chân thần nó thực lực tổng hợp cũng tại giữa một hơi là trực tiếp biến thành tứ đại chủ thần trong thế giới hạng chót tồn tại vũ hóa chủ thần tự nhiên biết rõ tình thế bây giờ đối với mình cùng thần vũ thế giới cực kỳ bất lợi bởi vậy hắn hiện tại không có tâm tình giống thường ngày bình thường cùng hồng diễm chủ thần cùng thanh minh chủ thần tranh luận mắt thấy vũ hóa chủ thần không để ý bọn hắn hai người đương nhiên sẽ không tự đòi không thú vị trong lúc nhất thời bốn vị chủ thần tương đối không nói gì cuối cùng vạn lịch chủ thần phá vỡ cho mặc sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vũ hóa chủ thần hỏi vũ hóa đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao vũ hóa thần thành giữa một hơi biến thành phế tích vạn lịch chủ thần nghi vấn đồng dạng cũng là hồng diễm chủ thần cùng thanh minh chủ thần nghi vấn ba người chỉ từ thám tử trong miệng biết được vũ hóa thần thành biến thành phế tích sự tỉnh mà cũng không hiểu biết sau lưng n ó nguyên nhân đường đường đường v tại vũ hóa chủ thần chấn giữ tình huống giới vậy mà trong vòng một đêm biến thành phế tích quả thực để ba vị chủ thần có chút chấn kinh là đàm vũ vũ hóa chủ thần cũng không dự định g i ấ u diếm đem sự t ì n h trải qua từng cái nói ra ngay vậy vạn lịch chủ thần mặt mũi tràn đầy hoang mang mà h ỏ i tham đàm vũ l à như thế nào xuyên qua thương huyền đạo nhân bày ra kết giới không biết được vũ hóa chủ thần lắc đầu hồng d i ễ m chủ thần lông mày nhũ chặt suy đoán nói chẳng lẽ lại là kết giới lực lượng lại một lần nữa suy yếu kết giới phải chăng suy yếu tìm voi liền biết Chật. bốn vị chủ thần cùng nhau đi tới thương huyền thế giới bên ngoài kết giới hoàn hảo không chút tổn hại không có bị dấu vết hư hại vạn lịch chủ thần đưa tay chạm đến lấy bao trùm thương huyền thế giới kết giới mở miệng nói bất quá ta có thể cảm giác kết giới lực lượng càng ngày càng yếu ước chừng một năm sau liền sẽ tự hành vỡ vụn đáng g i ậ n thương huyền đạo nhân nhất định phải thiết t r í một đạo kết giới làm hại chúng ta không thể tiến vào thương huyền thế giới hồng diễm chủ thần một mặt phẫn rất không hổ là danh chấn một cái kỷ nguyên thương huyền đạo nhân biến mất trước bày ra một đạo kết giới chúng ta đều thúc thủ vô sách thanh minh chủ thần lắc đầu trong giọng nói tràn đầy cô đơn bây giờ kết giới so với mới xuất hiện thời điểm đã suy yếu không ít nguyên bản dày đặc tường ánh sáng trở nên mỏng như cánh ve tựa hồ chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể đâm nứt nhưng mà coi như như vậy tụ tập bốn vị chủ thần toàn bộ thần lực cũng vô pháp đem nó đánh vỡ tiên cùng chủ thần c h í n h lệch so với chúng ta tưởng tượng được còn một lớn vũ hóa chủ thần không khỏi cảm thán một câu có lẽ là bởi vì kiến thức đến mình cùng thương huyền đạo nhân ở giữa c h í n h lệch cũng càng thêm kiên định bọn hắn thành tiên suy nghĩ thương huyền đạo nhân truyền thừa bọn hắn nhất định phải được nhìn chăm chăm trước mắt kết giới vạn lịch thần chủ nhắc nhở còn có thời gian một năm kết giới liền sẽ biến mất, Ta thông đã h c dù sao bốn người cũng không hiểu biết thương huyền thế giới trải qua một cái kỷ nguyên lắng động chủ thần cường giả cùng chân thần cường giả có mấy người nhưng nếu là thương huyền đạo nhân cố thủ bốn người cũng không dám khinh thị nếu không phải là bị đưa vào thương huyền thế giới người không cách nào hướng chúng ta chuyển lại tin tức chúng ta sao lại bị động như thế đối với thương huyền thế giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả đều là một đám phế vật hồng diễm chủ thần trong mắt tràn đầy l ử a giận đối với hiện tại tình huống bất mãn hết sức nhưng lại bất lực thời gian một năm bất quá chỉ là đánh cái ngồi thời gian chúng ta lẳng lặng chờ đ ợ i đi các ngươi muốn trở về liền trở về đi thoại âm rơi xuống vạn lịch chủ thần ngay tại bên kết giới bên cạnh t ò a hạ tu luyện hiển nhiên là không có ý định trở về nói đùa trở về làm sao có thể trở về đâu vạn lịch lao ra hỏa này đã vì bọn hắn là một cái tấm gương bọn hắn nào dám trở về vạn nhất sau khi trở về chậm chế một chút thời gian không có tại kết giới biến mất trước tiên gấp trở về đ ế thế thế, nguyên bản dựa theo kế hoạch tại hoàn thành đối với kết giới dò xét sau hắn sẽ trước tiên chạy về thần vũ thế giới chủ trì đại cục hiện tại một đám quyền vương trực tiếp ngồi tại kết giới phụ cận chờ thêm thời gian một năm cái này khiến hắn làm sao trở về một lát sau trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng v nhưng cắn n r mà tại cái quyết lưu định hắn vừa mới ngồi xuống tới thời điểm một mực nhắm chặt hai mắt ngồi xuống tu luyện hồng diễm chủ thần mở mắt ra nhà vũ hóa còn ở lại chỗ này đâu hiện tại ngươi không phải nên đi xử lý vũ hóa thần thành cục diện dối dám sao nhìn thấy hồng diễm chủ thần lại tới trêu chọc chính mình Vũ hồng ó nói có a ta sao. chủ khách chút đúc, chút chuyện nhỏ này còn cần xác thực nhân tài đông đúc, bản tôn ngược lại là có chút thần không khí thần thế nhân nhỏ thân Thần thế nhân hâm h tài tôn tự xuất tài tôn nào đông này bản đông bản giới giới là về vũ vũ đối lại mã mộ.、Hồng、diễm chủ thần gật gật đầu biểu thị mười phần đồng ý nhưng vũ hóa chủ thần cùng hồng diễm chủ thần quen biết mấy triệu năm tự nhiên biết do hắn không có nghẹn tốt c á i r á m quả nhiên sau một khắc hồng diễm chủ thần lời nói xoay chuyển luận chân thần số lượng ta hồng diễm mặc cảm hồng diễm chủ thần lại một lần đâm vũ hóa chủ thần trái tim hiện tại thần vũ thế giới chân thần số lượng đã biến thành tứ đại chủ thần trong thế giới ít nhất một cái cái này đã trở thành không cách nào tranh luận sự thật mặc dù vũ hóa chủ thần lại ăn nói khéo léo cũng không thể phản bác c h ậ t vũ hóa chủ thần liền không lại để ý tới hồng diễm chủ thần chuyên tâm tu luyện hồng diễm chủ thần cũng sẽ không tự chốt đ ụ c nhã lần nữa chuyên tâm tu luyện nói đến lần này thần vũ thế giới tổn thất nặng nề hắn là động tiến đánh thần vũ thế giới tâm tư dù sao vũ hóa chủ thần nắm giữ trong tay một ít tài nguyên hắn là mười phần động tâm nếu là có cơ hội có thể đem những tài nguyên này toàn bộ cướp đến tay hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ nhưng tiến đánh thần vũ thế giới ý nghĩ vẹn vẹn chỉ ở trong đầu của hắn dừng lại một cái chớp mắt liền bị bắt bỏ không nói đến thần vũ thế giới trụ cột vũ hóa chủ thần còn sống tiến đánh thần vũ thế giới tự nhiên không phải dễ dàng như vậy mà lại rất dễ dàng lưỡng bại câu thường đến mức bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau còn có một chút cũng là điểm trọng yếu nhất thương h u y ề n đạo nhân truyền thừa sắp xuất hiện tại cái này trọng yếu điểm thời gian tùy tiện phát động chiến tranh được không bù mất sẽ chỉ làm thanh minh chủ thần cùng vạn lịch chủ thần nắm giữ tiến vào thương huyền thế giới tiên cơ cũng chính vì vậy bốn vị chủ thần mới có thể hòa hòa thuận, thuận ngồi cùng một chỗ truyền ư n bệnh. Thiên long、giới. Long tiên、đàm. Nó ở vào thiên long g giới. giới lại mắc đàm. chỗ vào ở s â bốn phía bước lên phía l ấ n thuyết long tiên đàm là chân long nơi ở bốn phía bước lên long khí đối với loài rồng huyết mạch tới nói có lực hấp dẫn cực lớn ở chỗ này tu luyện có thể nói làm ít công to để tu vi đột nhiên tăng mạnh cho dù mạnh như thần đế cường giả hấp thu long tiên đàm long khí đều là được hích lợi không nhỏ nguyên nhân chính là như vậy long tiên đàm trở thành thiên long giới đám người trong suy nghĩ nhất là hướng tới tu luyện thánh đ i ệ a vô số người mơ ước có thể tiến vào long tiên đàm m ư ợ n nhờ trong đó long khí tăng lên thực lực của mình nhưng mà long tiên đàm một mực bị thiên long đế quân khống chế bị nó coi là chất bảo trừ số người cực ít bên ngoài những người khác không cách nào hưởng thụ nơi đ â y long khí một ngày này thiên long đế quân như thường lệ đi vào long tiên đàm hấp thu long khí mặc dù đối với hắn hiện tại tôi nói long khí đã không có mảy may tác dụng nhưng chẳng biết tại sao hắn mỗi ngày luôn luôn không tự chủ được đi vào long tiên đàm hấp thu long khí có lẽ hắn đối với long khí nghiện mỗi lần long khí nhập thể thiên long đế quân đều sẽ cảm giác thể xác tinh thần thư sướng thậm chí trong đầu không khỏi hiện ra chính mình hóa thân chân long trắng cảnh đem toàn bộ thần giới dẫm tại dưới chân hình ảnh như vậy thật sự là quá làm hắn mê vô số long khí nhập thể thiên long đế quân lập tức sắc mặt từng hồng khoe môi nếch lên nụ cười thỏa mãn lần nữa làm lên hóa thân chân long ngọc đẹp có lẽ là nhập ngọc quá sâu hắn vậy mà không có phát hiện long tiên đàm nước đầm bắt đầu không ngừng sôi trào từ ngực từ ngực thanh âm càng ngày càng vang đông nhiên thuần trắng như châu sữa long tiên đàm trong nháy mắt biến thành màu vàng nh long tiên đàm biến cố thiên long đế quân hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này còn tại tham lam hấp thu mở mịt long khí có lẽ là bởi vì long tiên đàm nước đầm nhàn s ắ c thay đổi mở mịt long khí cũng theo đó biến sắc nguyên bản thuần trắng long khí bị màu vàng nhạt thay thế toàn bộ bị thiên long đế quân đặt vào thể nội theo màu vàng nhạt long khí nhập thể thiên long đế quân đừng hồng gương mặt hiện ra một vòng v ẻ thống khổ đột nhiên long tiên đàm trung tâm chui ra một đầu to mọng t h ầ n l ằ n toàn thân nó bao trùm lấy một tầm chất nhảy thật dày tản ra một cỗ làm cho người buồn mùn khuôn mặt xấu xí thằn lằn nhìn chằm chằm trên bờ thiên long đế quân lộ ra một bộ biểu tình hài hước mở miệng nói không nghĩ đến người này đã vậy còn quá ưa thích bản tọa bài tiết chọc dịch rất có ý tứ thiên long đế quân thân thể khe r u n tựa h ồ ngay tại tiếp nhận thống khổ to lớn nhưng hắn biểu lộ lại tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ cặp mắt của hắn đóng chặt khoe môi n ế c lên vẻ mỉm cười phản phất đưa thân vào một cái mỹ hảo trong m ộ t cảnh mà long tiên đàm trung tâm thằn lằn thì lẳng lặng quan sát lấy thiên long đế quân trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị trên người của nó tản ra một loại khí tức thần bí cùng ho thiên long đế quân thân thể dần dần trở nên trong suốt phản phất sắp biến mất bình thường nhưng mà nụ cười trên mặt hắn lại càng phát ra xa lạ phản phất đã thực hiện giấc mộng của mình cuối cùng thiên long đế quân thân ảnh hoàn toàn biến mất chỉ để lại một đoàn nhàn nhạt, nhạt long khí quanh quẩn trên không trung mà đầu kia to mọng thần l à n thì chậm rãi chìm vào đáy đầm biến mất không thấy gì nữa toàn bộ long tiên đàm khôi phục bình tĩnh phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng không bao lâu long tiên đàm trung tâm chui ra một cái toàn thân trần trụi nam nhân cẩn thận nhìn lên khuôn mặt vậy mà cũng đã biến mất thiên long đế quân giống nhau như lúc khác biệt duy nhất thì là trên người hắn từ đầu đến cuối tản ra một trận mùi hôi thối khó ngửi trong đầm nam nhân chậm rãi đi tới bên bờ nhặt lên trên đất nhận chữ vật tiện tay liền phá vỡ cấm chế phía trên lấy ra một bộ y phục đắp lên trên người mình nam nhân đi đến long tiên đ à m bên cạnh nhìn xem cái bóng trong nước lộ ra nụ cười hài lòng không sai thân thể này m ư ờ i phần thích hợp bản toạn thứ này về sau đây chính là ta long ngao thân thể long ngao cùng đàm vũ một dạng đều là bị người lấy đại pháp lực đưa vào thương huyền thế giới long n a o phía sau chủ nhân là hồng diễm chủ thần bất quá so với đàm vũ trung thành long n a o lại là có khác tâm tư bởi vì hắn trong lúc vô tình biết được liên quan tới thương huyền đạo nhân sự tình tự nhiên cũng hiểu biết thương huyền đạo nhân truyền thừa liền dấu ở mảnh thế giới này vừa mới hãn tử trên trời long đế quân trong trí nhớ đã hiểu được thương huyền thế giới tình huống căn bản giới này sinh linh vậy mà như thế nhỏ yếu không nghĩ tới ta thân thể này lúc đầu chủ nhân lại là thương huyền thế giới người mạnh nhất một trong Long ngao lắt lai lịch Ngao đạo hiện nhiên đối với thương huyền thế giới mười phần thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng dựng thương huyền đạo nhân cấp độ kiêng lịch thiên tồn giới giới thế thất tại thế đầu, đối độ với mười cấp dục v ề phần long ngao vì sao không nhìn thấy liên quan tới dạ vũ ký ức liền không được biết rồi thương huyền thế giới nhỏ yếu như vậy xem ra bản tọa có thể không chút kiên kỵ tìm kiếm thương huyền đạo nhân truyền thừa thiên mệnh tại ta kỷ nguyên này bản tọa nhất định thành tiên hiện tại long ngao không gì sánh được bành trướng có lẽ là bởi vì hắn chân thần cảnh tu vi tự cho là toàn bộ thương huyền thế giới không người có thể địch căn cứ thiên long đế quân ký ức long ngao một đường đi tới thiên long điện đồng thời đem thiên long giới các vị trưởng lao triệu tập tới sau nửa cách giờ thiên các vị trưởng lao đã tể tụ thiên long điện t h ư ợ tọa long ngao chậm rãi mở hai mắt ra thanh âm uy nghiêm trong đại sành q u a n quẩn bản tọa muốn nhất thống thần giới câu nói này dường như sấm xét tại tất cả trưởng lão trong lòng nổ tung bọn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trời long đế quân đại trưởng lão đại biểu cho đông đảo trưởng lao ý chí hắn đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc địa đạo đế quân việc này tuyệt đối không thể a ngươi đang chất vấn bản tọa quyết định long ngao thanh âm lạnh leo như băng tràn đầy hàn ý vẹn vẹn một ánh mắt liền để đại trưởng lão cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp lập tức miệm phun màu tươi vì rạp xuống đất lần sau như còn dám vi phạm vi phạm bản t thanh em nghiêm khắc mà băng lãnh mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị chư vị trưởng lão có thể cảm giác được long ngao trong giọng nói ẩn ẩn để lộ ra một cỗ s á c ý điều này cũng làm cho đám người không khỏi lòng sinh sợ hãi cũng không dám lại nói nhiều một câu năm chư vị trưởng lão tể tụ tại một chỗ mật thất thiên long giới không có khả năng hủy ở đế quân trong tay đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói ra đại trưởng lao nói đúng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết tại mọi người xem ra thiên long đế quân nói ra nhất thống thần giới loại lời này không thể nghi ngờ là lại mắc bệnh lần trước thiên long đế quân cũng là cùng bọn hắm nói thiên đạo sứ giả muốn nhất thống thần giới. t một, một ngày sau chư vị trưởng lão nhận được long ngao mệnh lệnh để bọn hắn trình hợp thiên long giới kém chút hủy. gần nhất quân hoa giới khởi xướng tiến công tại long ngao xuất lịch giới thiên long giới thần vương trở lên cường giả dốc toàn bộ lực lượng mấy chục vạn người b ầ y khắp toàn bộ bầu trời đen nghịt một mảnh để cho người ta cảm thấy ngạt thở long ngao xuất lĩnh mọi người đi tới côn hoa giới bên i cạnh sau liền thấy côn hoa đế quân dẫn theo côn hoa giới vô số cường giả đứng ở phía trước chờ đợi côn hoa đế quân nhìn chằm chằm phía trước long ngao chất vấn thiên long vô duyên vô cơ x n g chiếm ta côn hoa giới là khi bản đế không có ở đây sao hôm qua nhận được thiên long giới đại trưởng giả mật báo lúc côn hoa đế quân vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng thiên long đế quân cũng dám tại dạ vũ uy áp bên giới lại một lần nữa phát động chiến tranh nhưng mà chuyện hôm nay thực bày ở trước mặt hắn không cho phép côn hoa đế quân không tin thần phục có thể là chết Hiện nhiên, long trực tiếp hướng côn hoa đế quân ngã bài cuồn vọng côn hoa đế quân cười lạnh một tiếng long ngao k h ẽ cười một tiếng trong giọng nói mang theo vài phần sắc ý chúc mừng n g ư ờ i làm ra một cái cực không sáng suốt lựa chọn lập tức long ngao nâng tay phải lên ngón trỏ điểm nhẹ một đạo ánh sáng màu lửa đỏ lưỡi đao từ đầu ngón tay bắn ra sau một khắc côn hoa đế quân thân thể trực tiếp bị quang nhận bắn thủng ngã xuống thời điểm côn hoa đế quân trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị chuyện còn lại liền giao cho các ngươi xử lý long ngao ngữ khí bình thản phân phó bên người bị chấn kinh đến đờ đất cả trường lão hiển nhiên không ai từ nghĩ tới thiên long đế quân vậy mà một chỉ bắn giết côn hoa đế quân phải biết đây chính là côn hoa đế quân a toàn bộ thần giới tiếng tăm lừng lấy côn hoa đế quân cùng thiên long đế quân ở vào cùng cảnh giới cường giả a cứ như vậy chết tại thiên long đế quân trong tay côn hoa đế quân k h ẽ đ ả o côn hoa giới có thể nói là đã mất đi định hải thần trâm đám người nhao nhao bưng vũ khí xuống hướng phía long ngao quỳ xuống long ngao tại không hưởng phí một m i n h một tốt tình huống dưới dẹp xong côn hoa giới nơi này liền giao cho các ngươi thoại âm rơi xuống còn không đợi đám người phản ứng long ngao liền biến mất đây quả thật là đế quân sao thiên long giới đệ thập t lục r ư ở nhị g lão lầm bầm một t câu đối với i trói mắt biểu hiện, đám người chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi chữ để hình dung đế quân chẳng lẽ lại tiến vào cảnh giới tiếp、theo. Thiên long giới ê n long quân nay dùng không tưởng tượng bốn hình dung quân chẳng cảnh long n lẽ vào theo. đế đám để đế đệ hôm chỉ thể thể chữ h mắt có thập nhị trưởng l ã o suy đoán nói chứ tiến vào cảnh giới tiếp theo hắn thực sự nghĩ không ra thiên long đế quân đến tột cùng sử dụng loại thủ đoạn nào mới có thể miễu s á t côn hoa đế quân thứ hai mươi hai trưởng l ã o đoán đến tất cả trưởng l ã o tán thành ta cảm thấy đế quân nhất định là tiến vào cảnh giới tiếp theo có lẽ nhất thống thần giới cũng không phải là đế quân nhất thời cao hứng trong nháy mắt chư vị trưởng lao thái độ lập tức chuyển biến từ chất vấn đế quân biến thành lý giải đế quân cuối cùng trong miệng chỉ còn lại có đối với đế quân kính nghệ mọi người ở đây đắm chìm tại thiên long giới sắp thống nhất toàn bộ thần giới trong vui sớm lúc nhị trưởng lao bén nhạy phát hiện đại trưởng lao trên khuôn mặt tựa hồ cũng không có mấy phần ý mừng đại trưởng lao đế quân đột phá là chuyện tốt ngươi làm sao có chút không vui làm sao lại thế đế quân đột phá lao phu tự nhiên là vui vẻ nhị trưởng lao ngươi nhìn lầm Đối với nhị trưởng lao một phen một lao để chư vị trưởng lao nhớ tới long nao trước đó lời nhắn nhủ sự tình côn hoa đế quân như là đã chết như vậy côn hoa giới nên bị đặt vào thiên long giới quản hạt bên trong chư vị trưởng lao xuất l ĩ n h thủ hạ nhao nhao hành động bắt đầu tiếp quản côn hoa giới cùng tất cả cấp dưới giới, giới vực giờ phút này tất cả mọi người công việc lưu bù lên chỉ còn lại có đại trưởng lao một người đứng tại chỗ giám sát đối với chư vị trưởng lao suy đoán kỳ thật đại trưởng lao cũng không tin tưởng hắn suy đoán trong đó nhất định có điều bí ẩn thử vi giới một tên thần hoàng vội vã đổi tới tử vi công ta muốn gặp tử vi đế quân Cửa ra hai vào vị vệ thủ nhiên đương sẽ không bao lâu tinh chi lệ bị người tới tử vi đế quân trước mặt bái kiến tử vi đế quân tinh chi lệ không mình hành lễ sau liền đem côn hoa đế quân giao cho mình mật hàm hiện lên cho tử vi đế quân thử vi đế quân tiếp nhận tinh chi lệ trong tay mật hàm mở ra sau khi câu nói đầu tiên chính là thiên long đế quân mật hàm bên trên viết côn hoa đế quân nhận được tin tức thiên long đế quân muốn mang binh tiến đánh côn hoa giới khi nhìn đến mật hàm một khắc này thiên long đế quân chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm thiên long đế quân tiến đánh côn hoa giới hắn có thực lực này sao mọi người đều biết c h í n vị đế quân thực lực đều là khó phân trên liên giới dưới tình huống một đối một ai cũng không có năm chắc chiến thắng đối phương thiên long đế quân chỉ cần không phải đầu g ó hỏng liền sẽ không làm ra tiến đánh côn hoa giới quyết định ngu xuẩn bởi vậy tử vi đế quân cũng không có đem mật h à m bên trên nội dung để ở trong lòng nhưng mà sau một khắc tử vi đế quân liền bị đánh mặt bà ba cửa ra vào truyền đến một trận r ồ n dập báo tin âm thanh rất nhanh một tên nội thị b ẩ m báo đế quân nhận được thám tử đ ế n báo côn hoa đế quân bị thiên long đế quân một chỉ diệt s á t côn hoa giới đã luân hãm đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa nghe được tin tức này tử vi đế quân lập tức từ trên ghế đứng lên không dám tin nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất nội thị c tinh n đ chi tử đế lệ ánh mắt hung hắc nhìn chằm chằm trên đất nội thị trong ánh mắt mang theo từng cơn lớn lạnh tiểu nhân không dám nói dối thiên chân vạn xác tinh chi lệ làm sao cũng không nghĩ ra hắn mới vừa vặn rời đi côn hoa giới một lát liền truyền ra côn hoa đế quân bị giết cùng côn hoa giới luân hãm tin tức hiện tại hắn là muốn lập tức trở về tìm tòi hư thực hữu tử vi đế quân đưa ra trào từ biệt sau tinh chi lệ liền ngựa không dừng vó chạy về côn hoa giới Qua h ồ i vi lâu, tử vi đế q u â n đem g hai n trăm bảy t ư ơ i hai song sau, long u ngao t n khoảng g t bài đạn hạt n đ i nhân hoa thiên quân long chương ỉ miểu sát c h ạ i hai vết. trăm h u y mươi hai thăng đến n đế long, đế long ngao bài đạn hạt nhân t ử vi đế quân một người đi vào thiên huyền đại lục xe nhẹ đường quen tìm tới dạ vũ sau đó tử vi đế quân hướng dạ vũ nói rõ chính mình ý đồ đến ta đã biết tự sẽ xử lý ngay vậy tử vi đế quân thức thời rời đi tuy theo dạ vũ xuất ra đàm vũ thất thải nguyên thạch đem nó ném giữa không trung sau một khắc c h ó i mắt c h ó i mắt thất thải quang mang từ thiên huyền đại lục trên không trợt loại lên mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái trước mắt nhưng dạ vũ tin tưởng tử vi đế quân nói người kia nhất định có thể nhìn thấy từ khi đem côn hoa giới chiếm lĩnh sau long n a o liền lấy côn hoa giới làm trung tâm đ i ệ thảm thức tìm kiếm mục đích tự nhiên là tìm kiếm th căn cứ chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi liền tuyệt không tùy tiện bông tha lý niệm long ngao cơ hồ đem côn hoa giới cùng xung quanh giới vực đảo ba thất đất nhưng mà tiếp nối là thương huyền đạo nhân truyền thừa ngay cả cái bóng dáng đều nhìn thấy kỳ quái nơi này cũng không có long ngao tự lẩm bẩm thôi đi tới một chỗ kế côn hoa giới đằng sau long ngao mục tiêu kế tiếp chính là tử vi giới nhưng côn hoa giới long ngao cũng không có ý định từ bỏ đều muốn nắm giữ ở trong tay chính mình vạn nhất có cái gì gió thổi c ó lay hắn cũng có thể trước tiên biết được đang lúc long ngao chuẩn bị đi trở về lúc đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới phía đông trợt lóe lên thất thải quang mang đạo này thất thải quang mang rất quen thuộc để hắn nhớ tới một vị cố nhân đàm vũ theo hắn biết đàm vũ là cùng hắn cùng một chỗ được đưa đến thương huyền đại lục dưới mắt đã đến khôi phục thời gian xác thực cũng đến nên nhìn một chút cố nhân thời điểm có lẽ đàm vũ có thể cho hắn cung cấp một chút đủ tin tức nghĩ tới đây long ngao liền thả người bay về phía thất thải quang mang xuất hiện vị trí hẳn là nơi này chân thần cường giả tốc độ cực nhanh long ngao vẹn v đ ồ n g nhiên một trận cảm giác hôn mê chuyển đến long ngao cảm thấy không lành nhưng hết thẻ cũng không kịp một trận trời đất quay cuồng long ngao đi tới một mảnh vâu ngần h o a mạc nơi đây tự nhiên là thời không châu nội bộ lại một cái kẻ may mắn tiến nhập thời không châu kỳ thật căn cứ dạ vũ chế định quy tắc chỉ cần là cảnh giới đạt tới thần đế cấp độ tại không có trải qua dạ vũ cho phép tình huống d ư ớ i muốn đi vào thiên huyền đại lục chắc chắn trước bị thời không châu thu nạp trong đó có thể nói thời không châu chính là thiên huyền đại lục một tầng bình chướng một mực tại yên lặng bảo hộ thiên huyền đại lục bị vội vàng không kịp chuẩn bị kéo vào thời không châu long ngao giờ phút này cũng là một mặt mở mịt đám vũ là n g ư ờ i sao long ngao hướng phía hư không thăm dò tính mở miệng từ trên trời long đế quân trong trí nhớ long ngao đã đối với thương huyền thế giới tình huống căn bản có đại khái hiểu rõ thương huyền thế giới người mạnh nhất chỉ là chín cái nửa b ư ớ c thiên thần cảnh sâu kiến bởi vậy hắn không cho rằng như thế thủ đoạn cùng nửa b ư ớ c thiên thần cảnh sâu kiến có quan hệ như vậy duy nhất mục tiêu hoài nghi cũng chỉ có đám vũ dù sao nếu bàn về cảnh giới đ lòng ngao, ngao, ngao bắt đầu làm cản phá hư nơi đây không gian lấy hắn chân thần cảnh nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra nơi đây cũng không phải là cũng không phải là ngoại giới mà là một phương không gian độc lập nhưng cứ việc l o n g ngao dốc hết sức bình sinh vẫn là không cách nào đánh vỡ vùng không gian này làm sao có thể bản tọa nhớ rõ ràng đàm vũ bất thiện không gian chi đạo a đàm vũ bất thiện không gian chi đạo thế nhưng là ta am hiểu a ai ai đang nói chuyện ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta sẽ đưa ngươi về nhà ngay sau đó trên trời cao xuất hiện một cái che khuất bầu trời đại thủ cùng lúc đó một cỗ chấn thiên hám địa uy áp trong khoảnh khắc bao phủ cả phiến thiên địa long ngao chỉ cảm thấy trên lưng nhiều hơn một toà núi lớn ép tới hắn không thể động đậy chỉ thấy trên bầu trời đại thủ con ngón đúng ra long ngao thân thể r u n mạnh trong chốc lát lây siêu việt tự thân cực hạn tốc độ bay rớt ra ngoài cảnh tượng chung quanh một mực tại không ngừng biến hóa như là từng màn phim đoạn ngắn tại long ngao trước mắt hiện lên long ngao ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể lại phát hiện chính mình đưa tay cũng khó khăn long ngao hoàn toàn không biết được bàn tay lớn kia muốn đem chính mình đưa đến chỗ nào không biết qua bao lâu long ngao chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lấy thế không thể đỡ khí thế xuyên qua một tầng màng mỏng thương huyền đại lục bên ngoài bốn vị chủ thần đang tĩnh tọa tu luyện đông nhiên bốn người trái tim đồng thời lắp một cái tựa hồ phải có đại sự muốn phát sinh Chật, bốn người đồng thời mở mắt ra phát hiện một quả cầu trạng điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ tới gần nguy hiểm bốn người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện hai chữ này nhưng mà đã tới đã không kịp điểm đen đã đi tới trong bốn người vị trí cũng l i ề n tại lúc này bốn người mới nhìn rõ điểm đen đến tột cùng là vật gì một người một cái bọn hắn không gì sánh được người quen thuộc hồng diễm chủ thần cấp dưới long ngao bất quá long ngao quanh thân tựa h ồ bị ửng đỏ hỏa diễm bao khỏa khống chế lại hắn vũ hóa chủ thần có lần trước giao hấn tự nhiên biết thời khắc này long ngao đến cỡ nào nguy hiểm bất quá căn cứ đã có kinh nghiệm vũ hóa chủ thần chuyện đương nhiên suy đoán long ngao không đả thương được bọn hắn bởi vậy chỉ nhắc tới ra đem long ngao khống chế lại dù sao l o n g ngao từ thương huyền thế giới đi ra đối với thương huyền thế giới tình huống căn bản tuyệt đối có hiểu biết còn lại ba người tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này nhao nhao xuất thủ ý đồ đem l o n g ngao chế ngự nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết lần này đạn hạt nhân cùng lần trước không giống với l o n g ngao bài đạn hạt nhân trải qua dạ vũ cải tiến tự nhiên không phải đảm vũ bài đạn hạt nhân có thể tới đánh đ ổ n g ngay tại bốn người lòng tin tràn đầy chế ngự l o n g ngao lúc một tiếng vang thật lớn từ bốn người bên thai vang lên năng lượng c ù n bạo trong nháy mắt hướng bốn phía quét sạch che mất bốn vị chủ thần cụ cụ bốn đạo tiếng ho khan tuần tự từ bạo tạc sau trong đụi mùi vang、lên. thời gian dần trôi qua bốn người càng ngày càng rõ ràng vũ hóa chủ thần một tay bịt lại miệng mũi không ngừng ho khan tích tích máu tươi từ trong khe hở tràn ra đủ loại dấu hiệu cho thấy vũ hóa chủ thần thụ thương còn lại ba vị chủ thần rõ ràng cũng không có tốt hơn chỗ nào khe hở tràn ra máu tươi chính là chứng minh tốt nhất trong đó thuộc về hồng diễm chủ thần thương thế nghiêm trọng nhất không biết có phải hay không là niệm chủ nguyên nhân long ngao bạo tạc vị trí cách hồng diễm chủ thần gần nhất bởi vậy hồng diễm chủ thần đứng mũi chịu xào trước hết nhất bị nổ tung sóng nhiệt bao phủ lắng giận đến tột cùng là cái nào không muốn mạng cũng dám ám hại bản tôn hồng diễm chủ thần sắc mặt tái nhuận hai mắt dữ tợn trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý có lẽ là quá kích động hồng diễm chủ thần lần nữa ho ra một miệng lớn máu đen k h í tức càng phát ra bể bài lần này long ngao bài đạn hạt nhân duy nhất một lần trọng thương bốn vị chủ thần cường giả có thể nói là một trận hành động vĩ đại chương hai trăm bảy mươi ba thương huyền thế giới có cao nhân chương hai trăm bảy mươi ba thương huyền thế giới có cao nhân vạn lịch chủ thần sắc mặt tông trầm giọng nói vô cùng nó khẳng định liên tục hai lần lần trước là đàm vũ bài đạn hạt nhân hiện tại long n a o bài đạn hạt nhân vạn lịch chủ thần thiệt không cho là đây hết thệ chỉ là một cái ngoài ý mới nhất định có người ở sau l ư n g điều khiển mà người này nhất định đến từ thương huyền thế giới nghe được vạn lịch chủ thần lời nói ba người cũng là hiểu ra vũ hóa chủ thần tức giận nói đối với nhất định có người ở sau l ư n g an toàn chúng ta long ngao bài đạn hạt nhân uy lực rõ ràng cao hơn đàm vũ bài đạn hạt nhân không chỉ một đẳng cấp nếu là long ngao đơn thuần tự bạo là tuyệt đối nhỏ hơn đàm vũ tại c ấ m chế lúc buộc phát sinh ra uy lực hiện nhiên long ngao bài đạn hạt nhân uy lực bị người tận lực tăng cường đắng giận nếu không phải bản tôn không cách nào tiến vào thương huyền thế giới nhất định phải đem người kia bắt tới hồng diễm chủ thần lần này bị thương nặng nhất tự nhiên đối với phía sau màn hát thủ thống hận nhất bất quá đáng được ăn mừng chính là long ngao bài đạn hạt nhân bạo tạc địa điểm cũng không tại thiên viêm thế giới nếu không đối với thiên viêm thế giới mà nói không thể nghi ngờ là tính hủy diệt đà kích h i ệ n nhiên vũ hóa chủ thần cũng nghĩ đến điểm này nhìn về phía hồng diễm chủ thần ánh mắt tràn đầy ưu oán cùng bất công thanh minh chủ thần nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt kết giới ánh mắt hung á c nhang hiểm kết giới lập tức liền sẽ biến mất đến lúc đó có rất nhiều cơ hội bắt lấy người kia không hề nghi ngờ bốn vị chủ thần tất cả đều nổi giận long ngao bài đạn hạt nhân uy lực không nh đối với phía sau màn hát thủ đã hận thấu xương tạm thời trước chữa thương đi thoại âm rơi xuống v ạ n lịch chủ thần liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên đan dược chữa thương phụ trợ khôi phục t h ư ơ n g thế còn lại ba người cũng đồng dạng bắt đầu chữa thương hiện tại bốn người có thể nói đem tính cảnh giác kéo căng mặc dù tại chữa thương nhưng thần thức lại một mực chú ý bốn phía độc tính sợ sẽ lần nữa lọt vào tập kích gia vũ cũng không có phía sau hạ độc thủ thói quen bốn người chữa thương tiến trình cũng là thuận lợi đến kỳ lạ không bao lâu bốn người trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một vòng hồng nhuận phân tớt hiện nhiên thương thế trên người đã tốt bảy tám phần không nghĩ tới người sau lưng vậy mà không có thừa cơ xuất thủ. vũ hóa chủ thần cái thứ nhất mở mắt ra trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc hồng diễm chủ thần cái thứ hai mở mắt ra hư l ệ n h một tiếng bất quá là một cái chỉ biết là phía sau làm đánh lén bẹ lũ s u nịnh hạng người chúng ta đều có phòng bị chỉ cần là người thông minh liền sẽ không lựa chọn ở thời điểm này độc thủ không thể chủ quan người này thực lực tuyệt không tại chúng ta phía dưới vạn lịch chủ thần nhắc nhở đối với câu nói này còn lại ba người cũng không phản bác dù sao có thể làm bị thương chủ thần cũng chỉ có chủ thần bởi vậy bốn người nhất trí cho rằng kẻ đánh lén hẳn là cùng bọn hắn ngang nhau cảnh giới người đều là chủ thần cờ giả về phần tiên đám người không muốn nghĩ cũng không dám muốn nếu là người sau lưng thật là tiên bọn hắn sao lại đang yên đang lành đứng ở chỗ này tiên nhân chi uy một ánh mắt liền có thể giết chết chủ thần khủng bố đến cực điểm không hổ là thương huyền đạo nhân c ố hương hoàn toàn chính xác không thể khinh thường thanh minh chủ thần khỏe miệng k h ẽ nhết vừa cười vừa nói thương huyền thế giới chủ thần sẽ là đại họa tâm phúc của chúng ta thương huyền đạo nhân truyền thừa chỉ có một phần mà bốn người không có chỗ nào mà không phải là giã tâm bừng bừng h à n g người vì tranh đoạt truyền thừa cuối cùng nhất định sẽ đánh nhau đến lúc đó chúng ta t r ư ớ giải quyết thương huyền thế giới vị chủ thần kia lại đều bằng bạn sự như thế nào thanh minh chủ thần hai mắt nhắm lại cười đề ngh ba người gật gật đầu nhận đồng thanh minh chủ thần đề nghị dù sao thương huyền thế giới chủ thần tại bốn người xem ra là một cái cực lớn biến số khó đảm bảo cuối cùng cấp đ o ạ t t r u y ề n thừa thời điểm thương huyền đạo nhân sẽ xem ở đồng hương phân thượng đem t r u y ề n thừa trực tiếp giao cho hắn những chuyện tương tự thật sự là nhiều lắm bởi vậy ba người mới có thể không có chút nào do dự đáp ứng thanh minh chủ thần đề nghị chỉ có bài trừ hết thẻ biến số mới có thể làm đến công bằng cạnh tranh thậm chí bốn người đã nghĩ kỹ đến lúc đó chỉ cần kết giới vừa biến mất bọn hắn liền lập tức tiến vào thương huyền thế giới đem thương huyền thế giới sinh linh toàn bộ đồ sát hầu như không còn vì tiên nhân truyền thừa bọn hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ b i ế n số bốn người đem đến tiếp sau tất cả mọi chuyện toàn bộ quy hoạch hoàn thành lúc này mới thỏa mãn tiếp tục ngồi xuống tu luyện thật tình không biết kế hoạch của bọn hắn đã sớm bị bại lộ năm vô độc bất trợ phu đem bốn người mưu đồ thu hết vào mắt giả vũ lắc đầu thôi cái gọi là truyền thừa liền xem bọn hắn đến cùng có hay không mệnh cầm liên quan tới thương huyền đạo nhân truyền thừa là chân thật tồn tại giả vũ tạo đã xác định vị trí muốn cầm chỉ là một ý niệm sự tình nhưng mà thương huyền đạo nhân truyền thừa cùng đại bộ phận truyền thừa một dạng đều là hố vô duyên vô cơ mà lại giá cả không gì sánh được đắt đỏ trước tiên đem thần giới bím tóc bắt tới từ đâu tới đây liền đến lấy ở đâu đi lập tức chỉ gặp dạ vũ tâm niệm vừa động toàn bộ thần giới bắt đầu đất dung núi chuyển đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại tai nạn diệt thế liền muốn phát sinh a a a a ta không muốn chết ta ta còn không có sống đủ trong lúc nhất thời một bộ phận người cho là hiện tại đất dung núi chuyển biểu thị một trận tai nạn phát sinh một số người thậm chí cũng bắt đầu khóc hô mụ mụ không chờ đám người nghĩ lại chỉ gặp thần giới từng cái địa phương dâng lên một đạo trùng t i ê n của sáng số lượng chi cự trừng trên trăm thật không biết dạ vũ không nghĩ tới tứ đại chủ thần ở tại thần giới t r ô n nhiều như vậy ám kỳ những người này đều là bị bốn vị chủ thần lấy đại pháp lực đưa đến thần giới sau đó rơi vào trạng thái ngủ say liền đợi đến thời cơ thích hợp t h ứ c tỉnh là bốn vị chủ thần tìm kiếm thương huyền đạo nhân truyền thừa trên trăm người mỗi một vị đều là thiên thần cảnh phía trên cường dạ cũng là có lẽ tại bốn vị chủ thần xem ra không có thiên thần cảnh thực lực đi vào thần giới không thể nghi ngờ đưa đồ ăn tại thương huyền đạo nhân ảnh hưởng giới bốn người chủ thần đối với thần giới kính lọc cực dày một lần cho là thương huyền thế giới không kém gì bốn cái chủ thần thế giới thậm chí có phần hơn mà không kịp thần giới đột nhiên xuất hiện trên trăm b ộ c trùng thiên của sáng đưa tới vô số người chú ý những quang trụ này đến tột cùng là vật gì các ngươi nhìn trong cột ánh sáng tựa hồ có người một ánh mắt sắc bén người chú ý tới trong cột ánh sáng có bóng người tồn tại bất quá người ở bên trong không có một tơ một hào khí tức giống như là chết mất một dạng xác thực có người những n à y đến cùng có người quen biết sao bọn hắn tại sao lại tại trong c ộ t sáng không hề nghi ngờ toàn bộ thần giới không người nhận biết trong cột ánh sáng người l i ê n ngay cả tồn thế bảy vị đế quân trên mặt đều lộ ra giống nhau nghĩ hoặc điều chỉnh ống kính trụ bên trong người hoàn toàn không biết gì cả bất quá bọn hắn dù sao cũng là nửa bước thiên thần cảnh cường giả tự nhiên có thể phát giác đám người không cách nào phát hiện chi tiết t ỷ như trong cột ánh sáng người cũng chưa chết chỉ là lâm vào ngủ say lại t ỷ như trong cột ánh sáng người nó khí tức để bọn hắn ẩ n ẩn cảm giác được mấy phần run r u dậy h i ệ n nhiên trong cột ánh sáng người tuyệt đối không đơn giản chương hai trăm bảy mươi bốn liên tiếp đạn hạt nhân chương hai trăm bảy mươi bốn liên tiếp đạn hạt nhân chúng chi thần giới trọn vẹn xuất hiện trong cuộc trùng thiên cổ sáng trăm vị ngự trị ở bên trên bọn họ cờ ư n giả g có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ nhưng mà lo lắng của bọn hắn là dư thừa chỉ gặp có bốn t r ù m cổ sáng trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên lấy thế không thể đỡ uy thế phóng hướng chân trời trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người biến mất cái này bốn t r ù m cổ sáng đi đâu đây cũng là không ít người quan tâm vấn đề dạ vũ tự nhiên là cái này bốn đạo cổ sáng tìm xong tâm tích của bọn họ năm đang tính tọa tu luyện bốn vị chủ thân b ỗ n nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh không hẹn mà cùng mở mắt ra chỉ gặp bốn cái điểm đen lấy xẹt qua chân trời tốc độ hướng phía bọn hắn đánh tới nguy hiểm mau tránh ra bởi vì lần trước giao hấn mọi người đã đối với đạn hạt nhân sinh ra sợ hãi phản ứng đầu tiên chính là né tránh kỳ thật chỉ cần bọn hắn tỉnh táo lại liền có thể phát hiện trước mắt bốn mai đạn hạt nhân uy lực cũng không mạnh tùy tiện liền có thể đem nó chặt đường lập tức bốn vị chủ thần hướng về bốn phương tám hướng t ả n ra nhưng mà bốn mai đạn hạt nhân cực kỳ trí năng p h ả n phất được cải đặt định vị truy tung công năng cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng lập tức phân tán bắn ra đuổi một người đạn hạt nhân tốc độ cực nhanh viên siêu chủ thần tốc độ bất quá một lát bốn mai đạn hạt nhân liền đổi kịp mục tiêu của mình v a n h bốn một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa bốn vị chủ thần bị đạn hạt nhân bạo tạc khí l ã n g bao phủ trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía quần quận trong bụi mù t u ô n tự truyền đến bốn đạo tiếng ho khan cái này bốn mai đạn hạt nhân ngay cả đàm vũ bài đạn hạt nhân cũng không bằng căn bản là không có cách làm bị thương chủ thần cảnh cừng giả chỉ là để bọn hắn nhìn có một ít chật vật thôi đắng giận giấu đầu lộ đôi tiểu nhân lại muốn đánh lén chúng ta nếu để cho bản tôn bắt được nhất định phải đưa ngươi chém thành n u y n mảnh hồng diễm chủ thân sắc mặt tâm trầm ánh mắt hung hát nham hiểm trong giọng nói càng là sát ý tràn đầy âm thầm người thủ đoạn nhất định là đã đã dùng hết có đạo lý không phải vậy không cách nào giải thích bốn người này uy lực nổ tung chỉ là cho chúng ta gãi ngưng nữa như hắn còn dám sử dụng loại thủ đoạn này trực tiếp cứng rắn tại kiến thức đến lần này đạn hạt nhân uy lực không như trên lần sau đám người nhất trí cho rằng dạ vũ đã chế tạo không ra uy lực càng mạnh đạn hạt nhân tới lại tới chỉ chốc lát sau lại là bốn mai đạn hạt nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người trải qua lần trước sự tình bốn vị chủ thần rõ ràng đã tỉnh táo lại bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này bốn mai đạn hạt nhân cùng lần trước đạn hạt nhân uy lực giống nhau chặn đường bọn hắn trong chốc lát hồng diễm chủ thần xuất thủ chỉ gặp hắn một cái quét ngang bốn cái mới mẻ xuất hiện đạn hạt nhân tại trực tiếp ứng thanh mán át liên tiếp nổ tung nổ cơ hội đều không có quả nhiên âm thầm người đã hết biện pháp hồng diễm chủ thần bày ra một bộ ta đã sớm biết biểu lộ khinh thường nói ngay sau đó lại là bốn mai đạn hạt nhân đồng thời xuất hiện hồng diễm chủ thần cười lạnh một tiếng lại là một cái quét ngang bốn mai đạn hạt nhân hạ tràng cùng vừa m ư i bốn mai đạn hạt nhân không có gì khác nhau lại đến bạn tôn chiếu đơn thu hết tại giải quyết xong một đợt lại một đợt đạn hạt nhân sau hồng diễm chủ thần bắt đầu càng phát ra bành trướng hướng về hư không khiêu khích đứng lên thật tình không biết đây hết thảy đều bị dạ vũ thu hết vào mắt dạ vũ n í t miệng lên khẽ cười một tiếng lúc đầu không có ý định nạp liệu nếu chủ động yêu cầu chỉ gặp lại bốn mai đạn hạt nhân cùng nhau phát sạng bất quá cái này bốn mai đạn hạt nhân hiển nhiên là bị tăng thêm mấy liệu khi cái này bốn mai đạn hạt nhân xuất hiện tại hồng diễm chủ thần trước mắt lúc hồng diễm chủ thần vẫn như c ũ là tự tin vô cùng một cái quất ngang nhưng mà hắn nhưng lại không biết cái này bốn mai đạn hạt nhân phẩm chất đã cùng lúc trước những cái kia đạn hạt nhân hoàn toàn khác biệt ra cường phiên bản uy lực như thế nào phổ thông bản có thể tới đánh đồng đây này hồng diễm chủ thần một cái quét ngang không chỉ có không có đem nó chặt đường ngược lại đem bốn mai đạn hạt nhân trong nháy mắt đưa đến trước mặt hắn vanh bốn kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên nương theo lấy năng lượng kinh khủng hồng diễm chủ thần lập tức bị dìm ngập tại đạn hạt nhân bên trong còn lại ba vị chủ thần cũng là một cái bước xa hướng nơi xa trốn tránh mới tránh cho bị đạn hạt nhân t h ố n vệ nhưng mà hồng diễm chủ thần liền không có vận tốt như vậy ở vào điểm trung tâm vụ nổ hắn không thể nghi ngờ là trực tiếp ném đi nửa cái mạng hồng diễm chủ thần sở dĩ có thể còn sống sót đều là bởi vì dạ vũ thiện tâm không chế đạn hạt nhân uy lực nổ tung nếu không hồng diễm chủ thần chỉ sợ muốn rơi vào một cái h ả i cốt không còn hạ tràng không đợi đám người thở dốc lại có bốn mai đạn hạt nhân đúng hẹn mà tới có hồng diễm chủ thần vết xe đổ vạn lịch chủ thần thanh minh chủ thần cùng vũ hóa chủ thần không dám tiếp tục khinh thường phóng xuất ra từng đạo lăng lệ công kích đánh vào đạn hạt nhân bên trên tận khả năng cắt giảm đạn hạt nhân uy lực nhưng mà hồng diễm chủ thần vừa mới bị một viên đạn hạt nhân trọng thương thực lực giảm lớn chạy trốn tốc độ càng là không có ba người khác nhanh dưới sự bất đắc dĩ hồng diễm chủ thần bông xuống chủ thần tôn nghiêm hô l ớ nói n vạn lịch thanh minh vũ hóa cứu ta bởi vì hồng diễm chủ thần biết rõ nếu như viên này đạn hạt nhân thật rơi xuống trên người hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà ba người đã là úc còn không mang nổi mình úc nào có khí lực đi quản hồng diễm chủ thần chết sống bởi vậy ba người toàn bộ làm như nghe không được tùy ý hồng diễm chủ thần tự sinh tự d i ệ t ba người thấy chết không cứu để hồng diễm chủ thần rất cảm thấy tuyệt vọng chỉ có thể cắn răng dốc hết toàn lực trước người chống lên một tầng lại một tầng vòng bảo hộ nhưng những này đạn hạt nhân thế nhưng là dạ vũ đặc chế chỉ là vòng bảo hộ căn bản là ngăn không được nó mắt thấy đạn hạt nhân lấy thế không thể đỡ lực lượng xông phá một tầng lại một tầng vòng bảo hộ hồng diễm chủ thần trên khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong cả người sợ s ệ t đến rất là nói không nên lời cứu mạng hai chữ là một tên cường đại chủ thần hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày sẽ bị người g i ế t chết nhưng mà vận mệnh phảng phất cùng mình mở một trò đùa người trước mắt thịt đạn hạt nhân cũng không có bạo tạc ngược lại d â y rủa c á i mông hướng phía hồng diễm chủ thần thả một cái cái dám vang giờ khắp này hồng diễm chủ thần tâm linh phảng phất đạt được cứu dôi hai mắt khé đảo ngã trên mặt đất tựa hồ là sứ mệnh đã đạt hồng diễm chủ thần trước mắt đạn hạt nhân trong nháy mắt tan giã huyết vụ đầy trời vẩy vào trên người hắn nhưng ba người k h á c liền không có hảo vận như thế đuổi theo bọn hắn không thả đạn hạt nhân thế nhưng là bị tăng thêm mười phần mười liệu không có trộn lẫn một chút giả liệu uy lực tự nhiên cũng có thể phát huy mười phần mười liên tiếp tiếng oanh minh vang lên chấn động đến vũ trụ hoàn vũ ông ông t ắ c hưởng tất cả mọi người nghe được ba viên đạn hạt nhân b ả o tạc kịch liệt v ă n g động ba vị chủ thần quang minh bị thương cả người hễ phải suy sụp chương hai trăm bảy mươi lăm kết giới biến mất chương hai trăm bảy mươi lăm kết giới biến mất thương huyền thế giới đạn hạt nhân dự trữ mười phần sung túc bây giờ dùng tại bốn vị chủ thần trên người bất quá chỉ là chín châu mất sợi l ô n g nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem canh giữ ở thương huyền thế giới bên ngoài bốn vị chủ thần hiển nhiên không cách nào lại tiếp nhận còn thừa đạn hạt nhân thay nhau oanh tạc trong lúc nhất thời dạ vũ cũng không biết hiểu còn lại đạn hạt nhân nên xử lý như thế nào trong chốc lát sau dạ vũ cuối cùng làm ra quyết định trước giữ đi có lẽ về sau biết dùng đến chật dạ vũ vung tay lên còn lại trùng t i ê n cổ sáng cũng s i ê u một tiếng biến mất trở về dưới lòng đất đại bộ phận không rõ ràng cho lắm thần giới đám người coi là cái này trên t r ă m t r ù n g sáng trụ là một hồi cơ duyên lớn lao nhao nhao hướng phía cổ sáng biến mất vị trí bay đi nhìn đám người tư thế thế tất là dự định đảo ba thức đất cũng muốn đem cơ duyên tìm không đến đối với đám người điên cuồng dạ vũ nắm lấy tùy bọn hắn đi ý nghĩ dù sao coi như bọn hắn đem thần giới thổ địa đảo rông cũng tìm không thấy cái gọi là cơ duyên cũng chính bởi vì dạ vũ thiện tâm bốn vị chủ thần mới lấy nhặt về một cái mạng thật lâu không nhưng mà ba người cũng không dám lại ở lâu kéo lấy thân thể bị trọng thương dẹp đường hồi phủ bị ba người lãng quên hồng diễm chủ thần thì l ẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất tuy ý lạnh lùng gió bớt xẹt qua gương mặt bởi vì thương thế quá nặng hồng diễm chủ thần hôn mê nửa tháng mới tỉnh lại lần nữa sau khi tỉnh lại hồng diễm chủ thần lập tức cảm giác không đúng tình nhất là hạ thân lạnh siêu siêu tập trung nhìn vào hồng diễm chủ thần hai mắt màu đỏ tươi phát ra một đạo gà o t h é t cường đại thần lực bởi vì phẫn nộ không ngừng phát tiết lại trực tiếp phá hủy bốn bề một chút thế giới cỡ nhỏ không hề nghi ngờ hồng diễm chủ thần tại trong lúc hôn mê bị người đánh cướp thậm chí người ăn cướp ngay cả một bộ y phục đều không có lưu cho hắn may mắn là hồng diễm chủ thần cũng không phải là hoàng hoa đại k h u y nữ nếu không liền không chỉ là bị cướp tài n g h i ệ a xúc đừng để bản tôn bắt được ngươi nếu không bản tôn nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn m ả n h hồng diễm chủ thần mặt tâm trầm về tới thiên viêm thế giới chủ thần đại nhân người lui tới nhìn thấy hồng diễm chủ thần trở về nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ nhưng mà hồng diễm chủ thần cũng không để ý tới bọn hắn chỉ là trực tiếp đi hướng mình cung điện kỳ quái chủ thần đại nhân hôm nay thế nào không biết bất quá xem ra tựa hồng diễm chủ thần tâm tình không tốt điểm này là viết trên mặt mỗi một cái nhìn thấy người của hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được một cố lạnh đến đông kết cốt tùy áp suất thấp mặt khác đám người cũng chú ý tới hồng diễm chủ thần quần áo trên người cũng không phải là chính hắn nó chất liệu giá rẻ tới cực điểm giống như là thiên viêm thế giới người bình thường mặc trên người quần áo đối với điểm này đám người không dám nhiều lời bởi vì đó là hồng diễm chủ thần thiên viêm thế giới duy nhất vương thảo luận hắn không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết năm thời gian cực nhanh trong lúc bất chi bất giác thời gian một năm đi qua một ngày này toàn bộ vũ trụ người mặc kệ người ở chỗ nào mặc kệ đang làm cái gì đều có thể nghe được một trận như là tiếng t h ủ y tinh b ể vũ hóa thế giới bốn vị chủ thần tề tụ tại mới xây vũ hóa thần thành thương huyền thế giới kết giới biến mất vũ hóa chủ thần ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc hai mắt l ó e tinh quang đi thôi chư vị là thời điểm nên đi thương huyền thế giới vạn lịch chủ thần hít sâu một hơi trầm giọng nói một năm này thời gian bốn người xoắn suýt rất nhiều lần muốn hay không tại kết giới phá toái ngày tiến về thương huyền thế giới tìm thương huyền đạo nhân truyền thừa dù sao một năm trước mấy cái đạn hạt nhân cho bọn hắn mang tới bóng ma thật sự là quá lớn bọn hắn sợ s ệ sẽ lần nữa lọt vào những cái kia đạn hạt nhân tập kích cuối cùng khó giữ được cái mạng nhỏ này nhưng đ ấ y lòng trôn giấu d ụ c vọng chiến thắng sợ hãi cuối cùng bốn người nhất trí quyết định tiến về thương huyền thế giới tìm kiếm thương huyền đạo nhân truyền thừa vạn lịch chủ thần một ngựa đi đầu hướng phía thương huyền thế giới phương hướng bay đi còn lại ba người cũng theo đó đ ổ i theo bốn người phía sau là thiên quân văn mã vì thương huyền đạo nhân truyền thừa tứ đại chủ thần thế giới có thể nói nội tình ra hết pham là cảnh giới đến thiên thần cảnh người đều nhất định phải tham gia lần hành động này nhìn thấy tứ đại chủ thần xuất lĩnh lấy đại quân hướng cùng một cái phương hướng bay đi toàn bộ vũ trụ một mảnh xôn chẳng lẽ lại có đại địch xâm phạm có người suy đoán nói lời vừa nói ra liền lập tức lọt vào một người khác phủ định động não suy nghĩ một chút đều biết đây tuyệt đối là không có khả năng toàn bộ vũ trụ có ai có thể làm cho bốn vị chủ thần tự thân xuất mã ngươi nói cũng đúng nếu không ta theo sau nhìn xem ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu mặc dù đám người đối với vạn lịch chủ thần bọn người mục đích của chuyến này hết sức tò mò nhưng không có một người dám theo sau nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dù sao chủ thần cường đại vượt quá tưởng tượng nếu như bọn hắn dám lén lút theo sau liền nhất định sẽ bị phát hiện chủ thần lựa giận không phải bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng mà đám người không biết là thật là có một cái lén lén lút lút thân ảnh đi theo bốn vị chủ thần sau lưng hơn nữa còn không có bị bốn vị chủ thần phát hiện bốn vị chủ thần tính cả sau l ư n g thiên quân vạn mã đi tới thương huyền thế giới bên ngoài kết giới quả nhiên biến mất vũ hóa chủ thần nhìn chằm chằm trước mắt yếu ớt không chịu nổi hàng rào thế giới đáy mắt đều là h ư n phấn nhưng mà hắn cũng không có đầu hóc phát sốt trực tiếp một c ư ớ c tiến vào thương huyền thế giới dù sao lần trước đau khổ hắn đã ăn đủ mặt khác ba vị chủ thần cũng là ô n cùng một loại ý nghĩ đều không có tùy tiện tiến vào thương huyền thế giới Cuối hồng diễm chủ thần hít sâu mờ hơi trầm giọng nói lợi tuy như vậy nhưng hồng diễm chủ thần nhưng không có bước ra một bước hiển nhiên là đang đợi còn lại ba vị chủ thần đi vào trước chính mình lại đi theo phía sau bọn họ không chỉ có một còn lại ba người đều là giống nhau ý nghĩ bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nó trên mặt sáng nó viết ngươi đi vào trước ngươi trước dò đường vạn lịch chủ thần chúng ta trong bốn người ngươi nhiều tuổi nhất thuộc về ngươi trước hết nhất thanh minh chủ thần lời ấy sai rồi bản tôn thân là t r ư ở n g bối có thể nào cùng tiểu bối tranh nhất thời chi dài ngắn hay là các n g ư ơ i đi vào trước đi bốn người ngươi đẩy ta nhường hiển thị rõ khiêm n ư ợ n g sau lưng mọi người thấy như vậy khác thường bốn người trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ bốn vị chủ thần như vậy hưu hái ngược lại là bọn hắn lần đầu nhìn thấy cuối cùng bốn người tại vạn bất đắc dĩ phía dưới đã đạt thành trung nhận thức đi vào chung bất quá để cho an toàn bốn người hay là để sau lương thiên quân vạn mã đi ở trước nhất chính mình thì đi theo hậu phương vì chính là gặp nguy hiểm có thể tùy thời chạy trốn chương hai trăm bảy mươi sáu hợp tác chương hai trăm bảy mươi sáu hợp tác tại vạn nhân đại quân ủng hộ bên dưới bốn vị chủ thần tay cầm tay cùng một chỗ tiến nhập thương huyền thế giới ngắn ngủi khoảng cách bốn người lòng cảnh giác kéo căng thời khắc cảnh giới lấy khả năng phát sinh tình huống n g o à i ý muốn may mắn trên đường đi cũng không có n g o à i ý muốn phát sinh trên vạn người lặng yên không một tiếng động tiến vào thương huyền thế giới vì sao thương huyền thế giới không khí như vậy v ẫ đủ vừa tiến vào thương huyền thế giới vạn lịch chủ thần thanh minh chủ thần cùng hồng diễm chủ thần tự nhiên cũng cảm thấy liền ngay cả phía sau bọn họ hơn vạn đại quân cũng phát giác được không thích hợp thanh minh chủ thần lông mày nhũ chặt trầm giọng nói trong không khí tựa hồ có một loại đặc thù vật chất để cho ta thần lực vận chuyển cực kỳ không trôi chảy hồng diễm chủ thần tự an ủi mình may mắn chúng ta trừ cảm giác một chút khó chịu liền không có những bệnh trạng khác chỉ ít tại bốn người xem ra chỉ cần loại vật chất đặc thù này sẽ không áp chế bọn hắn thực lực chính là một chuyện tốt dù sao nơi này là thương huyền đạo nhân cố thủ coi như lại quỷ dị đám người cũng có thể tiếp nhận đúng lúc này thật lâu không nói lời gì vạn lịch chủ thần chậm rãi mở miệng nói kỳ quái vì sao giới này sinh linh như vậy yếu đ ố i câu nói này vạn lịch chủ thần cũng không tị hủy còn lại ba người ngay vậy ba người thần thức không ngừng phát triển cuối cùng được ra cùng vạn lịch chủ thần đồng dạng kết luận thương huyền thế giới sinh linh quá yếu ngắn ngủi thần thức điều tra bốn người đã đem thương huyền thế giới tình huống căn bản thăm dò rõ ràng Thương huyền thế giới người mạnh nhất huyền mạnh chỉ người vẹn vẹn giới là bảy cái nửa bức ư thiên thần cảnh sâu kiến thống trị thương huyền thế giới đại bộ phận thổ địa chúng ta sẽ không tới lộn trôi đi vũ hóa chủ thần không khỏi phát ra linh hồn tính thảo vấn trước mắt thương huyền thế giới cùng trong t ư ở n g tượng của hắn thương huyền thế giới không giống với hắn thấy thương huyền thế giới thực lực tổng hợp chí ít có thể cùng bọn hắn bất kỳ một cái nào chủ thần thế giới cùng so sánh thậm chí còn có thể có chỗ siêu việt bởi vậy bốn người mới đưa riêng phần mình thế giới cường giả toàn bộ mang ra ngoài không biết giới này chính là thương huyền thế giới chúng ta không có tới sai hồng diễm chủ thần dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra không có tới sai chỗ bốn như vậy sự tình liền càng ngày càng có ý tứ không thể chủ quan các ngươi quên lần trước dạy dỗ sao vạn lịch chủ thần nghiêm nghị nhắc nhở xác thực một năm trước bọn hắn thế nhưng là bị từ thương huyền trong thế giới đạn hạt nhân trọng thương đến nay nhớ tới đều cảm giác sợ hãi bởi vậy bọn hắn tuyệt đối không tin lớn như vậy thương huyền thế giới đến phiên bảy cái con khỉ xương vương xương bá phương thế giới này nhất định còn có bọn hắn chưa từng phát hiện bí mật cho nên bốn vị chủ thần đồng thời hạ đạt một cái mệnh lệnh tất cả mọi người ẩn tàng khí tức hành t ẩ u thương huyền thế giới không thể bại lộ thực lực bản thân vừa có tình huống đặc biệt nhất định phải lập tức hướng bọn hắn bẩm báo điểm trọng yếu nhất chính là không cần cùng giới này sinh linh phát sinh xung đột nói bóng gió chính là để đám người không được gây chuyện thị phi dù sao bọn hắn tới thời điểm đều là tiêu mê mễ hành động thời điểm tự nhiên cũng cần tiêu mê mễ cứ như vậy thần giới lặng lẽ xuất hiện hơn vạn tên đến từ ngoại giới người xa lạ nhưng mà trên b ạ n người đối với lớn như vậy thần giới mà nói bất quá là d ọ t nước trong biển cả căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng bởi vậy toàn bộ thần giới trừ dạ vũ cùng số rất ít dấu ở chỗ tối người mà nói cũng không có người phát hiện thần giới dị thường thần giới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tầng tầng không gian trồng chất chỗ ba cái khuôn mặt tiểu t ụ lao giả xếp bằng ở này đông nhiên một vị thân mang trường bảo màu lam nhạt lao giả từ từ mở mắt ra c hai nói, chúng t là t h ờ điểm Hai nên xuất thế. Tốt, tốt.、Hai、vị khác lao giả gật gật đầu trong nháy mắt ba vị lao giả đi tới thần giới hàng rào trước mặt xa lạ khí tức thân mang trường b à o màu lam nhặt lao giả trong miệng khí tức lạ lẫm tự nhiên chỉ chính là vạn lịch chủ thần bọn người bất quá vạn lịch chủ thần bọn hắn đều đã rời đi cho nên hai nhóm người cũng không có chạm mặt đại ca những người này có thể hay không trở thành chúng ta thành tiên trở ngại không sao thương h u y ề n đạo nhân truyền thừa nhất định là chúng ta lao giả khép cười một tiếng Thừa hồ c ũ ngay không lịch vạn đem c tại h bốn người phiền muộn buồn khổ thời khắc trước mắt đột nhiên xuất hiện ba vị sắp sửa gỗ mục lao giả chư vị phải chăng đang tìm kiếm thương huyền đạo nhân truyền thừa lao giả dẫn đầu mở miệng nói các ngươi là người phương nào vạn lịch chủ thần cảnh giác nhìn xem ba người ánh mắt tràn ngập xem kỹ ý vị vũ hóa chủ thần ba người cũng bày biện chiến đấu tư thế trước mắt ba vị lão giả giống như bọn họ đều là chủ thần cảnh cừng giả cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận chư vị như vậy canh gác tại hạ hà thanh thiên đằng sau ta hai vị là của ta s ư đệ mạnh ông trời tấn nguyên tiên có qua có lại vạn lịch chủ thần bốn người cũng hướng ba người biểu lộ thân phận chư vị lão hủ biết được thương huyền đạo nhân truyền thừa ở nơi nào hà thanh thiên mở miệng chính là đại chiêu lời vừa nói ra bốn người sắc mặt khẽ biến bất quá cũng rất nhanh khôi phục bình thường hà thanh thiên niết miệng lên bốn người vừa mới biểu lộ bị hắn thu hết vào mắt chính như hắn đoán một dạng bốn người chính là vì thương huyền đạo nhân truyền thừa mà đến hà lao có ý tứ là vạn lịch chủ thần thăm dò tính mà hỏi thăm hà thanh thiên phun ra hai chữ hợp tác nghe vậy vạn lịch chủ thần k h é p c ư ờ i một tiếng hà l a o ngươi sẽ không đem chúng ta bốn người coi như ba tuổi tiểu hài đi sự t ì n h ra khác thường tất có yêu vạn lịch chủ thần trong lòng âm thầm cảnh giác hắn cũng không cho rằng hà thanh thiên ba người có hảo tâm như vậy nếu như hắn biết thương huyền đạo nhân truyền thừa ở đâu là tuyệt đối không có khả năng đem tin tức này chia sẻ cho những người khác dù sao loại cơ duy này ai không muốn đ ư c chiếm làm sao có thể giống bọn hắn hào phóng như vậy nói ra đâu Các hồng diễm chủ thần cũng là thông minh một lần bén lệ phát giác hà thanh thiên trong lời nói lỗ thủng hà thanh thiên nuốt nuốt sợi dâu cười gật gật đầu hồng diễm đạo hữu nói không sai vạn lịch chủ thần hơi nhún mày âm thanh lạnh lùng nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám Các hà ạ hay l không cần che giấu. Nếu không che hợp cần nếu giấu, thanh á c c một u y ệ n t h thứ h c ú g ta k ô không n năng đáp ứng. Nếu vạn lịch đạo hữu đều nói như cũng g có lịch khả hữu hủ đáp đạo đều vậy, vậy lao hủ cũng không tiếp tục giấu. Hà thanh thiên i ế p tục ấn dấu. à Thanh t hay là bưng một bộ mặt mũi hiền lành dáng tươi cười từ từ nói thương huyền đạo người truyền thừa kỳ thật cần tám vị lực lượng của chủ thần mới có thể mở ra ngay vậy bốn người đều là trầm mặc không nói thương huyền đạo người truyền thừa cần tám vị lực lượng của chủ thần nhưng bây giờ tính cả hà thanh thiên ba người cũng mới bảy vị chủ thần tựa hồ còn kém một vị các hạ tính cả chúng ta bốn người tựa hồ còn kém một vị chủ thần hẳn là cái này lớn như vậy thương huyền thế giới còn ẩn giấu đi một vị chủ thần v ạ n lịch chủ thần thăm dò tính mở miệng hà thanh thiên lắc đầu giới này chỉ có sư huynh đệ chúng ta ba vị chủ thần c ư g i ả nghe được hà thanh thiên phủ nhận bốn người âm thầm thở dài một hơi thương huyền thế giới duy nhất một lần xuất hiện ba vị chủ thần đã để bọn hắn kiên g rẻ không thôi nếu như lại xuất hiện một vị chủ thần chẳng phải là nói một cái thương huyền thế giới liền có được đủ để địch nổi tứ đại chủ thần thế giới chiến lược từ thực lực tổng hợp đến xem thương huyền thế giới cùng với những cái khác chủ thần thế giới vẫn là có khoảng cách mặc dù thương huyền thế giới có được ba vị chủ thần nhưng trong đó đê đoan chiến lược tương đối yếu kém không cách nào cùng với những cái khác chủ thần thế giới tương đương. Nhưng mà, chủ thần không thể nhục coi như hàng ngàn hàng vạn vị chân thần cùng thiên thần c h u n g vào một chỗ cũng so ra kém một vị chủ thần bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó thương huyền thế giới đã có được nghiền ép bất kỳ một cái nào chủ thần thế giới chiến lược thậm chí hai cái chủ thần thế giới hợp lực cũng vô pháp cầm xuống thương huyền thế giới chỉ có ba vị chủ thần liên thủ mới có thể cầm xuống thương huyền thế giới giờ phút này vạn lịch chủ thần bốn người cũng là không gì sánh được may mắn thương huyền thế giới chỉ có ba vị chủ thần bốn người bọn họ liên thủ liền có thể nhẹ nhõm áp chế vạn lịch chủ thần nhìn chằm chằm hà thanh thiên có chút hăng hái mà họ thăm cái kia không biết các h ạ n ê n như thế nào bổ khuyết vị thứ tám chủ thần chống chỗ tại mọi người nhìn soi mói chỉ gặp hà thanh thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cùng loại mâm tròn vật nho nhỏ mâm tròn bên trên khắp in vô số lít nha lít nhít v ă n tự c h ậ t nhìn chừng hơn vạn c h i tự nhìn xem bốn người lộ ra không hiểu ánh mắt hà thanh thiên chậm rãi giải, giải thích nói vật này tên là dung linh quận nó tác dụng chỉ có một cái hội tụ năng lượng trên lý luận tới nói chỉ cần hội tụ năng lượng đầy đủ nhiều liền có thể đền bù một vị chủ thần chống chỗ bất quá mơ hơi vạn lịch chủ thần liền hiệu hà thanh thiên nói bóng g i ó các hạ là để mắt tới chúng ta mang tới hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần. hà thanh thiên gật gật đầu chính là bản tôn cũng không cho là hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần năng lượng có thể cùng một vị chủ thần cùng so sánh chỉ sợ cái này dung linh quận không có đơn giản như vậy đi quả nhiên hết t h ả đều không thể gạt được vạn lịch đạo hữu hà thanh thiên lại lần nữa nói ra hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần năng lượng cộng lại hoàn toàn chính xác cùng một tên chủ thần t r ê n l ệ n h rất xa nhưng dung linh quận thu thập cũng không chỉ là năng lượng hà thanh thiên nói đến chỗ này liền ngừng hai mắt nhắm lại ngược lại đưa ánh mắt về phía vạn lịch chủ thần bốn người các hạ ý tứ chẳng lẽ là bọt hắn vạn lịch chủ thần cũng không đem sinh mệnh hai chữ nói ra miệch nhưng ở đây tất cả mọi người đã lòng dạ biết do không được trực tiếp mai táng hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần tổn thất quá lớn hồng diễm chủ thần cái thứ nhất đứng ra phản đối phải biết vì thương huyền đạo người truyền thừa bốn vị chủ thần có thể nói là để m t khác bọn họ chỗ quản hạt trong thế giới chiến lược cao đoan dốc toàn bộ lực lượng duy nhất một lần hy sinh tất cả chân thần cùng thiên thần tại bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tự đoạn hai tay hồng diễm đạo hưu có thể từng nghe nói một câu người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết vạn nhất và nhất thương huyền đạo người truyền thừa không có cầm tới vậy bọn ta không phải mất cả chỉ lẫn trải hồng diễm chủ thần đối với hà thanh thiên kế hoạch vẫn có lo lắng hồng diễm đạo hưu la hủ cam đoan với người tuyệt đối sẽ không có văn nhất thương huyền đạo người truyền thừa nhất định sẽ thuộc về chúng ta hà thanh thiên nghĩa chính ngôn từ nói trong giọng nói tràn đầy tự tin nhìn thấy hồng diễm chủ thần còn đang do dự hà thanh thiên lần nữa thêm một mùi lửa nếu như hồng diễm đạo hưu không nguyện ý đại khái có thể rời khỏi chúng ta tuyệt không cấm cầu chỉ bất quá thương huyền đạo người truyền thừa liền không có hồng diễm đạo hữu phần nghe được đối phương muốn đem chính mình đá ra khỏi cục hồng diễm chủ thần làm sao lại đáp ứng lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bất quá là một chút chân thần cùng trời thần không có bọn hắn chúng ta còn có thể lại bồi dưỡng nhưng thương huyền đạo người truyền thừa chỉ có một cơ hội này hồng diễm vũ hóa cùng thanh minh nói rất có đạo lý hiện nhiên đối với hà thanh tiên đề nghị ba người cũng không cảm thấy có gì k h ô n g ổn theo bọn hắn nghĩ vì thành tiên hết thể hy sinh đều là đáng giá tại ba vị đồng bạn khuyên bảo bên dưới hồng diễm chủ thần cũng là đồng ý hà thanh tiên kế hoạch hết thể cũng là vì thành tiên chỉ cần có thể thành tiên hết thể đều là đáng giá nhìn thấy đám người cuối cùng đạt thanh nhất trí hà thanh tiên mở miệng cười nói lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm người các vị đạo hưu đều là người thành đại sự như là đã kết thành đồng minh như vậy vạn lịch chủ thần bốn người cảm thấy mình có quyền lực biết được liên quan tới thương huyền đạo người truyền thừa hết thẻ tin tức thanh thiên đạo hưu vì biểu đạt thành ý hợp tác ta đề nghị các ngươi trước dẫn đầu chúng ta tiến về thương huyền đạo người truyền thừa chi địa đó là tự nhiên thoại âm rơi xuống hà thanh thiên ba người liền hướng phía hướng đông nam bay đi chủ thần tốc độ cực nhanh không quá nửa phút thời gian đám người liền đã đi tới thiên huyền đại lục nhìn qua trước mắt cằn côi đến cực điểm thổ địa vũ hóa chủ thần lông mày níu chặt hỏi thanh thiên đạo hữu ngươi xác định thương huyền đạo người truyền thừa tại mảnh này đất nơi này là thương huyền đạo người cố thổ cũng chính là như vậy thương huyền đạo nhân tài đem truyền thừa thiết lập tại nơi đây cố thổ khó trách đi thôi đi theo ta bảy người ẩn giấu đi tự thân khí thức lặng lẽ đi tới một mảnh bị xương đỏ và khỏa địa phương nơi đây chính là thiên huyền đại lục cấm địa vô vọng vực sâu bất quá cấm địa cũng chỉ là đối với p h à m linh mà nói đối với bảy vị thực lực cường đại chủ thần tới nói căn bản là không có cách cấu thành bất cứ uy hiếp gì thương huyền đạo người truyền thừa ngay tại dưới vực sâu ngay sau đó một đoàn người bước vào vực sâu đi tới dưới vực sâu thế giới không nghĩ tới dưới vực sâu vậy mà có động thiên khác hà thanh tiên chỉ vào cách đó không xa một tòa tháp cao mở miệng nói chuyển thừa ngay tại tòa kia trong tháp chương 278, cửa lớn đóng chặt chương 278, cửa lớn đóng chặt hà thanh tiên trong miệng tháp cao chính là so vô vọng vực sâu lịch sử còn muốn đã lâu vô vọng tháp nghe được thương huyền đạo nhân chuyển thừa tại vô vọng tháp bên trong vạn lịch chủ thần bốn người lập tức hướng phía trước mắt vô vọng tháp bay đi phía dưới tựa hồ là một tòa thành vừa mới bốn người chỉ lo vô vọng tháp bên trong chuyển thừa cũng không có chú ý vô vọng tháp bốn phía kiến trúc hiện tại xem xét những kiến trúc này rõ ràng là vây quanh vô vọng tháp một tầng lại một tầng tu kiến đứng lên đem vô vọng tháp bảo vệ tại trung tâm nhất tạo thành vô vọng thành bất quá bây giờ vô vọng thành người đã đi nhà trống chỉ còn lại có một mảnh tiêu điều cảnh tượng bảy người đứng tại cao vút trong mây vô vọng tháp trước vũ hóa chủ thần nhìn xem vô vọng tháp bên trên điêu khắp đường vân cảm thán nói tòa bạo tháp này niên đại cực kỳ lâu đời mọi người đều là chủ thần cảnh cương giả tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra vô vọng tháp không giống bình thường thân tháp chất liệu cứng rắn không gì sánh được lực phòng ngự cực kỳ kinh người v ũ hóa chủ thần thăm dò tính đánh ra một đạo công kích vô vọng tháp cũng là không hư hại chút nào sáng bóng thân tháp trừ thuế nguyệt dấu vết lưu lại cái gì cũng không có quả nhiên toàn lực của ta một k í c h không cách nào dung chuyển tháp này vừa mới v ũ hóa chủ thần mặc dù nhìn qua chỉ là tiện tay một kích nhưng lại dùng mười phần mười lực lượng lại đều không có tại vô vọng tháp bên trên lưu lại một k i a vết tích có thể nghĩ vô vọng tháp ngăn trở chủ thần công kích dư x à i bốn người cũng càng ngày càng tin tưởng hà thanh thiên nói đều là thật thương huyền đạo nhân chuyển thừa nhất định tại vô vọng tháp bên trong về phần vô vọng tháp đến cùng là người phương nào kiến tạo đám người nhất trí cho rằng là thương huyền đạo nhân. Dù sao, trừ thương huyền đạo nhân bọn hắn thực sự nghĩ không ra có thể có như thế năng lực lớn do hà thanh thiên dẫn đầu đám người đi theo tiến vào chờ đàm luận vừa bước vào vô vọng tháp đám người b ỗ n g cảm giác thấy lạnh cả người sông lên đầu để cho người ta có chút dùng mình trên vách tường khắc ấn lấy nhiều loại bích họa sinh động như thật còn có một số bọn hắn xem không h i ể u văn tự tại hà thanh thiên dẫn đầu xuống đám người dọc theo xoay quanh thang lầu chậm rãi bên trên bước tiến của bọn hắn lộ ra đặc biệt nặng nề mỗi tiến lên trước một bước đều có thể cảm nhận được tự thân thừa nhận áp lực lớn một chút trong bất chi bất giác hô hấp cũng biến thành khó khăn thời gian từ đám người rốt cục đi tới đỉnh tháp khi bọn hắn đạp vào n ấ p thang cuối cùng lúc cảnh tượng trước mắt lại là một phen khác cảnh tượng so với chín vị trí đầu tầng mười tám chật hẹp cùng kiềm chế tầng thứ chín mươi chín đơn giản chính là một thế giới khác nơi này không gì sánh được bao la không thể nhìn thấy phần cuối hà thanh thiên trong miệng thang nhẹ thanh âm không lớn lại phảng phất tẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng thần bí môi của hắn nhẹ nhàng n ú p đích đọc lên một đoạn đám người nghe không hiểu ngôn ngữ đoạn này ngôn ngữ nghe cổ lão mà lạ lẫm tựa hô không thuộc về thế giới này bất luận một loại nào đã biết ngôn ngữ theo hắn chú ngữ tiếng vang lên kỳ tích phát sinh một đạo hào quang màu vàng đột nhiên từ hắn hai mắt b ắ n ra trực tiếp chui vào hư không phía trước bên trong ngay sau đó một tòa cao tới hai trượng hoàng kim cửa lớn chậm rãi nổi lên cánh cửa này tản ra kim quang trói mắt phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng phu văn lộ ra không gì sánh được trang nghiêm thần thánh mặc dù đại môn đóng chặt nhưng lại từng tia từng tia khí tức tiết lộ ra ngoài tiêu tán mà ra khí tức tựa như như phong bạo của tới nó mạnh mẽ trình độ đơn giản để cho người ta ngã thở lại như cùng thái sơn áp loan giống như nặng n ề lại như đại dương minh ngông giống như minh ngông vô ngẩn cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác các、bách. vô hình uy áp tựa như là một tòa núi lớn đặt ở chúng nhân trong lòng khiến cho bọn hắn không tự chủ được m u ố n q u ỳ xuống đất khuất phục cái này chẳng lẽ chính là tiên lực lượng sao hồng diễm chủ t h ầ n ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hoàng kim cựa lớn nếu không phải đại môn đóng chặt không cách nào tiến vào chỉ sợ một giây sau hồng diễm chủ thần liền trực tiếp mạnh mẽ xuống tới hà thanh tiên giải thích nói cái này vẹn vẹn chỉ là tiên một sợi khí thức mà lại đã bị suy yếu vô số lần nghe được câu này hồng diễm chủ thân bốn người đều trận mắt ố c mồm cái này khiến bọn hắn không nhịn được mướn quỷ xuống lực lượng cũng chỉ là thương huyền đạo nhân như vậy đủ loại để đám người không khỏi suy nghĩ nếu là thời kỳ toàn thịnh thương huyền đạo nhân có phải hay không dựa vào một sợi khí tức liền có thể đem bọn hắn giết chết vạn lịch chủ thần dường như có chút không tin tiên lực lượng thật cường đại như thế sao tiên p h à m khác nhau chúng ta những người này có lẽ tại thế nhân trong mắt cao cao tại thượng nhưng ở tiên nhân trong mắt bất quá là một cái lớn một chút con kiến một ngón tay liền có thể nghiền chết hà thanh tiên lần nữa hướng đám người nói rõ tiên cường đại hà thanh tiên lắc đầu thở dài nói không thành tiên đều là run dế không thành tiên đều là run dế câu nói này cũng là để vạn lịch chủ thần bốn người thân thể chấn động chủ thần mặc dù cường đại nhưng thọ nguyên cũng chỉ có năm triệu năm cuối cùng sẽ cắt đuổi trở về với c ắ t đuổi quân không thấy một cái kỷ nguyên đến nay tống táng bao nhiêu vị chủ thần cường giả chỉ có thành tiên mới có thể không v ủ câu nói này cũng không phải là bọn hắn lập mà là thương huyền đạo nhân chính miệng nói tới rất nhiều điện tịch đều từng đề cập thành tiên thành tiên thành tiên thành tiên cơ hội đã bày ở trước mặt bọn hắn bọn hắn nhất định phải thành tiên trên cửa có tám cái l ỗ khảm khi tám cái lô khảm bị năng lượng đổ đầy hoàng kim cửa lớn liền có thể mở ra ngay sau đó hà thanh t i ê n hướng đám người làm mẫu một lần Vạn l ị c hà thanh thiên động tác, hướng trước mặt Khảm vào chủ học thần h bốn người thanh thiên một n g hướng trước mặt hiền lành mà nhìn xem bốn người dung linh quận cho chúng ta chờ chúng ta tin tức tại thành tiên dụ hoặc bên dưới bốn người cũng là quyết định từ bỏ thuộc hạ của bọn hắn dù sao có thể vì bọn họ thành tiên tận một phần t â m lực cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn chư vị ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức tốt thoại ô m rơi xuống bốn người liền đã biến mất mạch báo thiên trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng đại ca chúng ta mưu đồ lâu như vậy rốt cục có thể được đến thương huyền đạo nhân truyền thừa bốn người này tự cho là thông minh lại nghĩ không ra hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta thật sự cho r ằ n g dung linh quẩn tốt như vậy dù sao một đám ngu xuẩn dĩ nên vì bọn ta làm áo cười bốn lúc này vạn lịch chủ thần chính tướng dung linh quận cầm ở trong tay cẩn thận quan sát nhưng lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào chẳng lẽ lại là ta nghĩ nhiều rồi vạn lịch chủ thần lắc đầu như thế nào vạn lịch nhìn ra môn đạo sao ba người tiến đến vạn lịch chủ thần bên người nhưng mà vạn lịch chủ thần cũng không trực tiếp trả lời ngược lại đem dung linh quận ném cho ba người các ngươi cũng suy nghĩ một chút chương hai trăm bảy mươi chín truyền thừa hiện chương hai trăm bảy mươi chín truyền thừa hiện vũ hóa chủ thần ba người phân biệt đem dung linh quận cầm ở trong tay quan sát hồi lâu nhưng vẫn là nhìn không ra dung linh quận môn đạo thanh minh chủ thần đem dung linh quận để ở một bên ngựa khí ngưng trọng hà thanh thiên bọn người tâm tư thâm trầm chúng ta không thể không p h ò n g vạn lịch chủ thân lắc đầu trong giọng nói mang theo tràn đầy bất đắc dĩ chúng ta cho tới nay đều bị hà thanh thiên nắm mùi dẫn đi quả thật bọn hắn hôm nay đối với thương huyền đạo nhân truyền thừa giải rất ít nếu không phải là bởi vì hà thanh thiên ba người bọn hắn khả năng còn phải tốn phí thời gian rất lâu mới có thể tìm được truyền thừa chi môn dù sao sống mấy triệu năm bọn hắn biết rõ một cái đạo lý trên đời không có cơm chưa miễn phí bởi vậy hà thanh thiên ba người nhất định có ư u đồ trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là trò cười chẳng lẽ chúng ta bốn người liên hồng diễm chủ thần xem thường nói dù sao bọn hắn nhiều một vị chủ thần liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bốn ba ưu thế tại bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem dung linh quận đổ đầy năng lượng hồng diễm chủ thần lại lần nữa nói ra đúng lúc này vũ hóa chủ thần gọi lại đám người chờ chút ta đang suy nghĩ nếu dung linh quận cần chính là năng lượng vì sao chúng ta nhất định phải hy sinh những cấp dưới kia thương h u y ề n thế giới không phải còn nhiều người sao lời vừa nói ra tựa như trong hắc cá một m ngọn đèn sáng chỉ dẫn trước mọi người tiến phương hướng đông a bọn hắn vừa mới làm sao không nghĩ tới đâu vô vọng trong tháp Một hà thanh sáng tiên h v khoác h khoác tay lộ ra một bộ sớm có dữ liệu biểu lộ không hổ là đại ca suy tính được quả thật chú đáo có lẽ vạn lịch chủ thần bốn người làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ở vào hà thanh tiên ba người thăm dò bên trong mà thăm dò vật thì là trên người bọn họ dung linh quận quả nhiên chính như hà thanh tiên lời nói dung linh quận không cách nào thu thập thiên thần cảnh trở xuống năng lượng vũ hóa chủ thần thở dài một tiếng ai chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể hy sinh chính mình thủ hạ sao duy nhất một lần hy sinh hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần cơn ư giả g đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là không gì sánh được thịt đau vì thành tiên hết thể đều là đáng giá thanh minh chủ thần ánh mắt kiên định cắn răng nói ra đều đã tới mức độ này bốn người tuyệt đối sẽ không từ bỏ lập tức hành động không thể kéo dài được nữa thoại âm rơi xuống bốn người phát ra tin tức mệnh lệnh tất cả ở bên ngoài chân thần cùng thiên thần lập tức lập tức quay lại chỉ chốc lát sau hơn bạn tên chân thần cùng thiên thần triệu tập toàn bộ trở về một khác cũng không dám trì hoãn một mực bị thanh minh chủ thần cầm ở trong tay dung linh quận tựa hồ cảm nhận được năng lượng khổng lồ vậy mà tại không có người thúc giục tình huống dưới tự chủ khởi động trong khoảnh khắc vô tận huyết quang từ dung linh trong mầm bắn ra đem trước mặt hơn bạn tên chân thần cùng thiên thần toàn bộ bao phủ đám người lập tức lòng sinh cảnh giới nhưng ở nhìn thấy huyết quang là từ thanh minh chủ thần trong tay phát ra lúc này mới bông xuống cảnh giác theo bọn hắn nghĩ bốn vị chủ thần hẳn là sẽ không tổn thương bọn hắn dù sao bọn hắn đều là vì chủ thần hiệu trung người nhưng mà chính là bởi vì đám người đối với chủ th mới đưa đến bọn hắn bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội dung linh đại trận thành hình cũng l i ề n tại lúc này đám người chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo trong suốt cột sáng ngay sau đó trong suốt cột sáng bắt đầu đồng thời bắn ra m á n h liệt huyết sắc quang mang huyết sắc quang mang lẫn nhau cấu kết cuối cùng tạo thành một cái cự đại huyết sắc bình t r ư ớ n g huyết sắc bình t r ư ớ n g tản mát ra một cỗ quỷ dị cùng chẳng lành khí t ứ c bị huyết sắc bình t r ư ớ n g bao k h ỏ a đám người sắc mặt hãi nhiên trong đó một vị tuổi già chân thần hướng phía bình chướng bên ngoài vũ hóa chủ thần hỏi chủ thần đại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà vũ hóa chủ thần chỉ là yên lặng nhìn xem hắn cũng không trả lời. ngay sau đó trong bình t r ư ớ n g đám người bỗng nhiên cảm giác mình huyết khí cùng sinh mệnh cấp tốc trôi qua hướng phía bốn phía cột ánh sáng màu máu hội tụ đám người lập tức v ậ t công muốn ngăn cản huyết khí cùng sinh mệnh trôi qua nhưng không còn kịp rồi từ dung linh đại trận thành hình một khắc này l i ề n đã không còn kịp rồi huyết s á c trong bình t r ư ớ n g c h u y ê n đến một trận lại một trận kêu g ê n cầu xin tha thứ cùng chất vấn âm thanh chủ thần đại nhân ta không muốn chết mau cứu ta vì cái gì vì cái gì chúng ta cũng không làm gì sai vì sao muốn giết chúng ta đối mặt đám người chất vấn bốn vị chủ thần sắc mặt như thường không động dùng chút nào lâu chừng đốt nửa n h n n a n g huyết sắc trong bình t r ư ớ n g chỉ còn lại có một vị cao tuổi chân thần cuối cùng hắn đầy cõi lòng oán hận người liền rửa các người chết không yên lành đợi đến thoại âm rơi xuống huyết sắc bình t r ư ớ n g không có mờ h a i có hơn vạn tên chân thần cùng thiên thần huyết khí cùng sinh mệnh dung linh quận cũng là góp nhặt đầy đủ năng lượng t h ế thế thanh minh chủ thần đem dung linh quận thu vào bình tinh nói đi thôi nên đi mở ra truyền thừa chi một bốn vô vọng n g o à i tháp hà thanh thiên sớm đã chờ đợi đã lâu hà thanh thiên luất vớt sợi dâu hoa dâm cười nhẹ nhàng nói bốn vị đạo hữu xem ra đã làm xong thanh thiên đạo hữu tựa hồ biết do còn cố hỏi vạn lịch chủ thần sắc mặt khó coi hỏi ngược lại vạn lịch đạo h ư u nhìn tựa hồ tâm tình không tốt chẳng lẽ lại có cái nào không có mắt va chạm vạn lịch đạo h ư u thanh thiên đạo h ư u dung linh quận tự chủ khởi động ta muốn không có so ngươi rõ ràng hơn nguyên do thì ra là thế dung linh quận tự chủ khởi động có lẽ đều là thiên ý hà thanh thiên lý do thoái thác ngay cả ba tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng tự nhiên cũng vô pháp thuyết phục bọn hắn nhưng giới mắt căn bản cũng không phải là truy cứu chuyện này thời điểm hiện tại trọng yếu nhất hẳn là cầm tới thương huyền đạo nhân truyền thừa vạn lịch chủ thần cũng không muốn cùng hà thanh thiên cãi cọ trực tiếp cắt vào chính để đ lập tức mở ra truyền thừa chi môn bảy người lần nữa đi vào hoàng kim trước đại môn hà thanh tiên nhìn về phía đám người trịnh trọng nói chư vị truyền thừa đang ở trước mắt chúng ta cần dốc hết toàn lực mới có thể mở ra truyền thừa chi môn không cần nhiều lời chúng ta đều hiểu lập tức bắt đầu càng đến thời khắc mấu chốt vạn lịch chủ thần bốn người thì càng vội vã không nhịn nổi trước đem dung linh quận đặt ở ngoài cùng bên phải nhất l ỗ khảm ngay vậy thanh minh chủ thần cũng là đem dung linh quận lấy ra khảm nạm tại ngoài cùng bên phải nhất lô khảm chư vị cùng một chỗ dùng lực thoại âm rơi xuống bảy đạo khác biệt năng lượng hướng phía bảy cái lỗ khảm hội tụ sau một nén ngang giống t u y ế t lô khảm dần dần bị lấp đầy giống như là nhận một loại nào đó chỉ lệnh bình thường từ trái đến phải bị đổ đầy năng lượng lô khảm từng cái sáng lên phát ra h à o quang màu trắng bạc nhìn qua trước mặt vàng bạc sen lẫn cửa lớn hà thanh tiên h kích động hô thành thành truyền thừa chi môn muốn mở ra chương hai trăm tám mươi trăm vạn năm nưu đồ chương hai trăm tám mươi trăm vạn năm nưu đồ ngay sau đó tại mọi người khát vọng dưới con mắt truyền thừa chi môn từ từ mở ra đập vào mặt khí tức cường đại để đám người trực tiếp quỳ giảm xuống đất Bất q u dù vậy, trên o n người vui sướng cùng g mắt mọi vui i đ cuồng mặt ộ một t tơ một hào cũng không từng tiêu giảm thương truyền thừa ta.、Quỳ、trên giảm m hào không huyền nhân chúng là đạo cũng Quỳ đất vũ hóa chủ thần hai mắt xích hồng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn m à hô cùng vũ hóa chủ thần một dạng vạn lịch chủ thần thanh minh chủ thần cùng hồng diễm chủ thần lực chú ý đều bị chậm chạp mở ra truyền thừa chi môn hấp dẫn không có chút nào phát hiện nguyên bản cùng bọn hắn đồng dạng quỳ dạp xuống đất hà thanh thiên ba người đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau bọn họ chỉ gặp hà thanh thiên lấy tay hóa lơi lao k h o miệng lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười bởi vì bị phía sau cửa khí tức cường đại áp chế lại thêm ở vào cực độ trong hưng phấn vũ hóa chủ thần ngũ rác bị xuống đến thấp nhất bởi vậy cũng không có phát hiện nguy hiểm đến thằng đến đột nhiên cảm giác được trái tim truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt vũ hóa chủ thần mới ý thức tới sự tỉnh có chút không đúng vũ hóa chủ thần cúi đầu xuống hoảng sợ nhìn xem lồng ngực của mình lại phát hiện trái tim của mình đã sớm bị xuyên thủng máu tươi như suối trào chảy ra hắn ý đổ giấy giụa nhưng lại phát hiện thân thể đã không cách nào động đậy chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất vũ hóa chủ thần mở to hai mắt nhìn tràn đầy khó có thể tin cùng phất nộ người đánh lén hắn chính là hà thanh thiên mặt mũi hiền lành trên khuôn mặt mang theo một tia trêu tức dáng tươi cười cùng hắn cùng một châu ngã xuống còn có vạn lịch chủ thần cùng hồng diễm chủ thần hà thanh thiên trên khuôn mặt mang theo vài phần tươi c ư ờ i đ ạ c ý ta quên nói cho các ngươi biết chuyển t h ừ a chi môn phía sau còn cất giấu một đạo cơm chế muốn giải khai cơm chế cần bốn vị chủ thần cường giả hiến tế ngay sau đó hà thanh thiên ba người đưa ánh mắt về phía duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn thanh minh chủ thần thanh minh đạo h ư u chỉ còn lại có ngươi một người còn muốn phản kháng sao thần nguyên tiên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh trào phú nói trên trận đã bày biện ra ba đối một cục diện hà thanh thiên ba người đem thanh minh chủ thần đoàn đoàn vây quanh tạo thành một cái kín không kẽ Ba người ánh m ắ thanh n tin khinh phản nằm thắng đầy tự tin và khinh miệt, phản phất đã nằm chắc đã trong lợi y Hà h t a Thiên không người cũng ba có đ e minh thanh m chủ thần để vào mắt, tại t ưu hai ế tuyệt đối, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời đối, đề lợi i chỉ cũng vấn g là n Thanh m n thần h chủ hai mắt tức giận nhìn chằm chằm đem hắn vây quanh ba người mặt mũi tràn đầy khinh thường có bản lĩnh đ ơ n đấu ba đánh một tính là gì nam nhân thanh minh chủ thần biết rõ ba đánh một hắn không có phần thắng chút nào chỉ có một đối một hắn có thể có một chút phần thắng thậm chí có thể chạy thoát dù sao chủ thần ở giữa thực lực trên lệnh cơ hồ có thể không cần tính nói một cách khác tại một đối một trong chiến đấu một vị chủ thần cơ hồ không có khả năng đánh bại một vị khác chủ thần kết quả sau cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương bọn hắn sở dĩ có thể dễ dàng trọng thương vũ hóa chủ thần ba người cũng không phải dựa vào thực lực bản thân trên thực tế truyền thừa chi môn áp chế vũ hóa chủ thần đám ba người phần lớn lực lượng khiến cho bọn hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng nếu không tình huống bình thường tới nói bọn hắn căn bản không có khả năng làm bị thương vũ hóa chủ thần vạn lịch chủ thần cùng hồng diễm chủ thần nhưng mà hà thanh tiên đã sống gần năm triệu năm làm sao lại bị trùng tiểu nhỏ phép k í c h tướng thanh minh đạo hữu ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói phép khích tướng đối với chúng ta vô dụng ngay sau đó ba người không chút do dự đối với thanh minh chủ thần xuất thủ không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội thanh minh chủ thần không dám kinh thường cùng ba người chiến đấu cùng một chỗ nhưng mà song quyền khó địch nổi sau tay không hề nghi ngờ thanh minh chủ thần bại bị hà thanh thiên bắt lấy sơ hở một kích đánh nát trái tim nhìn qua trước mắt ngã xuống thi thể mạch báo thiên trên mặt đều là điên cuồng cũng kích động hô ha ha ha tương h huyền đạo nhân truyền thừa cuối cùng vẫn rơi xuống chúng ta trong tay tấn nguyên tiên cười nạo một tiếng ha ha ha bốn cái ngu xuẩn sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn có tư cách hưởng thụ thương huyền đạo nhân truyền thừa đi hai người coi là thương huyền đạo nhân truyền thừa đã là bọn hắn vật trong túi đ ỗ n g nhiên hai người bỗng cảm giác trái tim đột nhiên co lại cũng đồng thời phun ra một ngụm máu đen ý thức được không thích hợp hai người vội vàng xem xét thân thể tình huống lại hoảng sợ phát hiện bọn hắn trúng độc mà lại đã đến d ư ợ c thạch v o n g ý trình độ ta quên nói cho các người biết cấm chế cần sáu vị chủ thần hiến tế mới có thể b à i trừ hà thanh thiên lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất cứ tia cảm tình nào mạch báo thiên cùng tấn nguyên thiên đầy mắt không cam lòng nhìn về phía hà thanh thiên không thể tin được ngày thường đối bọn hắn chiếu cố cực kỳ sư huynh vậy mà lại đối bọn hắn xuống tay ác độc thương huyền đạo nhân truyền thừa nhất định phải là ta một người hai vị sư đệ có thể trở thành sư huynh trên đường thành tiên trợ lực là vinh hạnh của các ngươi vừa dứt lời hà thanh tiên cũng không có cho bọn hắn chất vấn cơ hội một trường oanh gia kết thúc hai người sinh mệnh lập tức hà thanh tiên kéo lấy cái này sáu cỗ thi thể lạnh băng đi vào cấm chế trước đó đúng lúc này làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh những thi thể này vậy mà bằng tốc độ kinh người cấp tốc khô quát xuống dưới phản phát bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ lấy sinh mệnh tinh hoa ngắn ngủi trong chốc lát cái này sáu cấu nguyên bản còn tươi sống thân thể đã trở nên g ầ y còm xem nhăn tựa như mất nước thây khô bình thường đến lúc cuối cùng một tia sinh mệnh lực từ trong thi thể rút ra lúc trước mắt cấm chế giống như là ăn uống no đủ bình thường đánh một cái vang r ộ i ở một cái theo p h a n h một tiếng vang lên cấm chế nát ngay sau đó một đạo thân ảnh hư hào chậm rãi xuất hiện tại hà thanh thiên trước mặt đạo thân ảnh này như ẩn như hiện phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán nhưng lại t ả ra một cố không cách nào hình dung h áp để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn chính là thương huyền đạo nhân nói đúng ra là thương huyền đạo nhân một sợi ý thức đã bao nhiêu năm, rốt t hà ư ơ n huyền n g h đạo â thanh tiên chỉ cảm thấy não hại đau đớn một hồi một ngụm máu tươi lập tức phun ra thân thể lung lay sắp đổ nhưng hắn hay là dáng chống đỡ lấy đứng vững vàng thân thể cung kính nói ra vạn bối hà thanh tiên bãi kiến thương huyền đạo nhân a không nghĩ tới lâu như vậy lại còn có người nhận biết lao phu tiền bối vi danh như sấm bên hay tại hạ há có thể không biết đối mặt một cái kỷ nguyên trước tiên dù cho chỉ là một sợ ý thức hà thanh thiên cũng không dám có chút bất kính tiểu bối đã ngươi là một cái kỷ nguyên đến nay cái thứ nhất tới chỗ này người nói rõ ngươi ta hữu duyên truyền thừa của ta liền giao cho ngươi thương huyền đạo nhân nhàn nhạt nói ra t nghe được câu này hà thanh thiên trên khuôn mặt lộ ra khó mà ư ớ c chế vui sướng trong mắt lõe ra vẻ hưng phấn mấy triệu năm lưu đ ổ rốt cục tại hôm nay thực hiện chương hai trăm tám mươi mốt một giấc mộng dài, không. 281, một giấc ngộng dài không, không biết tiền bối dự định như thế nào truyền thừa rốt cục hà thanh thiên kích động hỏi giờ phút này hà thanh thiên hoàn toàn đắm chìm tại sắp đ ạ t được thương huyền đạo nhân truyền thừa trong vui sướng không có chút nào phát giác được thương huyền đạo nhân trong mắt l ó e lên một tia dị dạng rất đơn giản thả ra ngươi thần hồn để bản tôn dung hợp mặc dù tư chất của ngươi là kém một chút nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất đến chỗ này người cùng ta rất là hữu duyên thương huyền đạo nhân nhàn nhạt nói ra nghe được thương huyền đạo nhân lời nói hà thanh thiên hơi nhũ lên lông mày trong mắt l ó e lên một chút do dự cùng giấy u ộ a n g ra thần hồn thương huyền đạo nhân vậy mà để cho mình bông ra thần hồn còn muốn cùng mình dung hợp dung hợp không bằng nói là đoạt xà bốn tựa hồ là nhìn ra h thương huyền đạo nhân h ừ lạnh một tiếng khinh thường mở miệng nói b ả n tôn thân là một cái kỷ nguyên t r ư ớ c người mạnh nhất có sự t i ê u ngạo của chính mình sao lại đi đoạt xá loại này không ra gì sự tình bị thương huyền đạo nhân đ i ể m phá tâm tư hà thanh thiên cũng là cười xấu hổ cười tiền bối vãn bối không dám có loại suy nghĩ này bất kể nói thế nào liên quan tới đoạt xá một chuyện coi như trong lòng nghĩ qua trong miệng cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thương huyền đạo nhân bánh hà thanh thiên một chút cũng không chọc thủng hà thanh thiên vụng về hoang ô n phối hợp nói ra nếu không phải tư chất ngơi quá kém bạn tôn vừa lại không cần sử dụng thần hồn dung hợp tiến hành truyền thừa mà lại nếu như bạn tôn không nhìn lầm, ngươi đại nạn sắp tới nếu không thể thành t i ê n chỉ sợ không gian nửa năm liền sẽ biến thành một năm c ắ t vàng đại nạn sắp tới ra sao thanh thiên lớn nhất chỗ yếu hại bởi vậy hắn mới có thể chuẩn bị trăm vạn năm thời gian mở ra thương huyền đạo nhân truyền thừa mục đích đúng là tiếp tục sống sót nếu như bình thường truyền thừa ít nhất cần trăm năm thời gian nhưng theo tình huống của ngươi tới nói đã tới đã không kịp câu nói này lần nữa đánh chúng vào hà thanh thiên tâm phòng Trăm thực trăm thời thời năm. năm Hắn xác thực ngay cả trăm năm thời gian cũng không có thời gian xác cả có Bạn tôn t đều có hà ể chờ kế tiếp thừa giả đến, dù sao bản tôn có thừa nhiều thời、gian. Thương huyền đạo nhân thêm kế tiếp đến, truyền tôn một gian. mùi bạn lần nữa n ra sao lửa đạo đám dù lửa y cũng đem hà thanh tiên trong i giới nội tiên ê u mâu thuẫn. đến đứng được thế thẳng bình an, cũng không sánh thanh gì thể tâm t khó Hà có là đầu xuất hiện hai cái tiểu nhân ở cãi nhau một cái đang nói thương huyền đạo nhân không thể tin hắn muốn đoạt xá chính mình một cái đang nói dù sao cũng chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ đánh cược một lần được cuối cùng người sau chiến thắng người trước dù sao hắn đã vì thành tiên bỏ ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực h ắ có thể tại thời khắc sống còn từ bỏ đâu hà thanh tiên hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nói tiền bối văn bối cái này bông ra thần hồn tốt rất tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi t i ể u bối ngươi làm ra một cái lựa chọn sáng suốt thương huyền đạo nhân cười ha ha trong mắt mang theo vài phần dị sắc lập tức thương huyền đạo nhân thân hình loại lên đông nhiên tiến đụng vào hà thanh thiên trong thân thể lực trùng kích to lớn khiến cho hà thanh thiên liên tiếp lui về phía sau chỉ một thoáng hà thanh thiên chỉ cảm thấy thần hồn giống như là tại bị từng chút từng chút xé rách tiền bối nhớ kỹ không nên phản kháng một khi phản kháng hết thể liền đều phí công n ọ c sức nhưng mà thần hồn xé rách đau nhức kịch liệt phảng phất bị một chút xíu phóng đại bất quá một lát liền đã vượt ra khỏi thân thể tiếp nhận cực hạn a a a a a a thời k h ắ c này hà thanh tiên co có cắp tại trên mặt đất sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể cũng đang không ngừng run dậy còn thiếu một chút liền tốt chịu đ ư ợ c trong thân thể lần nữa chuyển đến thương huyền đạo nhân cổ vũ âm thanh một lát sau trên thần hồn chuyển đến run dậy cảm giác cấp tốc biến mất sau một hồi lâu hà thanh tiên cũng lấy lại tinh thần dùng hắn cái tia cơ hồ cực kỳ suy yếu thanh âm hỏi thành công không đương nhiên trong thân thể thương huyền đạo nhân thanh âm đạo mạc vang lên cho tới hà thanh c h u y ể n thừa đâu c h u y ể n thừa bản t ô n không phải liền là c h u y ể n thừa sao hiện tại thân thể của ngươi là bản t ô n ngay vậy hà thanh thiên nghiêm nghị chất vấn thương huyền tiền bối ngài không phải nói khinh thường tại đi đoạt xá sự tình sao a bản t ô n có nói qua câu nói này sao thương huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng thế thốt phủ nhận còn có bản t ô n khi nào nói qua chính mình là thương huyền đạo nhân hết thể đều là ngươi tự cho là đúng thôi có ý tứ gì hà thanh thiên chừng to mắt không dám tin hỏi bản t ô n chẳng qua là thương huyền đạo nhân tâm ma mà thôi về phần như lời ngươi nói thương huyền đạo nhân đã sớm chết thơ ma trong thân thể người này lại là thương huyền đạo nhân tâm ma bản tôn sẽ thay thế thương huyền đạo nhân sống sót về phần n g ư ỡ i như vậy tiêu tán đi thoại âm rơi xuống thương huyền đạo nhân tâm ma đem hà thanh thiên thần hồn triệt để mất diện cuối cùng hà thanh thiên thân thể hoàn toàn bị thương huyền đạo nhân tâm ma c h i n m cứ hà thanh thiên thành tiên mộng đẹp trung quy là p h á toái một giấc mộng dài không vì người khác làm áo cưới ha ha ha bản tôn rốt cục tự do kể từ hôm nay ta là thương ma một lát sau thương ma căm ghép mà nhìn mình thân thể mới trong giọng nói đều là bất mãn tư chất quá kém nếu không phải bản tôn sắp tiêu tán như thế nào lại để ý bộ thân thể này trước mắt còn có một cái cực kỳ hiện thực vấn đề bảy ở thương ma trước mặt bộ thân thể này đại nạn sắp tới đáng giận vì sao là cái này thọ nguyên gần phế vật đến chỗ này thương ma trong mắt tràn đầy oán hận kỳ thật truyền thừa c h i môn tình huống đều bị thương ma nhìn ở trong mắt bảy người tư chất mặc dù thương ma đều trứng mắt nhưng nhất định phải thương ma là một lựa chọn thương ma sẽ chọn hồng diễm chủ thần đây cũng không phải là là bởi vì hồng diễm chủ thần s o những người khác ưu tú hơn t h u ậ n t ú là hồng diễm chủ thần s o những người khác tuổi trẻ một bộ tuổi trẻ thân thể nói thế nào cũng so một bộ tuổi già thân thể càng phù hợp tâm ý của hắn nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn đạt được lại là một bộ giá nhất thân thể vì thế hắn nhất định phải tốn hao thời gian l à bộ thân thể này kéo dài tính mạng bởi vì thân hồn của hắn hiện tại cùng hà thanh thiên thân thể là tương liên có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ c một khi hà thanh thiên thân thể chết giả vậy hắn cũng sẽ cùng theo một lúc chết đi bản tôn nhớ kỹ thương huyền đạo nhân có một môn tên là di hoa tiếp mộc thần t h ô n g tựa hồ có thể làm bộ thân thể này kéo dài tính mạng c h ậ t thương ma đọc qua ký ức rốt cục sắp rời hoa ghép tìm được ha ha ha trời không tuyệt đường người di hoa tiếp m ộ kỳ thật cũng không phải là thương huyền đạo nhân sáng tạo mà là từ một bộ tiên thi trên thân vơ vét mà đến chương hai u y ề n nhân đạo sở trăm h tám mươi hai di hoa tiếp mục chương hai trăm tám mươi hai di hoa tiếp mục mặc kệ đám người kia dưới mắt sống sót mới là trọng yếu nhất thoại âm rơi xuống thương ma liền nhanh chân đi ra vô vọng tháp vừa đi ra vô vọng tháp thương ma liền phát hiện một thanh niên chính không nhanh không chậm hướng phía hắn đi tới chỉ một chút thương ma ngạc nhiên phát hiện người này khí huyết cùng sinh mệnh lực thịnh vượng tới cực điểm hoàn mỹ phù hợp rời hoa thiết yếu điều kiện khí huyết như hồng sinh mệnh như thác nước quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa thương ma nhìn qua hướng phía chính mình đi tới thanh niên trong mắt tràn đầy kinh hỷ bởi vì hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng thương ma không để ý đến một cái vấn đề mang tính t h n chốt vô vọng thành rõ ràng là một tòa thành không tại sao lại xuất hiện một thanh niên thanh niên tại khoảng cách thương ma chỉ có m ư ơ i mét địa phương ngừng thương ma nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt phong thần tuấn giật thanh niên dỗi ra l ư ỡ i to liếm liếm quẹ e môi tiểu tử bản tôn cùng ngươi hữu duyên chuẩn bị đưa ngươi một phần tạo hóa a tạo hóa nói n g h e một chút dạ vũ nhiêu có hăng hái hỏi tự nhiên là để cho ngươi trở thành bản tôn vật thí nghiệm vì sao nói là vật thí nghiệm đây là bởi vì di hoa tiếp m ộ t thương huyền đạo nhân chưa bao giờ sử dụng tới cho nên hắn cũng không biết phải chăng có miêu tả đến thần kỳ như vậy có thể đem thi thuật giả cùng bị thi thuật giả khí huyết cùng sinh mệnh lực lẫn nhau chuyển đổi nói cách khác nếu như thương ma đối với dạ vũ sử dụng di hoa tiếp mục như vậy dạ vũ khí huyết cùng sinh mệnh lực đều sẽ biến thành thương ma thương ma cũng sẽ có được một bộ khí huyết như hồng sinh mệnh như thác nước thân thể trái lại dạ vũ thì sẽ cùng thương ma tình huống hoàn toàn tương phản làm bị thi thuật giả dạ vũ thọ nguyên đem trên phạm vi lớn suy giảm thân thể sẽ cấp tốc biến chất trở nên cùng bây giờ thương ma một dạng chỉ còn lại có nửa năm tuổi thọ kéo dài hơi tàn nhưng mà điều kiện trước tiên thì là di hoa tiếp mục có thể thành công chật thương ma một thanh không chế lại dạ vũ đồng thời tương dạ vũ từ trên xuống dưới đánh giá một lần một lát sau thương ma kinh hô một tiếng hoàn mỹ quá hoàn mỹ thế gian lại có như thế hoàn mỹ thân thể thương ma ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ đơn giản đem trước mặt dạ vũ trở thành một cái bánh trái vàng nếu không phải đoạt xá cả đời chỉ có thể là một m lần hắn hiện tại lập tức lập tức liền sẽ đem dạ vũ thân thể chiếm thành của mình t i ể u tử nếu như ngươi có thể sớm một chút xuất hiện tại bản tôn trước mặt bản tôn nhất định sẽ không lựa chọn tên phế vật này thương ma lắc đầu trong giọng nói đều là không cam lòng đất quá ngươi ta cuối cùng hữu duyên bản tôn sẽ nhận lấy ngươi khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa liền xem như đưa ngươi một trận đại tạo hóa đem cướp đoạt khí huyết cùng sinh mệnh nói đến như vậy đường hoàng dạ vũ còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết p h á p này thế là dạ vũ n ế t miệng lên trong ánh mắt mang theo một tia trêu thức ngươi cứ như vậy xác định ngươi có thể cầm xuống ta thương ma phảng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn tiểu tử ta nghĩ ngươi là không rõ ràng giữa ngươi và ta t r i n h l ệ n h b ả n tôn chính là cường đại chủ thần mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần hoàng nếu không phải ngươi đối bản tôn hữu dụng bản tôn đã sớm như là nghiện chết con kiến một dạng nghiện chết ngươi thương ma khẽ cười một tiếng từ trên cao nhìn xuống nhìn một chút dạ vũ dạ vũ bánh thương ma một chút quái thanh quái khi nói ra a đã ngơi ư cường đại như vậy có thể thử nhìn một chút đến tột cùng có thể hay không cầm xuống ta sâu kiến cũng dám cao bằng trời thương ma hừ lạnh một tiếng cũng được đã ngơi ư khăng khăng tìm chết bản tôn đáp ứng ngươi sẽ để cho ngươi trước khi chết l i n h giáo một chút lực lượng của chủ thần tuy theo thương ma hừ lạnh một tiếng thần hoàng cảnh định phong uy áp tràn lan mà ra tương dạ vũ hoàn toàn áp chế dù sao hiện tại dạ vũ trong mắt hắn chính là một cái nho nhỏ thần hoàng thần hoàng cảnh định phong uy áp cũng đủ để chế ngự dạ vũ tiểu tử cống hiến ra ngươi khí huyết cùng sinh mệnh đi khô cạn như vỏ cây bình thường bàn tay nhẹ nhàng khoác lên dạ vũ trên bờ vai một cô cường đại hấp lực từ thương ma lòng bàn tay bộc phát mà ra chỉ một thoáng liên tục không ngừng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa từ dạ vũ thể nội chuyển đến những năng lượng này như là dòng lũ giống như sôi trào m á h liệt để thương ma không khỏi say mê trong đó nguyên bản tại thời gian ăn mòn bên dưới mà lộ ra còn xuống già nua thân thể giờ phút này lại bởi vì đại lượng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa d ó t vào mà tỏa ra sinh cơ không bao lâu thương ma làn ra dần dần khôi phục có g ã n nếp nhăn cũng dần dần biến mất cả người lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ đứng lên loại này toàn thân đều tràn ngập sinh cơ cảm giác làm cho thương ma không gì sánh được say mê thế là hắn kìm lòng không được hai mắt nhắm lại thưởng thụ lấy liên tục không ngừng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa điên cuồng d ấ c vào nhưng mà thương ma vẫn cảm thấy tốc độ như vậy còn chưa đủ nhanh hắn khát vọng càng nhiều sinh mệnh tinh hoa và khí huyết đến tầm bộ thân thể của mình c h ậ thương ma không chút do dự gia tăng chuyển vận hiệu suất điên cuồng hấp thu dạ vũ khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa lại nhiều đến một chút lại nhiều đến một chút thương ma trong miệng tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn tràn đầy tham lam cùng khát vọng giờ này khắc hắn hoàn toàn đắm chìm tại trùng tiên h khoái cảm bên trong ngoại giới hết thể tựa hồ đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn thấy thế dạ vũ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười xem ra thương ma đã nghiện sau một hồi lâu thương ma từ từ mở mắt ra hắn hiện tại đã hút đủ không còn cần khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa thương ma không dám tin nhìn trước mắt sinh long hoạt h ồ dạ vũ nhịn không được kinh hô một tiếng ngươi lại còn còn sống nguyên lai tưởng rằng dạ vũ bị hắn hút đại lượng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa liền xem như không chết cũng đến ép khô biên giới nhưng bây giờ sự thật cũng không phải là như vậy dạ vũ đang yên đang lành đứng trước mặt của、hắn. hoàn toàn không giống như là bị hắn cướp đoạt khí huyết cùng sinh mệnh lực ngươi cái thai h ỏ a này cũng còn còn sống ta cái này đại thiện nhân tự nhiên cũng còn sống dạ vũ nếp miệng lên k h ẽ cười một tiếng quái thanh quái khí nói ra hử còn sống cũng tốt bạn tôn hiện tại liền để ngươi lĩnh giáo một phen như thế nào lực lượng của chủ thần nói đi liền muốn đem khoác lên dạ vũ trên bờ vai bàn tay thu hồi lại dù sao khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa đều hút đủ nước đầy thì tràn trăng tròn thì khuyết lại tiếp tục hút xuống dưới sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nhưng mà thương ma lại hoảng sợ phát hiện bàn tay của mình phảng phất đính vào dạ vũ trên bờ vai vô luận như thế nào dùng lực đều khó mà giúp mở di hoa tiếp mục vẫn đang kéo dài vận chuyển đại lượng khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa đang bị liên tục không ngừng chuyển vận đến trong cơ thể của hắn nhưng mà thân thể của hắn đã đầy rốt cuộc chứa không nổi lượng lớn khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa ngược lại gia tăng gánh nặng của thân thể toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng muốn phát nổ muốn nổ thương ma sử dụng các loại phương pháp ý đồ đình chỉ di hoa tiếp mục vận chuyển nhưng kết thúc di hoa tiếp mục phương pháp chỉ có một cái đem hắn tay từ dạ vũ bả vai lấy ra trừ cái đó ra không còn cách nào khác bốn nhưng mà Vẹn vẹn h ắ lặng lặng khi nhìn vẹn đến dạ vũ trên mặt mê chi mìm cười sau thương ma tựa hồ cũng minh bạch vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu lập tức thương ma nghiêm nghị quát lớn tiểu tử mau bưng ra bản tôn nếu không bản tôn sẽ để cho ngươi chết không có chỗ trôn đã đến sắp chết đến nơi cục diện thương ma còn không phân do ai là đại tiểu vương còn tại mở miệng uy hiếp dạ vũ đối với thương ma uy hiếp dạ vũ vị trí một lời thật lâu không có đạt được dạ vũ hồi phục lại thêm thân thể ngay tại không ngừng bành trướng thương ma càng thêm sốt ruột tiểu tử ta lệnh cho ngươi lập tức bung ra bản t ô n nếu không đợi bản t ô n thoát khốn trước tiên liền sẽ đưa ngươi linh hồn đánh vào cựu h u địa ngục để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh không chỉ có là ngươi người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi bản t ô n đều sẽ đem bọn hắn đánh vào cựu u địa ngục ngươi đang uy hiếp ta dạ vũ lạnh lùng nhìn chầm chầm thương ma, trong ánh mắt lộ ra hàn ý để thương ma cảm thấy sợ hãi. giờ phút này thương ma thái dương càng không ngừng toát mồ hôi lạnh răng cũng tại ngăn không được run lên nếu không có không thể động đậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ xuống thương ma làm sao cũng không nghĩ ra chính mình thân là đường đường chủ thần c ư n g i ả có một ngày vậy mà lại bị thần hoàng cảnh sâu kiến hủ đến theo thời gian kéo dài tới thương ma sợ h ã i trong lòng bị không ngừng phóng đại cuối cùng la lớn ta sai rồi ta cũng không dám nữa thương ma nhận lầm sau dạ vũ lần nữa khôi phục trước đó lạnh nhạt chỉ một thoáng q u a n quần tại thương ma trong lòng hàn ý cùng sợ h ã i biến mất trong khoảng thời gian ngắn tử uy hiếp được cầu xin tha thứ hết thầy phảng phất là đang nằm mơ mặc dù trong lòng sợ h ã i biến mất nhưng thương ma gặp phải nguy cơ cũng không giải trừ lượng lớn khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa vẫn tại liên tục không ngừng rót vào thương ma thể nội tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời gian thương ma liền muốn bạo thể mà chết bây giờ thương ma đã không còn dám uy hiếp dạ vũ thế là liền lựa chọn rụ rỗ tiểu bối chỉ cần ngươi thả ta bản t ô n nguyện ý đáp ứng ngươi ba cái điều kiện nhưng mà dạ vũ trên khuôn mặt cũng không có chút đậu dung thấy thế thương ma chỉ có thể đem chính mình có thể làm thẻ đánh bạc đồ vật toàn bộ ném ra ngoài tiểu bối chỉ cần ngươi thả ta bản tôi có thể đáp ứng ngươi mọi yêu cầu thậm chí có thể làm nô tỉ, tỉ nếu ngươi không tin bản t ô n có thể lập xuống thiên đạo lợi thế gặp dạ vũ không có phản ứng chút nào thương ma lần nữa mở miệng nói tiểu bối ngươi một cái thần hoàng chỉ cần có ta như thế một vị chủ thần người hầu toàn bộ vũ trụ ngươi cũng có thể đi ngang tiểu bối bản t ô n nói đến câu câu là thật hiện tại toàn bộ vũ trụ chỉ có ta một vị chủ thần cờ giả a ngươi xác định bản t ô n cam đoan chính mình nói tới câu câu là thật ngay vậy dạ vũ khỏe miệng có chút dâng lên phát ra một tiếng cởi khẽ sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác ánh mắt nhìn về phía hậu phương bên phải trong bóng tôi bằng hữu ngươi còn không ra sao thoại âm rơi xuống hậu phương bên phải không gian đột nhiên nổi lên một tia g ầ n sóng ngay sau đó một vị thân mang áo bào tím nữ tử trung niên xuất hiện tại dạ vũ trong tầm mắt chi đ i ệ g i á n g người của nàng nguyện chuyển khuôn mặt mỹ lệ nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại làm cho người nhìn không thấu thâm thúy nữ tử chính là một tên chủ thần cường giả thực lực của nàng sâu không lường được để cho người ta không khỏi lòng sinh k í n h sợ từ lâu đến cuối dạ vũ biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên cũng không có đ ố i trước mắt vị chủ thần này cường giả có quá nhiều e ngại thủy lam lam hướng về dạ vũ ném tới một cái vũ mị ánh mắt g i y ruộ eo thon tiểu, tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện đô ra thanh em bọn ảo đ ẹ n mang theo một tia t r e o chọc cùng t r e o tức dạ vũ cũng không trả lời vấn đề của nàng ngược lại quay đầu nhìn về phía trước mặt thương ma khoe miệng có chút dơ lên t r e o chọc nói chuyện nơi này là còn có một vị chủ thần sao giọng nói nhẹ nhàng tự tại phản p h ấ t hoàn toàn không có vị này mới xuất hiện chủ thần để vào mắt nhìn thấy vị này mới xuất hiện chủ thần cường giả thương ma chỉ cảm thấy đại sự không ổn bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau từ trước mắt tình huống đến xem tựa hồ hắn trở thành một con ve dạ vũ không nhìn để thủy lam, lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống trong mắt l ó e lên một tia l ử a giận tiểu tử ngươi dám không nhìn bản tôn trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn h i ệ n nhiên đối với dạ vũ thái độ cảm thấy phi thường bất mãn nhớ nàng thủy lam lam khuynh quốc khinh thành ảm đạm tiêu hồn chỉ cần xuất hiện tại đám người chính là toàn trường tiêu điểm nhưng mà giờ phút này nàng lại gặp đến dạ vũ vắng vẻ cái này khiến nàng cảm thấy không gì sánh được khuất nhục cùng p h ẫ n hận nhất là khi nàng hướng dạ vũ ném ra ngoài mị nhăn sau dạ vũ lại đưa ánh mắt về phía thương ma thủy lam lam trong nháy mắt cảm thấy mình tựa như là ăn một đống loại cảm giác bị thất bại này để lòng tự ái của nàng nhận lấy đả kích thật lớn lập tức thủy lam lam tố nhẹ tay nhất không có dấu hiệu nào đánh ra một trường một trường này lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ có thể đem dưới chủ thần người tùy tiện xé nát tiểu tử có thể chết ở b à n tôn trong tay ngươi mà nói là vinh quang lớn lao thủy lam lam hung tận nói ra đối mặt đột nhiên xuất hiện một trường dạ vũ không kiên nhẫn mở miệng ồn ào thoại âm rơi xuống nhẹ nhàng đánh ra một trường một trường này từ mặt ngoài nhìn qua cùng thủy lam lam đánh ra một trường căn bản không tại một cái phương diện như là tiểu vu gặp đại vu một mặt này để thủy lam lam cười ra tiếng tiểu tử ngươi sẽ không cho là ngươi may mắn chế phục lao đầu này liền khờ dại coi là có thể cùng bản tôn vào tay trải qua trong bóng tối quan sát thủy lam lam tự nhận là tương dạ vũ nội t ì n h toàn bộ mò thấy từ vừa mới hắn cùng thương ma đánh cờ đến xem nàng thừa nhận dạ vũ có chút thủ đoạn nhỏ có chút khuôn v ặ t nhưng cũng chỉ thế thôi mà lại nàng từ đầu đến cuối cho là dạ vũ có thể chế ngự thương ma chỉ là may mắn mà thôi dù sao thương ma mặc dù từ mặt ngoài là một vị chủ thần nhưng thân là chủ thần cứng giả nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra mánh k h thương ma là một cái bị phế chủ thần cứng giả mặc dù vẫn có chủ thần c h i thân nhưng hắn nội hạch o suy yếu đến cực h ạ n có thể phát huy ra tới lực lượng có lẽ không hơn trăm một phần vạn dưới loại tình huống này nếu là dạ vũ nắm giữ một chút thủ đoạn đặc thù hay là có khả năng bằng vào thần hoàng c h i thân đem một vị bị phế chủ thần chế ngự điểm trọng yếu nhất chính là nàng đã đem dạ vũ q u ố t linh thăm dò rõ ràng hơn một trăm tuổi niên kỷ còn quá trẻ bởi vậy thủy lam Lam tuyệt đối không tin hắn có được có thể chống đỡ lực lượng của chủ thần nhưng mà sau đó phát sinh một màn lại làm cho thủy lam, lam cả đời đều khó mà quyết được chỉ gặp hai trưởng chạm vào nhau nàng dốc hết toàn lực vung ra một trưởng vậy mà tại trong nháy mắt bị tăng giã Phản phất là trứng gà đụng phải giống như hồng đá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản trứng đụng giống toàn kháng. bất là gà sức gì đá, cái kỳ có một à dạ vũ vung hứng hở vung ra m trường thì g i ố này g hung mang theo không có gì sánh kịp như thế, hung hăng một thu theo thế, tới cái có ánh, sánh dạ đánh n kịp n Trưng Trưng trường n g một một Một đưa đưa đầu một đào. Trưng 284, đưa đầu một đào. Một trường này lực lượng cùng khí thế vượt xa khỏi thủy lam lam tưởng tượng nàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thể đập vào mặt bàn tay như là thái sơn áp đ o a n giống như khí thế để thủy lam lam cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có cùng cảm giác bất lực theo â n nàng run thể bắt của đầu dậy, một tiếng vang trầm thủy lam lam cả người giống như là bị một cố lực lượng khổng lồ đánh bay thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cùng sau nặng nề mà đập xuống trên mặt đất trong miệng của nàng không ngừng p h u n ra m g ọ tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi dạ vũ nhìn như nhẹ nhàng một trường trên thực tế ẩn chứa vô cùng vô tận uy thế nó trưởng lực giống như xôi trào mánh liệt sóng biển bình thường đem thủy lam lam nội tạng cùng kinh mạch toàn bộ xoắn nát mặc dù một trường này cũng không có trực tiếp lấy đi thủy lam lam tính mệnh nhưng lại cùng trực tiếp giết thủy lam lam không có khác nhau giờ phút này thủy lam lam ngũ tạng lục phủ đã biến thành một đoàn thiến não sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng nhưng nàng nhớ rõ ràng chúng thần điện đại nhân đã nói rõ kỷ nguyên này trừ chúng thần điện bên ngoài đã không có ngụy tiên sinh ra hiện tại thủy lam lam vội vàng muốn biết một đáp án nhưng mà dạ vũ hết lần này tới lần khác không bằng ý của nàng người sắp chết không cần biết quá nhiều chúng thần điện là sẽ không bỏ qua ngươi bông xuống một câu cuối cùng o a n thoại sau thủy lam lam rốt cuộc không chịu nổi sinh mệnh tri hỏa đ ỗ n g nhiên dập tắt t r ú n g thần điện cái từ này đã là dạ vũ lần thứ hai nghe được lần trước nghe được tựa hồ là đang hơn một trăm năm trước còn là một vị võ đế trong miệng nghe được so với dạ vũ không có chút rung động nào thương ma đang nghe t r ú n g thần điện ba chữ này sau con ngươi rung mạnh x ư ơ n g vù mặt to càng là viết đầy sợ hãi tại thương ma mênh mông như yên hải trong trí nhớ có chuyện hắn đều có thể quên đều có thể quên nhưng chỉ có chúng thần điện quên không được bởi vì chính là chúng thần điện phái người giết hắn nói đúng ra là chúng thần điện phái người giết thương huyền đạo nhân mà hắn sở dĩ có thể sống tạm đến nay là bởi vì hắn là thương huyền đạo nhân lúc đầu tháo rời ra một đạo tâm ma nhưng mà thương huyền đạo nhân cũng không có để hắn cho bụi chỉ là đem hắn để đặt tại hắn tự tay chế tạo một tòa trong tháp cũng chính là vô vọng tháp hắn là từ thương huyền đạo nhân trong thân thể chia ra tới một phần nhỏ mặc dù hắn chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ nhưng cuối cùng cùng thương huyền đạo nhân vận mệnh tương liên thương huyền đạo nhân chết hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo gặp nạn may mắn là hắn cũng không đi theo thương huyền đạo nhân tiêu vong chỉ là tạm thời lâm vào ngủ say thẳng đến gần nhất mới tỉnh lại Tại t chiếm cứ hà h a như nhưng t h i không nghĩ tới chúng thần điện người vừa mới ngay tại chỗ tối một mực thăm dò hắn nếu không phải giả vũ chỉ sợ thời gian rất lâu hắn đều không thể phát giác bên người vậy mà ẩn giấu một quả bom hẹn giờ dù sao t r u n g thần điện thủ đoạn khó lòng phong bị vừa mới thủy lam lam tiềm ẩn chi thuật có thể nói là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh hiện tại thủy lam lam chết thương ma có một loại dự cảm t r u n g thần điện nhân mã bên trên liền m u ộ n tới giờ phút này thương ma đột nhiên cảm giác được chết tại dạ vũ trong tay cũng là một loại cực kỳ tốt lựa chọn dù sao dạ vũ sẽ cho chính mình một thông khoái nhưng nếu như là rơi xuống t r u n g thần điện trong tay đến lúc đó hắn chỉ sợ là muốn sống không được muốn chết không xong quân không thấy thương huyền đạo nhân bị chúng thần điện người vây công đến chết sau chúng thần điện thậm chí ngay cả thi thể của hắn cũng không có bông tha nghe nói chúng thần điện người đam mê đ ặ thù có người đối với thi thể tình hữu độc trung có người đối với thần hồn tình hữu độc trung càng có thậm chí có người đối người khác tâm mà tình hữu độc trung thương ma cũng không muốn rơi xuống đám k ê u biến thái trong tay bị một đám biến thái làm tiện đối với hắn mà nói đơn giản so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn hàng ngàn hàng vạn lần nghĩ tới đây thương ma thậm chí không còn sợ sẽ sắp đến tử vong mà là từ từ nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi từ thần đến nhưng mà vận mệnh luôn luôn thích cùng hắn nói đùa trong chốc lát sắc bạo tạc thân thể phản phất bị người cắt đứt nguồn điện kết thúc sớm đã thiết lập tốt chương trình ý thức được không thức hợp thương ma lập tức tay phải của hắn đã từ dạ vũ trên bờ vai lấy ra di hoa tiếp mộc đồng thời bị ép ngừng vận chuyển đây là đang làm cái gì hắn muốn chết hắn hiện tại thật rất muốn chết vì cái gì liền ngay cả yêu cầu nho nhỏ này đều không thể thỏa mãn hắn dạ vũ cũng là nhìn ra thương ma tính toán khỏe môi n i t lên một tia trêu tức dáng tươi cười người muốn chết tiểu nhân mạo phạm đại nhân tội ác cùng cực tự biết không cách nào thứ tội hiện tại chỉ cầu vừa chết thương ma ngôn từ k h ẩ n thiết than thở khóc lóc một lòng chỉ muốn cầu chết xét thấy ngươi nhận lầm thái độ không sai phân thượng ta liền lòng từ bi t a cho ngươi một cái mạng liền để ngươi tại bộ nữ thi kia đứng trước mặt sáng hối đến sinh mệnh kết thúc một khắc này đi lời vừa nói ra thương ma chỉ cảm thấy trời sập bốn để hắn đứng tại thủy lam lam bên cạnh thi thể sáng hối cái này không phải liền là sáng loáng nói cho chúng thần điện người là hắn giết thủy lam l a m sao không cần không thể hắn tuyệt đối không thể con chết hát quá này đại nhân tiểu nhân chi tội không thể tha thứ khẩn cầu đại nhân cho tiểu nhân một thông k h o á i cứ như vậy muốn chết thương ma nặng nề g h mà gật gật đầu giọng nói vô cùng nó kiên định đại nhân tiểu nhân lòng muốn chết số ruột còn xin đại nhân thành toàn tiểu nhân nếu không phải thương ma bị dạ vũ áp chế đến một chút khí lực đều không xử ra được hiện tại hắn đều muốn lập tức lập tức bản thân chấm dứt dù sao lấy chúng thần điện thủ đoạn sớm muộn có thể tìm tới hắn cùng đến lúc đó bị quản chế tại người t ù y ý người khác vô tình trà đạp không bằng hiện tại đưa đầu một đ a o mười tám năm sau lại là một đầu hào h á n chương hai trăm tám mươi năm chúng thần điện chương hai trăm tám mươi năm chúng thần điện vận mệnh luôn luôn thích cùng người nói đùa khi một người càng nghĩ đạt được vật phẩm nào đó lúc thì càng khó đạt được chính như giờ phút này thương ma một lòng muốn chết nhưng dạ vũ hết lần này tới lần khác không bằng ý của hắn ta vừa mới nghi mớn đã ngươi nhận lầm thái độ tốt đẹp ta vẫn là quyết định không giết ngươi liền để ngươi ở chỗ này quỳ cái trăm năm hào h ả o s á m hối tội của mình thoại âm rơi xuống dạ vũ quay người liền muốn rời khỏi nhìn xem dạ vũ rời đi bóng lưng thương ma triệt để xuất ruột vội vàng la lớn đại nhân đại nhân ngài không có khả năng bỏ lại ta ta không muốn rơi xuống chúng thần điện đám người kia trong tay nghe được thương ma lời nói dạ vũ lập tức dừng bước trở lại quét về phía thương ma có chút hăng hải nói chúng thần điện đem ngươi biết đến nói hết ra đi nghe vậy thương ma trong lòng căng thẳng trên mặt hiện g i vẻ làm khó không phải hắn không muốn nói thật sự là chúng thần điện quá mức t i n h khủng là phương vũ trụ này cấm kỵ đã t ừ n g thương huyền đạo nhân có thể xưng là hoành đè ép nhân kiệt cùng một thời đại phong quang vô hạn nhưng chúng thần điện vừa ra tay liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tan viên này từ từ bay lên tự tin h liên quan tới chúng thần điện tin tức hắn biết đến cũng không phải rất nhiều nhìn thấy thương ma thật lâu chưa từng mở miệng dạ vũ n h u mày hỏi làm sao không muốn nói kỳ thật thương ma nếu là không muốn nói dạ vũ cũng có biện pháp để hắn mở miệng chỉ bất quá dạ vũ không nghĩ như thế tàn bạo hay là nguyện ý cho thương ma một cái cơ hội k h phải đại nhân ta nói ta nói mặc dù dạ vũ ngữ khí nghe vào mười p h ầ n bình tĩnh nhưng là thương ma vẫn có thể lời từ hắn nghe được ra từng tia uy hiếp ý vị kỳ biểu đạt ý tứ đã là không gì sánh được rõ ràng rõ ràng chính là nếu như hắn không muốn nói sau đó liền sẽ để hắn biết vì cái gì đ ô n g hoa sẽ như vậy đó ngay sau đó thương ma đem hắn biết hết thể nói hết ra nghe được thương ma lời nói dạ vũ đối với chúng thần điện có một cái đại khái hiểu rõ chúng thần điện là một cái cực kỳ cổ lão tổ chức không có người biết được lai lịch của nó càng không có biết được nó đến cùng ở đâu chúng thần điện thành viên sẽ không dễ dàng như thế bình thường sẽ chỉ một cái kỷ nguyên đi ra hoạt động một lần nhưng mà Não bởi ọ n hắn m vậy vì sống sót cũng vì trở thành chân chính tiên chúng thần điện ngụy tiên bọn họ mới phát động một lần lại một lần hắc ám náo động tức đoạt sinh linh tinh khí chỉ hoãn tử vong căn cứ thương ma lời nói thương huyền đạo nhân sở dĩ sẽ bị chúng thần điện người đánh giết nhưng thật ra là bởi vì hắn không nguyện ý gia nhập chúng thần điện cùng thông đồng làm vậy lúc đầu chúng thần điện một vị ngụy tiên tìm tới thương huyền đạo nhân sau cũng không muốn cùng hắn độc thủ dòng dã mười cái kỷ nguyên đến nay thương huyền đạo nhân là duy nhất thành tựu ngụy tiên người chúng thần điện ngụy tiên bọn họ đối với hắn cũng là cực kỳ thưởng thức dù sao trên đường thành tiên nhiều hiểm trở thêm một cái ngụy tiên cũng là nhiều nhất trọng bảo hộ bởi vậy bọn hắn cực lực mời thương huyền đạo nhân gia nhập bọn hắn cùng bản thành tiên đại nghiệp nhưng mà đang hỏi rõ ràng một chút tình huống chúng thần điện một chút tình huống sau. thương huyền đạo nhân tuyên bố muốn vì phương vũ trụ này bình h ắ n cái thai họa này ngay sau đó một trận thế kỷ đại chiến bạo phát trận đại chiến này kéo dài mấy trăm năm thương huyền đạo nhân làm nhân tài mới nổi cũng là một mực đẻ ép chúng thần điện ngụy tiên đánh thương huyền đạo nhân sở dĩ có thể chiếm t h ư ợ n g phong có lẽ cũng có chúng thần điện ngụy tiên không có khả năng phát huy ra mười phần mười chiến lược nguyên nhân dù sao chúng thần điện ngụy tiên dần dần già đi một mực dựa vào sinh linh tinh khí kéo dài sinh mệnh của mình nó chiến lược tự nhiên không cách nào cùng ở vào thời kỳ đỉnh phong thương huyền đạo nhân đánh đồng không có gì bất ngờ xảy ra chúng thần điện vị kia ngụy tiên liên tục bại lui đang lúc thương huyền đạo nhân muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng một đao chém vị này ngụy tiên lúc lại một tên ngụy tiên xuất hiện ngăn lại một kích trí mạng h i ể n nhiên vị này mới xuất hiện ngụy tiên tự nhiên cũng là đến từ chúng thần điện hai vị ngụy tiên thương huyền đạo nhân tự nhiên không sợ nhưng mà vừa mới kém chút bị thương huyền đạo nhân đánh chết ngụy tiên lau đi khỏe miệng máu tươi nhìn qua thương huyền đạo nhân nói ra ngu xuẩn hai chữ ngay sau đó lại có hai tên ngụy tiên nói ra ngu xuẩn hai chữ ngay sau đó lại có hai tên ngụy tiên càng ngụy tuyệt vọng hơn trong đó một tên ngụy tiên nói cho hắn biết đây chỉ là chúng thần điện một góc của bằng sơn chúng thần điện so với hắn tưởng tượng được càng thêm cường đại cuối cùng Bọn, bọn h ắ mười đối với một thương huyền đạo nhân không có chút nào phần thắng cuối cùng chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi giết chết một tên ngụy tiên sau ôm hận bỏ mình vị này bị thương huyền đạo nhân giết chết ngụy tiên thật vừa đúng lúc chính là vừa mới bắt đầu cùng hắn giao thủ tên kia ngụy tiên qua hông nhạc máy bóp thương huyền đạo nhân biết được hôm nay là chính mình mệnh vấn này bởi vậy sử dụng lấy thương đội thương cấp tiến đấu pháp cưỡng ép kéo một cái nệm lưng cuối cùng thương huyền đạo nhân bỏ mình nó tinh khí bị mười vị ngụy tiên c h ư a cắt thậm chí thi thể đều bị trong đó một vị đam mê đặc thù ngụy tiên bỏ vào trong túi ngay sau đó hát cám náo động đúng hạn mà tới chín thành sinh linh cướp đoạt tinh khí hôi phi lên diện thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại còn sót lại một thành sinh linh may mắn sống tiếp được bọn hắn gánh chịu tự nhiên là sinh sôi trách nhiệm sau đó chúng thần điện ngụy tiên bọn họ sử dụng thủ đoạn lịch tiên xóa đi đám người liên quan tới chúng thần điện ký ức cũng xóa đi đám người đối với h á cám náo động ký ức bởi vậy vô số kỷ nguyên đến nay mọi người đối với chúng thần điện hoàn toàn không biết gì cả đối với h á cám náo động cũng là hoàn toàn không biết gì cả. càng không biết sâu trong vũ trụ ẩn giấu đi một đám nhân vật cực kỳ đáng sợ phương vũ trụ này tất cả mọi người như là sinh hoạt tại trong lồng giam súc vật nó tồn tại ý nghĩa chính là vì sinh sôi vì cho chúng thần điện ngụy tiên bọn họ cung cấp đủ nhiều tinh khí dưới mắt hát cám náo động sắp mở ra chúng thần điện người đã hành động trước đó nữ nhân kia còn có trước đó thiên huyền đại lục láo giả đều là chúng thần điện tiên phong bọn hắn xuất hiện mục đích tự nhiên là vì nhìn một cái kỷ nguyên này đến nay có hay không sinh ra một chút kinh tài tuyệt diễm người chúng thần điện đối với kinh tài tuyệt diễm đánh giá là có được trở thành ngụy tiên bởi vậy trước đó lao giả buông xuống chúng thần điện là sẽ không bỏ qua ngơi câu tiên văn thoại đến nay cũng còn không có ứng nghiệm nhưng mà thủy lam lam khác biệt nàng là có được trở thành ngụy tiên khả năng nàng tử vong chúng thần điện tuyệt đối sẽ không giống đối đái vo đế lao giả một dạng bỏ đi không để ý tới chương hai trăm tám mươi s á chúng thần điện người tới chương hai trăm tám mươi sáu chúng thần điện người tới thương ma tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này một cái có được ngụy tiên c h i tư chủ thần bị người giết chết chúng thần điện cũng nhất định phái ra ngụy tiên t r a ra chân tướng lấy chúng thần điện thủ đoạn thương ma dám khẳng định chúng thần điện người tuyệt đối có thể t r a được hắn cùng dạ vũ trên thân dạ vũ một cách diện s á t thủy lam lam thương ma lý chỗ đương nhiên cho là dạ vũ cùng thương huyền đạo nhân giống nhau là một vị ngụy tiên nhưng chúng thần điện quá mức cường đại thương ma cũng không cho là dạ vũ có năng lực đối kháng chúng thần điện đại nhân van cầu ngươi giết ta đi ta không muốn rơi xuống chúng thần điện đám người kia trong tay thương ma lần nữa khóc khẩn cầu làm thương huyền đạo nhân lúc đầu chia ra tới tâm ma nói theo một ý nghĩa nào đó hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được thương huyền đạo nhân một chút tình huống nhất là thương huyền đạo nhân bị chúng thần điện mười vị ngụy tiên giết chết sau nó thi thể rơi vào trong đó một vị ngụy tiên thủ bên trên thương ma đối với thương huyền đạo nhân sau khi chết gặp phải hình ảnh cảm giác càng thêm thường xuyên không thể không nói không hổ là sống vô số cái kỷ nguyên dơ bẩn đ ộ chơi tâm linh vặn vẹo tới cực điểm đam mê cũng là làm cho người buồn nôn đối với thương huyền đạo nhân thi thể ngạnh sinh dày xéo một cái kỷ nguyên cho tới bây giờ thương ma trong đầu vẫn sẽ xuất hiện thương huyền đạo nhân thi thể bị trà đ ạ hình ảnh mỗi lần những hình ảnh này đột nhiên xuất hiện đều để thân thể của hắn cùng linh hồn cảm thấy trước nay chưa có thống khổ ghê tởm hơn chính là những hình ảnh này hắn coi như không muốn xem cũng sẽ buộc hắn nhìn nghe nói chúng thần điện còn có người đối với tâm ma tình hữu tập c h u n g bởi vậy thương ma tình nguyện chết cũng tuyệt đối không nguyện ý rơi xuống chúng thần điện đám kia rác rưởi trong tay n g ư ờ i bây giờ muốn chết đã tới đã không kịp bọn hắn tới dạ vũ nhìn về phía xa xôi chân trời bình tĩnh mở miệng thương ma tự nhiên là nghe được dạ vũ trong miệng bọn hắn chỉ là ai chứ chúng thần điện người còn có ai giờ phút này thương ma trên khuôn mặt chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng trong miệng nỉ non, song. xong hết thể đều xong bốn chúng thần điện ngụy tiên tới hết thể đều không thể vân hồi thương ma đã có thể tưởng tượng ra hắn tương lai như là như điện ngục sinh sống vội cái gì dạ vũ thản nhiên nói thương ma bất lực hò hét đại nhân ngài không hiểu ngài không hiểu ngài không hiểu chúng thần điện c ư ờ n g đại một lát sau hai tên nhìn thường thường không có gì lạ lao giả áo xám xé rách không gian đến nơi này hai người khí tức nội liễm lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc không hề nghi ngờ bọn hắn chính là chúng thần điện ngụy tiên hôi hòa cùng hôi á m hai người ánh mắt như điện quét mắt bôi phía khi bọn hắn ánh mắt rơi vào thủy lam làm thi thể lúc s ắ p mặt trong nháy mắt trở nên âm chầm không gì sánh được đáng chết hồi hỏa thấp giọng chửi đ ở i nói trong ánh mắt của hắn lóe ra l ử a giận phán phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên hôi ám thì nhìn c h ầ m chặp dạ vũ trong mắt lóe ra sát ý lạnh như bằng cắn răng nghiến lợi hỏi là ngươi giết thanh âm như là như lôi đình vang vọng b ộ n phía để cho người ta không khỏi vì đó run dậy phải thì như thế nào dạ vũ thản nhiên nói thủy lam l a m thế nhưng là thủy thiên hoành cái kia lao đang thương yêu nhất cháu gái ngươi cũng dám giết hắn tội không thể tha hôi ám nhìn chằm dạ vũ một trận ánh mắt giao phong cũng theo đó triển khai trong nh hôi ám không hề có điểm báo trước bay rớt ra ngoài đại ca thấy thế hôi hòa vội vàng đem hôi ám đỡ lên bị dịu dắt đứng lên hôi ám ho kịch liệt thấu hai tiếng cũng lao đi vết máu ở khoe miệng huynh đệ thật bản lãnh trong lời nói không có một tia lý ngược lại nhiều hơn một phần tán thưởng tình cảnh này nếu như là không rõ tình huống người có lẽ sẽ còn coi là hai người là bằng hữu nhiều năm hôi ám thụ thương cũng chỉ là hai người hữu hảo luận bàn đưa đến nhưng mà gia vũ cũng không để ý tới hôi ám tật lực lôi kéo làm quen đôi với cái này hôi ám cũng là không chút nào b ừ n bực tại hạ hôi ám vị này là đệ đệ của ta hôi hòa hôi u y n h đệ hai người là điện, tôn danh. ám khép a cười một tiếng lấy các hạ thực lực thế nào lại là hạng người vô danh đâu đại khái là bởi vì các hạ không thích trước mặt người khác hiền thánh dạ vũ cũng không có tiếp hôi ám lời nói gốc giả đối với cái này hôi ám cũng không giận tiếp tục nói các hạ tuổi còn trẻ liền đã thành tựu ngụy tiên chi cảnh không biết có thể nguyện gia nhập ta chúng thần điện cùng bọn ta đồng mưu đường thành tiên dạ vũ thực lực đáng giá hôi ám trịnh trọng phát ra mời chỉ là có một chút hôi ám từ đầu đến cuối hơi nghi hoặc một chút đó chính là dạ vũ tuổi tác từ dạ vũ cốt linh đến xem hắn vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm tuổi hơn một trăm tuổi ngụy tiên hôi ám cho là mình gặp quỷ cuối cùng hắn lại nghĩ đến muốn hơn một trăm tuổi ngụy tiên quá mức kinh thế hai tục có lẽ dạ vũ có cải biến cốt linh phương pháp dù sao mỗi một vị có thể thành tựu ngụy tiên cảnh không một người ngoại lệ đều là hạ người kinh tài tiệt diễm tự nhiên sẽ có một ít chỗ hơn người v ề phần vì sao hôi ám sẽ kiên định cho là giả vũ là ngụy tiên mà không phải ngụy tiên phía trên cảnh giới là bởi vì chúng thần điện điện chủ nói cho bọn hắn vùng thế giới này không có khả năng xuất hiện tiên muốn thành tiên nhất định phải đả thông đường thành tiên tiến vào tiên vực chúng thần điện điện chủ chính là từ tiên vực mà đến chẳng qua là bởi vì tiên địa quy tắc áp chế hắn mới từ tiên cảnh rơi xuống mặc dù hiện tại điện chủ giống như bọn họ đều là ngụy tiên nhưng bọn hắn tin h t ư ờ n g biết được coi như bọn hắn cộng lại đều không phải là điện chủ đối thủ dù sao điện chủ đã từng là chân chính tiên coi như cảnh giới rơi xuống đến ngụy tiên cảnh cũng không phải bọn hắn có thể cùng chống lại bởi vậy, Tại t r vậy phần điện bên thủy lam lam một cái có một chút xíu hy vọng thành tựu nụy tiên người làm sao có tư cách cùng một vị đã thành tựu nụy cũng tiên người đánh đông đâu bởi vậy thủy lam lam bị giết mối thủ không chút lưu tình bị hôi ám cùng hôi hỏa ném s ó t mà lại bọn hắn cũng tin tưởng thủy thiên huỳnh sẽ không trách bọn hắn một cái cháu gái tại sao có thể có thành tiên trọng yếu đâu hai người một phen khẳng khái phân trần hướng dạ vũ giảng thuật gia nhập chúng thần điện đủ loại chỗ tốt bọn hắn tin tưởng dạ vũ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thành tiên dụ hoặc chương 287, t r ự c diện phong bạo chương 287, t r ự c diện phong bạo không thể không nói hôi ám cùng đùi cùng hai người có làm bán hàng đa cấp tiềm chất một phen nhiệt huyết sục sôi trần từ kém chút liền đem dạ vũ đốt lên may mắn dạ vũ cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. mới không có bị ta i n g ư liền h biết các hạ là người thông minh gia nhập ta chúng thần điện tuyệt đối là các hạ đời này đã làm sáng suốt nhất tuyển nói nói hai minh đệ cảm giác có chút không thích hợp vừa mới dạ vũ nói cái gì tới tựa như là cự tuyệt gia nhập chúng thần điện Kịp lần này hôi ám cùng đùi cùng hai huynh đệ cũng là nghe được rõ ràng dạ vũ nói đúng là cự tuyệt gia nhập chúng thần điện bọn hắn không có nghe xóa cũng không có nghe lầm đích đích xác xác là cự tuyệt gia nhập chúng thần điện chưa từ bỏ ý định hôi ám hỏi nữa một lần các hạ chẳng lẽ nói xóa ta tin tưởng ta đã nói đến rất rõ ràng cũng không cần lập lại một lần nữa hôi ám nhau mắt lại lo lắng nói các hạ cần phải hiểu rõ gia nhập chúng thần điện chúng ta chính là bằng hữu nếu không hôi ám cũng không có đem tất cả nói cho hết lời nhưng là người có đầu góc đều hiểu g n tàng ý ở ngoài lời gia nhập chúng thần điện mọi người chính là bằng hữu không gia nhập chúng thần điện mọi người chính là địch nhân bằng hữu tự nhiên là hô bang hỗ trợ về phần địch nhân giữ lại cũng là thái họa duy nhất xử lý phương pháp chính là đưa hắn đi gặp diêm vương đối mặt hôi ám lời trong lời ngoài uy hiếp dạ vũ cũng không để ý tới bởi vậy dạ vũ thái độ đã mười phần rõ ràng hôi ám k h é cười một tiếng ánh mắt lộ ra sắc ý、tốt. xem ra các hạ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng tốt liền để các hạ kiến thức một chút ta trúng thần điện thủ đoạn thoại âm rơi xuống hôi ám cùng b ù i cùng lẫn nhau tiên đạo lĩnh vực trong nháy mắt triển khai tương dạ vũ bao phủ trong đó tiên đạo lĩnh vực là tiến vào tiên cảnh sau đặc hưu thủ đoạn bất quá hôi ám cùng b ù i cùng hai người cũng không phải thật sự là tiên chỉ là có được một bộ phận tiên lực ngụy tiên bởi vậy hai người tiên đạo lĩnh vực cũng không tính hoàn chỉnh nhưng lại bởi vì hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ nó lĩnh vực vậy mà có thể lẫn nhau bù đắp trở thành một cái hoàn chỉnh lĩnh vực thân ở lĩnh vực chủ nhân lực lượng sẽ tăng lên trên diện bởi vậy dù cho giả vũ một đối một thực lực nghiền ép bọn hắn bất cứ người nào bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng giả vũ vui cùng từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chăm giả vũ các h ạ huynh đệ của ta hai người có lĩnh vực gia trì ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng lĩnh vực nghe được hai chữ này một bên thương ma sắc mặt đại biến lĩnh vực hắn là biết đến có được lĩnh vực ngụy tiên cùng không có lĩnh vực ngụy tiên hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại năm đó thương huyền đạo nhân chính là chưa kịp cảm nộ lĩnh vực trí lực mới có thể tại mười vị ngụy tiên dưới vây công ôm hận mà chết nếu là thương huyền đạo nhân cũng có lĩnh v chi ít đánh không lại cũng có thể chạy không đến mức cuối cùng đánh cũng đánh không lại chạy cũng chạy không thoát thương ma tin tưởng nếu để cho thương huyền đạo nhân đầy đủ thời gian lấy thiên tư của hắn nhất định có thể lĩnh nộ g lĩnh vực chi lực nhưng t r u n g thần điện cũng không có cho hắn thời gian nhìn thấy lĩnh vực bao trùm dạ vũ thương ma không khỏi cho hắn lau một vệ mồ hôi hắn đối với dạ vũ hoàn toàn không biết gì cả không biết dạ vũ có hay không lĩnh nộ g thuộc về mình lĩnh vực chi lực thương ma hy vọng có nếu không dạ vũ thắng tính cực thấp các hạn huynh đệ của ta hai người lĩnh vực có thể để ngươi mở rộng tầm mắt hôi ám nói gần nói xa tràn đầy khoe khoang dù sao, có đ ư dạ vũ thản v ự nhiên nói lời vừa nói ra liền hướng ở đây mấy người truyền một cái tin tức dạ vũ không có lĩnh vực đôi này hôi ám cùng bụi cùng hai người không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt dạ vũ không có lĩnh vực vậy liền mang ý nghĩa dạ vũ gần như không có khả năng chiến thắng bọn hắn trước đó bọn hắn còn tại lo lắng dạ vũ có lẽ cũng có được lĩnh vực hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa dạ vũ không có lĩnh vực tin tức này đối với thương ma mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức xấu không có lĩnh vực liền mang ý nghĩa địch nhân nhất đ ẳ n g ý vị này dạ vũ chiến thắng hôi ám cùng bụi cùng khả năng cơ thấp Xong 4. Giờ phút này, thương ma khắp khuôn mặt là vẻ vọng. Hiện nhất kháng Giờ giả tại, đối phút khắp thể h mặt tuyệt là là duy ma vẻ vũ có Lao Phu, phu c cùng cùng không không tốt, tốt, tốt. đã ngươi ngu h ta t n thần h điện, Lao có c thể xuẩn y mất hôn vậy cũng đừng trách lao phu hạ thủ không lưu tỉnh hôi ám cười lạnh một tiếng trong mắt sát ý tràn ngập chậm rãi giơ tay lên trong một chốc mắt cuốn phong đột nhiên nổi lên nguyên bản bình tĩnh bầu trời trở nên âm u không gì sánh được giống như là bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ trên mặt đất công trình kiến trúc cũng bắt đầu lung lay s ắ p đổ cuối cùng trong gió hóa thành c á t đá hướng về trung tâm phong bạo cất sạch theo phong bạo tăng lên một cỗ cực kỳ cường đại uy áp giống như thủy triều từ hôi ám thể nội phun ra ngoài cỗ uy áp này phảng phất có thể xuyên thấu tầng mây thẳng tới chân trời làm cho cả thiên địa cũng vì đó run dày cùng lúc đó đuôi cùng sau lưng cũng tụ tập được một cái đồng dạng to lớn vòng xoáy phong bạo nó xoay tròn lấy tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy trong ô i ám lúc bất trợt gió báo gào rít giận dữ thiên hôn địa ám vô tận phong bạo tri lực như là một đám da thu húm ánh thẳng tắp nhào về phía dạ vũ bọn chúng mang theo phá hủy hết thẻ lực lượng tựa hồ muốn đem dạ vũ triệt để xé nát một bên thương ma nhìn cảnh tượng trước mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khủng bố như thế phong bạo tri lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tại trong ấn tượng của hắn cho dù là thương huyền đạo nhân chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cường đại như thế phong bạo húng chi cái này có lẽ còn không phải hôi ám cùng đùi cùng thủ đoạn mạnh nhất nghĩ tới đây thương ma không khỏi dùng mình một cái cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng chương hai trăm tám mươi tám lĩnh vực rất khó sao chương hai trăm tám mươi tám lĩnh vực rất khó sao thu chết đi u ám cùng đùi cùng hai người hét lớn một tiếng đứng tại chỗ dạ vũ trực diện c u ố n tới phong bạo sắc mặt thanh lanh trầm tĩnh trong mắt không có ý sợ hãi chỉ gặp dạ vũ thân thể không động t h ầ n s ắ c cứng lại gào thét phong bạo tựa hồ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương như vải vóc giống như cắt từ giữa cắt thành hai nửa xảy ra chuyện gì một bên thương ma nhìn chằm chằm bị cắt chém thành hai nửa phong bạo như là đưa thân vào trong động rõ ràng từ đầu tới đôi hắn đều không có nhìn thấy dạ vũ xuất thủ chẳng lẽ lại đầy trời phong bạo là chính mình vỡ vụn thành hai nửa nhưng mà khiếp sợ không chỉ thương ma một người còn có mặt khác hai cái người trong cuộc ưu ám cùng bụi cùng giờ phút này hai người hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào khống chế đầy trời phong bạo đ ồ n g nhiên đ ầ y trời phong bạo vậy mà thay đổi phương hướng thẳng đến ưu ám cùng đ u ổ i cùng hai người thấy thế hai người lần nữa trước người tụ lên một cái vòng xoáy phong bạo ý đồ ngăn trở mất đi khống chế đ ầ y trời phong bạo nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt hai người sắc mặt kịch biến đ ầ y trời phong bạo trong nháy mắt phá hủy hai người trước người mới ngưng tụ vòng xoáy phong bạo đông nhiên phong bạo hóa lơi đao đem hai người thân thể c u ố n lại thủng trăm n g à n lỗ tại kịch liệt chấn động bên dưới ưu ám cùng đùi cùng hai người máu me khắp người bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất hai người từng ngụm từng ngủ phun máu tươi hiển nhiên thụ thương không nhẹ trái lại thương ma nghẹn họng nhìn chân chối mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hiển nhiên là không tin giả vũ vậy mà vừa đối mặt liền đem vũ ám cùng đùi cùng trọng thương mà lại là gậy ông đập l ư n g ông người sáng suốt đều có thể nhìn ra ưu ám cùng đùi cùng là bị chính mình rõ bao chi lực trọng thương ưu ám cùng đùi cùng đỡ lấy bò lên hai người quần áo tạ tơi như là một cái huyết nhân toàn thân cao thấp bị máu tơi n h ộ n dần khi tức vẻ vải tới cực điểm may mắn hai người là ngụy tiên bên trong cơn giả thân thể trải qua hơn vạn lần rèn luyện cường h à n h không gì sánh được nếu không vừa mới phong bạo cự nhận đủ để cho bọn hắn tại chỗ bỏ mình bất quá xem bọn hắn d Thế thế, t h ư ơ ngay m thở sau đó hai người chu thân thanh quang trở hiện cảnh tượng khó tin phát sinh chu thân cùng, cùng vết máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại huệ vải khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên chỉ một lát sau thời gian trên thân hai người thương thế đã phục hồi như cũ khí tức cũng lần nữa trở về đến đỉnh điểm nhìn thấy một màn này thương ma vừa chầm xuống một hơi trong nháy mắt nâng lên cổ họng nhìn xem đầy m á u phục sinh hai người dạ vũ thần sắc như thường trên mặt không có toát ra mảy may vẻ kinh ngạc nhưng mà ưu ám cùng đùi cùng đối với dạ vũ trên mặt biểu lộ làm như không thấy một mặt đắc ý khoét hoang huynh đệ của ta hai người lĩnh vực như thế nào chẳng ra sao cả dạ vũ thản nhiên nói một câu chọc giận ưu ám cùng đùi cùng hai người tựa hồ từ đầu tới đôi dạ vũ biểu lộ đều là nhàn nhạt, nhạt không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt cái này khiến luôn luôn cao cao tại thượng bọn hắn không thể nào tiếp thu được có ít người chính là như vậy càng lạc cùng cùng sau đó, vũ ám cũng đi theo phụ hòa nói vất quá là một cái ngay cả lĩnh vực đều không thể lãnh nộ kẻ đáng thương không đáng chúng ta sinh khí hai người lặp đi lặp lại cường điệu lĩnh vực hai chữ đơn giản là khi dễ dạ vũ không có lĩnh vực vì chính mình tìm kiếm cảm giác ưu việt tiểu bối huynh đệ của ta hai người đưa thân vào trong lĩnh vực vô luận nhận thương nặng cỡ nào đều có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ ngươi không cách nào chiến thắng chúng ta đại ca làm gì cùng cái này không có lĩnh vực kẻ đáng thương nói những ngày đâu hai người ngươi một lời ta một câu như là hát đôi bình thường nói móc dạ vũ đối mặt hai người châm trọc khiêu khích dạ vũ khẽ cười một tiếng từ từ nói các ngươi làm sao biết ta không có lĩnh vực đâu ngay sau đó một đạo lực lượng vô hình từ dạ vũ trên thân dâng lên chỉ một thoáng ưu ám cùng đ u ổ i cùng sắc mặt k ị biến cỗ này lực lượng quen thuộc rõ ràng là lĩnh vực chi lực còn không đợi hai người suy nghĩ dạ vũ lĩnh vực liền đã thành hình song phương lĩnh vực địa vị ngang nhau phân biệt rõ ràng b ô i cùng chừng to mắt không thể tin hỏi ngươi tại sao lại có được lĩnh vực đông nhiên bên hai vang lên một đạo quen thuộc tiếng kinh hô b ô i cùng trong nháy mắt liền phân biệt ra đây là đại ca của hắn đu ám thanh â m chỉ gặp đ u ám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào dạ vũ vì sao lĩnh vực của ngươi cùng huynh đệ của ta hai người lĩnh vực giống nhau như l ú c lời vừa nói ra b ô i cùng lập tức nhìn về phía dạ vũ lĩnh vực quả nhiên như đại ca hắn nói tới dạ vũ lĩnh vực cùng hắn huynh đệ hai người lĩnh vực giống nhau như đúc đơn giản như là huynh đệ sinh đôi bình thường hai người phản ứng tại dạ vũ trong dự liệu đối mặt hai người chất vấn dạ vũ cười nhạt một tiếng lĩnh vực rất khó sao t a tay này lĩnh vực như thế nào có hay không học được các ngươi tinh túy mà lại lĩnh vực của các ngươi nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đáng giận cũng dám học trộm huynh đệ chúng ta hai người lĩnh vực để mặt lại ưu ám cùng bụi cùng mặt mũi tràn đầy âm trầm muốn rách cả mí mắt không ai có thể lý giải tâm tình của bọn hắn thật vất vả đi ra một chuyến lại bị người học lén bản lĩnh giữ nhà mà lại dạ vũ còn dám trào phúng bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lĩnh vực ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng phát lực thao túng lĩnh vực v ọ t tới dạ vũ lĩnh vực. bọn hắn muốn đem dạ vũ lĩnh vực đụng nát muốn để dạ vũ biết hắn học trộm lĩnh vực chỉ là chỉ có bề ngoài khó mà đến được nơi thanh nhã vanh u ố n tu ám cùng b u i cùng lĩnh vực đâm vào dạ vũ trên lĩnh vực tuy theo một đạo như là miếng thủy tinh nước chói hai thanh â m bỗng nhiên văng lên tu ám cùng b u i cùng trong lòng x i ế t chặt tại cảm ứng được lĩnh vực của mình cũng không có sau khi vỡ vụn nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bông xuống c h ậ n b u i cùng cười nạo một tiếng hàng ngày cuối cùng không lên được nơi thanh nhã u ám cũng đi theo phụ hòa nói tiểu bối xem ra nơi không có học được tinh túy trở về luyện thêm một chút đi trên mặt của hắn lộ ra đắc ý t h ầ n sắc tựa hồ đã thấy dạ vũ thất bại đối mặt hai người trào phúng dạ vũ không chút nào bất vi sở động khoe miệng g ơ lên một vòng dáng tươi cười trong mắt l ó e lên một tia t r e o tức hẳn là các ngươi đã chắc chắn lĩnh vực của ta s é nát dạ vũ cái này không bình thường biểu hiện để ưu ám cùng b ù i cùng trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cố dự cảm bất tưởng hai người lướp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng bất an rất nhanh bọn hắn liền đem loại tâm tình này đẻ xuống cho là đây chỉ là dạ vũ ra vẻ chấn định nhưng mà đúng lúc này d i biến phát sinh chỉ gặp ưu ám cùng đuổi cùng quanh thân lĩnh vực đột nhiên phát ra một trận ken k ế t giọt v a n g ẩm vang vỡ vụn lĩnh vực đai vỡ vụn tới lực trùng kích khiến cho ưu ám cùng đuổi cùng thân thể hai người chấn động mạnh một cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy chương hai trăm tám mươi chín ẩn nguyện chương hai trăm tám mươi chín ẩn nguyện sao a có thể có thể bị trọng thương ngã xuống đất ưu ám khó khăn chống lên thân thể nhìn chăm chăm giả vũ vợ môi càng không ngừng rung g i y hiện nhiên hắn từ đầu đến cuối không thể tin được chính mình cùng đuổi cùng liên thủ hay là vậy mà bại bởi giả vũ Càng không hề nghi ngờ tại trận này hai chọi một không công bằng trong quyết đấu bọn hắn thua mà lại thua cực kỳ khó coi vậy mà thắng thương ma hai mắt trường lớn như cùng chiếc cá thất thần nói nhỏ đối mặt hai cái cực kỳ cường đại ngụy tiên dạ vũ vẹn vẹn chỉ dùng hai chiêu liền để bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu có thể tại hai chiêu bên trong trọng thương hai cái thực lực không tầm thường ngụy tiên ưu ám, ám đã chắc chắn dạ vũ là ngụy tiên cảnh hậu kỳ cường giả không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh bại ngụy tiên cảnh hậu kỳ đây là như thế nào khái niệm phải biết minh đệ bọn họ hai người trải qua vô số cái kỷ nguyên tu luyện cũng mới vẹn vẹn ngụy trong tiên cảnh kỳ nhưng cho dù là ngụy trong tiên cảnh kỳ tại chúng thần điện cũng có được địa vị cơ cao ngụy tiên nhất cảnh một cái tiểu cảnh giới chính là lệch trời Nguyện tại ngụy tiên, tiên, tiên cảnh giới bên trong mỗi cái tiểu cảnh giới vượt qua đều là một lần chất biến tựa như là từ phạm nhân một bước lên trời trực tiếp tấn thăng đến chủ thần bình thường loại thuế biến này là toàn phương vị bởi vậy cho dù là đỉnh tiêm thiên tài cũng rất khó tại ngụy tiên cảnh khiêu chiến vượt cấp càng mạnh đối thủ lấy thương huyền đạo nhân kinh lịch làm thí dụ hãn tại trở thành ngụy tiên trước có thể thoải mái mà lấy một địch một mươi hai phong quang vô lượng nhưng khi hắn đột phá đến ngụy tiên cảnh dưới sau đối mặt đồng cấp cường giả lại cần tốn hao hơn trăm năm thời gian mới có thể chiến thắng đối phương về sau thương huyền đạo nhân bị ép một người đơn đấu trúng thần điện mười vị ngụy tiết lúc trên thực tế chỉ có tám vị ngụy tiên xâm cùng chiến đấu hai vị khác ngụy trong tiên cảnh kỳ thì tại một bên q u a n chiến bởi vì tất cả mọi người biết thương huyền đạo nhân đối mặt tám vị đồng cấp cường giả đã không có sinh khả năng nếu như cái này hai tên ngụy trong tiên cảnh kỳ cũng gia nhập chiến cuộc khả năng thương huyền đạo nhân ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có càng đừng đề cập cuối cùng lấy mạng đổi mạng mang đi một vị ngụy tiên ngụy trong tiên cảnh kỳ cùng ngụy tiên cảnh sơ kỳ t r ê n l ệ n h đều to lớn như thế càng đừng đề cập ngụy tiên cảnh hậu kỳ ưu ám cùng b u i cùng hai người cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng nếu như dạ vũ giống như bọn họ đều là ngụy trong tiên cảnh kỳ như vậy cho dù dạ vũ chiến l ự c có mạnh mẽ hơn nữa bọn hắn cũng có thể cùng dạ vũ đồng quy vô tận dù sao bọn hắn có thể thông qua suối máu phục sinh nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là ngụy tiên cảnh hậu kỳ cường giả suối máu mặc dù có được phục sinh trí lực nhưng lại có hạn chế điều kiện tiên quyết là giết bọn hắn nhân cảnh giới không được cao hơn bọn hắn nếu không suối máu đem sẽ không có tác dụng. nghĩ tới đây ưu ám cùng đ u ổ i cùng nhìn nhau quả nhiên ý nghĩ của bọn hắn là nhất trí lẫn nhau giết chết đối phương đang lúc ưu ám cùng đ u ổ i cùng động thủ chuẩn bị thời khắc đột nhiên một cỗ uy áp đem bọn hắn hai người giam cầm cỗ uy áp này phong tỏa toàn thân bọn họ trên dưới là còn thừa không có mấy lực lượng càng làm cho bọn hắn ngay cả đơn giản đưa tay động tác đều không thể hoàn thành làm sao cả đám đều ưa thích tìm chết đâu dạ vũ khỏe môi d ư ơ n g lên hài hước nhìn qua hai người nghe được dạ vũ thanh âm ưu ám cùng đùi cùng trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là xong dạ vũ xuất thủ cầm giữ bọn hắn bọn hắn hiện tại ngay cả chết đều không làm được. Trong thân thể m ộ t t i a tiên lực đều cảm giác không thấy hết thể đều xong bọn hắn hiện tại trừ chờ đợi cố định vận mệnh cái gì cũng không làm được đông nhiên cách đó không xa chân trời xuất hiện một đạo dài mười mét vết rách trong vết rách chuyển đến một đạo h uy nghiêm mà thanh â m g i à n u a lớn mật cũng dám làm tổn thương ta chúng thần điện người ẩn nguyện trưởng lão là ẩn nguyện trưởng lao tới vừa mới còn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hú ám cùng b ù i c u n g đang nghe ẩn nguyện trưởng lao thanh em sau ảm đạm đôi mắt lập tức bị vui sướng tràn ngập pham là có thể tại chúng thần điện đảm nhiệm trước trường lão đều không ngoại lệ không phải ngụy tiên cảnh hậu kỳ cờ giả mà lại ẩn nguyện trưởng lão tại ngụy tiên cảnh hậu kỳ chìm đắm mấy cái thế kỷ tại một đám trưởng lão bên trong cũng là gần phía trước tồn tại bởi vậy ưu ám cùng đ u i cùng đối với ẩn nguyện trưởng lão có thể nói là lòng tin trần đầy có ẩn nguyện trưởng lão tại nho nhỏ dạ vũ không đủ gây sợ tiểu bối nhanh chóng đem chúng ta thả bằng không đợi đến ẩn nguyện trưởng lão lại tới đây ngươi sẽ chết không có chỗ trôn có ẩn nguyện trưởng lão chỗ dựa đ u i cùng cũng là đổi một bộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lơ lối thậm chí vây mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh đi tiểu đem vũ ồn à o dạ vũ lanh quát một tiếng ánh mắt ngưng hóa thành huyết vụ đ ầ y trời đại lượng huyết vụ tung tóe đến ưu ám trên thân cảm thụ được làn ra tầng ngoài truyền đến cực nóng ký h t ứ c nhìn nhìn lại trên đất một vũng máu ưu ám hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ nghiêm nghị quát nhiệt súc đưa ta đệ đệ mệnh đến nếu không phải lúc này ưu ám bị dạ vũ một mực giam cầm chỉ sợ sau một khắc liền sẽ trực tiếp bổ nhào vào dạ vũ trước mặt ở chung được mấy cái thế kỷ thân đệ đệ chết tại trước mắt mình ưu ám sẽ sụp đổ chẳng có gì lạ cùng lúc đó dạ vũ ánh mắt lạnh lẽo teo gạo muốn vì đệ, đệ báo thù u ám cũng hóa thành một đám huyết vụ đối với chúng thần đệ trên tay của bọn hắn lây dính vô số sinh linh máu tươi bọn hắn sở dĩ sống vô số cái kỷ nguyên là bởi vì một lần lại một lần thu hoạch vũ trụ sinh linh tinh khí trên tay bọn họ nợ máu vô số giả vũ sẽ không dễ dàng bông tha bọn hắn tử vong đối bọn hắn mà nói là kết cục tốt nhất ẩn nguyệt vượt qua vô số không gian đến chỗ này cũng không có nhìn thấy ưu ám cùng bụi cùng hai người chỉ có thấy được giả vũ thương ma cùng trên đất hai bãi huyết thủy trong huyết thủy khí tức cực kỳ quen thuộc ẩn nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai bãi huyết thủy chủ nhân là ưu ám cùng bụi cùng mà lại huyết thủy cực kỳ tươi mới ý vị này hai người ẩn n g u y ệ t từ trên cao nhìn xuống n h ì n trăm trăm dạ vũ trong mắt sát ý tràn ngập nghiêm nghị chất vấn ẩn n g u y ệ t làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người sẽ ở hắn mí mắt dưới đáy giết người cái này hoàn toàn là không có đem hắn ẩn n g u y ệ t để vào mắt chương hai trăm chín mươi chiến lên chương hai trăm chín mươi chiến lên ngươi không phải đều đã nhìn ra được không dạ vũ khép cười một tiếng từ chối cho ý kiến ẩn n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến ngươi tìm chết đừng tưởng rằng ngươi là ngụy tiên cảnh hậu kỳ liền có thể muốn làm gì thì làm chúng thần điện lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng thoại âm rơi xuống chỉ gặp trong khe không gian lục tục no ngoe đi ra mười mấy người những người này không có chỗ nào mà không phải là ngụy tiên cường giả trong đó một tên tóc đỏ sầm ngụy tiên đi đến ẩn n g u y bên người người này đồng dạng cũng là chúng thần điện trưởng lão ô vũ vì đối phó giả vũ chúng thần điện phái ra hai vị trưởng lão cùng hơn mười vị hơi yếu một bậc ngụy tiên trợ trận tiểu tử dám giết ta chúng thần điện trưởng lão ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống ô vũ ánh mắt âm bên dưới quanh thân sát ý nổi lên một phía hai tên ngụy tiên cảnh hậu kỳ trưởng lão là chủ lực hơn mười người ngụy tiên trung kỳ cùng ngụy tiên sơ kỳ chúng thần điện thành viên tại hai bên nắp trận t thương r ố n bên ở một t ma k h ô nội g g n tâm vô hạn bị thương một cái kỷ nguyên trước hắc cám náo động hắn từng tự mình trải qua đến nay nhớ tới vẫn mồ hôi lạnh ứa ra ngày đó địa ngục nhân gian thi cốt khắp nơi bốn chỗ đều là thống khổ kêu trên mọi người khẩn cầu thần minh có thể cứu bọn họ thật tình không biết thần mình cũng là hắc cám náo động tế phẩm một trận hắc cám náo động mai táng quá nhiều máu cùng nước mắt mai táng quá nhiều không cam lòng cùng chú oán như thế gian có luân hồi chỉ sợ chúng thần điện ngụy tiên bọn họ coi như bị đánh nhập một ư ơ i tám tầng địa ngục đều không thể rửa sạch bọn hắn tạo ra sắc nhiệt đ ỗ n g nhiên thương ma con người đột nhiên co lại bởi vì vây công dạ vũ hơn mười vị ngụy tiên bên trong có một tên hoàng y hỷ ngụy tiên chính là năm đó bị thương huyền đạo nhân giết chết ngụy tiên hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm người này trong ký ức của hắn sớm tại một cái kỷ nguyên trước liền đã chết hiện tại lại đang yên đang lành đứng ở nơi đó tham dự vây công dạ vũ hành động có lẽ là ánh mắt quá mức hoàng y liên ngụy tiên cũng chú ý tới thương ma lập tức hoàng y liên ngụy tiên cười nạo h một tiếng ánh mắt liếc nhìn thương ma nghiền ngấm nói sâu kiến có người hay không nói qua cho ngươi tùy ý nhìn chăm chú người khác là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình là ngươi thương ma thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng y liên ngụy tiên a xem ra ngươi thật giống như nhận biết bản t ô n để bản t ô n nhìn một cái ngươi đến tột cùng là ai c h ậ n hoàng y liên ngụy tiên trên dưới đánh giá một phen thương ma kinh hô một tiếng là ngươi không, đối, ngươi không phải hắn một lát sau hoàng y liên ngụy tiên rốt cục nhìn ra thương ma lai lịch cười nói bạn tốt biết ngươi là thương huyền tên kia tơ ma chắc h k ô ngay được như thuộc quen n thế. g sau đó hoàng y hệ ngụy tiên nhìn chằm chằm thương ma r ộ i ra l ư ỡ i to liếm liếm khỏe môi ánh mắt lộ ra muôn sắc tâm ma thú vị thú vị bản t ô n còn không có chơi qua tâm ma đâu hoàng y hệ ngụy tiên một phen để dạ vũ có chút buồn nôn đại thiên thế giới quả thật không thiếu cái là bốn là m người đứng xem dạ vũ đều cảm thấy buồn nôn huống chi là thương ma bản nhân may mắn chưa từng ăn bữa cơm đêm qua nếu không sớm đã bị áp tâm phân ra trong lúc nhất thời thương ma phảng phất giống như ăn phải con ruồi sắc mặt bàn thối bất quá hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có biết rõ ràng đành phải ép buộc chính mình tiếp tục xem hoàng y liên ngụy tiên tấm kia làm hắn buồn nôn mặt ngươi vì sao còn sống ngươi không phải đã chết rồi sao đây là thương ma vấn đề quan tâm nhất cũng là hắn nhất định phải hỏi rõ ràng vấn đề đối với thương ma n g h i hoặc hoàng y liên ngụy tiên sớm có đ o á n trước ánh mắt khinh miệt nói ta chúng thần điện thủ đoạn há lại ngươi một con run dế có thể theo dõi vừa nói một bên nhẹ nhàng vung ra một đạo phong nhận màu xanh phong nhận màu xanh nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng nó ẩn chứa lực lượng đủ để xé nát bất luận một vị nào chủ thần chúng thần điện đám người ánh mắt hở hữ p h ả Ngay phất sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc phong nhận màu xanh vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu hướng phía phương hướng ngược bắn ra phong nhận màu xanh tốc độ nhanh đến không hợp thoát thường bất quá sát na thời gian hoàng y hiện ngụy tiên liền bị đánh tới phong nhận màu xanh xuyên thùng thân thể thẳng tắp từ không trung rớt xuống hoàng y hiện ngụy tiên chết chết không nhắm mắt thương ma không dám tin nhìn về phía dạ vũ hiển nhiên không ngờ rằng dạ vũ vậy mà lại xuất thủ cứu hắn ẩn n g u y ệ n thân là một đám ngụy tiên bên trong người mạnh nhất phản ứng đầu tiên trận mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào dạ vũ là ngươi ở đây trong mọi người trừ dạ vũ hiển nhiên không ai có thể tại dưới mí mắt hắn giết người nói chuyện làm việc phải giảm chứng cứ ngươi con mắt nào thấy là ta làm dạ vũ khoát, khoát tay làm ra một bộ dáng vẻ vô tội nhưng mà mọi người tại đây trừ dạ vũ tất cả mọi người tuổi tác đều là lấy kỷ nguyên làm đơn vị đương nhiên sẽ không tin tưởng dạ vũ lý do thoái thác dù sao trừ dạ vũ không có người có năng lực như thế tại dưới mí mắt hắn giết người càng không có người có động cơ này tốt Tốt, tốt. ẩn nguyệt liên tiếp nói ba cái tốt chữ không rõ tình huống người có lẽ còn tưởng rằng hắn hết sức cao hứng kỳ thực không phải vậy ẩn nguyệt mỗi nói một cái tốt chữ sắc mặt liền âm t r ầ một phần nguyên bản đã như là than đen mặt trong nháy mắt trở nên càng đen hơn thậm chí nói xong lời cuối cùng một cái tốt chữ lúc ẩn nguyệt cơ hồ là nghiến răng như lợi hai lần không đến nửa canh giờ thời gian bị dạ vũ khiêu khích hai lần thân là ngụy tiên cảnh hậu kỳ cường giả chúng thần điện quyền cao chức trọng trường lão vô số cái kỷ nguyên đến nay đều không có người dám khiêu khích hắn bây giờ một ngày thời gian lại bị khiêu khích hai lần cái này hoàn toàn là đem hắn mặt mũi đẻ xuống đất trùng điệp ma sát hôm nay nếu như không thể đem dạ vũ chém giết vậy hắn còn có hà nhan diện tại chúng thần điện đặt chân tiểu tử đừng tưởng rằng may mắn tu luyện tới ngụy tiên hậu kỳ liền vẫn có thể hoành hành không sợ ngụy tiên hậu kỳ cũng có giai tầng trên lệch nửa bước chính là một trời một vừa khoảng cách hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút như thế nào cường giả chân chính vừa dứt lời bốn phía âm phong tiêu dên đ ầ y trời băng tuyết gào thét tàn phá bờ bãi ngay sau đó một thanh chừng mấy ngàn trượng băng tuyết cự kiếm treo ở thượng khung một trận tiếng quỷ khóc sói chu bên trong băng tuyết cự kiếm nhanh quay ngược trở lại xuống phóng xuất ra lệnh leo hàn uy thẳng đến vòng vây dạ vũ đám người thấy thế nao nhao lui đến hơn mười dặm dù sao bọn hắn cũng không muốn bị ẩn nguyệt trưởng lao băng tuyết cự kiếm nổ thương giờ phút này đám người ánh mắt hờ hững nhìn xem cùng ẩn nguyệt rằng co dạ vũ phản phất tại nhìn một người chết từ đầu đến cuối dạ vũ thần sắc tự nhiên trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào khẩn trương cùng bối rối nhưng mà cái này tại chúng thần điện một đám ngụy tiên nhãn bên trong lại giống như là từ bỏ chống cự sâu kiến mặc dù vô c h i nhưng cũng có tự mình hiểu lấy ẩn n g u y ệ t trưởng lão đều xuất thủ nho nhỏ sâu kiến chống cự hữu dụng không trở về uống rượu ăn mừng đi đám người cực lực thổi phồng lấy ẩn n g u y ệ t phảng phất đã thấy dạ vũ chết tại băng tuyết cự kiếm dưới hình ảnh nhưng trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện cự kiếm hành không mang theo thế không thể đỡ lực lượng tại cách dạ vũ chỉ có một thước khoảng cách ngừng đám người chỉ nhìn thấy dạ vũ dôi ra một ngón tay đĩm vào màu trắng loáng mũi kiếm. một người một kiếm lẫn nhau răng co dạ vũ thân ảnh tại nàn trượng cự kiếm bên dưới lộ ra nhỏ bé như vậy thế nhưng là chính là đạo này thân ảnh nhỏ bé nạnh g xinh xinh đem băng tuyết cự kiếm lây trước người khiến cho không nhúc n í t được đông nhiên đám người bên thai vang lên một đạo như là miếng thủy tinh nước t â m thành nói đúng ra so miếng thủy tinh nước thanh âm càng thêm nặng nề g h sau một khắc chỉ gặp thiên trượng c h i cự băng tuyết trên đại kiếm xuất hiện bắt mắt vết rách vết rách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn giang g i á bốn mang theo y áp bạc băng tuyết đại kiếm ứng thanh mán áp hóa thành đầy trời băng truy hướng về trong đám người một vị nụy g tiên hô to một tiếng không tốt tiếng kêu to đem mọi người lực chú ý kéo lại đám người lúc này mới chú ý tới băng truy mục tiêu là bọn hắn thảo ta chỉ là nhìn cái đùa dân à. chạy chạy mau ẩn nguyệt trưởng lão ô vũ trưởng lão cứu lấy chúng ta đầy trời băng truy là băng tuyết cử kiếm vỡ vụn biến thành dù cho lực lượng bị suy yếu mấy chục lần nhưng cũng đủ để chém giết ngụy trong tiên cảnh kỳ trở xuống tồn tại cứu người ẩn nguyệt cùng ẩn nguyệt cùng ẩn n g u y từng cái ngăn lại đầy trời băng truy nói cho cùng là bắt nguồn từ ẩn nguyệt ẩn nguyệt ngăn cản đứng lên tự nhiên là không tốn sức chút nào trái lại ô vũ liền không có ẩn nguyệt dễ dàng như vậy hắn muốn là cùng ẩn nguyệt tranh lệch quá lớn ngăn cản đứng lên tự nhiên cũng là có chút phí sức cho nên có mấy cái băng truy x à o r ư ợ u tránh đi ô vũ lưới phòng hộ lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ bắn g i ế t ba vị ngụy tiên phế vật ẩn nguyệt sắc mặt t âm trầm dẫn mắng một tiếng phế vật một từ chỉ là ai đám người tự nhiên là lòng d ạ biết dọ ô vũ sắc mặt không vui bị ẩn nguyệt ngay trước mặt mọi người nói thành rắt rưởi mặt mũi tự nhiên là không nhịn được nhưng mà hắn cùng ẩn nguyệt mặc dù đều là ngụy tiên cảnh hậu kỳ nhưng ẩn nguyệt thực lực vượt xa khí tức quanh người bạo động lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn vô số băng truy tại khoảng cách đám người rất xa vị trí bị vỡ vụn tại ẩn nguyệt như là vụn băng cơ hiệu suất bên dưới đại địa đã tích lũy mấy trượng dày băng tuyết nửa k h ắ c đồng hồ sau bầu trời lần nữa khôi phục sáng s ủ a thấy thế ẩn nguyệt cũng thu hồi tự thân khí thế bằng bạc nhưng mà sau một khắc ngoài ý muốn phát sinh chỉ gặp không biết từ chỗ nào toát ra ba viên băng truy lần nữa trong nháy mắt xuyên thủng ba vị ngụy tiên cùng lúc trước bị băng truy xuyên thủng ba tên ngụy tiên một dạng ba người sinh cơ hoàn toàn không có từ không trung rơi xuống chạy xuôi máu tươi nhuộm đỏ trắng g nhìn thấy một mặt này chẳng biết tại sao âu vũ cảm thấy có chút lớn nhanh lòng người trong lòng dâng lên một tia đại thủ đến báo khoái cảm có lẽ là thấy được trước đó ở trước mặt mình bênh mặt hất hàm sai khiến ẩn nguyệt cũng không có bảo vệ ba vị này ngụy tiên trong lòng cảm nhận được một chút cân bằng ẩn nguyệt mắng hắn là phế vật có thể chính mình sao lại không phải một tên phế vật đâu những này băng truy rất quỷ dị giống như là có tư tưởng của mình bình thường sẽ còn ở sau lưng làm đánh lén hắn nhất thời sơ s ả y không có bảo vệ cái kia ba tên ngụy tiên cũng là có thể thông cảm được mà lại những này băng truy đầu muốn nói cho cùng là ẩn nguyệt ẩn nguyệt muốn đối với chuyện lần này chịu trá nếu là hắn ngay từ đầu liền trực tiếp bảo vệ tất cả mọi người lại từ hắn ngăn trở lọt lưới chi truy như thế nào lại phát sinh sáu tên ngụy tiên thân chết tình huống ẩn nguyệt mới là lớn nhất ngu xuẩn nhưng mà những lời này ô vũ chỉ dám ở trong lòng nói bất quá duy nhất một lần tổn thất sáu tên ngụy tiên không có gì bất ngờ xảy ra hắn cùng ẩn nguyệt đều sẽ nhận điện chủ trừng phạt dù sao chúng thần điện mỗi một vị ngụy tiên đều cực kỳ trọng yếu muốn bồi dưỡng một tên ngụy tiên cần tốn hao đếm không hết tài nguyên mà lại còn không phải người, người đều có trở thành ngụy tiên cơ hội cho dù là chúng thần điện đã trải qua vô số cái kỷ nguyên mới khó khăn lắ khoảng cách chín mươi chín tên n g u y tiên mục tiêu còn kém không ít lần này hắn cùng ẩn nguyệt hết thể mang ra mười bảy vị n g u y tiên nhưng mà chưa xuất sư đã chết tính cả trước đó áo vàng n g u y tiên hiện tại chỉ còn lại có mười tên n g u y tiên mà lại tử vong bảy vị n g u y tiên đều không cách nào bị huế y tuyển t phục sinh coi như bọn hắn tương dạ vũ đem ra công lý chỉ sợ sau khi trở về cũng khó khăn trốn trách phạt ô vũ nghĩ đến tầng này ẩn n g u y ệ t tự nhiên cũng nghĩ đến tầng này bất quá ẩn n g u y ệ t càng quan tâm là mặt múi của hắn quá t a n ba bận dạ vũ đã khiêu khích hắn ba lần ba lần đều là do lấy mặt của hắn giết người nếu như hôm nay hắn không thể giết chỉ sợ nhất t h ế anh danh tướng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ẩn nguyệt liếc nhìn ô vũ cùng sống suốt mười tên vị tiên cùng tiến lên bản tôn cùng ô vũ chủ công các ngươi mười người ở một bên tùy thời mà đậu mười vị nụy g tiên trả lời giòn duy chỉ c ó ô vũ tiếng như dồi môi i hiển nhiên ô vũ cũng không có lòng tin hắn có một loại dự cảm coi như bọn hắn mười hai người chung vào một chỗ cũng có thể là không phải dạ vũ đối thủ nhưng mà ẩn nguyệt hiển nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c một lòng muốn giết dạ vũ bảo hộ chính mình mặt muối tại ẩn nguyệt dưới dâm uy hắn không thể không khuất phục chẳng biết lúc nào dạ vũ đã lui đến trăm dặm có hơn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem ẩn nguyệt một đoàn người cùng tiến lên sau một khắc tại ẩn nguyệt dẫn đầu xuống mười hai người cùng nhau phóng tới dạ vũ ẩn nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai các loại loại loại công kích hướng phía dạ vũ điên cuồng công kích như muốn tương dạ vũ chôn vùi tại hỏa lực bên trong nhưng mà những công kích này căn bản không gần được dạ vũ thân tại cách chỉ có một thước khoảng cách lúc ngừng chỉ một thoáng đám người trái tim hơi hồi hộp một chút phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh quả nhiên sau một khắc đám người đánh ra công kích thay đổi phương hướng oan có đầu nợ có chủ những n à y đổ tốt dạ vũ tự nhiên muốn ý nguyên không thay đổi trả lại nhưng lại thoáng tăng lên một chút xíu uy lực không tốt tránh mau thảo lực lượng của ta vậy mà không bị khống chế ta muốn về nhà ta muốn về nhà đám người trái tránh phải tránh nhưng mà vẫn là bị lực lượng của mình đánh trúng dạ vũ tại chính bọn hắn đánh ra trong công kích tăng giá cả tăng lên một thành uy lực nói cách khác ai ra tay càng nặng ai thì càng không may quả nhiên t h ầ n n g u y ệ t dùng m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i lực lượng trải qua tăng giá cả sau bị công kích của mình đánh thành trọng thương trong lúc nhất thời m ộ ư ơ i hai người như là s ủ i cảo vào n ồ i bình thường từ không trung rơi xuống chương hai trăm chín mươi hai tự bạo một nữa chương hai trăm chín mươi hai tự b ạ o một nửa trong mười hai người trừ ẩn nguyện bị thương nặng nhất những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu một chút thương mặc dù những người này khả năng chưa hết toàn lực nhưng ít ra cũng là ra bảy tám phần lực đông nhiên một cái khỏe miệng dưới máu nhìn qua bị thương cực nặng người hấp dẫn dạ vũ chú ý người này chính là ô vũ thật vừa đúng lúc ô vũ rơi xuống vị trí cùng mọi người cách xa nhau rất xa từ mặt ngoài nhìn ô vũ sắc mặt trắng bệnh giống như là bị thương cực nặng có thể dạ vũ đã nhìn ra ra hỏa này chính là đang làm dáng quả nhiên vô luận là ở đâu đều có nhân tài da hỏa này chỉ sợ chỉ vận dụng một phần thực lực Giờ phút này, rời xa đại bộ đội Âu vũ chỉ cảm thấy chính mình quả thực là một thiên tài may mắn hắn lưu lại mấy phần tâm nhãn đá người toàn lực tiến công mà hắn ở một bên yên lặng vậy nước không thể không nói Âu vũ quyết định là cực kỳ chính xác tại mọi người toàn bộ thụ thương tình hôn g dưới mà chỉ có hắn một chút thương đều không có thậm chí khỏe miệng máu tươi cũng là vì hợp quần cứng rắn gặn ra dù sao diễn trò muốn làm nguyên bộ không phải vậy sau đó thanh toán không dễ lừa gạt giờ phút này ô vũ nghĩ chỉ có một việc tìm một cơ hội thừa cơ c h u n đi dù sao từ vừa mới trong lúc giao thủ ô vũ đã biết bằng bọn hắn mười hai người lực lượng là không có khả năng chiến thắng giã vũ bây giờ biện pháp duy nhất chính là giữ lại sinh lực dù sao cũng nên có người trở về báo tin bất quá trở về người báo tin nhất định phải là hắn hắn thương đến nhẹ nhất chạy nhanh nhất hết thể đều là hắn nên được so với ô vũ đánh không lại liền chuồn đi sáng suốt ẩn n g u y ệ t liền lộ ra cứng nhắc rất nhiều ẩn n g u y ệ t khó khăn chống lên thân thể trọng thường nhìn chằm chằm không trung dạ vũ suy yếu mở miệng vì sao ngươi sẽ như thế c ư ờ n g đại từ đầu tới đôi kỳ thật dạ vũ đều không có chủ động xuất thủ hắn làm chỉ là bị động phản kích n g h m ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn hiện tại sở dĩ rơi xuống kết quả như vậy đều là bị lực lượng của mình gây thương tích mà dạ vũ chỉ là tại hôn loạn trong công kích tăng thêm một mồi lửa là ngươi quá yếu dạ vũ cũng không có chính diện trả lời ngươi hiển nhiên câu trả lời này thật sâu kích thích cận nguyện lại có người nói hắn yếu vô luận là tại thành tựu ngụy tiên trước hay là ngụy tiên sau đều không có người nói qua hắn yếu cơ hồ nghe được nhiều nhất chính là khen hắn là một cái tuyệt thế thiên tài dù sao tại hắn cái kia thời đại thành tựu ngụy tiên cũng chỉ có hắn một người. Cùng, hắn người cùng thời đại không hề nghi ngờ sớm đã hóa thành bụi đất chính là bởi vì cố nhân không tại mới càng thêm kiên định hắn thành tiên suy nghĩ chỉ có thành tiên mới có thể vinh sinh mới không còn hóa thành một cụ đất vàng đột phá ngụy tiên sau hắn càng là một đường h ắ t vang t i ế n mạnh thẳng đến bị chúng thần điện mời chào bây giờ thực lực của hắn càng là siêu việt không ít so với hắn trước gia nhập chúng thần điện các tiền bối thì như âu vũ đây cũng là hắn vì đó kiêu ngạo sự t ì n h cho dù là tại thiên tài hàng ngũ này bên trong hắn cũng là gần phía trước một nhóm kia có được lực lượng cường đại một mực là hắn lấy làm tự hào sự t ì n h khả như kim dạ vũ vậy mà nói hắn yếu nhưng mà cứ việc nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng hắn lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm bởi vì dạ vũ thực lực ở trên hắn thế giới này chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng bây giờ hắn chỉ còn lại có một vấn đề có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng ra sao cảnh giới sao ẩn nguyệt nhìn chăm chăm dạ vũ trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong hiện tại hắn chỉ hy vọng dạ vũ giống như hắn đều là ngụy tiên cảnh hậu kỳ chỉ có như vậy hắn có thể mượn nhờ huyết tuyển lần nữa trở về nhưng mà dạ vũ câu nói tiếp theo triệt để đánh nát tẩn nguyệt cuối cùng một tia huyễn tưởng yên tâm ngươi không cách nào mượn nhờ huyết tuyển phục sinh liên quan tới huyết tuyển sự t ì n h dạ vũ kỳ thật cũng sớm đã biết được hắn đã từng đọc đến qua u ám cùng bùi cùng hai huynh đệ ký ức trong đó có liên quan tới huyết tuyển ti tức dạ vũ hiểu do đến huyết tuyển cùng loại với nào đó du lịch nước suối có thể cho bị đánh chết người thông qua nước suối phục sinh nhưng mà huyết tuyển lại có một cái khuyết điểm trí mạng nếu như bị cảnh giới cao hơn người của mình g i ế t chết huyết tuyển liền không cách nào phục sinh người kia nghe nói huyết tuyển chính là chúng thần điện điện chính và phụ tiên giới mang tới bảo vật mặc dù có nhất định thiếu hụt nó cũng là một kiện hiếm có trí bảo một kiện có thiếu hụt phục sinh giáp dù sao cũng so không có mạnh hơn thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo trụ một mạng hiện tại ẩn nguyệt hiển nhiên đã chạm tới huyết tuyển thiếu hụt huyết tuyển không có khả năng phục sinh hắn mặc dù dạ vũ hỏi một đẳng trả lời một mẹo nhưng ẩn n g u y ệ t đã biết được dạ vũ cảnh giới trên mình trong n a y mắt ẩn n g u y ệ t cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng lập tức ẩn n g u y ệ t ánh mắt hung ác nghĩ đến duy nhất một loại phá cục chi pháp tự bạo tự bạo nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn là bị nụy tiên hậu kỳ người giết chết là có thể thông qua huyết tuyển phục sinh mặc dù tự bạo cũng không phải là một kiện cực kỳ hào quang sự tình nhưng không hề nghi ngờ sinh mệnh quan trọng hơn miễn là còn sống liền có vô hạn khả năng còn sống mới mang ý nghĩa hết thảy ẩn nguyện nhanh chóng một chút đốt thể nội kích nổ sau ba hơi thở hắn đem tự bạo giờ phút này ẩn nguyệt còn tại si tâm vọng tưởng nghĩ đến thông qua tự bạo để giả vũ đánh đổi khá nhiều dù sao một tên i ngụy tiên cảnh hậu kỳ cường giả tự bạo sinh ra h uy lực hết sức kinh người khả năng đối với ngụy tiên cảnh đ ỉ n h phong nhân tạo thành trình độ nhất định tổn thương thậm chí ẩn nguyệt còn si tâm vọng tưởng lấy thông qua tự bạo tương giả vũ cùng nhau mang đi dạng này có lẽ cũng coi là báo giả vũ nhục nhã mối thủ có lẽ ngày sau hắn còn có thể phát ngôn bừa bãi nói mình tại ngụy tiên cảnh hậu kỳ nghịch phạt một tên ngụy tiên cảnh đình phong cường giả nhưng mà hết thể đều là ẩn nguyễn thuyết tưởng theo anh một tiếng vang lên lấy ẩn nguyện làm trung tâm nhấc lên một trận nóng bỏng không gì sánh được trước lãng trong lúc nhất thời nguyên bản nằm dạp trên mặt đất lén lút chữa thương đám người bị lực lượng kinh khủng này báo phủ khói lửa tắn đi ẩn nguyện mệt mỏi mở mắt ra nỉ nó nói ta đây là sống lại sao đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm quen thuộc bên thai b ở vang lên không có nhà nghe được đạo thanh âm này ẩn nguyện đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần quả nhiên dạ vũ chính đứng tại cách đó không xa c ư ờ i híp mắt nhìn xem hắn mà lại dạ vũ từ đầu đến chân đều là đang yên đang lành một chút cũng không có bị hắn tự bạo ảnh hưởng tự bạo hắn không phải đã tự bạo、sao? chẳng lẽ lại tự bạo thất bại thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể kiếp nổ bị nhanh lửa hẳn là tự bạo thành công là ta cứu được ngươi ngươi tự bạo chỉ thành công một nửa a dạ vũ liếc mắt liền nhìn ra đến ẩn n g u y ệ t đang suy nghĩ gì thế là hào tâm vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc tự bạo một nửa nghe được mấy chữ này ẩn n g u y ệ t chỉ cảm thấy cả người khí huyết dâng lên một hơi kém chút vận lên không được lập tức hắn bỗng nhiên nhìn một phía quả nhiên bốn phía là một bãi lại một bãi huyết thủy những huyết thủy này không hề nghi ngờ đến từ đồng bạn của hắn không có gì bất ngờ xảy ra những người này chết bởi hắn tự bạo b u ồ người cười, k h ô n gì sánh đ ợ c c buồn ư là hắn dao tớt hắn là thị cá cho dù hắn bính đạn cao bao nhiêu cũng vẫn chạy không thoát dạ vũ lòng bàn tay quả nhiên sau một khắc toàn thân mắt lạnh ẩn nguyệt chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua không ra một lát t r ê nếu mặt đất không phải hắn trước đó có chuẩn bị chỉ sợ sớm đã chôn vùi tại kinh khủng trong bạo tạc phải biết đây chính là một tên ngụy tiên cảnh hậu kỳ cường giả dốc hết toàn bộ lực lượng tự bạo uy lực của nó đủ để thuấn sát ngụy trong tiên cảnh kỳ trở xuống tồn tại liền xem như hắn ở dưới tình huống không có phòng bị không chết cũng sẽ trọng thương cũng chính bởi vì ẩn n g u y ệ t tự bạo tạo thành hỗn loạn hắn mới có thể thừa cơ chạy thoát đợi trở lại chúng thần điện liền an toàn ô vũ tự an ủi mình chúng thần điện cao thủ nhiều như mây càng có điện chủ khủng bố như vậy tồn tại ô vũ tin tưởng coi như dạ vũ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám mạnh mẽ xông tới chúng thần điện、Chật. ô vũ thân hình khẽ động hướng về phương xa cực tốc bỏ chạy đ ỗ n g nhiên ô vũ trái tim bỗng nhiên k ẽ nhăn một cái, cái cổ cũng cảm thấy một cỗ như có như không lành n dự cảm bất tường sông lên đầu chỉ thấy phía trước đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng chắp tay đưa lưng về phía hắn tựa hồ đứng ở đây đợi đã lâu thấy thế ô vũ lập tức dừng lại ngưng lại bước chân trước mắt bóng lưng liền xem như hóa thành cho ô vũ cũng nhận ra không phải dạ vũ sẽ là ai chứ nhìn thấy dạ vũ một khắc này ô vũ không có chút gì do dự một cái hoạt sạn quỳ xuống tiền bối c ầ u ngài đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý cho ngài làm châu làm ngựa tại sinh mệnh trước mặt tôn nghiêm cái gì cũng phải đứng sang bên cạnh ngươi vừa mới không phải chạy rất vui v ậ sao làm sao không tiếp tục chạy dạng này như thế nào ta để cho ngươi chạy trước bốn mươi dặm dạ vũ xoay người trong mắt mang theo một tia t r e o tức tiền bối ta không dám chạy ta cũng không dám nữa văn cầu ngài xem ở ta tiện m ệ n h một đầu phân thượng tha cho ta đi để cho ta tại ngài bên người làm một cái bưng trà dâng nước người hầu đều có thể đừng nói là bốn mươi dặm liền xem như bốn mươi vạn dặm lấy ngụy tiên tốc độ cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình dạ vũ để hắn chạy trước bốn mươi dặm hoàn toàn là t ạ i chế nhạo hắn ô vũ trong mắt chuyển trượt công phu nghĩ đến một cái khác mạng sống biện pháp tự bạo nếu ẩn nguyện có thể sử dụng loại phương pháp này của bệnh vì sao hắn dùng không được đâu lập tức Âu vũ một bên cầu xin tha thứ một bên âm thầm chuẩn bị tự bạo Âu vũ tự cho là chính mình như đồ dọn nước không l o ạ n thật tình không biết hết thẻ đều ở dạ vũ trong lòng bàn tay nhưng mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Âu vũ trong nháy mắt cảm giác kinh mạch toàn thân bị phong c h á n thể nội dốc tuyết m ộ t tiêu tiên lực cũng vô pháp điều động hiện tại đừng nói là tự bạo nếu không có một nguồn lực lượng che chở hắn hắn sớm đã bị khắp nơi có thể thấy được không gian phong bạo nuốt hết giờ phút này dạ vũ bình tĩnh nhìn xem hắn một đôi thâm thúy đôi mắt phẳng phất t ỏ ra vô số tinh hà ô vũ biết được kế hoạch của h hắn đều tại dạ vũ trong k h ố n g chế phản phất một tên hệ bốn chỗ nhảy nhót từ đầu đến cuối dạ vũ vị trí một lời chỉ là bình tĩnh nhìn qua hắn nhưng mà chính là bởi vì quá mức bình tĩnh mới khiến cho dạ vũ cảm giác được sợ hai trước đó chưa từng có tiền bối ta sai rồi ta cũng không dám nữa ô vũ một bên nhận lầm một bên dập đầu bởi vì bị phong ấn toàn bộ lực lượng thời khắc này ô vũ cùng phạm nhân không có gì khác nhau bóng loan g cái chán cũng bởi vì tấp nập dập đầu mà không ngừng chảy máu cứ việc vô cùng thống khổ nhưng ô vũ vẫn là không dám đình chỉ dập đầu nhận lầm hắn muốn sống chỉ có còn sống mới có vô hạn hy vọng có lẽ là bởi vì đập quá lâu để dạ vũ thấy được hắn một tia thành ý ngươi có nhớ trước đó nói cái gì tiền bối ta sai rồi ta cũng không dám nữa dạ vũ lắc đầu không phải câu này câu trước tiền bối ta không dám chạy ta cũng không dám nữa văn cầu ngài xem ở ta tiện mệnh một đầu phân thượng tha cho ta đi để cho ta tại ngài bên người làm một cái bưng trà dâng nước người hầu đều có thể bưng trà dâng nước người hầu ta ngược lại thật ra có chút hứng thú nghe được câu này ô vũ phảng phất bắt lấy một c ọ n cỏ cứu mạng kích động nói tiền bối ta nguyện ý làm một cái bưng trà dâng nước người hầu chỉ cầu tiền bối tha ta đáng thế ta không cần người hầu chỉ cần một cái bưng trà dâng nước lời vừa nói ra Âu vũ không hiểu ra sao không cần người hầu lại cần một cái bưng trà dâng nước tiền bối đây là ý gì bất quá rất nhanh hắn liền hiểu dạ vũ ý tứ đột nhiên Âu vũ trong đầu xuất hiện một chút tin tức một lát sau Âu vũ đôi mắt t r ỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận cái này tia tức giận vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt liền biến mất không thấy phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường tiền bối ta nguyện ý lập tức ố vũ ánh mắt hung ác giơ tay chém xuống không thể không nói là kẻ hung hãn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng đối với ngụy tiên tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì chỉ cần sử dụng tiên lực ẩ n dưỡng liền không có thể đem thiếu thốn bộ vị b ù lại giơ tay chém xuống đối với ô vũ mà nói chẳng qua là một loại khuất nục tiền bối có thể vương tha ta sao bởi vì mất máu quá nhiều lại tăng thêm bị phong ấn tất cả lực lượng cùng phạm nhân không khác ô vũ sắc mặt không gì sánh được t r ắ n g bệnh gần như hôn mê cũng được ta nói lời giữ lời lần này vương tha ngươi lần sau gặp được ngươi ta nhất định tránh ngươi thoại âm rơi xuống dạ vũ liền biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó ô vũ cảm giác bị giam cầm tiên lực cũng nhận được giải phong thế thế, ô vũ một khắc cũng không dám chỉ hoãn lập tức thôi động thể nội tiên lực trị thương cho chính mình không bao lâu ô vũ sắc mặt biến đến hồng nhuận thơn phất đến cực điểm thân thể không c h ọ n vẹn bộ vị cũng đi theo đã sửa xong h ử thu này không báo không phải cô tử ô vũ trong mắt lóe lên một tia hận ý nhỏ giọng n h ỉ non đang lúc hắn xoay người lúc một đạo thanh â m quen thuộc bên thai bờ văng lên lại gặp mặt cô tử người trước mắt liền xem như h ó a thành cho ô vũ đều nhận ra người người người sợ hai tràn chạy lên não ô vũ thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không rõ ta nói lần sau gặp mặt tất lấy tính mạng ngươi cho tới bây giờ ô vũ mới hiểu dạ vũ là đang dạ vũ chưa từng có nghĩ tới bông u tha hắn không phải vậy lần tiếp theo gặp mặt sao lại nhanh như vậy có lẽ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ dị vãng không gì sánh được tiết mệnh ô vũ vậy mà mắt lộ ra h ư n g quang cũng đồng thời gào thét một tiếng nào về phía dạ vũ nhìn đ ệ u bộ này có lẽ là muốn cùng dạ vũ đồng quy vũ tận nhưng mà đây không thể nghi ngờ là tương đương với t h i ê u thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong chỉ gặp dạ vũ chậm rãi giơ tay lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một trận tiếng động rất nhỏ sau ô vũ thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám huyết vụ tiêu tán ở vũ trụ mịt mờ chương hai trăm chín mươi bốn chúng thần điện phản ứng chương hai trăm chín mươi bốn chúng thần điện phản ứng sâu trong vũ trụ trong bóng tối vô tận một tòa cung điện to lớn nguy nga đứng sướng s ư ớ n g phản phất cùng hoàn cảnh bốn phía h ỏ a làm một thể cả tòa cung điện do một loại không biết tên kim loại đen rèn đúc mà thành l o é r a hào quang nhỏ yếu tựa như trong bầu trời đ ê m sao l ố m đ ố m đầy trời đại môn đóng chặt trên cửa khắc đầy các loại p h ù văn thần bí cùng đồ án cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác cửa lớn tấm biển nhất là dễ thấy giống bay p ư ợ n g múa viết ba chữ to chúng thần điện ba chữ này như là thiêu đốt họa diễm tản mát da quan mang m á n liệt giống như một viên hàng tình chiếu sáng bốn ph chúng thần trong điện ước chừng hơn sáu mươi người túi đầu cung kính đứng tại hai bên không dám thở mạnh làm việc bất lợi phế vật chỉ gặp được t o a một cái mang theo mặt nạ màu đen người giận mắng một tiếng thấy thế đám người như là bị hụ dọa giống như c trí cút co rúm lại cái đầu sợ mình động tĩnh quá lớn dẫn tới thượng tọa người bất mãn người đeo mặt nạ chính là chúng thần điện điện chủ nhưng mà ở đây trong mọi người không người gặp qua dung mạo của hắn càng không người biết được kỳ danh hủy ẩn n g u y ệ t ô v ũ chết người đeo mặt nạ ngự khí mười phần bình tĩnh nghe không g a n ử a điểm hỉ nộ nhưng mọi người tốt xấu cũng nhận biết người đeo mặt nạ vô số cái thế kỷ nguyên đối diện có người bản tính tự nhiên là có mấy phần hiểu rõ bình tĩnh phía sau chính là sóng cả mãnh liệt bởi vậy ở trước mặt có người nói ra ẩn nguyện cùng ô vũ chết câu nói này sau không ai dám hướng xuống tiếp nhìn thấy đám người co rúm lại cái cổ người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng đều câm nhẹ nhàng một câu để đám người thậm chí muốn đem vùi đầu t i ế n trong hạt cắt thể chữ lệ người nói nên làm cái gì đột nhiên bị điểm danh thể chữ lệ thân thể hơi chấn động một chút thái dương mồ hôi lạnh ứa ra làm sao bây giờ hắn nào biết được làm sao bây giờ ẩn nguyệt cùng Âu vũ đều đã chết hắn một cái xếp hạng cuối cùng t r ư ở n g lão có thể nói cái gì chẳng lẽ lại còn để hắn dẫn người đi đuổi bắt kẻ cầm đầu đừng nói dỡn liền hắn thân thể nhỏ bé này đừng nói là đuổi bắt kẻ cầm đầu không bị kẻ cầm đầu treo ngược lên đánh cũng không tệ bất quá nên phát biểu đề nghị hẳn là, là mau chóng phái người đuổi bắt kẻ cầm đầu vậy ngươi nói h ắ n là phái ai đi đâu phái ai đi cũng không thể phái hắn đi thôi hắn đi đuổi bắt kẻ cầm đầu chính là chịu chết nhưng hắn lại không dám nói mạnh hơn hắn người hắn dám cam đoan nếu là nói ra những tên người kia chữ cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không t h ú hộ toàn bộ chúng thần trong điện so hẩn nguyện mạnh lại có mấy người đâu đếm trên đầu ngón tay có lẽ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng mà lại có thể làm cho hẩn nguyện cùng ô vũ mạnh hơn hắn người đều về không được ra hỏa làm sao lại yếu đâu kẻ cầm đầu yếu nhất đều là ngụy tiên cảnh đỉnh phong cường giả dù sao điện chủ miệng vàng lời ngọc cẩn nguyện cùng ô vũ chết tại chúng thần điện một khi điện chủ nói chết chính là chết mang ý nghĩa hai người liên thông qua suối máu phục sinh cơ hội đều không có như vậy đủ loại phải ai tiến đến đổi bắt kẻ cầm đầu chính là một năn đề cũng là một môn tốn công mà không có kết quả việc cần làm địch nhân thực lực còn không rõ ràng tùy tiện tiến về chỉ sợ có chết nguy hiểm bởi vậy loại này đắc tội với người lời nói hắn tuyệt đối không nói còn xin điện chủ thứ tội thuộc hạ không biết hừ phế vật thể chữ lệ tính toán trong nội tâm người đeo mặt nạ lòng dạ biết rõ từ chúng thần điện thành lập đến nay chưa bao giờ phát sinh qua trường lão bị g i ế t sự kiện bởi vì đột phá ngụy tiên động tĩnh quá lớn coi như chúng thần điện tại sâu trong vũ trụ cũng có thể có cảm giác biết mỗi khi có ngụy tiên lúc xuất hiện hắn đều sẽ trước tiên phái người tiến đến mời chào nếu như đ ụ n phải không nguyện ý gia nhập chúng thần điện người vậy liền vĩ trừ hậu h o ạ những cái kia không muốn khuất phục ngụy tiên không có thời gian cũng không có cơ hội trưởng thành đến có thể cùng chúng thần điện chống lại tình trạng nguyên nhân chính là như vậy chúng thần điện mới có thể đem vùng vũ trụ này vững vàng k h ô n g chế ở trong tay chính mình bây giờ tại hắn n ắ m trong tay trong vũ trụ vậy mà xuất hiện một cái biến số biến số này xuất hiện quá mức đột ngột mà lại không có dấu hiệu nào làm hắn có chút trở tay không kịp càng kinh khủng chính là biến số này vậy mà đã có được giết chết t h ầ n nguyện cùng ấu vũ hai vị trưởng lao thực lực kinh khủng ngụy tiên cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ chúng thần điện cũng chỉ có hai người mà lại hiện tại còn không xác định biến số có phải là hay không ngụy tiên cảnh đình phong tồn tại có lẽ còn có thể cùng hắn giống nhau là ngụy tiên cảnh đại viên mãn chính là bởi vì nhân tố không xác định này mới đưa đến hắn không dám tùy tiện phái người đổi bắt biến số này chẳng lẽ lại thật muốn để hắn tự mình xuất thủ phải không không được tiên giới pháp tác sinh tồn nói cho hắn biết đ ị c h nhân thực lực còn không rõ lúc tuyệt đối không có khả năng tự mình mạo hiểm nếu hắn không thể đi cũng chỉ có thể phái người tiến đến đổi bắt kẻ cầm đầu khôi phong có thuộc hạ một tên giáng người cường tráng làn ra ngăm đen nam nhân âm vang trả lời hùng hồn đạo lần này liền do ngươi đi đổi bắt kẻ cầm đầu là đang nghe điện chủ sai khiến khôi phong đổi bắt kẻ cầm đầu lúc đám người lập tức thở dài một hơi khôi phong là trừ điện chủ bên ngoài người mạnh nhất ngụy tiên đỉnh phong cường giả khoảng cách ngụy tiên đại viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước khôi phong tiên h phú tại t r ú n g thần điện trong mọi người không thể nghi ngờ là cao nhất gia nhập t r ú n g thần điện thời gian không lâu lắm thực lực lại là một kỵ tuyệt trần điện chủ từng nói có lẽ tiếp qua mấy cái kỷ nguyên khôi phong liền có thể thuận lợi đột phá ngụy tiên đại viên mãn ngụy tiên cảnh đại viên mãn khoảng cách chân chính tiên cách chỉ một bước có lẽ chỉ cần đi vào tiên giới tiên khí cọ g i a phía dưới liền có thể lập tức thành người đeo mặt nạ đột nhiên gọi hắn lại chờ chút khôi phong xoay người lại cung kính hỏi không biết điện chủ có gì phân phó chỉ gặp mặt cỗ người tay phải vung lên một đạo quang mang đỏ thấm hiện lên một thanh màu đỏ thấm đại kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy thanh đại kiếm này mọi người đều là giật mình bởi vì bọn hắn phát hiện màu đỏ thấm đại kiếm vừa xuất hiện không khí chung quanh phảng phất bị nhen lửa bình thường nhiệt độ kịch liệt lên cao mà thân thể của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ run dày lên tựa hồ đối với thanh đại kiếm này sinh ra bản năng sợ hãi thanh đại kiếm này tuyệt đối không đơn giản đám người mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn người đeo mặt nạ trong tay màu đỏ thấm đại kiếm muốn nhìn một chút nó đến cùng có chỗ đặc biệt nào nhưng mà trên đại kiếm tản ra khí tức cường đại để bọn hắn không dám tùy tiện tới gần khôi phong cảm nhận được trước mắt màu đỏ thấm đại kiếm phát ra khí tức cường đại sau trong mắt tràn đầy vui sướng bởi vì hắn đã từng thấy qua thanh đại kiếm này thanh đại kiếm này tên là dòng m ặ t kiếm chính là một kiện bán thành phẩm t i ê n khí chương hai trăm chín mươi lăm bán tiết khí tiên hồn chương hai trăm chín mươi lăm bán tiết khí tiên hồn khôi phong long mạc kiếm là bán tiết khí lấy ngươi thực lực hôm nay phối hợp thanh này long mạ cho dù là ngụy tiên đại viên mãn cũng có sức đánh một trận thoại âm rơi xuống chỉ gặp mặt cấu người vung tay lên một đạo xích mang h i ệ n lên long m ặ t kiếm ổn đồn đương đương rơi vào khôi phong trước mặt khôi phong mở to hai mắt nhìn kích động nhìn trước mắt l o n g m ặ t kiếm gần trong gang tấp thân kiếm phóng xuất ra nóng bỏng mà khí tức cường đại phản phất muốn bốc cháy bình thường khôi phong dối ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt c h u i kiếm nắm chặt l o n g m ặ t kiếm trong nháy mắt một cố cường đại lực lượng phun lên khôi phong thể nội để hắn không khỏi run dày lên loại cảm giác này quá mỹ rượu phản phất cả người như là si hắn bình thường cảm thụ được l o n g mạt kiếm lực lượng ở trong cơ thể mình chảy xuôi giờ khắc này hắn cảm giác thể nội phán phất có được vô tận lực lượng có thể chiến thắng hết thể địch nhân đám người nhìn chằm chằm tay cầm l o n g mạt kiếm như là kẻ n g h i ệ n bình thường khôi phong trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghét ghét người đ e o mặt nạ nhìn xem khôi phong kích động bộ dáng thỏa mãn gật gật đầu hiện tại tay ngươi cầm l o n g mạt kiếm thực lực đã là nâng cao một bước hy vọng ngươi không cần cô phụ bản tọa kỳ vọng hào hào sử dụng cái này bán tiên khí khôi phong cung kính hướng người leo mặt nạ thi lễ một cái thô k ệ thanh âm vang lên là địa chủ. như chuyện lần này làm được không sai thanh này long mạt kiếm sẽ là của ngươi người đeo mặt nạ nhàn nhạt mở miệng lời vừa nói ra khôi phong trên mặt lộ ra không cách nào ức chế vui sướng trước mặt bày một tầm b á n h nướng khôi phong tự nhiên nhiệt tình m ư ờ i phần liên tục tỏ thái độ thuộc hạ nhất định sẽ không c ố phụ điện chủ kỳ vọng khôi phong biết được đây là một lần cơ hội khó được hắn nhất định phải cố mà chân quý mấy ngày nay n g ư ờ i liền hảo hảo quen thuộc long mạt kiếm nói xong người đeo mặt nạ liền biến mất tại nguyên chỗ đối với điện chủ tới vô ảnh đi vô tùng đám người cũng là nhìn lắm thành quen bởi vì điện chủ không có ở đây một đoàn người cũng là trước tiên vây đến khôi phong bên người ánh mắt nóng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào khôi phong trên tay lòng mạt kiếm thật lâu khôi phong thu c ậ thanh â m vang lên nhìn đủ c h ư a nhìn đủ liền tản nghe được khôi phong thanh â m sau đám người lúc này mới đem ánh mắt tòng lòng mạt trên thân kiếm thu hồi kiềm chế các ngươi c h ạ y nước miếng khôi phong trong mắt lóe lên một tia c ă m ghét thu hồi lòng mạt kiếm nên ngang đi ra đám người ngày thứ hai diễn võ trong phòng đầy áp người đây cũng không phải là là chúng thần điện có cái gì đại sự phát sinh mà là hôm nay khôi phong muốn thử nghiệm lòng mạt kiếm uy lực hảo kiếm p h i anh hùng Khôi phong cũng là lấy ra hắn áp đáy hòm bà bối một kiện dùng vô số tài liệu chân quý tỉ m ị rèn đúc mà thành hoàng kim chiến bảo cái này hoàng kim chiến bảo tản mát ra làm cho người chú m ụ qua mang để khôi phong mặc nó vào sau tựa như chiến thần giáng lâm uy phong l ấ m liệt chỉ gặp l o n g mạt kiếm ra khỏi vỏ mùa k h ắ c này toàn bộ không gian đột nhiên trở nên sấm sét vang dội phản phất thế giới tận thế tiến đến phân ly ở giữa thiên địa nguyên tố cùng pháp tắc tựa hồ cảm nhận được l o n g mạt kiếm h u áp lại bắt đầu run rẩy lên phản phất là tại triều bái vị vương giả này thế thế, khôi phong b nhưng g bạc kiếm k í khí mang đem Kiếm tâm địa hòa tan. hoa nóng bỏng, phản phất có thể đem vùng tiên này triệt để hòa tan. Kiếm khí hoa rồng, thẳng tiếng không lùi, lấy không có gì sánh gì theo thở phất thể triệt tốc tối trụ, hơi vạch phá lùi, có có kịp lấy để độ vũ l u lại một chút h k ô nhìn thấy quấy nóng bỏng thấy vết quấy ế k i mà Nhưng m đúng lúc này bị vết kiếm xẹt qua địa phương bắt đầu không chịu nổi áp lực cường đại này không gian dần dần sụp đổ tạo thành một cái lô đen thật lớn đắm người mắt thấy cảnh này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc từng cái con mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn miệng càng là nửa ngày cũng vô pháp khép lại giờ phút này mọi người tạm i u ố n nếu như đạo kiếm khí này bổ vào trên người bọn họ bọn hắn có thể ngăn trở hay không ngắn ngủi sau khi tự hỏi mỗi người đều lắc đầu ngay sau đó khôi phong lần nữa cơ l o n g m ặ t kiếm từng đạo như hỏa l o n g kiếm khí lần nữa chém vào mà ra đem phía trước không gian đánh nát liên tiếp vung ra hai kiếm khôi phong cũng là cảm giác thể nội tiên lực trong nháy mắt thiếu đi sáu thành l o n g m ặ t kiếm mặc dù cường đại nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể vung ra ba kiếm ba kiếm đằng sau ta làm mất đi sức chiến đấu khôi phong lẩm bẩm một câu bất quá ba kiếm là đủ tại kiến thức đến lòng mạt kiếm uy lực sau Thôi h p o người thậm t chí bảnh r ớ hắn. Hắn đeo n mặt, mặt, mặt, mặt nạ âm thầm lữ lơi không dám tin nói tiểu tử ngươi coi lão phu lừa gạt ngươi phải không thanh này long m ặ t kiếm mặc dù tại lao phu trong mắt không ra gì nhưng ở phương vũ trụ này chính là khí bên trong tri vương dựa vào thiệt thòi lớn sớm biết long m ặ t kiếm mạnh như vậy liền không nên đem hắn cho khôi phong người đeo mặt nạ một mặt phiền muộn t i ể u tử ngươi ngay cả ngụy tiên đều không phải còn muốn sử dụng long m ặ t kiếm thiên phương giả đàm trong thức hải chuyển đến khinh thường thanh âm long lão ta sớm muộn sẽ tu luyện tới ngụy tiên cảnh người đeo mặt nạ tức giận nói nghe được câu này người đeo mặt nạ trong thức hải long lão trên mặt lộ già khinh thường biểu lộ a phế vật cũng nghĩ tu luyện tới ngụy tiên nếu là có hán tại tên phế vật này đã sớm hóa thành một cụ đất vàng nghĩ hắn long hành thiên tại tiên giới cũng là một cái nổi tiếng nhân vật bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế ủ vốn là một thế giới khác tuyệt thế thiên tài trải qua mấy trăm ngàn năm khổ tu rốt cục phi thăng thành tiên sau khi phi thăng long hành tiên cũng là quang vinh trở thành tiên giới một cái thủ thành tiểu binh nhưng mà tiên giới cũng không yên ổn tại hắn trở thành thủ thành tiểu binh năm thứ hai tiên giới náo động làm tầng giới chót nhất tiên nhân hắn không hề nghi ngờ trở thành đông đảo phá o hôi bên trong một thành viên có lẽ là thượng tiên chiếu cố hắn cũng chưa chết một sợi tiên hồn chạy thoát tại thời không loạn lưu dẫn đầu xuống đi tới một mảnh bị tiên giới vứt bỏ thế giới sở dĩ xưng là bị tiên giới vứt bỏ thế giới là bởi vì hắn phát hiện phương thế giới này vậy mà không có phi thăng thông đạo. không có phi thăng thông đạo liền mang ý nghĩa không có khả năng thành tiên bởi vậy phương thế giới này có khả năng đạt tới cực hạn tu vi chính là ngụy tiên đại viên mãn h ắ n tự nhiên cũng tại phạm vi này lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo cho dù long hành thiên chỉ còn lại có một sợi tiên hồn hơn nữa còn là một sợi bị trọng thương tiên hồn cũng vẫn không phải phổ thông ngụy tiên đại viên mãn có thể chống lại nhưng mà trọng thương tiên hồn như là lục bình không dễ nếu là không có thích hợp vật dẫn chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ hồn phi phát tán bởi vậy vì để cho chính mình sống sót long hành thiên đành phải nhập thân vào một vị tên là nhị đản hài từ trên thân luận nhờ nhị đàn thân thể từ từ tu bổ chính mình tổn hại tiên hồn